546 thứ 546 chương là người hay quỷ mưa gió cũng thời gian dần qua nhỏ. Diêm Thông thở hổn hển, cầm đèn tin chiếu vào, đặt mông tê liệt trên đất bùn thở hừng hực. Hai người các ngươi đều ngừng cho ta một chút. Trôn thời điểm, ta ngay tại hiện trường, giống như không có sâu như vậy, thi thể này đến cùng đã đi đến đâu? Chẳng lẽ bị người đi ngang qua sơn dân phát hiện, về sau lại bị người cứu đi? Lanh canh ngắm nhìn đen như mực tiêu điều bầu trời đêm, cực kỳ bi thương, cả người mất đi thần trí. Tâu Ngọc Hoa trắng liếu trên mặt viết đầy yêu thương, mở mịt phải xem lấy tóc hai bù sủ lanh canh. đang tại một nhà ba người nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên. "A Di thác phúc tội lỗi, tội lỗi. A Lai ở nhân gian còn có thật là lắm chuyện không có làm, Bồ Tát như thế có thể làm cho đi thiên đường hưởng phúc." Ba người đồng thời tìm âm thanh nhìn lại, cách đó không xa sơn động nhỏ bên trong, đi ra A Lai nhất cái thân ảnh cao lớn, đi tới khoảng cách các nàng mấy chục mét chỗ dừng lại. Diêm thông quanh thân tắc tắc mà phát run, móc súng lục ra, "Quá to, ngươi, ngươi là người? Còn, vẫn là quỷ?" Thân ảnh lạnh lùng nói, "Là người hay quỷ, ngươi cũng không phân rõ, vậy ta nhìn ngươi chính là một cái mười phần kẻ hồ đồ." Tô Ngọc Hoa ngược lại là đã hiểu, ngạc nhiên nói: A Lai là người sao? Người không có chết. Thân ảnh chấp tay trước được nói, ta chết đi, lanh Canh làm sao bây giờ? Mẹ ngươi làm sao bây giờ? A Lai, đứa bé ngoan của ta." Tô Ngọc Hoa đại kêu một tiếng, nào về phía A Lai. A Lai ôm ấp lấy Tô Ngọc Hoa, đi đến lanh Canh bên người. Hưng phấn đến kêu gọi đứng lên, lanh Canh, Lanh Canh, mau nhìn, A Lai không có chết." A Lai cười hì hì kêu lên, "Ta từ trong phần mộ bò ra ngoài, thấy ta, còn không cao hứng." Tô Ngọc Hoa kéo một cái Lên Canh không ngừng phải lùng lầy thân thể của nàng. Lên Canh lại không nói tiếng nào, thời gian dần qua té xỉu xuống làm sấm xét lần nữa xẹt qua bầu trời đêm á lai ôm lanh canh xuống núi trở lại trong xe a lai lái xe con nhanh như chốc đồng dạng chạy về phía địa phương an lành bệnh viện sáu đến rồi bệnh viện a lai ôm lanh canh đưa vào phòng cấp cứu trong hành lang diêm thông ngũ vị tạp trần nhìn xem a lai tâm sự nặng nề phảng phất nhìn xem một người ngoài hành tinh trực bác sĩ xem xét là đại danh đỉnh đỉnh hành thông tập đoàn chủ tịch diêm thông vội vàng phân phó nhân viên công tác cấp tốc từ thường khố lấy ra sạch sẽ mới quần áo bệnh nhân mời hắn yên tâm lanh canh cứu rút dẫn dắt ba người đi phòng tắm chờ đợi ba người thay đổi y phục an bại ở trên không điều phòng nhường ba người yên tĩnh chờ đợi lệnh canh chỉ chốc lát cơ vu lệnh canh bị đẩy ra phòng cấp cứu đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh một nhà ba người quay chung quanh bác sĩ không ngừng hỏi thăm lệnh canh bệnh tình chủ nhiệm bác sĩ không sợ người khác làm phiền giảng giải lệnh canh hai tay ra chọc thịt bong là dùng lực quá độ khai phóng tính ngoại thương nội thương nhưng là chịu đến mãnh liệt kích động tăng thêm quá độ mệt nhọc thể lực tiêu hao hư thoát cơn sốc tạo thành thần trí mơ hồ ở nơi này trong một khoảng thời gian nhất định định phải thật tốt điều dưỡng nếu không rất có thể sau khi rơi xuống di chứng a lai lúc này mới thở dài một hơi một người lặng lẽ đi ra phòng bệnh đi tới tĩnh lặng cuối hành lang lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho Thạch Gia nhổ gọi điện thoại báo cáo lão bản A Lai ta bây giờ là không có gì nguy hiểm bây giờ bệnh viện hết thảy mạnh khỏe nghe theo lão bản ngươi sau này chỉ lệnh cái gì lão bản không ông chủ ta là ngươi ra, Thạch Gia ngươi mặc dù lớn khó khăn không chết cơ hồ khiến ta và toàn bộ căn cứ trong tổ chức người sụp đổ đau lòng ngươi lại muốn làm đi ngươi làm việc quá qua loa vẫn là rút lui ra khỏi a ngày mai sẽ trở về ngươi Thiên Lai tập đoàn A làm gì ngươi đây là làm gì ta không phải là không chết tê dại nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu ngươi rời đi ta A Lai được không đổi lại là người khác, ta đoán chừng 89 phần 10 là hy sinh. Ai? Nay cũng trách chúng ta hậu cần công tác bảo mật, hệ thống xuất hiện thiếu sót, tốt xấu bọn hắn chỉ biết là có mai phục băng đao danh hiệu một người như vậy, cụ thể tướng mạo tin tức chúng ta không có nói cung cấp. Chúng ta thông qua phân tích, hoài nghi cái này cao cấp hacker liền tiềm phục tại mây xanh khu vực, người này là chuyên nghiệp hóa cao thủ, về sau băng đao danh hiệu ngươi không thể dùng. A Lai trả lời, thật ra, đã biết, đã biết, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta cũng mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngươi nhanh nói rằng một bước, cần ta làm cái gì? Thạch ra lập tức hồi phục, Diêm thông lòng dạ quá sâu không chỉ có tố chất thần kinh hơn nữa tâm lý và mẹo ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận nhất định muốn ổn định hắn nếu như có thể tranh thủ lại đây tận lực tranh thủ thoát ly vương đạt nhóm người phạm tội trường khống a lai gấp gáp van đạo còn gì nữa không ông nội của ta mau nói thạch ra hồi phục căn cứ chuyên gia đang tại đối với a để nghe lén chặn được đến ghi âm còn có ngươi đang bị trói đỡ quá trình bên trong quay chụp đến hiện trường phát hiện án video ghi âm tiến hành toàn bộ phân tích chế định kế hoạch bước kế tiếp ngươi yên tâm chờ đợi a ngươi phải vững vàng mà nhớ kỹ ở đây ngư long hô là người hay quỷ thật giả khó cãi hình thức phức tạp muôn ngàn lần không thể sơ ý sơ suất sáu a lai liên tục ân ân ân sáu kết thúc thạch ra lại ngài trò chuyện suy nghĩ một chút lập tức nổ đánh a để điện thoại di động phân phó hắn tạm thời không nên đem chính mình còn sống tin tức công bố ra ngoài chính mình hảo làm xuống một bước dự định cái này a để tiếp vào thạch ra mệnh lệnh dẫn dắt ra kim a vừa theo dõi diêm thông người một nhà đến hồ lô câu nếu không phải là trên nửa đường nghe được a lai gửi tới tin tức biết hắn đã là trở về từ có chết nhất định cũng sẽ điên cùng phải đảo mộ đảo mộ cứu rút nhận được a lai mệnh lệnh án binh bất động trốn ở trong rừng, ba người mắt thấy Diêm Thông người một nhà đào mộ đào mộ quá trình này. An bài tốt hết thảy, A Lai lúc này mới đĩnh một hơi. Kế tiếp khẩn trương suy tư, chuẩn bị một lần nữa sắp đặt. Thông qua A để truyền tới tin tức, A Lai đã bừng tỉnh đại ngộ, chân tướng rõ ràng, minh bạch Diêm Thông tin vào sáng luôn, tham gia hãm hại chính hắn một sự thật, trong lòng tức giận đến là giận sôi lên. Nếu không phải là xem ở trong tổ chức giao phó chính mình đặc thù cảm giác sứ mệnh, nếu không phải là xem ở lành canh cùng Tâu Ngọc Hoa mẫu nữ hai người chở chính mình giống thân nhân trên mặt, nếu không phải là xem ở hắn còn có một chút lương tri, hận canh cung thể lập tức cho hắn mấy cái cái tát ai nghĩ đến lanh canh vì chính mình đạo phân mộ đều bị bệnh tại trong bệnh viện thực sự không đành lòng áp vì tranh thủ hoàn thành trong tổ chức giao cho mình nhận nút nhiệm vụ cũng không cần xé mở tầng này giấy cửa sổ a để tránh diêm thông bệnh đang nghi tái phạm đối với mình có quá nhiều lo lắng lại muốn đối với mình làm ra chuyện không nghĩ tới xem ra nhất thiết phải đem chính mình kích động tình cảm cùng lý tính suy tư đều giấu ở một loại dương cung mà không phát kín áo không lộ ra khách quan tự thuật bên trong biện pháp chỉ có một đối với diêm thông hiệu chi lấy lý nhường hắn dừng cương trước truoc vực a lai hạ quyết tâm trở lại trong phòng bệnh chuẩn bị cùng diêm thông ngà bài đâu trí đấu dũng diêm thông tự mình ngâm một bình trà giữ cửa giam lại hai người một bên uống vừa trò chuyện đứng lên diêm thông đánh giá a lai bây giờ chỉ chúng ta hai người chúng ta đều xuất phát từ tâm can nói một điểm lời thật lòng ngươi xem được không a lai tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà bắt đầu đặt câu hỏi đứng lên đi ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi hảo mời ngươi về đáp là ai đem ngươi từ trong phần mộ cứu ra ta nói bồ tát cứu ta ta nói ta là ma thuật đại sư ta nói ta không nỡ bỏ ngươi nhóm không thể chết ngươi sẽ tin sao diêm thông thầm suy nghĩ đều đến lúc này còn theo ta dịu dàng cười lạnh Tin, từ nay về sau, ngươi nói cái gì ta đều tin, ngươi chết mà phục sinh đứng trước mặt ta, ta làm sao có thể không tin. Lời nói xoay chuyển, nếu như không phải ta cầu tỉnh, bọn hắn trực tiếp bắn chết ngươi, lại cho ngươi, ngươi còn có thể sống sinh sinh mà đứng ở chỗ này sao? 547 thứ 547 chương tâm lý ám chiến A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi gật gật đầu. Diêm Thông gặp A Lai đã tán thành nhân tình của mình, tiếp tục nói, ta mặc dù không lựa công, nhưng mà ta thông qua tiền bọ, không chỉ hiểu rõ, hơn nữa xâm nhập nghiên cứu qua, giống ngươi nắm giữ dạng này treo cổ nín thở công phu, muốn sống chôn giết chết ngươi căn bản không có khả năng. Tiên Võ liền có công phu như vậy, hắn chỉ là không có công phu của ngươi sâu thôi, hắn cũng có thể chôn sống tại trong đất, mấy giờ là không, có có vấn đề, ta là tận mắt nhìn thấy, chứng kiến qua hắn công phu này biểu diễn. A a a6. A Lai không khỏi lại một lần nữa liên tục gật gật đầu, thật sâu bội phục hắn đam miêu tốc chí. Một bên uống trà, trong đầu không ngừng phải sôi trào. Ha ha, nếu như không phải hắn cậu tỉnh, cho mình lưu lại toàn thơi Nếu là thật nổ súng, đem ta đánh thành tổ ong vò vẽ, cái kia còn có thể sống được được không? Nghĩ tới đây, có chút cảm tạ hắn, thật sâu biết lần này hung hiểm. Một hồi trước xứng nhận một lần lừa gạt, đã có kinh nghiệm, cái này mai phục công tác thật đúng là phải không dễ dàng, càng lai like việc phức tạp hóa, xem ra vẫn là không thể nói cho hắn biết một điểm tình hình thực tế, nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn mới có thể bảo bệnh. Ai? A Lai nghĩ tới đây, thật sâu thở dài một hơi, Uống một ngụm trà, lẩm bẩm, nếu không phải mình bình thường chăm chỉ rèn luyện treo cổ nín thở công phu, tăng thêm chính mình bỏ lợi từ năng lượng, chính mình đã sớm nằm ở nhà xác phòng chứa thi thể, suy nghĩ một chút đều trong lòng run sợ. Diêm Thông vẻ mặt ôn hòa đạo, lần này nguyên Nhu bước hững hống không màng sống chết đã cứu chúng ta ba người, chúng ta vô cùng cảm tạ ngươi a lai đắc ý đạo diêm thúc người một nhà không nói hai nhà lời nói bảo hộ các ngươi là ta phải diêm thông lời nói xoay chuyển ngươi mặc dù đã cứu ta nhưng ta cũng cứu được ngươi bất quá chuyện cho tới bây giờ ta cảm giác ngươi một mực có việc lén gạt đi ta không chịu nói thật với ta a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút mà nói bên miệng chen trà dừng lại vô ý thức cảm giác nguyên lai lão ra hòa này ngay từ đầu liền cùng chính mình kéo ra tâm lý ám chiến mở màn sáu con mắt theo dõi hắn im lặng chờ đợi diêm thông sắc mặt tâm trầm thực không dám dầu dếm nếu như ngươi là quan phương nội ứng ta không phải là không dám động tới ngươi chỉ là không muốn cùng quan phương là địch, mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Điểm này, ta không nói rõ, ngươi là người thông minh, hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ta một mực không muốn, cũng không nguyện ý làm khó dễ ngươi cái gì, ta chỉ là khuyên ngươi, kịp thời thu tay lại rồi đi." A Lai đặt chén trà xuống, lập tức căm thức, "Chuyện này, ngươi nhiều lần hoài nghi ta, ta đều lười nhắc cùng ngươi rằng giải. Ta lại một lần nữa nói cho ngươi, ta tuyệt đối không phải các ngươi suy đoán cái gì bằng nào. Nếu như ngươi lấy ra chứng cứ xác thực, ta tâm phục khẩu phục, lập tức liền ly khai nơi này." Diêm Thông sát mặt càng thêm âm trầm, cũng đem chén trà hướng về trên bàn trọng trọng một đặt. Hảo, ngươi đối với ta cái này cha vợ tương lai cũng không xuất phát từ tâm can, không thừa nhận, không sao. Ngươi có phải hay không quan phương nội ứng, chúng ta tạm thời gác lại không nói. Thông qua chuyện xảy ra mới vừa rồi, ngươi phải biết làm con rể của ta, không phải dễ làm như vậy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất mạng. Không phải ta một mực tại cố ý làm khó dễ ngươi, ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi mang theo mục đích tính chất, hiệu quả và lợi ích tính chất tới, ta khuyên ngươi sớm làm lặng yên rời đi, cho mình một đầu sinh lộ. A Lai thật sâu biết diêm thông ý tứ, hắn cùng thư ký Âu Dương Hàn băng ở nước ngoài có một mười mấy tuổi nam hải tử không có khả năng đem mình làm tập đoàn người thừa kế, tin tưởng vương đạt cũng không dám để lộ ra bí mật này. nếu như mình chọc ra bí mật này, thạch ra thẩm thấu kế hoạch liền sẽ toàn diện thất bại. lập tức giận lên, diêm túc, có rời hay không, ngươi nói tính toán, ta tuyệt đối sẽ không cầm lành canh làm tấm mộc. đến nỗi mục đích, ta nhìn ngươi nghĩ đến quá nhiều. muốn ta học tập quản lý, là ngươi yêu cầu ta. tiến bảo tập đoàn tham gia quản lý, là ngươi giận ta. ngươi sợ ta can thiệp ngươi quyết sách, thì cứ nói, từ nay về sau, ta không tiếp qua hỏi ngươi tập đoàn phá sự. ha ha diêm thông cười, uống một trà, không nhanh không chậm nói, người tuổi trẻ đừng kích động, ta còn còn chưa nói hết. Nếu như của cá nhân ngươi tài liệu là thật, cùng lệnh canh vừa lại thật thả tâm tương thích, nghĩ tại ta tập đoàn làm rất tốt một phen sự nghiệp, tiến công lập nghiệp, đó là sự tình tốt, ta vô cùng hoan nên. Điều kiện tiên quyết là, mọi chuyện nhất định phải trước thỉnh giáo ta, bất kỳ hành động nào nhất thiết phải sớm xin chỉ thị ta, đừng như lần trước một dạng tự tác chủ trương. Tiểu tử ngươi lần này có thể nghe rõ. A Lai nhấc lên chén trà trong tay, lại một lần nữa thả xuống. Phải, ta thừa nhận sai lầm. Ta biết là có người bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, sau lưng chơi đùa, lên cho ta nát vụ thuốc. Ngươi một cái trải qua cửa hàng tổng hợp chủ tịch, đối với ta cái này còn dễ tương lai, không hỏi xanh đỏ đen trắng, mọi chuyện đều đem lòng suy nghĩ một điểm tín nhiệm cũng không có người kêu ta làm sao chịu nổi ta khuyên ngơi một câu đừng cả ngày ni thần nghi, một điểm tín nhiệm cũng không có, ngươi kêu ta làm sao chịu nổi? Ta khuyên ngươi một câu, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ dày vào người, thỉnh chân quý yêu thương ngươi cùng người ngươi yêu a. Diêm Thông uống một mụn trà, thanh lý mạch suy nghĩ, ta thừa nhận, ta có bệnh đang nghi. Kỳ thực, cái này căn bản không tính là gì, làm một cái lãnh đạo cấp cao, đây là phải có tố chất, thêm một cái tâm nhãn, liền thiếu đi một phần phong hiểm, đạo lý này, ta tin tưởng ngươi chậm dài sẽ rõ. A Lai cũng được dẫn dắt rất nhiều, bất đắc dĩ gật gật đầu đông, đông, đông. Nay thời gian, Tâu Ngọc Hoa gõ cửa đi đến, nói cho hai người. Lanh Canh đã đánh thuốc an thần, đã đi ngủ. Gian phòng bầu không khí, lập tức hòa hoãn. Ba người bắt đầu nói nhăng nói nói chuyện chuyện phiếm. A Lai hỏi Tham Diêm Thông có phải hay không đã khôi phục Vương đạt một nhóm người chức vụ, còn có bọn hắn tất cả tham ô tiền cung cổ phần, có phải hay không đã trả lại cho làm thủ tục. Diêm Thông giảng giải, tạm thời chưa kịp, cần ngày mai mới có thể công việc. A Lai rõ ràng đưa ra ý nghĩ của mình, tiền cung cổ phần cũng không thể cho, quyết không thỏa hiệp. Phương án cụ thể, bước đầu tiên. Thu chiếm nhân tâm, nâng cao mức lương phúc lợi đại ngộ, thưởng phạt rõ ràng. Đối với tập đoàn làm ra cống hiến to lớn, có thể cân nhắc cho một chút cổ phần. Điều kiện tiên quyết là đi qua ban giám đốc nghiên cứu thảo luận quyết định sau cùng. Bước thứ hai, giải trừ Vương đạt tất cả chức vụ. Đối với Vương đạt làm phi pháp kinh doanh hạng mục, tiến hành một lần đại quy mô loại bỏ. Cuối cùng thủ tiêu, quyết không nhường Vương đạt khống chế cùng uy hiếp. Nếu như hắn không biết hối cải, ngang ngược, cả gan làm loạn, lập tức thông qua chính phủ ngành Tư pháp tham gia, tới một một mẻ hốt gọn. Nói chuyện đến thoát khỏi Vương đạt khống chế cùng nguy hiệp, Diêm Thông toàn thân du lên, âm thầm kinh hãi, đó là sâu trong nội tâm của hắn nhất không cho phép người theo dõi nát giữa tổ thường lập tức đưa ra trách nghi cứ như vậy đường hoàng địa vương đại hạ kinh doanh có thể hay không kinh doanh không đi xuống tâu ngọc hoa gặp diêm thông không nói tiếng nào đang miên man suy nghĩ tức giận nói chính là đường hoàng địa vương đại hạ kinh doanh không nổi nữa cũng không thể rơi xuống vương đặt trong tay bằng không trường kỳ bị quản chế với hắn cái này cả ngày lo lắng đề phòng cuộc sống về sau làm sao qua hắn có ngươi làm nhiều như vậy phạm pháp kinh doanh sớm muộn cũng sẽ bị nơi đó chấp chính lãnh đạo thủ tiêu đến lúc đó ngươi chính là một cái chính cống khối lỗi một cái đồng loa đồng bọn diêm thông trong lòng có quỷ hoảng sợ muôn dạng đứng lên khẩn Trương tự hỏi, kế tiếp nên thu xếp làm sao cái này cục diện rối rắm. 548 thứ 548 chương lấy tình động A Lai gặp Diêm Thông trầm mặc không nói, còn đang do dự bất quyết. Quả quyết nói, ta tán thành mẹ nói lời, vương đạt một ngày chưa trừ diện, ngươi đường hoàng địa vương đại hạ, một ngày nào đó sẽ triệt để xong đời, hơn nữa ngươi nhất định sẽ bị liên lụy, nói không chừng còn có thể chịu đến luật pháp chế tài. Diêm Thông thầm kinh hãi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm A Lai. Xem ra tiểu tử này quỷ tinh, đại khái đã phỏng đoán đến trôn sống chính hắn người dẫn đầu, chính là Vương Đạt. Dù cho Vương Đạt che mặt cực kỳ chắc chẽ cũng không có đào thoát hắn phát giác cùng phản đoán, bằng không không có khả năng lòng đầy căm vẫn đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Vương Đạt một người. Nói lên cái này việc không ai quản lý đặc khu, chia làm Nam bắt hai cái khu vực. Bây giờ Phương Nam chấp chính quyền lãnh đạo cấp cao, đã đối với quản hạt khu vực tiến hành toàn diện chỉnh đốn, từng bước thủ tiêu một chút phi pháp kinh doanh hạng mục, hơn nữa càng quản càng nghiêm khắc, cùng Bắc Phương địa khu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Điểm này Diêm Thông hắn là lòng dạ biết rõ, so với ai khác đều biết phải tin tưởng. Vương Đạt cái kia một chút phi pháp chuyện kinh doanh, mặc dù không có hắn ký tên văn kiện, nhưng mà hắn đều là ngầm đồng ý, hơn nữa lần này hãm hại A Lai chủ ý ngu ngốc mặc dù là vương đặt ra nhưng cũng là chính mình ngầm đồng ý chính mình vẫn là chủ yếu phía sau màn người tham dự chuyện này tất nhiên xảy ra vì cho a lai nhất cái thuyết pháp vì cho tô ngọc hoa cùng lành canh một cái công đạo diêm thông suy tư một hồi lâu làm rõ mạch suy nghĩ cân nhắc lợi hại quyết định tiền cùng cổ phần tạm thời không cho vương đặt chỉ làm cố vấn phát ra tương ứng tiền lương và phúc lợi phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu bàn lộng thị phi hạ quyết tâm từ nội bộ tập đoàn nhiều chỉ phái tin được mấy cái quản lý đến đường hoàng địa vương đại hạ nhậm chức đồng thời đem phi pháp kinh doanh hạng mục tiến hành héo rút xử lý a lai nhất vừa nghe đồng thời tính toán diêm thông tâm tư, xem ra ngay lập tức đem vương đạt nhóm người phạm tội một mẻ hốt gọn. trong thời cơ không thành thủ, còn có rất nhiều chứng cứ kết nối tài liệu cần kiểm tra đối chiếu sự thật, gấp gáp cũng không hề dùng, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, ủy khúc cầu toàn, tiến hành theo chất lượng dẫn dụ diêm thông. chỉ có thể gật đầu tán thành, yêu cầu diêm thông tại đoạn thời gian gần nhất này bên trong, đem chính mình từ chỗ chết chạy ra sự tỉnh, tạm thời không muốn hướng ra phía bên ngoài công bố. một cái, mình sẽ ở bệnh viện yên tâm bồi hộ lanh canh, mãi cho đến nàng khôi phục. thứ hai, nhắc nhở diêm thông quan sát vương đạt lại có ý định quỷ quái gì, kịp thời nghĩ kỹ để phòng phương sách. Tô Ngọc Tóc bạc hiện A Lai vẫn như cũ quan tâm tập đoàn tiền đồ chuyện mừng rỡ như điên. Phỏng đoán Diêm Thông Bệnh đang nghi đạo đến phối hợp Vương Đạt chôn sống hắn đây hết thảy, trước mắt hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, nhất định còn bị mơ mơ màng màng. Trong lòng mừng thầm, che đậy nhất thời là nhất thời, tranh thủ không cho hắn biết chân tướng, bằng không chính hắn một người trung gian rất khó vãn hồi A Lai thất vọng đau khổ. Ba người riêng phần mình đầy cõi lòng tâm tư, đặt tới an ý trở lại phòng bệnh, nhìn xem mê man tại trên giường bệnh lanh canh. Tô Ngọc Hoa dặn dò lưu lại bệnh viện tiếp lên canh, vợ chồng hai người, người lập tức nửa không dừng võ lái xe về nhà, đi lấy hai người thay giặt quần áo và vật dụng hàng ngày sáu khách quý cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh lanh canh tỉnh lại trông thấy một người người mặc đồng phục bệnh nhân ghé vào trên giường bệnh của nàng thất kinh nhấc lên lấy đầu của hắn mở mịt nói ngươi là ai a lai ngẩng đầu lên mười phần kinh ngạc phát hiện ánh mắt của nàng cũng là hoảng sợ cảm giác nàng chịu đến mãnh liệt kích động đến bây giờ còn thần chí mơ hồ âm thầm kêu khổ phiền bài sáu ngẩng đầu lên cười hì hì nói ta là ngươi a lai lanh canh kinh nga ngắm nhìn một phía trong đầu dối bời đầu tương đợt phải đau roi boi đau tuong đot chứng to mắt nhìn chằm chằm a lai ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này tại sao mặc bệnh nhân quần áo a lai nắm chặt tay của nàng cười hì hì nói, là người cứu nha a lai ngươi ngươi còn sống lanh canh nói xong hoa một tiếng một khi gào khóc bổ nhào tại a lai trong ngực toàn thân phát run cẩn thận ôm ấp lấy hắn chỉ sợ hắn giống một trận gió trong nháy mắt biến mất lại một lần nữa bởi vì đầu một hồi đau đớn mất đi a lai lập tức kéo vang rội đầu giường máy nhắn tin trực ban bác sĩ phát hiện phòng bệnh tình huống dị thường lập tức đi đến lập tức cho lanh canh châm cứu thuốc can thần hỏi thăm lúc đó phát sinh tình huống dặn do a lai đoạn thời gian này tuyệt đối không nên rời đi bệnh nhân phục thị loại này bị kích thích bệnh hóa dạ a lai xe nhẹ đường quen một dạng lập tức đối với bác sĩ hứa hẹn làm lênh canh lúc một lần nữa tỉnh lại bình tĩnh nhiều nàng nắm lấy a lai tay đổ rào rào nước mắt lăn xuống không ngừng phải hỏi thăm a lai là thế nào từ chỗ chết chạy ra a lai thần bí nói cho nàng qua mấy ngày chờ đợi bệnh nàng tỉnh ổn định nhất định nói cho nàng còn tốt lenh canh rất ngoan bất quá chỉ cần a lai nhất rời đi chính là đi nhà xí nàng cũng thất kinh đứng lên cái này có thể khổ a lai còn tốt có tâu ngọc hoa tại hai cái thay phiên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, a lai cũng phải đã nghỉ ngơi thật tốt hơn mười ngày xuống diêm thông đối với xử lý như thế nào vương đạt sự tỉnh đối với a lai không nhắc tới một lời tính toán một cái càng lớn sắp đặt, A Lai nói bóng nói gió hỏi thăm cũng không quả, lão hồ ly này là ở qua loa việc, xem ra hiệu chi lấy ly đối với Diêm Thông là không thể thực hiện được, hắn người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, không thể cho hắn thêm quá nhiều do dự thời gian, bằng không sau một quang thời gian, nói không chừng hắn đi theo Vương Đạt Thông đồng làm bậy liên thủ, càng chạy càng xa, chỉ có một con đường chết. A Lai không khỏi càng Lai Việt lo lắng, mắt thấy lanh canh tay tốt, cũng có thể chính mình ăn cơm đi, bệnh tình cuối cùng ổn định có thể xuất viện, thế là lựa chọn một cái trạm vào túi, tại A để an bài xuống, lãi tram vao tối tai a đe chỉ xa đem nàng lanh canh nhận về trong biệt thự. Lệnh canh một lần ra phòng, liền quân lấy A Lai giải thích bình luận từ chỗ chết chạy ra đi qua. A Lai gặp thời cơ đã đến, đã sớm quyết định lấy tình động chủ ý, thế là há mồm liền lên ra, đem ngày đó trăng cảnh từ đầu chí cuối nói cho nàng. Chính mình mình ngồi xồm ở trong hố, đó là một cái xa xa không thể so sánh hy vọng xa vời, bùn đất, hắc cát, tảng đá không ngừng từ phía trên đi xuống, ở bên người chống chết, bắt đầu lờ mờ nghe thấy hố tốt nhất nhờ mặt người thốn sắt che đất âm thanh, nghe được ba ba của ngươi cùng người bị mặt trò chuyện âm thanh. Tâu Ngọc Hoa hoảng sợ vấn đạo, A -lai, nghe được bọn hắn nói gì? A Lai đối với Tô Ngọc Hoa thăm phản phát không có nghe thấy tiếp tục đắm chìm tráng cảnh trong hồi ức dần dần phát hiện mình tứ chi không thấy bị chôn cất cũng lại bất lực nâng lên đầu ngẩng cao sâu đậm sâu kín trầm trọng hai mắt nhắm lại sáu rất nhanh phát hiện chung quanh một mảnh đen thịt a lai đóng lại chính mình cuối cùng tất cả khí tức, tính toán thời gian sáu qua mấy giờ cảm giác người bị mặt cũng đã rời đi bắt đầu khởi động năng lượng trong cơ thể cố hết sức mở rộng dần dần cương cứng rắn tứ chi toàn thân vặn vẹo lên có triển vọng chống lại cứ như vậy một chút tránh thoát phá đất mà lên sáu mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi vùng bỏ hoang a lai ngắm nhìn đen như mục tiêu điệu bầu trời đêm làm sấm xét lần nữa xẹt qua bầu trời đêm nhờ tuyến phát hiện phụ cận xa mấy chục mét chỗ có một sơn động nhỏ đâm thẳng đầu vào sáu chìm vào hôn mê té ở trong động thằng đến về sau nghe được lành canh tại chính mình trên phần mộ kêu gọi tê tâm liệt phế kêu khóc gầm thanh sáu lành canh nghe xong a lai tự thuật nước mắt rưng rưng bổ nhào tại a lai trong ngực Tô ngọc hoa lao nước mắt ngang dọc kỳ quái hỏi ta và lao diêm còn tưởng rằng là phụ cận sơn dân phát hiện cứu được ngươi ngươi ở đâu tới lực lượng lớn như vậy đây cũng là công phu sao a lai thản nhiên nói mẹ ngươi còn nhớ rõ một ngày nửa đêm về sáng Ta luyện treo cổ nín thở công phu kinh động đến toàn bộ trên đảo nhỏ người sao? 549 thứ 549 chương dây thưởng chi lấy lý đây chính là tu luyện chi sĩ bí mật bất truyền. Là ta sư phó lúc sắp chết truyền ta, nghĩ không ra lần này rốt cuộc lại cứu mạng ta, bằng không ta đã sớm tại nhà xác. Lên canh thông qua lần này, đối với tu luyện chi sĩ bí mật bất truyền, có sâu hơn lý giải, nếu như không phải A Lai tu luyện thành dạng này kỳ lạ công phu, lần này A Lai không có khả năng có sống trả lại có thể, hắn đối với mình phụ thân, sớm đã có chỗ đề phòng. Âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có đối với hắn hung hăng càng quấy, phá hắn công số 6. Tâu Ngọc Hoa đột nhiên thử thăm dò, Hải Tử, ngươi hận ngươi cha sao? Hận. Hắn dù sao cũng là thân nhân của các ngươi, cũng là ta thân nhân, chỉ là hắn vẫn không có chân chính coi ta là lấy thân nhân của hắn, một mực không tin ta. Ta rất khó chịu. Nếu không phải là ngươi và Lệnh Canh, ta đã sớm rời khỏi nơi này. A Lai nghĩ đến, Diêm Thông sớm tại bên ngoài có nữ nhân, có Nam Hải Tử làm người thừa kế, mẹ con này hai người bị mơ mơ màng màng. Vì thạch ra thẩm thấu đại kế, lại không thể xuyên phá tầng này giấy cửa số sáu. Cái lao hồ ly này, trong bóng tối đều sợ hãi năng lực của mình, sợ hỏng chuyện của hắn, muốn đem mình đuổi đi ra. Ai? thật sâu thở dài một hơi, ta chân chính mệt mỏi, có thể, ta cuối cùng một ngày sẽ rời đi, chỉ là có lỗi với các ngươi. Lanh canh lập tức vẽ không còn nét người, cầu xin, A Lai, cầu ngươi mang theo ta được không? Ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, mang theo ta được không? Sáu. Lanh canh không ngừng phải lay động A Lai cơ thể. Ta chỉ là một đứa cô nhi, không ràng buộc, không có gì cả, ngươi đi theo ta chịu một phần kia tội làm gì? Cha ngươi nói ta là cái gì một thanh băng lạnh đao, ngươi còn đi theo ta đi? Đi theo ta chỉ có thể hại ngươi, làm trễ nải ngươi thanh xuân. A Lai bất đắc dĩ nói xong, hai giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Tô Ngọc Hoa lo lắng bất an, phỏng đoán A Lai có phải hay không đã phát giác lần này diêm thông hành vi, nhường A Lai thương thấu tâm. Đối mặt lanh canh trắng liếu trên mặt viết đầy yêu thương, tự hỏi cái này, cái này, đến cùng làm sao bây giờ mới có thể lưu lại A Lai? Tô Ngọc Hoa lại một lần nữa thử thăm dò, A Lai, ngươi ở đó cái hố đất bên trong, nghe được cha ngươi cùng người bị mặt nói gì? A Lai lạnh lùng nói, ta cái gì đều nghe, liền bọn hắn tại phần mộ của ta bên trên, hung dữ dám dám chân, ta đều nghe được. Bây giờ nói cái này có ý gì? Nói ra tổn thương cảm tình. Tâu Ngọc Hoa nghe xong lời này, giận tí mặt, cái này lao tin giết, bị ma quỷ ám ảnh, tin vào xăm luôn. Ngươi đừng cùng hắn tính toán, ngươi còn có mẹ tại, không cần sợ, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu như hắn có lần nữa muốn đi, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi, nhường một mình hắn thành mẹ góa con tôi Hai Tử, ngươi liền đáp ứng mẹ ta và lên Canh, xem ở ta và lành Canh trên mặt, ngươi tha thứ hắn một lần a. Tâu Ngọc Hoa không ngừng phải cầu khẩn nói. A Lai đã sớm suy nghĩ xong, duy nhất có thể bảo trụ Diêm Thông tính mệnh, nhường hắn thoát ly hắc đạo, đi chính quy kinh doanh, chính là xem ở lên Canh đối với mình một khối tình si mặt trên xem ở tâu ngọc hoa đối với mình một mực không rời không bỏ yêu thương bên trên mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bất quá lúc này còn chỉ có thể là lạng yên không tiếng động bức thoái vị không thể nóng nội, thản nhiên nói chờ lanh canh cơ thể hoàn toàn khôi phục đang nói đi ngược lại ta ở nơi này nhà là không ở nổi nữa tâu ngọc hoa nghe a lai khẩu khí hơi bình tĩnh một chút đột nhiên phát hiện trên giường chỉ có một gối đầu một giường bị phục kinh ngạc hỏi người hai người các người vẫn không có tại cùng một cái ngủ trên giường a lai trong lòng run lên không biết làm sao lanh canh linh cơ động một cái trả lời đoạn thời gian này a -lai mỗi ngày buổi tối muốn luyện treo cổ phái dọa người, ta cũng muốn ấm học bài tập, cho nên ta liền xua đuổi hắn tại căn phòng cách vách đi ngủ. A Tô Ngọc Hoa như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Mẹ, nếu không phải là ta, đoạn thời gian này luyện công chăm chỉ, lần này liền sẽ không thấy được các ngươi. A Lai vội vàng khổ sở đạo. Hai người các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt ta, ta cũng mệt mỏi, ta trở về tìm Lão Diêm, thật tốt Câu Thông, Câu Thông. Tô Ngọc Hoa nói xong rời đi, đi tới gian phòng của mình, gặp một lần Diêm Thông trong phòng đọc sách, tức giận đem hắn quyển sách trên tay ném xuống đất. Đem A Lai thương tâm muốn rời đi sự tình, toàn bộ đỡ ra nói cho hắn. Diêm Thông lòng dạ biết rõ a lai lần này là bị chính mình chơi đùa quá sức muốn rời đi là bị bức bất đắc dĩ thở dài một hơi ai cố ý nói ngươi như thế nào cũng không khuyên hắn một chút hắn thanh niên không hiểu chuyện ngươi cũng đi theo mù pha trộn tâu ngọc hoa thẹn quá hóa giận ngươi một mực đang chơi đùa hắn ngươi kêu ta khuyên như thế nào diêm thông không khỏi cũng nổi dòa đứng lên hắn nghe được cái gì thấy cái gì lại phát hiện cái gì ngươi gọi hắn ăn ngay nói thật nói cho người a thật là nhất kinh nhất xạ. tiểu từ này quỷ tình cái kia một câu là lời thật hắn rõ ràng tại gà to đang thử thăm dò ngươi cũng không nghe ra tới Tâu ngọc hoa nghe xong diêm thông một phen phân tích, lại á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ là mình bóng rắn trong chén cùng diêm thông có bệnh đang nghi? Diêm thông thấy thế, hòa hoãn ngước khí, ngươi biết không? Trong tập đoàn sự tình, rắc rối phức tạp, mấy ngày nay vương đạt không thấy ta thực hiện hắn hứa hẹn, cũng tại uy hiếp ta, làm không tốt ta muốn làm lao, bị kiện vẫn là chuyện nhỏ, nói không chừng vương đạt muốn lợi dụng đen phiêu người trên đường, đối với ta hạ độc thủ. Ngươi cũng thay ta phân ưu giải nạn, liền biết cả ngày mọi chuyện che chở hắn, nghe gió tưởng là mưa, thay tiểu tử này bên vực kẻ yếu cùng ta hung hăng tàn ngọc hoa nghe xong hắn phen này có trách, cực kỳ hoảng sợ, lập tức tròn vắng trâm mặc rất lâu đề nghị a lai dù sao cũng là người con rể tương lai à hơn nữa công phu lại tốt ngươi không tin hắn tin tưởng ai không ngại gọi hắn mỗi ngày đi theo ngươi bảo hộ ngươi ngươi có việc cùng hắn thương lượng thương lượng cũng chấn an hắn tâm ai diêm thông lại thở dài một hơi đạo chỉ có thể là dạng này a lai tại bệnh viện nói lời lời nói bên trong có chuyện ngươi không có nghe được sao hắn đã ám chỉ ta tại đường hoàng địa vương đại hạ kinh doanh bên trên muốn thất bại làm lao tô ngọc hoa vừa sợ vừa vui lại sợ đứa nhỏ này chính là thông minh diêm thông tiếp lấy phân tích đường hoàng địa vương đại hạ mấy năm nay là tốc độ phát triển nhanh cũng là bởi vì vương đạt làm rất nhiều phi pháp kinh doanh chuyện chính mình đã sớm biết chỉ làm mở một con mắt nhắm một con mắt một mực lo lắng chịu sợ một ngày nào đó nơi đó chấp chính lãnh đạo sẽ xử lý thủ tiêu phương nam chấp chính lãnh đạo cấp cao đối địa phương quản lý đã cảng lai like việt nghiêm sáu tiếp lấy nói cho tâu ngọc hoa hiện đã phái tập đoàn người tinh cận tiến vào quản lý từ từ héo rút cái này một chút mấy thứ bẩn thỉu thế nhưng là cái này vương đạt cẩn thận cắn không thả đem đường hoàng địa vương đại hạ ngay trước là của hoa hien đa phai tap đoan nguoi tin can tien vao quan địa bàn đem mình làm lấy kẻ chết thay vụ trộn trung gian kiếm lời túi tiền riêng Tương lai nếu là thành chức loại bỏ xuống, thứ nhất suy sẹo chính mình. Diêm Thông cùng Tô Ngọc Hoa hai người mặt mà ủ mày cho, thương lượng tới, thương lượng đi. Ai? Diêm Thông hít cái thứ ba khí, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đem A Lai tìm đến, người một nhà bệnh thành một sợi dây thường, cùng nghĩ biện pháp hóa giải trận nguy cơ này. Đối với Tô Ngọc Hoa nói, mặc kệ A Lai là người như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý giúp giúp bọn ta, đem chúng ta coi như thân nhân của hắn, tương lai công ty, ta còn muốn dựa vào hắn quản lý. Đúng vậy à, lão Diêm ngươi có thể hồi tâm chuyển ý nghĩ như vậy, là được rồi dù sao chúng ta đều lên số tuổi muốn nhiều tiền như vậy làm gì chỉ cần chúng ta người một nhà bình an trên sinh hoạt ăn mặc không lo là được rồi a lai cứ như vậy trong đêm bị tâu ngọc hoa gọi tới diêm thông thư phòng diêm thông đem mình gần nhất tình cảnh gọn gàng dứt khoát nói cho a lai hỏi thăm hắn có đề nghị gì hay a lai đầu tiên cảm tạ diêm thông vợ chồng hai người đối với mình tín nhiệm thẳng thắn nói ra bản thân cách nhìn cùng chủ trương tán thành diêm thông hiện dùng phương pháp chỉ phái người tin cẩn tiến vào đường hoàng địa vương đại hạ quản lý từ từ héo rút phi pháp kinh doanh đề nghị căn bản tính loại bỏ phi pháp kinh doanh con đường Điều tra rõ đề cập tới phi pháp kinh doanh hết thảy mọi người cùng chuyện, cầm tới chứng cơ xác thực, lập công chủ tội, giao cho chính phủ xử lý. Diêm Thông toàn thân du lên, thẳng thắn nói cho A Lai: Mây xanh khu vực chấp chính lãnh đạo nội bộ cũng có Vương Đạt nhặt tuyến, đưa ra vấn đề mới, làm không tốt gà bay trứng mỡ, Vương Đạt không có bắt được xử theo pháp luật, ngược lại làm cho chính mình nhập vào, làm sao đây? 550 thứ 550 trăm chương ta không đệ đăng, ta không đệ đăng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta tự có biện pháp đối phó hắn. A -Lai biết rõ Diêm Thông bệnh đang nghi, lo lắng trọng trọng, lời thể son sắt nói ra chúng ta cũng có thể cùng cao tầng chấp chính lãnh đạo tiếp xúc lai nhất trong đó bộ liên hệ đem vương đạt đội một mẻ hút gọn từ đó căn bản tính thoát khỏi vương đạt đội khống chế cảnh cáo mặc kệ dùng phương pháp gì ngược lại ngươi không thể làm tiếp kẻ chết hay. diêm thông bất động thanh sắc một mực mỉm cười một bộ nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe làm bộ kích động đến liên tục gật đầu khen ngợi nói tới vấn đề an toàn a lai đề nghị cho hắn tăng thêm a kim a vừa hai người hai người kia công phu không tệ lại thêm tiền vó không rời tả hữu bảo hộ nói tới như thế nào tiếp xúc nơi đó chấp chính cao tầng nội bộ lãnh đạo người a lai đề nghị mình có thể thông qua a man quan hệ Phụ thân của hắn là phó cục trưởng là một cái rất tốt con đường. 6. Tô Ngọc Hoa nghi hoặc không hiểu hỏi thăm A Lai, vì cái gì mình không thể tiếp thân bảo hộ Diêm Thông. A Lai giảng giải chờ đợi đem Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ Phi pháp kinh doanh chứng cứ cầm tới tay thời điểm chính mình mới có thể xuất hiện, nếu không mình vừa xuất hiện, Vương Đạt đội liền sẽ chó cùng rất dẩu. Minh Bình thường cũng sẽ chăng điểm, âm thầm theo dõi điều tra chuyện này phát triển, kịp thời đem nắm giữ tình huống hồi báo cho Diêm Thông. trang điem am tham Ngọc Hoa thoải mái cười to, nếu là Vương Đạt gặp lại người, còn tưởng rằng giữa ban ngày gặp phải quỷ, nói không chừng tại chỗ liền sẽ dọa ngất đi qua diêm thông nghe xong a lai cả kế hoạch đề nghị hồ cười nói a lai người trẻ mang lại không có kinh thương qua lại không có làm qua quản lý cao tầng cái này một chút phương pháp ngươi là đã theo ai học được chẳng lẽ ngươi nhận qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện a lai nhất kinh biết diêm thông lão hồ ly này bệnh đa nghi lại phà vào cùng hắn nói chuyện tốn sức là chuyện nhỏ còn phải cẩn thận từng ly từng tí hơi chút vô ý cũng sẽ bị hắn tóm lấy nhược điểm nếu không phải vì thạch gia thẩm thấu kế hoạch đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đối với hắn báo nổi nghiêm nghị đánh trả động tâm nhận tính chất cười hì hì trả lời cái này là ngươi cho ta xem số lớn quản lý học kinh tế học sách còn có là ta tại hỗn tạp trên sách nhìn đến còn có bình thường đi theo ngươi đến tập đoàn đến cơ sở công ty chi nhánh cùng hết thảy mọi người nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm lấy được diêm thông đứng lên hảo không tệ học vì đến, đến dùng hoặc học, học dụng tiểu tử ngươi quỷ tinh bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền chia ra hành động bất quá ngươi về sau lại không muốn sách rời đi ta diêm ra thật tốt chờ lanh canh ta còn chờ lấy ôm một cái mập mạp tiểu tử a lai like cười hì hì trả lời vậy ta đi về trước bằng không thời gian dài như vậy ta không trở về lanh canh thật sự cho rằng ta len lén rời đi chạy a lai đang nói điện thoại di động vang lên a lai ngươi như thế nào đến bây giờ chưa có trở về ngươi ở đó bên trong ngươi có phải hay không bỏ lại ta mặc kệ ô Ô-6. a lai vội vàng trả lời ai nha ta tiểu cô mãi mãi ta liền là rời đi cũng làm cho ngươi đưa ta một chút ta ta làm sao lại len lén chạy đâu ta là loại người này sao ta tại cha ngươi trong phòng ta vậy mới không tin cha ta không tin ngươi ô ô-6. ngươi một ngày nào đó sẽ len lén chạy a lai điện thoại mở ra là ngoài trời âm diêm thông vợ chồng hai người nghe là rõ ràng lúng túng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải a lai bất đắc dĩ phải lắc đầu đưa di động đưa cho diêm thông diêm thông nổi nóng đạo khóc cái gì khóc hơn nửa đêm a lai ngay tại ta chỗ này ta đang cùng hắn thương lượng tập đoàn đại sự cha ngươi nơi đó không tin hắn tận nói bậy, chân ngòi hai người chúng ta quan hệ ngươi vẫn là nữ nhi của ta sao a lai len lén vui lên nhận lấy điện thoại di động cấp tốc chạy chậm ra ngoài sáu mấy ngày về sau diêm thông tiếp nhận a lai đề nghị tại a man đáp cầu rắt mối phía dưới cùng nàng phụ thân tần kiến huy hăng hái câu thông tần kiến huy là chủ trào kinh tế phó cục trưởng đối với diêm thông chủ động giao lưu vô cùng nhiệt huyết Hai người giao lưu vô cùng hòa thuận, tiếp xúc thường xuyên sáu. Tân Kiến Huy phó cục trưởng nói bóng nói gió, phân tích trước mắt Nam Phương chấp chính tình thế cùng tương lai phát triển kinh tế phương hướng. Diêm Thông cuối cùng ý thức được, nếu như một mực truy cầu hiệu suất cao ích phát triển kinh tế, đối với phi pháp kinh doanh không quản không hỏi, tùy ý, phòng tung phía dưới công ty chi nhánh cái kia một chút dụng ý khó dò nhân, đánh hành thông tập đoàn cơ hiệu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, như vậy chính mình khổ cực khai sáng tập đoàn, sớm muộn một ngày liền hôi phi diện. Chính hắn một khôi lỗi kết cục, nhất định không có kết cục tốt. Diêm Thông như ngồi bàn chông, rút kinh nghiệm xương máu, chỉ phải chính mình đắc lực nhân tại Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ bất động thanh sắc tìm kiếm loại trừ quả nhiên rất nhanh có hiệu quả một cái Lây Vương đạt cầm đầu cấu kết cảnh nội bên ngoài nhóm người phạm tội thời gian dần qua nổi lên mặt nước bọn hắn lợi dụng diêm thông khẩn cấp mở rộng hành thông tập đoàn tâm lý ở phía dưới muốn làm gì thì làm thay xả đội cột lợi dụng Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ vốn lưu động không chút kiên kỵ tiến hành phạm tội không chỉ có trắng trợn làm hàng gia suy ý kinh doanh hàng lậu hàng lợn số lớn hàng hóa buôn lậu hơn nữa đặc biệt là không để ý Vương Nam chấp chính ban hành nghiêm cấm hàng chưa nộp thuế sinh ý lén lén làm số lớn hàng chưa nộp thuế sinh nghĩ tính chất 10 phần liệt Hơn nữa làm mấy bộ tài vụ ứng đối chính phủ cùng hành thống tập đoàn kiểm tra, đào rỗng đường hoàng địa vương đại hạ tài chính. Đường hoàng địa vương đại hạ mặt ngoài, ca múa mừng cảnh thái bình, kinh doanh sinh động, kỳ thực đã trở thành vương đạt tập đoàn tội phạm đại bằng doanh. Một ngày này trạm vào tối, Diêm Thông lê thân thể mệt mỏi, thật sớm về đến nhà nằm ở trên giường, cảm giác nguy cơ càng lai việt trầm trọng, gấp gáp đem người một nhà gọi vào thư phòng. Diêm Thông đem nắm giữ vương đạt phi pháp kinh doanh tất cả hạng mục cùng một phần chứng cứ, nói thẳng ra nói cho A Lai, chân chính tìm kiếm phương pháp giải quyết. A Lai nhận được tín nhiệm, mừng rỡ như điên, biết buôn lậu văn vật bí mật giao dịch vẫn là thứ yếu hàng chưa nộp thuế sinh ý là phương nam chấp chính quyền trọng điểm đà kích đối tượng đưa ra mấy vấn đề bọn họ thượng tuyến là ai là thế nào liên lạc cái kia một chút không thấy được ánh sáng thẳng vật địa điểm ẩn nút ở nơi đó cụ thể người tham gia có cái kia một chút diêm thông đối mặt a lai đặt câu hỏi là không hiểu ra sao mờ mị không biết làm sao a lai cười hì hì nói cẩn thận thăm dò tiếp tục câm thầm điều tra theo dõi nắm giữ vốn lưu động động tĩnh chứng cứ vô cùng xác thực cuối cùng nhường dẫn bạo nát giữa tổn thương ha ha diêm thông nợ nụ cười khổ người y tứ ta một mực liền biết gọi là ta lập công chủ tội đúng không Nói nghe thì dễ, ta cũng không phải trải qua cảnh làm hình sự điều tra, ngươi không biết ta. Vướng đặt cái kia một đám người cùng hung gắt, hơn nữa còn có nội tuyến, là chuyện gì cũng có thể làm được kẻ liều mạng, ta có thể bảo trụ tính mạng của mình cũng không tệ rồi. A Lai nhẩm nghĩ, Diêm Thông nói tới không phải không có lý, lời thẻ son sát đạo, cơ hội lúc nào cũng có, chúng ta chỉ là cần chờ chờ, chứng cứ cùng tin tức nắm giữ càng nhiều, ta lại càng có biện pháp. Diêm Thông chẳng thèm thèm tới, A Lai, nếu như ngươi có biện pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, ta lập tức đem Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ từ hành thông tập đoàn tách ra, đơn độc hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ liền bổ nhiệm ngươi vì Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ người đại biểu pháp lý kiêm giám đốc gặp A Lai không có lập tức tỏ thái độ dù dô nói nếu như kinh doanh hảo chống đỡ nổi cuối cùng ta nói không chắc chắn đem toàn bộ Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ không công phải tặng cho ngươi cái này cũng là ta toàn bộ tập đoàn tài phú một ba đừng ngại ít nhiều năm vợ chồng Tô Ngọc Hoa nghe xong liền biết cái này Diêm Thông chủ ý ngu ngốc đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho A Lai nhất cá nhân rõ ràng là cầm A Lai làm tấm mục, đối phó Vương đạt một nhóm người mục đích đúng là bo bo giữ mình là đem A Lai đẩy vào hố lửa nghĩ tới đây Tâu ngọc hoa tức giận bất bình nói, Lão Diêm, ngươi đây không phải cầm a lai nói đùa tê dại. Ngươi thật muốn cho hắn, cũng phải đem cho Đường Hoàng địa Vương đại hạ kinh doanh an ổn mới được à? Bây giờ Đường Hoàng địa Vương đại hạ bị vương đạt thực tế không chế, a lai một mình hắn, có cái năng lực kia cướp về sao? Diêm thông trưởng kỳ chất chứa tâm tình thế nào, lập tức phun trào đi ra. Nội giận đùng đùng trả lời, ta nhường hắn một mình đảm đương một phía. rèn luyện, rèn luyện, nhìn một chút cái gì gọi là thường trưởng như chiến trưởng, có cái gì không tốt? tránh khỏi các ngươi oán trách ta không tin mặc hắn. 551 thứ 551 trăm năm chương vẹ sầu thoát sắc diêm thông báo nội sóng, gặp mấy người không phản bắt được lạnh lùng nói a lai ta nhắc nhở người trong sách vợ lý luận đến trên thực tế có lúc chính là giấy lộn một trường hiện tại ở trước mặt ta cơ tay một chân đừng đến lúc đó trở thành miệng kỹ năng diêm thông không để ý trong thư phòng ba người khó chịu phản ứng trừng tâu ngọc hoa tiếp tục quả quyết đạo ngay trước các người mặt ta là nghiêm túc nói được thì làm được ngày mai ta liền an bài luật sư làm tốt phương diện này thủ tục a lai như thế nào cũng không có nghĩ đến diêm thông sẽ làm như vậy đây là diêm thông tại làm cho phép khích tướng là ở thì tốt giữ xe là ve sầu thoát sát thoát thân tâm kế, vẫn là sợ Hải Vương đạt hắc đạo thượng thế lực sao? Lại tưởng tượng, chuyện này sớm muộn sẽ giải quyết, bất kể như thế nào, chỉ cần Diêm Thông có thể dừng tương trước mở vực quay đầu, quyết không làm Vương đạt hộ thân phủ, kẻ chết hay, cũng là chuyện tốt. Ha ha sáu Cười ha <cười> hả, <cười> <cười> đây chính là ngươi nói, về sau cũng đừng nói ta tham tài, vậy ngươi về sau đường hoàng địa vương đại hạ tất cả tài liệu, kinh doanh tin tức nhất thiết phải trước tiên nói cho ta biết, từ giờ trở đi, tất cả hành động đều nghe ta an bài. Diêm Thông trên mặt, trong nháy mắt lơ đãng hiện ra âm tà ý cười, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Người một nhà trầm mặc rất lâu, Thuất ta bất kể như thế nào ta hy vọng a lai ngươi phải cẩn thận một chút tuyệt đối không nên mất mạng bằng không nhiều hơn nữa tại phú cũng không có cái kia phúc khí hưởng thụ mẹ ngươi nói rất đúng một nhà chúng ta người có thể bình an liền tốt diêm thông cảm giác mình muốn biểu đạt ý tứ nói xong dự đoán mục đích đã đạt đến lạnh lùng nói cứ như vậy đi các ngươi về trước gian phòng của mình nghỉ ngơi đi a lai gật gật đầu bị đánh phát ra dọc theo đường đi trong lòng vui lên nói tới nói lui cái này diêm thông vẫn là sợ hãi vương đạn sợ mất mạng một bên mang đến ve sầu thoát xác một bên dặn dò chính mình chú ý cẩn thận nghĩ thật đúng là nhiều Lệnh canh ngược lại là ngây thơ đơn thuần, âm thầm bàn bạc. Lần này phụ thân là thật sự tín nhiệm A Lai, nhường A Lai một mình đảm đương một phía, đều đem toàn bộ đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ đều cho hắn quản lý, âm thầm mừng thầm. A Lai cùng lệnh canh hai người chân chức vừa rời đi gian phòng, Tô Ngọc Hoa đem cửa phòng vừa đóng, liền cùng Diêm Thông trong phòng ở mỹ lên. Lão Diêm, ngươi ở đây tập đoàn đam trí, làm sao còn tính toán bên trên ngươi con rể tương lai trên thân? Ta đối với ngươi là càng lai thất thất vọng. Diêm Thông nộ khí lại bị một lần nữa nhóm lửa, ta tính toán, ta tính toán hắn cái gì? Ta hỏi nghi hắn, ngươi theo ta ở mỹ, ta bây giờ tín nhiệm hắn toàn bộ đỡ ra cho hắn ngươi còn đi theo ta ở mỹ ngươi đến cùng còn nghĩ bảo ta làm sao làm tâu ngọc hoa không yếu thế chút nào gọn gàng dứt khoát cờ lật diêm thông yếu hại ngươi một điểm tiêm mưu ma trước quỷ, người khác không biết ngươi còn lừa gạt được ta cái này đường hoàng địa vương đại hạ nếu như một khi xảy ra chuyện a lai chính là kẻ chết thay ngươi ngược lại là trí thân sự ngoại cởi sạch sẽ ngươi vẫn là người sao diêm thông lập tức giống tiết khí bóng ra trầm mặc một hồi lâu ngụy biện nói cái này a lai kể từ tới nhà ta ngày đầu tiên lên ta cũng cảm giác hắn toàn thân trên giới cũng là cổ quái quả nhiên tiếp lấy tiểu liên tiếp phát sinh nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút tâu ngọc hoa biết diêm thông bệnh đa nghi lại phà bảo có thể bị hắn kiểu nói này lập tức cũng hoảng hốt tự nhủ a lai từ nhỏ cùng hắn sư phó phiêu bạt giang hồ giọng nói là có một điểm ưa thích nói mạnh miệng như bức hưng hống cố hết sức dọn dẹp đầu mối đầu đều đau tiếp tục nói nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện bất lợi đối với ngươi nha chẳng lẽ hắn thật giống ngươi hoài nghi như thế là nội ứng điều tra ngươi diêm thông đắc ý nói chính là thế dạy vương đạt hoài nghi hắn cũng không phải không có lựa thì sao có khói đó là có đạo lý riêng của nó ngươi phân tích phân tích hắn mở miệng khẩu khí trước mắt hắn là quan vương, vẫn là đen phiêu trên đường ta một điểm đầu mối còn không có tâu ngọc hoa cam tức vậy ngươi cũng không thể cùng vương đạt cấu kết với nhau làm việc xấu tính toàn hắn dù sao hắn đã cùng nhà ta lanh canh đính hôn đây là sự thật hơn nữa hai người bọn họ đã ở chung cái này cũng là sự thật ta diêm thông lại một lần nữa lửa giận đứng lên cái gì đính hôn cho má gì ở chung cái này a lai xử chính là mỹ Nam kế một mực tại lửa gạt lanh canh tâu ngọc hoa nổi nóng đạo ngươi như thế nào luôn dây dựa chuyện này chúng ta không phải trước đó đã nói cái chuyện này sao diêm thông cười lạnh Tiền võ đem cái này treo cổ nín thở công phu nguyên lý, đều nhất nhất nói cho ta biết, không có thuần dương chi thể là không thể nào luyện thành. Tương lai muốn chuyển tông tiết đại, nhất thiết phải uống thuốc vật mở ra tinh môn sáu. Ta cho ngươi biết, a lai tương lai phục không dược vật vẫn là một cái ẩn số. Hai năm về sau, biến hóa không thể dự đoán, lanh canh cùng hắn tương lai có hay không hài tử, cũng chỉ là một cái bọt biển cái bóng. Nếu như ta không nói cho ngươi chuyện này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch trong này nguyên cơ. Ngươi một mực vẫn là mơ mơ hồ hồ, mặc cho tiểu tử này bại bộ xuống. Tâu Ngọc Hoa bị nói nói bước, nhớ tới A Lai nói tới tu luyện chi sĩ bí mật bất chuyển, lo lắng, chờ mặc, không nói nữa, mắt thoáng váng trực câu câu nhìn xem Diêm Thông. Diêm Thông gặp Tâu Ngọc Hoa không chắc chắn khí, không còn cùng hắn tranh cãi, bình tĩnh trở lại bắt đầu cùng với nàng phân tích. Bây giờ Hanh Thông tập đoàn, đoạn thời gian này kinh doanh là bước đi liên tục khó khăn, mình cũng làm một chút phạm pháp chuyện kinh doanh, bảng không càng lai việt rất khó duy trì. Nếu như A Lai là quan vương, cái này một ít chuyện nếu để cho hắn toàn bộ biết, quan vương tất nhiên sẽ muộn thu nợ ẩn xử phạt tập đoàn. Nếu như là Hắc Đạo Thượng toàn bộ tập đoàn cũng sẽ càng lún càng sâu. đến lúc đó a lai hắn lai like nhất cái mất hết tính người, tập đoàn cũng sẽ xong đời. diêm thông phen này phân tích tới, gặp âu ngọc hoa đại kinh thất sắc, thấp thỏm lo âu đứng lên, thật sâu thở dài một hơi. ai tiếp lấy chân an lên âu ngọc hoa tới. bây giờ tập đoàn cũng tại tiến hành chiến lược tính chất điều chỉnh, héo rút kinh doanh, cái tiêu một chút phi pháp chuyện kinh doanh, cũng tại thanh lý toàn bộ ngừng. tiếp tục giảng giải, lần này sở dĩ nhịn đau cắt thịt, đem đường hoàng địa vương đại hạ toàn bộ giao cho a lai, nhường hắn kinh doanh, là một cục đá hạ ba con chim kế sách. một nếu như hắn là chính phủ nội ứng đường hoàng địa vương đại hạ kinh doanh nhất định sẽ bình định lập lại trật tự là một cái sự tình tốt hai nếu như hắn là đen phiêu cũng nhất định là một nhân vật lợi hại cái kia đường hoàng địa vương đại hạ nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong mình có thể hoàn toàn thoát ly cũng là sự tình tốt ba cuối cùng cha ra manh mối hết thề đều kết thúc cho hắn tư sản lớn như vậy nhường hắn lòng dạ biết rõ nếu như là nội ứng cầu buông tha lanh canh cùng chúng ta người một nhà tô ngọc hoa nghe diêm thông phân tích đạo lý rõ ràng phản phất là một cái sách lược hoàn toàn sầu mi khổ kiểm xen vào nói a la đứa nhỏ này ta xem mềm lòng bất kể như thế nào ngươi có năng lực phương tiện dưới tình huống tận lực giúp hắn một cái ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có ơn tất báo diêm thông đáp ý tổng kết lợi dụng lợi dụng lẫn nhau giá trị lợi dụng vinh viễn là kinh thương người nhất thiết phải suy tính chọn lựa đầu tiên cẩn thận chú ý cẩn thận thôi không cẩn thận cả bàn đều vừa cái này một cái lãnh đạo cấp cao nhất định có là tổ chất tâu ngọc hoa lạnh lùng đáp lễ chớ ở trước mặt ta đáp ý ngươi đây là vì chính mình ve sầu thoát sát kiêu cớ chuyện cũng mềm ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ liền suy xét cái này một chút ta nhìn ngươi sống sót thật mệt mỏi ta nhắc nhở ngươi Ta mặc kệ ngươi như thế nào vắt hết óc đối đãi người khác, nhưng mà ngươi nếu là lại tiếp tục lòng mang ý đồ xấu xấu vào A Lai, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không hài lòng, đi ra khỏi phòng. 552 thứ 552 chương ngoại ý muốn phát hiện qua hai ngày. Diêm Thông từ sở hành chính luật sư trở về, đem Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ quyển kinh doanh chuyển nhượng sách bản dự thảo ngay trước người một nhà mặt, chính trọng việc giao cho A Lai. Chỉ cần A Lai ký tên, Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ chủ nhân chính là A Lai. A Lai nhất xem văn kiện, vui mừng chính là trên văn kiện không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện suy tư một chút, Diêm Thông trước mặt tư tưởng cùng tâm tính, phải không thích hợp quản lý kinh doanh cái này Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ. Vì ngăn cản toàn bộ Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ tài sản rơi vào Vương Đạt trong túi. Vì trừ tận gốc Vương Đạt đội cái này tập đoàn tội phạm căn cứ địa, quyết định làm nhân không để, quả quyết tiếp thu tới. lập tức cùng Thạch Gia tiến hành hồi báo. Thạch Gia kịp thời cùng tổ chức nghiên cứu thảo luận, quyết định đồng ý phê chuẩn A Lai kế hoạch hành động. A Lai cất ký văn kiện, ký lên đại danh của mình, cũng không có lập tức giao cho Diêm Thông, mà là liên tiếp mấy ngày cải trang xâm nhập Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ loại bỏ. hắn nghĩ chuẩn bị tại thời điểm thích hợp lại để cho Diêm Thông đến đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ làm nhóm tuyên bố. A Bồ bởi vì tại đột thẩm tại vụ hành động bên trong, công khai ngăn cản Diêm Thông thư Kỳ Âu Dương Hàn băng kiểm tra, nhận được A H thưởng thức, tăng thêm công phu lại tốt, cấp tốc được đề thăng đến Bảo An Phó Khoa trưởng. Hắn rất nhanh thu được một cái tin tức trọng yếu, vương đạt tại gần nhất muốn cùng cảnh ngoại hai cái nhân vật thần bí tiếp xúc thường xuyên, có lẽ sẽ mặt. A H phân phó A Bồ làm tốt hết thề các biện pháp an ninh, không cho phép vô duyên vô cớ xin phép nghỉ. Tin tức này cấp tốc bị A Bồ hồi báo cho A Lai đường hoàng địa vương đại hạ mặc dù trên danh nghĩa là tập đoàn bộ nhiệm hứa chung đang phụ trách kỳ thực hắn chỉ là một tạm giữ trước, trên thực tế nội bộ chân chính khống chế vẫn là vương đạt đội hai cái này nhân vật thần bí rốt cuộc là ai bọn hắn gặp mặt mục đích lại là cái gì a lai cấp tốc thông qua tập đoàn tài vụ kiểm tra vốn lưu động độc tính cuối cùng phát hiện một nghìn vạn tài chính bị khởi động trở thành tiền mặt tru tập nhiều như vậy động hội nghị tuyên bố tám mươi vạn vốn lưu động liền muốn thông qua tập đoàn phê duyệt cung cấp giấy lộn 80 van von luu đong lien muon thong qua tap đoan phe duyet cung cap giay lon mot truong con bản đó diêm thông a diêm thông người tham sống sợ chết vậy mà không dám hỏi đến a lai âm thầm căm tức Alai trở về, lại một lần nữa đem cái này, tình huống lập tức hồi báo cùng thạch gia. Thạch gia cấp tốc đem cái này tin tức phát đến căn cứ, chuyên gia đối với tin tức làm toàn diện phân tích, thông qua số liệu lớn phân tích, cùng ngoại cảnh International nô cờ gì mỉ nổi vỗ lại sở họt gạn nhị dạ thì Hòn Nội tuyến cung cấp tình báo, ra kết luận, cái này hai cái người thần bí, nhiều năm trước sát hại một đôi vợ chồng đặc công, chạy trốn tới ngoại cảnh về sau, đầu phục một cái không chuyện ác nào không làm đặc biệt lớn phạm tội đầu mục nở cờ. Hơn nữa một mực tuyên bố, phản láng ngăn cản can thiệp bọn hắn hành động biên giới đặc công hậu đại, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạn từ hot tôn. da cái này xuất khẩu cùng nôn ra ket luan cai nay hai cai nguoi than bi nhieu nam truoc sat hai mot đoi vo chong đac cong chay tron toi ngoai canh ve sau đau phuc mot cai khong chuyen ac nao khong lam đac biet lon pham toi đau muc no co hon nua mot muc tuyen bo pham la ngan can can thiep bon han hanh đong bien gioi đac cong hau đai đeu se nghi tram phuong ngan ke đoan tu ve ton hai cai nay xuat khau cung non ra hoa chính là A Phi Hòa A Hán, mà hai cái đặc công vợ chồng hậu đại chính là hiểu lôi, hiểu lôi không thể không ly biệt quê hương, bây giờ bị tổ chức một mực bảo hộ lấy, bình yên vô sự, lẹn lút đến cảnh ngoại A Phi Hòa A Hán hai huynh đệ người, ngay tại gần nhất chuẩn bị nhập cảnh, cùng nội địa đội tiến hành một bút buôn lậu văn vật hàng lậu giao dịch. Thật ra trong mối cảm xúc nương ngang, đem cái này tin tức nói cho A Lai. A Lai hưng phấn, cả đêm có ngủ, tầng tầng thẩm đấu, cực khổ nội ứng, kiên nhẫn phải đợi chờ, cuối cùng có hồi báo, đây thật là ấn chứng hai câu này, có công mài sắt, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa thay hiệu lôi báo thủ rửa hận thời điểm sắp tới h hấp đợi đến tự mình bắt sống hai người này hảo hảo ở tại hiệu lôi trước mặt đắc ý một chút không biết hiệu lôi tại chính mình trên mặt muốn hôn hôn bao thu rua han thoi điem sap toi hac hac sáu nhưng này địa điểm giao dịch ở nơi đó thời gian là một ngày kia vận chuyển phương pháp là cái gì tham gia giao dịch đều lại là người nào vương đat sẽ đích thân đi không a lai mù mị không manh mối sáu tâm tình cũng bắt đầu phiền não đến rồi chủ nhật thân bất do kỳ đi theo lệnh canh quấn lấy đi thanh liên am bái phòng duy tuệ am chủ nơi đó hoàn cảnh ưu nhã cũng tốt giải sầu duy tuệ nàng thế nhưng là lệnh canh á cô bây giờ biết a lai cùng lanh canh đã đính hôn nghi thức đính hôn bên trên nàng tận mắt nhìn thấy lại không tốt ý tứ cự tuyệt a lai tiến vào am nico hai người vừa vào am nico lấy được duy tuệ nhiệt huyết còn đãi a lai không so đo hiềm khích lúc trước một ngụ một tiếng đi theo lanh canh gọi giống vậy lấy nàng a cô nhường duy tuệ trong lòng ấm áp lanh canh có bàn vẽ a lai đi theo hùng hục hai người rất nhanh tới một cái tiểu sơn trên đỉnh lanh canh chi hảo bàn vẽ a lai cầm máy quay phim tràn đầy phấn khởi quay chụp phong cảnh đột nhiên a lai kinh nha phát hiện trong màn ảnh xuất hiện một chiếc xe bmw màu đen xe trực tiếp tiến vào trong am cửa xe mở ra từ trong phòng điều khiển cái tiếp theo đại hán va vỡ mở cửa xe chui ra lai nhất cái tư sát thiên nhiên phụ nữ trung niên a lai cấp tốc tập trung trên người này a đây không phải tại duyệt lai khách sạn gặp phải a Lị sao người tài xế này chính là a báo cái này a Lị, a lai đã sớm điều tra thăm dò nàng thân phận chân chính nàng là vương đạt tình nhân đắc lực trợ thủ bắt đầu nàng năm lần bảy lượt tiếp cận a lai ái mộ a lai công phu muốn thu mua a lai làm thủ hạ của nàng có thể trơ mắt nhìn xem tới cùng lanh canh tốt hơn thêm nữa biểu đệ của nàng a hắc hòa a tới vì lanh canh tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau nhiều lần độ tội hãm hại không thành không có chỗ xuống tay chỉ có thể từ bỏ vì cái gì nàng mang theo một cái nam nhân ô tô có thể tiến quân thần tốc không có chút nào bị ngăn trở cản thông truyền thủ tục đều không cần a lai nghĩ lanh canh từ nhỏ tại thanh liên am lớn lên trường kỳ ở chỗ này chắc đúng thường xuyên đến trong am người tới tình huống rõ như lòng bàn tay thế là do hỏi cái này vương đặt nữ thư ký a lụy nàng tới thanh liên am làm gì nàng mang nam tính cũng có thể tùy tiện đi vào trong am sao a phải không các nàng tới lanh canh một bên vẽ lấy một bên giàn giải nàng thường xuyên đến một tuần lễ ít nhất lai nhất lần cái này thanh liên nam thật là nhiều bồ tát, cũng là nàng xuất tiền mạ vàng. thật nhiều miếu thờ cũng là nàng xuất tiền che lại, cho nên a cô đặc cách nàng ra vào tự do. thì ra là thế. nàng là làm nhiều như vậy mới đến rồi là cách. a lai nhất bên cạnh đáp lại lanh canh mà nói, vừa suy tính, âm thầm nói thầm, xem ra cái này a lị nữ ma đầu, nàng lại còn tin vật, thật là lớn ngàn thế giới không thiếu cái lạ. bà nội nàng, chẳng lẽ bồ tát sẽ phù hộ dạng này người? thiên lý ở đâu? lanh canh cười nhẹ nhàng nói, a lụy nàng còn có thể con thật có that nhiều kinh văn đâu, theo ta a cô quan hệ rất tốt. A Lai kìm lòng không được nhớ tới trong một quyển sách thấy một câu nói, xuyên tăng y chưa hẳn cũng là hòa thượng, hòa thượng miệng niệm chưa chắc là Phật kinh, đối với bổ tát quỷ bái chưa chắc là rất giả. Cảnh dần lên. A Lệ đến Thanh Liên Am, chẳng lẽ chính là niệm kinh văn cảm hóa, mới có phần duyên, ngươi có quyền lựa chọn lập địa thành Phật, cũng có quyền lựa chọn vạn kiếp bất phụ. Ai nếu là cái này A thật có thể tin nhân quả luân hồi, tin quay đầu là bở liền tốt. A Lai tự hỏi, thâm như vậy khách, am chủ nhất định sẽ cho nàng an bài đặc biệt khách quý chỗ ở bắt đầu hướng lanh canh hỏi thăm a lụy có hay không khắc đoán không ra cổ quái hành vi mỗi một lần đến đây làm cái gì lanh canh gặp a lai truy vấn mở mởn hỏi thăm phải cẩn thận như vậy dừng lại bức vẽ không hiểu ra sao mở mịt vấn đạo ngươi thật giống như hoài nghi a lụy nàng tại trong am làm việc không thể lộ ra ngoài 553 thứ 553 trăm trương am ni cô mị ảnh a lai cười hì hì trả lời ta chỉ là tò mò thuận miệng hỏi một chút thôi bất quá ta lo lắng nếu như ngươi a cô đem ta tới nơi này tin tức nói cho a lụy a lụy chắc chắn dọa đến gần chết cái kia vậy làm sao bây giờ a lụy trông thấy ngươi nhất định cho là giữa ban ngày gặp phải quỷ, lanh canh lập tức khẩn trương lên, nếu không thì người giống như cha ta nói là đi ngang qua sơn dân cứu được ngươi. Quan trọng là vương đạt đã biết tiếp đó sẽ như thế nào đối phó ta. A lai tự hỏi biên cố sự là mình sở trường chưa chắc không thể, chỉ là không tới cái này vạn bất đắc di thời điểm. Bây giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau kêu lanh canh đội chỗ khác che giấu vẽ tiếp, miễn cho hai người bị phát hiện, yên lặng chờ chờ a lị rời đi. Giữa chưa hai người không dám xuống núi, chỉ có thể dùng mang bên mình mang thực phẩm, tùy tiện đỡ đói. Toàn bộ buổi chiều a lai ca mê ra một mực đang quan sát cái này xe bm nút màu đen từ đầu đến cuối không hề rời đi mặt trời chiều ngã về tây đến rồi chạm vào tối hai người cũng bắt đầu bối rối đây nếu là a lụy không trở về ngay tại trong am ở một đêm làm sao đây nếu như duy tuệ phái người đến tìm kiếm hai người trở về ăn cơm làm sao bây giờ a lai bắt đầu lo lắng bất an nếu như mình lập tức dẫn dắt lanh canh đi không từ giã nhất định sẽ kinh động duy tuệ lanh canh xe mẹ xe đét còn tại thanh liên nam nếu như lúc này ra ngoài nói không chừng lập tức liền sẽ ngõ hẹp gặp nhau quả không ngoài sở liệu cái này duy tuệ gặp thái dương khi đến núi còn không có gặp lanh canh hòa a vừa đi vừa về tới gấp gáp phân phó rượu âm rượu ngọc hai người tìm kiếm khắp nơi tới lanh canh am chủ gọi ngươi hai người hô hoán lanh canh tên tiếng kêu ở trong sơn cốc quanh quần sáu lanh canh sốt rồi nói a lai làm sao bây giờ am chủ phái người truyền gọi chúng ta đến chai đường dùng nữa chỉ chốc lát công phu thứ trai đường bên kia chuyển ra âm thanh đó là cửa ra vào mang theo kẻn bị quản sự gõ ngay sau đó là ni cô niệm kinh văn âm thanh a lai nhất nhìn rượu âm rượu ngọc hai cái ni cô đã hướng đi chính mình luôn trốn, trốn tránh tránh cũng không phải là một biện pháp hoành tiếp theo đầu tâm tới lôi kéo lanh canh đạo đi thôi đi ăn cơm lanh canh hoảng sợ nói nếu như gặp phải a lụy làm sao bây giờ vậy các nàng có thể hay không hại nữa ngươi nàng ở ngoài sáng chúng ta bây giờ chỗ tối không cần sợ nàng tránh đi tầm mắt của nàng chính là a lai nói xong tiếp tục vấn đạo ngươi biết người nào đáng sợ nhất sao gặp lênh canh một mặt mầm mịt giải đáp nói mờ chính, chính mình càng người thân cận vụ trộm đối với mình dợ cho xấu lúc này mới đáng sợ giống như vương đạt đối với ngươi phụ thân một dạng một bên xưng minh gọi đệ một bên man tiên quá hải làm việc không thể lộ ra ngoài từng bước một đem ngươi phụ thân làm cho một ngực than mot dang mot ben xương lúc này mới nguoi phu than lam cho mot mực tả a lai cười hì hì nói xong nhìn xem lanh canh nóc bộ dáng ngơ ngác lanh canh hoàn toàn không biết a lai ám chỉ a lì âm tả hiềm nghi mờ mịt hỏi ngược lại vậy ngươi và ta đây sao thân cận ngươi sẽ đối với ta dợ trò xấu sao ta như thế nào lão cảm giác ngươi cũng xấu xa Ha ha sáu a lai không đợi nàng nói xong nhanh chóng tại trên mặt hắn hôn lấy một chút con họa bản vẽ của nàng lôi kéo tay của nàng đi ra rừng cây nhỏ hướng rượu âm rượu ngọc không ngừng phải phất tay sáu trường hợp là a lì tiến vào xe bị ép núp màu đen không có ở thanh niên am ruou ngoc khong ngung phai phat tay sau Trung hop la a tien vao xe bi em nút mau đen khong co o thanh Liên am an com roi đi hai người bị gọi đến trai đường dùng nữa duy tuệ đối với hai người quan tâm đầy đủ hỏi han vậy mà cũng không có nhấc lên a Lị. a lai cùng lanh canh hai người sợ bóng sợ gió một hồi như chút được gánh nặng ăn xong cơm chay duy tuệ gặp hai người cũng không có trở về ý tứ tự hỏi hai người đã đính hôn quan hệ đã xác định lại đuổi bọn hắn đi ra vẻ mình cái này a cô quá vô tình liền lập tức phân phó rượu âm rượu ngọc can bài hai người phòng trọ a lai lần thứ nhất chân chính vào ở thanh liên nam có thể không chịu ngồi yên gọi lanh canh dẫn chính mình đi niệm phật đường quan âm bồ tát đại hùng bảo điện toàn bộ khắp nơi đốt hương bãi phận đây là Lệnh là canh địa bàn mà dù sao ở đây am Nico. A Lai thân ở Phật môn Tịnh Điện, kiến thức duy tuệ nghiêm khắc, không dám tốt từ làm vậy, lại không dám nhiều cùng những thứ khác ni cô giao lưu. Muốn đi nơi đó chỉ có thể từ lanh canh dẫn. A Lai từ lanh canh trong miệng biết được A Lợi tại Thanh Liên Am thường hoạt động chỗ, thường trú chỗ, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bắt đầu tỉ mỉ loại bỏ đứng lên, kết quả là không thu hoạch được gì. Tiếp tục đề ra nghi vấn lanh canh, từ trong miệng nàng hiểu rõ một cái khác tin tức, một cái sơn động bột bên trong một mực tại tu kiến, một tại trên vách đá mở trăm vat ben bồ tát, nhiều kien muon bởi vì vấn đề tiền bạc vẫn không có hoàn thành, hạng ngục này chính là A một tay làm. A Lai sớm khóa chặt người hiểm nghi nữ ma đầu A Lị. Đối với tình huống này lập tức tới hứng thú, gọi Lanh Canh cùng đi. Lanh Canh giảng giải bởi vì chưa thành công, cho nên nơi đó thành cấm địa phương, vì an toàn, chính là bản thanh liên am ni cô cũng không cho vào đi. Càng là không cho vào, càng là chỗ thần bí. A Lai càng ngày hứng thú, cái kia có thể bùng tha, dỗ dành Lanh Canh đi, ngay tại bên ngoài nhìn một chút. Kỳ thực A Lai chỉ là muốn biết vị trí cụ thể. Thế là hai người đi tới cửa động, xem xét đại thiết môn khóa chặt. Bên trong lặng yên im lặng. A Lai nhất nhìn thời gian còn sớm, sợ kinh động những người khác, cho Lanh Canh cùng mình mang đến phiền phức cùng hiểm nghi rất nhanh lặng lẽ ra khỏi rời đi địa phương thần bí này đến rồi khuyết khoát a lai mặc ni cô quần áo chú tâm trang điểm một phen lặng lẽ đến cái sơn động kia trước mặt dùng vạn năng tỉa cái cò súng mở chui vào xem xét lấy đèn tin bốn phía nhìn quanh nhoáng một cái ha ha cái sơn động này lại có 500 mét vuông mét lớn nhỏ là thiên nhiên sơn động chỉ là có bộ phận mở vết tích bị mở chỗ có để lên phật tượng có còn trong không trong góc lẹ the chất đống mở công cụ a lai kiểm tra cái này một chút công cụ cũng đã là vết gì loan lộ thờ ơ mở ra một cái mở trên vách tường hiện ra một cái tấm ván gỗ môn nhẹ nhang mở ra bên trong một cái thật sâu lô thủ lớn lấy đèn tin lung lay một cái thật dài hòn gỗ một cái đặc biệt cỡ lớn khóa đồng a lai lại một lần nữa dùng chìa khóa vạn năng mở ra cẩn thận từng ly từng tí lật ra nắp gỗ nhà a lai không tự chủ được hít vào một một khí lạnh ông trời ơi a lai kinh nhà phát hiện lại là phát ra màu lam u quang bắn tỉa e l thường mấy cái cán còn có thật là nhiều đạn tiếp tục loại bỏ dùng đuốt ve phật tượng khé chọc là không tâm tà hữu quan sát phát hiện đốt ve phật tượng phía trước trên bao tay co cho bụi đằng sau vậy mà rất sạch sẽ nhẹ nhàng thôi động lại phát hiện một cái tiểu cường ngầm thế là lấy đèn tin chiếu vào đi Có cái gì? Lôi ra Lai like nhất nhìn. Ông trời ơi. A Lai lại một lần nữa kinh ngạc, kém một chút đều thành tiếng. Còn có một số chân quý hàng lậu buôn lậu văn vật. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vẫn còn có hàng chưa nộp thuế cất giữ tại Bồ Tát trong bụng. Còn có mấy cái to lớn ket sắt, đoán chừng 89 phần 10 là dùng để cất giữ chân quý trộm cướp tới buôn lậu văn vật. Cái này một đám ra hỏa, việc ác bất tận, thực sự là tính toán xảo diệu quá thông minh. A sơ bộ kiểm tra một phen, liên tưởng thạch ra cho mình phát tin tức, trong đầu cấp tốc phản ứng, liền tại đây một đoạn thời gian Đoán chừng bọn hắn nhất định là còn muốn tiến hàng bắt đầu số lớn buôn đi bắn lại. Vì không đánh thảo kinh xà, cấp tốc đem tất cả phiền động hết thảy khôi phục nguyên dạng, tại súng nắm bên trên âm thầm làm một điểm nhỏ tay chân, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra. Ngay tại đi tới, không có mấy phút thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một bóng người ở trước mắt đoán một cái. A Lai vội vàng lách mình tại một cây đại thụ bên cạnh trong bụi cỏ, ngồi xổm xuống sáu. 554 thứ 554 chương ẩn nốt ẩn tình cái bóng đen này rón rén cũng đi đến sơn động cửa sắt, dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, lúc này mới dùng chìa khóa mở cửa sắt ra, tiếp đó ẩn Hà tiến vào. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa. A Lai lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình hành động cấp tốc, kịp thời đi ra, mới không có bị gia hỏa này phát hiện. Lòng hiếu kỳ điều động, Lặng Yên không một tiếng động đến gần đại thiết môn, từ khe cửa nhìn thấy, chỉ thấy cái này đi vào bóng đen, đốt lên một chiếc thanh đăng. Dưới ánh đèn lờ mờ, hiện ra một trương lãnh lĩnh lực xương khuôn mặt. Nha. A Lai mười phần kinh ngạc, khuôn mặt này trong đầu lạ như thế khắc sâu. Đây không phải rõ ràng Liên am giữ cửa Nico, tên nếu như người thành xương sao? Cái này thanh xương, A -lai nhớ tới lần thứ nhất thấy hắn, xanh sao vàng gọn, xương gọ mái nhô ra. Mở miệng không chút biểu tình, từng đôi u ám vẫn đục con mắt, thân ham tại âm trầm trong hốc mắt, nhìn thấy chính mình còn không ngừng đến liên tục ngáp. Ái chà chà, ấn tượng đầu tiên cái cảm giác đó, liền cho người nổi ra gả, chỉ sợ tránh không kịp. Chỉ thấy thanh xương tay cầm thanh đằng, đi thẳng đến tượng Phật đằng sau, lấy ra lai nhất chút hàng trưa nộp thuế để vào túi sáu. A lai đoán chừng nàng lập tức phải đi ra, lập tức liệm âm thanh nín thở nhanh chóng rời đi, ở phía xa mai phục quan sát chờ đợi. Chỉ thấy thanh xương giấu trong lòng hàng chưa nộp thuế, khóa chặt cửa, hướng một tòa thiền phòng đi đến sáu. A lai lặng lẽ theo dõi đi, khúc kính thông u chỗ, phòng hoa một sâu chỉ thấy thanh sương lạng yên không một tiếng động đi vào nhà a lai lại là một lần kinh nhà không thôi đây không phải am chủ duy tuệ tiền phòng sao nghĩ không ra chính mình vậy mà tự nguyện tự nguyện giống như tùng đến nơi này nhẹ nhàng đi đến hai cái phía dưới nhảy lên thật cao bệ cửa sổ lặng lẽ đẩy ra cửa sổ mái nhà lộ ra một cái khe hở híp mắt quan sát đến bên trong động tĩnh nho nhỏ am ni cô bên trong chén nhỏ chén nhỏ thanh đang lấp lóe như đầu thanh sương mở ra hàng cùng duy tuệ hai người hưởng thụ đứng lên a lai quan sát đến âm thầm cô i -oh -oh. ông trời ơi đều tránh đi trần thế xuất ra Còn làm cái đồ chơi này làm gì? Thật tắc nghiệp nha. Một già một trẻ này hai cái Nico, hóa giải tâm nghiện, bắt đầu lảm nhảm lên gặp tới. Duy Tuệ nói huyên Tuyền, Thanh Xương à, ta nhìn ngươi gần nhất sắc mặt càng lai việt tiểu tuy, trên mặt đều lên đầu đầu, mắt còn thâm khỏe mắt càng là không cần nói, vật này vẫn là thiếu dính cho thỏa đáng, nhiều niệm kinh tự cầu cầu phúc, tăng thêm định lực a. Thanh Xương không hề cố kỵ trêu chọc nói, sư phó, ngươi cũng bệnh nạch, mới 50 tuổi vừa mới ra mặt, dáng người lại biến dạng gầy hốc hác đi, làn da thô thảo thật nhiều, răng cũng rơi mất một khỏa. Duy Tuệ vẻ nói, có lẽ là chúng ta kiếp trước nhiều nghiệp trầm trọng mới có đời này kiếp này thái kiếp khó thoát tội lỗi a tội lỗi sáu thanh sương đắc ý đạo nếu không phải là a luy đem chúng ta ở đây coi như thương khố tư tàng một chút hàng chưa nộp thuế người ta chính là đem cái này am ni của bán cũng không đủ hai chúng ta hưởng thụ nói đến đây vậy mà đắc chí đứng lên còn tốt ta len lén phối một cái chìa khóa không hề bị các nàng trường khống bằng không mỗi một lần ta giống như một cái gọi lý lì ạ chó vẩy đuôi mừng chủ cho một điểm còn bị mắng cầu huyết het lam đầu duy tuệ sầm mặt lại chúng ta đã trở thành các nàng nắm trong tay tù binh người còn đắc ý cái gì cầu Thanh Sương xem thường, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền trộm cướp bọn họ văn vật, lén qua ngoại cảnh buôn bán. Duy Tuệ mười phần nổi nóng, ngươi cũng đừng động hồ đồ này tâm tư, buôn đi bán lại là có đường dây, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, làm không tốt tính mệnh ném đi, cũng không biết là thế nào một chuyện. Thanh Sương toàn thân dùng mình một cái, không dám tiếp tục ngôn ngữ, mở miệng không biết làm sao nhìn xem Duy Tuệ. Duy Tuệ lạnh lùng nói, hiện nay, chúng ta bị các nàng làm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, phải nghĩ biện pháp hăng hái tự cứu, sửa đổi tận gốc mới là chính đạo. Thanh Sương tư duy trở nên phiêu hốt cùng hư ảo nhìn xem duy tuệ âm trầm khuôn mặt chỉ có thể bất đắc di phụ họa gật gật đầu trong miệng lại nói thầm nói nghe thì dễ a duy tuệ thanh sắc câu lệ sau này ngươi vẫn là chú ý cẩn thận một điểm ta cảnh cáo ngươi các nàng cùng hung cực gắt sự tình gì đều làm ra được ngươi nếu là tại bên ngoài không giữ mồm giữ miệng bị các nàng đã biết sẽ giết ngươi diệt khau hai người ăn một chút hoa quả qua một hồi lâu ai duy tuệ lại tuyệt vọng than thở thế lương chiếm được lời tự nói cái này sống không bằng chết lo lắng hai hùng thời gian lúc nào mới có thể nhịn đến đầu a a lai nghe đến đó phân tích nhìn hai người kia tình hình sớm đã dính nhiễm lòng có dư lực không đủ, căn bản là không có cách tự kiểm chế. Phòng đoán, nhất định là nữ ma đầu Ha Lệ vụng trộm chơi đùa, cố ý mà làm chi? Đem ma chảo đưa về phía hai người bọn họ, ý đồ đạt đến hoàn toàn nắm trong tay mục đích. Tên cầm thú này không bằng nữ ma đầu, lá mặt lá trái thật là âm hiểm. Vì tranh thai mắt của người, trốn tránh đả kích, đem ở đây đã biến thành chứa chấp dơ bẩn hàng hóa chứa đựng thương cố, thậm chí ngay cả tránh đi trần thế xuất gia nhân cũng không bỏ qua. Một ngày nào đó, ta nhất định để cho ngươi cái này nữ ma đầu cũng sống không bằng chết. A Lai thẩm nghĩ, nghiến, răng nghiến lợi cách cách văng, rồi nắm chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân vang lên kẹt vang len Duy Tuệ đột nhiên tựa hầu nghe gặp ngoài cửa sổ có nhỏ nhẹ dị hưởng, định thân nhìn lại, chỉ thấy trên bệ cửa sổ nằm sấp một đầu bóng đen. Nàng giật nảy cả mình, cấp bách gọi thanh xương nhìn lên, đầu kia bóng đen giống đạp lò so tựa như nhảy xuống goi thanh suong nhin len đau kia cửa sổ. Duy Tuệ mở cửa sổ quan sát, bóng đen kia sớm đã chẳng biết đi đâu, kỳ quái là yên lặng như tờ trong đêm yên tĩnh vậy mà không nghe thấy rơi xuống đất âm thanh. Bóng đen kia lập tức hướng vườn trái cây chỗ sâu bay lượn mà đi, đảo mắt sẽ không gặp bóng dáng. Hai cái lập tức mở ra thiền phong môn đuổi theo. Có thể bóng đen kia tốc độ nhanh như sấm nhanh đến mức lệnh hai người không thể tưởng tượng nổi hai cái người đổ mồ hôi lạnh hai mặt nhìn nhau duy tuệ lạnh lùng nói xem ra sau này chúng ta nhất định muốn phá lệ cẩn thận một chút thanh sương xem thường trả lời có phải hay không chúng ta xuất hiện ảo giác vẫn là trong núi hoang dại mèo rừng con khỉ hay là những thứ khác động vật duy tuệ nghĩ cũng phải cái này bàn thờ lên hoa quả cái gì bình thường nhi cô ăn không hết trong núi hoang dại ban đêm kiếm ăn cũng là bình thường thế là bản thân an ủi hai người thanh lãnh phải đứng đẩy một hồi ai duy tuệ nhìn phía xa rừng quả như có điều suy nghĩ về sau nếu như a lai cùng lành canh chủ nhật tới chúng ta vẫn là vượt qua một chút đi nếu như bị bọn hắn phát hiện chuyển đi liền phiền phái. à sư phó nếu như bị các nàng phát hiện hai người bọn họ có thể hay không đem chúng ta chuyện này nói ra sẽ không hẳn là sẽ không lanh canh từ nhỏ đi theo ta ăn trong am đồ ăn lớn lên giống như con gái ruột của ta hai người bọn họ tất nhiên đính hôn a lai đã tính cho ta con rể ta muốn hắn cũng sẽ không nếu thật là hai người bọn họ phát hiện ta theo các nàng nói một chút ta tin tưởng là sẽ thủ khẩu như mình bất quá vẫn là đừng cho các nàng biết đến tốt nhất ta cũng không muốn tại hai người bọn họ trước mặt mất mặt xấu hổ sư phó thế nhưng là ta gần nhất luôn cảm giác dừng lại không được Thanh Sương, ngươi còn trẻ, nhất định phải giới. Ta là già, xem ra không có năng lực này giới. Chỉ chờ Bồ Tát sớm ngày độ ta đi thế giới cực lạc. A Di Thác Phúc tội lỗi, tội lỗi a, tội lỗi, tội lỗi. Duy Tuệ chắp tay trước ngực nói, tự mình trở về tiền phòng. 6. 555 thứ 555 chương rõ ràng Dương mất tích Á Lai người đổ mồ hôi lạnh. Cấp tốc đề khí chạy như bay đến quả thụ chỗ sâu. Ngôi sổn xuống xa xa quan sát đến tiền phòng cửa Thanh Sương cùng Duy Tuệ. Gặp hai người trở về nhà bên trong, lúc này mới yên tâm rời đi trở lại chỗ ở của mình. Á Lai vừa trở lại chỗ ở, chuẩn bị đi vào chỉ nghe thấy sau lưng một thanh âm ở bên thai văng lên nơi đó đi làm gì ngươi nghĩ hủ chết ta à a lai nhất kinh biết thanh âm này cười hì hì nói a lai thành thật khai báo ngươi mới vừa rồi là không phải đi cái kia mở sân động lanh canh không nóng không lạnh hỏi thăm a lai nghịch ngầm nói ân muốn đi chạy hết bất qua cái khóa giữ cửa ta mở không ra trở về lanh canh đoán trách a lai ngươi có thể không thể đứng như cha ta một dạng nghi thần nghĩ quỷ được không đây là am nico là nữ tính tu hành chỗ ngươi ngàn vạn lần không muốn cho ta gây chuyện thị phi a cô đã dặn dò ta ngươi đi nơi đó nhất thiết phải có ta bồi tiếp người, không thể tùy tiện đi loạt động. bằng không nếu để cho nàng đã biết người lấm la lấm lét, nhất định không cao hứng. A Lai vì phòng ngừa phức tạp, không dám lộ ra một chút tin tức, bất đắc dĩ gật gật đầu, chân thành phải hướng lanh canh biểu thị xin lỗi. Nam ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện ra, thanh đang lấp lóe, thanh xương cùng duy tuệ dung mạo tiểu tụy, cái kia vặn vẹo kinh khủng gương mặt. chẳng thể trách cái này Am Ni cô lánh lanh thanh thành, có rất ít người tới thắp hương bái Phật, cả ngày đại môn đóng chặt, cảm thán ngày xưa phồn hoa không chỗ tìm, trăm năm hương hỏa thán hoang vu. các nàng là có như thế nào gặp gỡ? mới có thể khám phá hỏng trần thế tục chuyện vung phải tuệ kiếm chạm tơ tỉnh ở nơi này mọi âm thanh này câu tịch chỉ còn lại trung và khánh âm miếu thờ bên trong tìm kiếm tâm linh an bình cùng tinh thần ký thác nhưng là dê vào miệng cọp bị cùng hung cực các lưu manh tính toán thực sự là buồn ai a lai trong đầu không ngừng phải sôi trào chẳng thể trách cái này thanh sướng cho a lụy mở cửa ngược lại là hăng hái căn bản không cần thông chuyển đối với mình lạnh lùng như băng không có duy tuệ cho phép chính là không cho vào, vào trong am đại môn một bước còn hung ba, ba thế nhưng là hai người bọn họ bắt đầu lại là như thế nào bị hãng hại cái nghi vấn này tại a lai trong đầu không ngừng xôi trào A Lai suy nghĩ thật lâu không thể bình tĩnh. Buổi tối hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn thật nhiều, phát hiện thương, điều tra rõ hàng nguyên cất giữ chỗ. A Lai cũng không cảm thấy kinh hỉ, càng nhiều hơn chính là lòng đầy căm phẫn, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, cấp tốc đem toàn bộ tình huống hồi báo cho Thạch Gia. Thạch Gia liên tục khích lệ A Lai, căn cứ chuyên gia trong đêm cẩn thận thăm dò, tập hợp tất cả tin tức, trong tổ chức tổng hợp tất cả tin tức phân tích, cái sơn động này chính là phần tử phạm tội vì tranh thay mắt của người một cái đặc thù bí mật địa điểm giao dịch bán buôn hắc bạch hàng thường cố. Thời cơ chính nhân tăng đều lấy được chứng cứ vô cùng xác thực, đem liên hợp phương nam chấp chính có liên quan duy an lãnh đạo thương nghị cùng đả kích phương án tranh thủ một hot gọn. Lại một lần nữa phát tới chúc mừng lần này bất ngờ phát hiện, đồng thời cham cham chúc a lai. Tại sơn động phụ cận chỗ khuat an trí viễn chỉnh camera giám sát. Hh HH6. Một hồi huyết chiến ma kêu chiến đấu sắp khai hỏa, tiền kỳ làm nền công tác thật dài giàn khổ. Đối với thạch gia cùng trong tổ chức thẩm thấu kế hoạch, mặc dù có rất nhiều không hiểu cùng mơ mịt, nhưng mà a lai bây giờ nội tâm cuối cùng có rõ ràng đáp án, tràn đầy chờ mong. Sáng sớm ngày hôm sau, a lai tất cung tất kính từ biệt duy tuệ duy tuệ chắp tay trước ngực lưu luyến không rời đưa tiện đến nam cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người xe mẹ xe đét rời đi sáu a lai tại kính bên bên trông thấy là rõ ràng trong lòng âm thầm thể không chừng các ngươi một cái công đạo còn rõ ràng liên âm một cái ban ngày ban mặt hiện tại a lai khua trên gõ chống tìm kiếm tất cả tập đoàn tội phạm nơi phát ra tin tức thời điểm cái trang tại đường hoàng địa vương đại hạ loại bỏ thời điểm nghe được một cái làm cho người chấn kinh kỳ các chuyện lanh canh nói rõ ràng liên âm thanh sương thần bị mất tích a làm sao đây nếu như duy an đại đội đã biết toàn diện truy tra toàn bộ rõ ràng liên âm đem bị loại bỏ phải lòng trời lở đất Ma tiêu lẩn tàng hắc bạch hàng thương khô xảo huyễn, rất nhanh sẽ bị tận diệt. Đó không thể nghi ngờ sẽ kinh động phần tử phạm tội, lại đi thay đổi vị trí, hay là lựa chọn lần nữa mới xảo huyễn. Cái kia ma tiêu liền sẽ giống chim sợ cảnh quan, ngừng hết thể bận thiểu giao dịch, chờ đợi quan phương phong thanh đi qua, lại ngóc đầu trở lại sáu. Vậy trước kia chính mình làm hết thảy làm nền, liền đem gặp phải mới khó khăn. A Lai cảm giác can hệ trọng đại, trong đầu hiện ra đêm hôm đó duy tuệ cùng thanh xương tán gẫu chẳng cảnh. Chẳng lẽ cái này thanh đem duy tuệ cảnh cáo, người mặt làm ngơ đặt ở cái óc, không giữ mồm giữ miệng tiết lộ ẩn tình, giữa hỏa vào thân, vẫn có cái gì những nguyên nhân gì khác sáu phân tích ở đây, đem cái này tin tức cùng mình ý nghĩ lập tức nói cho Thạch gia. Thạch gia cùng căn cứ tổ chức tất cả chuyên gia, cũng vô kế khả thi, nhưng đây là mạng người quan trọng đại sự a, lại không thể không loại bỏ, lập tức lâm vào lưỡng nan lúng túng quốc cảnh. Thạch gia cùng căn cứ tổ chức nghe được rõ ràng liên âm gia kỳ qua chuyện, giật nảy cả mình, kết quả phân tích chỉ là gọi A Lai vụng trộm trước tiên loại bỏ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhắc nhở A Lai tỉ mỉ chú ý cái này ám chủ, cụ thể loại bỏ nàng vẹn vẹn đồng lõa, vẫn là đội thành viên, hơn nữa kịp thời hồi báo tổ chức, cuối cùng xác định nàng phạm tội tính chất, chế định ra tương ứng đả kích phương án cái này một đầu, duy tuệ bởi vì thanh xương mất tích, vô ý thức lo lắng và phần tâm loạn như ma không còn chủ trương. bởi vì lanh canh bình thường ngay tại duy tuệ trước mặt thường xuyên nhắc đến a lai là như thế nào, như thế nào thông minh, có bản lĩnh. tình huống này ngược lại là bị diệu âm cùng diệu ngọc nhấc lên. duy tuệ giống như lập tức bắt được một con cò cứu mạng, vội vàng gọi điện thoại thông tri lanh canh linh a lai nhất cùng đến đây rõ ràng liên am thương lượng quyết định. lanh canh nghe xong a cô cầu viện, lập tức hướng trường học sinh nghỉ, mời a lai am cô trợ giúp a cô bảy mưu tính kế, trợ giúp tìm kiếm tiểu ni cô thanh xương. a lai trong lòng bàn bạc việc nhân đức không nhường ai bất quá mặt ngoài làm bộ chối từ một phen hai người đùa giỡn một phen cuối cùng lái buôn chỉ xa đi rõ ràng liên làm. am ni cô bên trong rượu âm cùng rượu ngọc hai cái tiểu ni cô gặp một lần a lai lập tức công việc lưu bù lên dâng lên nước trà cùng hoa quả khô bố đĩa vô tay đối với a lai biểu thị xin lỗi nói phật môn bên trong nghèo khó làm gốc khoản đãi không chu toàn xin nhiều thông cảm ha ha bình thường cái này hai ni tự kiềm chế thanh cao siêu phàm thoát tục cuối cùng đối với mình không lạnh không nóng cũng không có cầm con mắt nhìn qua chính mình lần này đột nhiên đối với mình như thế ân cần khách khí còn len lén đánh giá chính mình A Lai trong lòng vui vẻ, còn không phải trong am xảy ra chuyện lớn, có chuyện nhờ chính mình, bằng không làm sao lại đối với mình khách khí như vậy. Đắc ý cảm giác tự hào tràn đầy não hải, cẩn thận chu đáo lấy Hai Ni khuôn mặt đẹp đứng ngồi cử chỉ ở giữa lộ ra khỏe đẹp cân đối chi vận, trong trắng lộ hồng, hồng bên trong thấu trắng, tiên phong đạo cốt, phỏng đoán nhất định bình thường tại rõ ràng liên am trong vườn trái cây làm việc rèn luyện kết quả. Hai Ni gặp A Lai nhìn không chớp mắt nhìn mình tạm chằm, sắc mặt biến thành hơi hồng, đều túi lầu xuống, lanh canh thấy thế, dùng chân ở phía dưới hung hăng đạp A -lai nhất phía dưới. A -lai lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển hướng duy tuệ, cái này am chủ khí sắc cùng cái này hai ni so ra đây chính là khác biệt một trời một vực không lại cảm thán tuổi già sắc suy a thực sự là tác nghiệp ngạch am chủ duy tuệ đang tính toạn, rượu âm tại hai của nàng bên cạnh khẽ gọi một chút nàng chậm rãi mở to mắt gặp lenh canh hòa a tới đã ngồi ở trên bàn vuông nhỏ chắp tay trước ngực đạo a di thắc phúc cuối cùng đem các người hai cái chồng đến Nôn ngữ tin tức cực thấp cho người ta một loại bệnh thòi thóp cảm giác a lai thầm nghĩ xem ra duy tuệ đối với thanh sương thần bí mất tích rất là đệ bụng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về sự tính phát sinh đi qua 556 thứ 556 trương hiến kế hiến sách nguyên lai like thanh xương hôm trước sáng sớm cùng am chủ nói muốn đi mây xanh trong chấn nhỏ mua một chút vật dụng hàng ngày kết quả đến rồi trạm vạng tối cũng không có trở về trong am am chủ duy tuệ mà bắt đầu lo lắng bất an đứng lên thế nhưng là cái này thanh xương lại không có điện thoại không cách nào liên hệ với cho nên am chủ chỉ có thể chờ niệm kinh cầu nguyện kết quả nguyên một cái buổi tối cái này thanh xương cũng không trở về nữa càng là không có đánh một cái điện thoại cố định cái này khiến lão am chủ duy tuệ thất kinh đứng lên vội vàng đuổi rõ ràng liên 5 năm năm sáu cái ni cô đi ra tiệm kết quả là. Đến bây giờ dòng dã ba ngày, ngay cả một người ảnh cũng không có phát hiện, liền một chút nghe đồn tin tức cũng không có thăm dò được sáu. A Lai đang huấn luyện trong căn cứ, đi qua tinh anh chuyên gia cường hóa huấn luyện, đối với hình sự điều tra, phân tích tâm lý, cái kia kiến thức cơ bản giữ nguyên vững chắc thật. Nghe Duy Tuệ tránh nặng tìm nhẹ tự thuật, nhìn xem nàng kinh hoàng không chịu nổi một ngày biểu lộ, phòng đoán nội tâm của nàng chỗ sâu đang lo lắng lấy cái gì? Con ẩn tàng cái gì không thể nói. Lúc này, Duy Tuệ lo lắng đặt câu hỏi, lanh canh, ngươi mỗi ngày tại bên ngoài chạy, kiến thức rộng rãi, ngươi giúp A cô phân tích một chút, Thanh Sương có thể hay không xảy ra chuyện gì?" lanh canh không hiểu ra sao đáp lại nói ta ngày ngày ở trường học lên lớp bên ngoài sự tỉnh ta biết cũng rất ít quay đầu mờ mịt nhìn xem a lai a lai từ nhỏ đã đi theo hắn sư phó khách giang hồ hắn biết đến mới thật nhiều ngươi liền hỏi hắn một chút ta ngươi cả phòng đưa ánh mắt tập trung tại a lai trên thân a lai trong lòng đắc ý vốn chính là mời ta tới hiến kế hiến sách làm gì còn theo ta vòng vo trong đầu không ngừng phải xôi trào một bên nghe vừa uống trả một bên phỏng đoán duy tuệ tâm tư thỉnh thoảng ăn hoa quả khô lanh canh gặp a lai giả ngu dẫn không chỗ phát tiết mười phần lo lắng a lai ngươi đừng một mực căn nhà mời ngươi tới chính là trông cậy vào ngươi nghĩ cái biện pháp nhà ngươi ngược lại là nói một chút ta a lai lạnh hư một tiếng nghĩ thầm vừa rồi chính mình đơn giản chen vào nói hỏi thăm một chút chi tiết nàng cũng là ap úng hàm hồ suy đoán từ ngữ mờ mờ xa cách nàng hỏi là ngươi cũng không phải ta ngươi kêu ta nói cái gì cho phải trong lòng muốn như vậy nhưng lại không dám nói ra nếm một cái trả đặt chén trả xuống chậm rãi cô ý bán được cái nut tới không phải ta không chịu nói không chịu cầm phương án liền sợ nếu như ta nói ra các ngươi sẽ tinh hoàng bởi vì nơi này bên cạnh còn có thật nhiều kiên kỵ cái này tê dại ta thực sự khó mà nói lanh canh trong lòng rất là không vui nàng thế nhưng là ta a cô giống như mẫu thân của ta mo dạng ngươi có cái gì không thể nói a lai mặt mũi tràn đầy cười bồi lanh canh nói rất đúng bất quá a cô nếu là thật có thể đáp ứng không sinh ta khí ta mới dám thẳng thắn duy tuệ gật gật đầu biểu thị cho phép gặp a lai còn không có lên tiếng trầm khinh mạn ngữ tỏ thái độ ngươi là nam nhân vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi lại là con rể tương lai của ta chính là từ người nhà tất nhiên mời ngươi tới chỉ là muốn mời ngươi phân tích phân tích người xuất gia không nói dối ngươi cứ ngươi nói một chút ý nghĩ lanh canh lo lắng phát hỏa Oán trách, đều tới khi nào, lửa cháy đến nơi, a cô bảo ngươi nói, ngươi liền nói, khó mà nói cũng sẽ không trách tội ngươi, đây không phải tại thương lượng sao? thành, được, tất nhiên, các ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền tin miệng dòng sông tan băng nói, a lai hứng hở phân tích ra, đệ nhất, nàng có lẽ là cùng tình nhân bỏ trốn, duy tuệ nghe xong liền lên hỏa, buồn bực nói, rõ ràng liên am xưa nay thanh quy giới luật cái gì nghiêm, ngươi chẳng lẽ là trách cứ ta đối với thanh sương quản giáo không nghiêm? a lai mỉm cười, đệ nhị, nàng có lẽ là bị người cưỡng gian sát hại, duy tuệ giận tím mặt đạo, ngươi đổ cái gì? Thanh Thiên bạch Nhật, nàng làm sao có thể bị mạnh e lờ gian, lại bị người giết? A Lai không cần nghĩ ngợi. Đệ Tam, nàng có thể có thể là bị người bắt cóc lừa bán. Duy Tuệ giận không tìm được, phi. Ngươi dịu dàng tận nói hiếu nói vượng, cái gì có thể? Có lẽ, nàng lớn như vậy một người, làm sao hảo hảo liền bị bắt cóc, lừa bán? A Lai thẳng thắn. Cái này đệ tứ tê dạy, nàng có lẽ là nàng sinh ra hảo giác, huyện tính thất lạc cũng có nói. Duy Tuệ cuối cùng nghe được A Lai cố lộng huyền hư ý ở ngoài lời, hoàn toàn bị giận. Hét lớn một tiếng, ngươi im ngay. Ngươi, ngươi, gọi ngươi tới nghĩ biện pháp, tìm người. Không phải gọi ngươi tới ăn nói bừa bãi, vũ nhục ta rõ ràng liên am danh dự. A Lai bình tĩnh nói, trong chấn nhỏ này, trước đó đến bây giờ đều dối bời, chuyện như vậy nhìn lắm thành quen, ta chỉ nói là có thể, không phải nói xong ngươi không tức giận tê dại. Duy Tuệ tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi vũ nhục thanh sương, chính là vũ nục ta rõ ràng liên am danh dự. Có phải hay không ta mấy lần trước không để cho ngươi tiền am, ngươi, ngươi ghi hận trong lòng, hôm nay muốn nhục nhã lao đi sáu. A Lai đột nhiên phát hiện Duy Tuệ mất hồn mất vía, thần sắc trương, chạy nước miếng, cơ thể còn xuống, mặt xám như cho, toàn thân run rẩy như bị kiến độc ăn cốt đau đớn giống vậy khó nhịn biết nàng độc tính phát tác muốn nói lại thôi dừng lại a cô ngươi sắc mặt ngươi giống như lanh canh la hoàng lên duy tuệ vô ý thức đại sự không ổn đối với thiền phòng hết thể mọi người phân phò nói các ngươi đều đi ra ngoài trước một chút ta cần a lai không đợi nàng nói xong thần không biết quỷ không hay cờ lật duy tuệ á huyệt đồng thời cờ lật cái khác huyệt vị ngừng nàng đau đớn đều đến lúc này còn tốt mặt mũi. đem chúng ta đẩy ra còn nghĩ lấy độc công độc tắc. che che giấu giấu vẫn là phật gia người lợi vớ vẫn há mồm liền đến thực sự là tác nhiệt a lai thực sự không đành lòng cô ý vội vã cuốn cùng hỏi mọi người nói á cô đây là làm sao rồi giống như đột nhiên bệnh cũng không nhẹ hiện tại cũng không thể mở miệng nói chuyện lanh canh tam tức ngươi không thể thật tốt cùng á cô nói chuyện sao giờ này khắc này rượu âm cùng rượu ngọc đồng thời cũng hướng á lai nổi dóa am chủ đây là bị ngươi tức giận đến nói không ra lời lanh canh ngươi như thế nào thích cái này một loại bất thông tình lý nhân á lai cô hết sức phân biệt đừng tức giận được không ta nói chuyện phía trước liền nhắc nhở qua bảo ta phân tích bảo ta nói ta là thẳng thắn liền am chủ chính mình cũng nói Người xuất gia không nói dối, chẳng lẽ các ngươi không phải bảo ta khẩu thị tâm phi, nói hiệu nói vợ sao? Hai người không phản bắt được, Á khẩu không trả lời được, trận mắt ốm mồm, nhìn chằm chằm ám chủ, không biết làm sao. Lanh canh lo lắng vặn phần, à lai, chúng ta mò đưa nàng đưa đi bệnh viện A Lai, chúng ta mau đưa nàng đưa đi bệnh viện A. Chớ khẩn trương. Được không? Ta hành tẩu giang hồ, tình huống như vậy, ta thấy quá nhiều. Cái này một loại bệnh đưa đến bệnh viện cũng không cái gì đại dụng, ta sẽ một điểm y thuật, ta tới cấp cho nàng trị liệu một chút, nhất định sẽ lập tức hòa dịu bệnh tình của nàng. Diệu âm, Diệu Ngọc hai người các ngươi, nhanh đi bên ngoài đem cổng hai cái chậu lớn cảnh hoa chuyển vào trong phòng tới hai người không hiểu đấu âm thầm cô đều bệnh thành như vậy còn không tiễn đưa bệnh viện một cái cũng không lên tiếng càng không rời bước lanh canh cũng là nỗi băn khoăn chớ thích a lai ta a cô đều như vậy ngươi đây là muốn dạy vò cái gì a a lai nhất nhìn tình hình này nhịn không được ha ha ta gọi bất động hai người các ngươi nhà đầu phải không có phải hay không một mực nhìn ta sẽ không thuận mắt ta hôm nay còn không phải gọi các ngươi tuyệt đối phục tùng lanh canh ngươi theo ta ở chung thời gian dài như vậy cũng chứng kiến ta thật nhiều kỳ tích có phải hay không các nàng không tin ta ngươi chẳng lẽ cũng không tin tưởng ta sao Lanh Canh không thể không gật gật đầu. Tốt à, cứu giúp ta A cô quan trọng. Diệu Âm, Diệu Ngọc hai người các ngươi nhanh dựa theo A Lai phân phó đi làm đi. 557 thứ 557 trăm năm trường kỳ lạ liệu pháp Diệu Âm hòa Diệu Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ cuối cùng gật gật đầu, biểu thị phức tùng. Hai người lần lượt mang tới tới hai bồn hoa. A Lai gọi Lanh Canh đỡ lấy duy tuệ, chính mình ngắm nhìn một phía. Phân phó hai người đem hai buồn hoa mang lên trên bàn. Hai người mắt nhìn thấy Lanh Canh, không dám không nghe theo, cùng một chỗ dùng sức mang lên A Lai vị trí chỉ định. A Lai vây quanh duy tuệ thần bí chạy một vòng, tiếp lấy lại phân phó hai người ngay lập tức đi chuẩn bị bồn rửa mặt rửa chân bồn nước lạnh nóng nước sôi cái này bồn hoa có hơn 80 cân hơn nữa cách am ni cô còn có hơn 30 mươi em mờ xa, rượu âm hòa rượu ngọc vừa đi vừa về mang lên bây giờ mồ hôi đã chạy ướt lưng thở hứng hộp hồ. Nghe xong không vui hai người trong lòng đều càng thêm nổi nóng trong lòng hợp lại rằng có lão am chủ bây giờ rõ ràng là muốn đã kích trả thủ chính mình giày vào hai người các nàng từng cái ấm giận đối với a lai phân phó người mặt làm ngơ không còn để ý không hỏi đều vây quanh lão am chủ bên người ngồi sổng xuống, xuống lo lắng nhìn xem lão am chủ a lai tính khí nhẫn mãi hỏi tới có phải hay không ta gọi bất động hai người các ngươi, hai người các ngươi trợ mắt nhìn xem lão am chủ là có thể đem nàng xem được không? Lanh canh mặc dù cũng ngậm bước, nhưng biết A Lai chuẩn bị cái này một chút, nhất định có đạo lý của hắn. Gặp A Lai nhất khuôn mặt nghiêm túc, lấy lại tinh thần, vội vàng lo lắng vạn phần lớn tiếng mệnh lệnh rượu âm hòa rượu ngọc. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị a, còn lệ mề cái gì? Các ngươi có phải hay không mặc kệ ta a cô chết sống? Các ngươi có phải hay không không muốn ở nơi này am ni công người? Hai người đem uống trách phải trợ mắt hốc mổng, bất đắc dĩ chỉ có thể phục tùng, ra ngoài chuẩn bị. Am chủ duy tuệ mặc dù bị điểm trúng huyệt đạo, ý thức vẫn là tinh tường, cảm thấy A Lai thật giống như biết nàng một chút tư ẩn, không biết A Lai kế tiếp làm cái quỷ gì cho xiết giày vỏ chính mình. Lại không thể nói chuyện, không thể khoa tay múa chân, chỉ có thể trơ mắt mắt tùy ý A Lai bài bố, hối hận không kịp như thế nào đem hắn gọi tới hiên kế hiên sách, cho tiểu tử này có cơ hội để lợi dụng được trả đũa chính mình, thực sự là giàn nên hồ đồ rồi. Rất nhanh Diệu Âm Hỏa Diệu Ngọc chuẩn bị xong A Lai trị liệu cần có hết thể đạo cụ. A Lai ngay sau đó phân phó Diệu Âm đem am ni cô cửa bị giam lại, hơn nữa tại cửa ra vào chấn giữ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào nhường đi vào. Mình và Lanh Canh đỡ lấy không thể động đậy duy tuệ, ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lúc này mới bắt đầu vật khí. Hắn xem xét một chút Diệu Ngọc cùng Lanh Canh hai người ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút cửa diệu âm, nhắm mắt lại tự lo trong miệng niệm lên chú ngữ tới, vật tùy tâm chuyển, cảnh do tâm sinh bày. Chầm dài giãn ra ngón tay, lặng lẽ đi đến nam chủ phía trước. Đột nhiên nô ra ngũ trảo, chụp vào lồng ngực của nàng. Diệu Ngọc hoảng sợ phải bản năng đưa tay ra ngăn cản, mở mị không hiểu, A Lai, ngươi là muốn làm gì? A Lai mắt thấu thần mang, trầm thấp giải thích nói, lấy ra, đừng quay nhiều ta, ta đây là cách không lấy trong cơ thể nàng Ngũ Trảo cách nàng cơ thể khoảng 50 cm ngừng, phản phất cách không thủ vật đồng dạng, cầm tới buồn trên hoa, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại không ngừng. Am chủ duy tuệ không lúc đích, yên lặng là ngồi ở nơi nào, giống như là ngủ thiếp đi một dạng sáu. Chỉ chốc lát công vụ. Ba người kinh nha phát hiện, hai cái buồn cây cảnh hoa, toàn bộ héo tàn, lá cây cũng tiêu tiêu xuống, từng mảnh từng mảnh rơi xuống sáu. A Lai dừng động tất lại, chuẩn bị nghỉ ngơi phút chốc. Diệu Ngọc kinh nha vấn đạo, kỳ quái, đây là chuyện gì? Diệu Âm cũng tò mò mà thẳng bước đi tới, kinh ngạc hỏi, A Lai, ngươi dùng ma pháp gì? A Lai chỉ chỉ chính mình chen trà. Diệu Ngọc nắm hiểu, vội vàng cầm lấy bình thủy rót đầy, ân cần nâng chén trà đưa cho A Lai. A Lai uống một ngụm trà nóng, thần bí trả lời, cái này buồn cây cảnh đã lấy dính vi rút làm. Chờ một hồi, các ngươi còn muốn khổ cực một chút, khiêng đi ra, chôn sâu. Hai người liên tục gật gật đầu. Lanh canh gặp A cô bệnh tình đã mười phần ổn định, sắc mặt có một chút hồng nhuận, đáp ý đạo, A Lai bản lĩnh, các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Suy ra Lai chặn lại nói, nhẹ một chút nói, đừng quấy rầy ngươi A cô. Lập tức khoa tay múa chân phân phó Diệu Ngọc đem rửa chân buồn, rót vào nước lạnh cùng nóng nước sôi, tạo thành ấm áp thủy phân phó diệm âm cởi am coi am chu duy tuệ vớ dày đem nàng chân đặt ở trong chậu dùng bàn tay tâm cách không treo ở trên đỉnh đầu nàng lanh canh hiếu kỳ nhẹ nhàng vấn đạo còn cần thi pháp trị liệu không a lai gật gật đầu ân kế tiếp mặc kệ ta làm cái gì các ngươi đều đừng ngạc nhiên khẩn trương vung lỏng toàn thân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại chính là nói xong đứng ở duy tuệ sau lưng trong miệng khẽ đọc túm đi đâu bá meo hồng sáu mạnh mẽ tiếng phản âm tiết phản phất đến từ linh tính tiên cung túm mani bá mễ hồng sáu càng lai việt lung trong mieng khe đoc Uống đi đau mẽ giống thien cung tum mani ba me hong sau thần trung mộ cổ phạm âm phật nhạc lựa lờ thuốc lá lựa lờ để cho người ta ngưng thần tinh tâm, tiên tính ăn tưởng, hiểu biết chính xác mở ra. Tại Amni cô bên trong quanh quần, A Lai mắt thấu thần vận, biến bàn tay làm kiếm chỉ, cách không tại duy tuệ sau lưng của sống, từ trên xuống dưới huy động, mại cho đến dưới chân của nàng huyện rũ tuyển. Amni cô bên trong, Lanh Canh không muốn nhắm mắt lại, thật kỳ quái nhìn xem A Lai nhất nâng khẽ động, diệu âm hòa diệu ngọc thì không tự chủ được chấp tay trước ngực, trong miệng không tự chủ được phát ra đồng dạng âm thanh đúng man mani bá mẹ hồng sáu. Tước chừng nửa giờ sau, uoc chung nua gio thấy A Lai trong miệng âm thanh im bật mà dừng, dưới hai tay thèo, bình bao trùm phần bụng đan điện, chậm rãi thu công. A Lai đi đến Duy Tuệ phía trước, dùng kiếm chỉ phân biệt tại nàng ấn đường huyệt cùng huyệt bạch hội nhấn một cái, nhẹ nhàng kêu gọi: "A Cô, ngươi cảm giác khá hơn một chút sao?" Duy Tuệ chậm rãi mở to mắt, lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt A Lai, thần thanh khí sáng trả lời: "Tốt hơn nhiều, ta giống như từ đầu đến chân bị Phật quang tắm rửa một cái giống như, tất cả không khí dơ bẩn từ đầu chạy tới gan bàn chân đi ra." Hết thảy mọi người, vừa rồi đối với A Lai oán hận, trong nháy mắt tan thành mấy khói, mừng rỡ như điên. lanh canh kêu la: "A Cô, trên mặt ngươi khí sắc hồng nhuận, so trước đó dễ nhìn hơn nhiều." Diệu Âm Hòa Diệu ngọc như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn xem Duy Tuệ lại không tự chủ được đối với a lai quăng tới ánh mắt kinh dị không có chút nào kiến kỵ thẳng nhìn chằm chằm a lai đồng thời cũng kích động lên thật thần kỳ a người quả nhiên có ma pháp a lai chờ lệnh canh cho duy tuệ mặc vớ dày cười hì hì nói a cô ngài thể nội không khí dơ bẩn đã cơ bản bị ta xua tan virus đã bị ta cơ bản thanh trừ bất quá còn cần củng cố bảo dưỡng nói xong chắp tay trước ngực a di thắt phúc duy tuệ diệu âm diệu ngọc đồng thời tất cung tất kính đối với a lai đáp lễ a di Thất phúc duy tuệ ngắm nghĩa a lai tìm lòng không được lộ ra nụ cười ngươi quả nhiên là ta phật môn bên trong người Thiên Tư thông minh, Phật Hiệu cao thâm mặt chắc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A Lai chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn, muốn cảm ơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi đem lanh Canh nuôi dưỡng thành người, lại chịu đến tốt như vậy văn hóa giáo dục. Lanh Canh hớn hở ra mặt, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Diệu Âm Hòa Diệu Ngọc nhìn nhìn chầm, chầm bất khả tư nghị A Lai, phản phất trước mặt chính là một cái bồ tát sống, hận không thể khẩn cầu hắn lập tức điểm hóa chính mình, cố kỵ đến lanh Canh cảm thụ, cùng đối với Am Chủ lòng kính sợ, vẫn là không dám rối loạn lòng. Duy Tuệ nghiêm mặt nói, ở đây nói chuyện không tiện, ngươi theo ta đi, ta thiền phòng à chúng ta tiếp lấy chuyện thương lượng a a lai hợp lại cho các nàng một chút sự tình làm, phân phó hai người thu thập một chút ở đây nhiều lần căn dặn muốn đem đã lây dính vi rút làm cái này hai buồn cây cảnh khiêng đi ra trôn sâu duy tuệ phân phó rượu âm hòa rượu ngọc lưu thủ chờ đợi dẫn theo a lai cùng lành canh đi nàng tiền phòng a lai tự nguyện tự nguyện đi theo duy tuệ bảy quăng thắng quải chỉ chốc lát cơ vu đi vào nàng ú tính tư nhân tiền phòng năm trăm năm mươi tám thứ năm trăm năm mươi tám vạch trần hãm hại người vừa vào tiền phòng a lai thói quen quan sát ở khác căn phòng do gì đầy dây trong phòng tất cả mọi người run run rẩy giang không chỗ ở đánh dùng mình tay cũng bởi vì rét lạnh mà phát run nhưng đến trong thiện phòng mặc dù không có điều hòa không khí không có cái gì thiết bị sưởi lại ấm áp như xuân a lai cỡ nào kỳ quái đây thật là một cái đặc biệt thần kỳ thiện phòng trong thiện phòng yên tĩnh duy tuệ khẩn trương tự hỏi cái gì muốn nói lại thôi a lai thấy thế thông qua đang huấn luyện trong căn cứ lấy được tri thức biết do ai gặp phải cái này một loại sự tình cũng là thân bất do kỳ lợi vớ vẫn há mồm liền đến là sẽ không dễ dàng nói ra hành động của mình duy tuệ không chỉ rất sĩ diện hơn nữa cố kỵ đến toàn bộ thanh liên am danh tiếng thế là mỉm cười một lời hai ý nghĩa nói còn tốt a cô bình thường chuyên tâm lễ phật có định lực kiên nhẫn tâm tính mới không để vi rút vào bệnh tình nguy kịch bằng không tự cam đoạn lạc không thêm hạn chế vậy chỉ có thể là sáu vừa rồi ta thi công chỉ là trợ giúp ngươi tiết vi rút làm về sau thân thể bảo dưỡng điều lý liền dựa vào chính ngươi tìm hiểu a lai nhất bên cạnh an ủi duy tuệ vớt mẫu ngựa một bên âm thầm cảnh cáo nàng nếu như tiếp tục nữa chính là như lai phật tổ cũng cứu không được nàng lanh canh kinh ngạc vạn phần đạo a cô chúng độc chúng độc gì duy tuệ toàn thân run lên minh bạch A lai tại khai ngộ chính mình chính là xấu hổ tại mở miệng Xã giao đạo, A Di tháp phúc tội lỗi, tội lỗi à? Cảm ơn ngươi A Lai. Nói xong tiếp tục duy trì trầm mặc, lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư. Ba người nhìn nhau không nói gì. Lanh canh lại chỉ sợ A Lai nói hiệu nói vừa nữa, gấp gáp hỏi hỏi A Lai như thế nào có thể tìm được Tiểu ni cô rõ ràng xương. A Lai cũng không để ý tới Lanh canh đặt câu hỏi, gặp duy tuệ mặc dù đối với chính mình tất cung tất kính, thế nhưng là vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, không dám nói ra tình hình thực tế, vậy trần ham hại người. Chính mình vừa rồi hao nhiều chức năng như vậy giúp nàng tiết độc, lại còn chấp mê bất ngộ, không chịu ăn ngay nói thật toàn bộ đỡ ra nói với mình rất tức giận. rõ ràng xương thần bí mất tích đều tốt mấy ngày. nếu như nàng không nói ra chân chính ngọn nguồn cùng tất cả chi tiết, cái kia tìm kiếm nàng không thể nghi ngờ càng làm mỏ kim đáy biển. thời gian không đợi người, không thể như thế hao tổn không đi. A Lai chắp tay trước ngực, không phải do nàng suy nghĩ nhiều. nói thẳng, phát ra chấn nhiếp, gào to một tiếng, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, dừng cương trước bờ vực nói ra không muộn. Duy Tuệ nghe cái này quen thuộc lời cảnh báo, hồn phi phất tán, từ trên ghế ngã xuống, đặt nông tê liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lanh canh kinh ngạc nhìn xem uy nghiêm A Lai vừa rồi thật tốt như thế nào lập tức lại hung ba ba bộ dáng rốt cục vẫn là nhịn không được ngươi hung cái gì hung ngươi ngươi ngươi làm gì đối với ta a cô hung đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi phóng công trị liệu liền có thể làm càn không tôn trọng ngươi ngươi lập tức nhanh hướng ta a cô xin lỗi thỉnh cầu sự tha thứ của nàng a lai bị mắng cầu hết lâm đầu nhìn xem lanh canh ánh mắt tức giận lập tức tỉnh táo lại nhưng này duy tuệ dạng này bệnh nếu như không giới mạnh dược vật nàng làm sao có thể chịu thẳng thắn giao phó cùng chính mình toàn bộ đỡ ra ta nói xin lỗi gì phương pháp của ta chính là hiệu chi lấy lý lấy tinh động phương nam chấp chính quan viên bây giờ chăm lo quản lý vì ở đây dân chúng cơ thể có tốt đẹp tố chất suy nghĩ đối với độc là linh dễ dàng tha thứ một khi phát hiện nghiêm trị không tha tội ác tay trời ngay tại chỗ xử bắn nếu như sự việc đã bại lộ vậy nàng đó là một con đường chết ai cũng cứu không được nàng mình là xem ở nàng là lênh canh thân nhân phân thượng đang giúp nàng nghĩ tới đây vội vàng đỡ lên duy tuệ không nói lời gì kéo qua lênh canh tay phóng tới duy tuệ trong tay mình cũng nắm tay để lên thành thật nói các ngươi đều là của ta thân nhân các ngươi khó khăn gặp phải chính là khó khăn của ta ta nhất định dốc hết toàn lực a câu ngươi không có nói thực cho ngươi biết ta bảo ta làm sao giúp ngươi tại lanh canh chứng kiến phía dưới a lai thể cam đoan vô luận xảy ra tình huống gì nhất định sẽ thủ khẩu như mình cam đoan thanh liên am danh dự sống thì gặp người chết phải thấy xác sẽ cố gắng hết sức tìm được rõ ràng xương đồng thời giải khai chân tướng sự thật nội bộ tiêu hóa bằng không duy an đội đã biết làm án giấy là không cứ gói được lửa phật độ người hữu duyên pham nhân mọi thứ đều có một đúng bệnh hốt thuốc có phải hay không am chủ duy tuệ nghe xong a lai khuyên bảo đau đớn tận cùng rất buồn cuối cùng bị a lai cảm động nghĩ a lai đều cùng lênh canh đính hôn cũng coi như là chính mình con rể đối với mình là một ngụm một tiếng a cô phải gọi lấy một lần nữa đóng lại hào tiền phong môn huệ phải, phải than thở khóc lóc lúc này mới nói ra hai người bị hãm hại chúng độc sự thật còn có bị nữ ma đầu a lị uy hiếp chính mình sở hữu quá trình mấy năm trước a lị lần đầu tiên tới thanh niên am khảo sát một chút không có qua mấy tien toi thanh lien am khao sat mot liền cho trong am góp tiền quân vật duy tuệ vui vô cùng đợi nàng như khách quý nàng thường thường liền đến trong am toàn bộ thắp hương bài phật có một ngày nàng ngoại ý muốn phát hiện một cái sơn động liền đề nghị tại sơn động mở mở rộng thiết kế làm một cái ngàn vận động Duy Tuệ vui vẻ cho phép, lòng tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng là thi công không có mấy cái tuần lễ liền đình công, giảng giải công ty của nàng tài chính tạm thời có một chút khẩn trương, cái này mắc cạn đã đến bây giờ. Cái này A Lị thường thường liền đến trong ham tiện đưa một chút vật dụng hàng ngày giúp đỡ. Nhường Duy Tuệ cùng tất cả nhi cô đều rất xúc động, đối với nàng là tất cung tất kính. Bất chi bất giác cùng Duy Tuệ chúng nhi cùng một chỗ tham thiền lễ phật, cùng một chỗ cùng giường mà ngủ, cùng một chỗ cùng bàn mà cơm dùng nữa, tình như người nhà. Có một ngày, A Lợi cùng Duy tue chung Ni tại trong vườn trái cây ngắt lấy làm việc, trở lại trong thiền phòng, A cung duy tue tai gặp bốn tro lai trong phong a gap lặng. Từ trong dương hành lý lấy ra một bình thông thường nước khoáng, đưa cho Duy Tuệ giải khát. Duy Tuệ không chút do dự uống xong, không lâu sau công phù, cũng cảm giác trong lòng khó chịu, không ngừng nôn mửa, cho là nước khoáng quá hạn, cũng không có để ý, thế nhưng là kế tiếp, liền cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu, cơ thể ngày càng gầy gò. Duy Tuệ bình thường rất ít đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng tại Amnico, dẫn dắt chúng ni quản lý, phía sau núi bên trên một mảng lớn rừng quả, ăn không hết liền lấy ra đi cho hạng bán buôn, đổi một điểm vật dụng hàng ngày. Lại thêm ngày lễ ngày Tết, hội chùa, thật nhiều khách hành hương tới chùa Miếu Tháp hương bái Phật, hiến cho sinh hoạt vô ưu vô lự đối với chúng độc không có chút nào khái niệm kế tiếp thời kỳ phát hiện mình không thể rời bỏ a lị đặc biệt hiến thực phẩm cùng đồ uống mỗi một lần ăn càng lai việt có một loại không thể rời bỏ cảm giác hình thể càng lai việt tiểu thụy thẳng đến gầy gò cốt linh linh tại rượu âm rượu ngọc nhiều lần đau khổ cầu khẩn phía dưới tự mình đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ thẳng thắn nói cho nàng đã bị người ham hại hạ độc hơn nữa đã rất sâu chỉ có thể giới không có biện pháp tốt khác duy tuệ trở lại am ni cô, đau đến không muốn sống hận không thể giết a lị cùng nàng đồng quy vô thận có thể nói đến giới cái kia có thể nói giới liền giới được chỉ có thể tiếp tục ăn a lì cho bố thí a lì gặp duy tuệ đã hoàn toàn lên chính mình cái bẫy đồng thời quan sát được duy tuệ mỗi một lần nhìn thấy mình ác ý mỗi một lần đến đây đem a báo mang vào trong am âm thầm bảo vệ mình hơn nữa bắt đầu từ từ dày vò duy tuệ có lúc ngừng đối với duy tuệ bố thí Nhưng duy tuệ muốn sống không được muốn chết không xong cuối cùng duy tuệ chỉ có thể hủy khúc cầu toàn cầu khẩn nàng bố thí hơn nữa uy hiếp nếu như không nghe lời liền để nàng tất cả đệ tử từng cái giống như nàng hạ tràng a lì gặp duy tuệ túi đầu nghe theo nói gì nghe nấy âm hưu được thành bắt đầu không chút kiên kỵ chân chính không chế lên thanh liên am Cái này sơn động đi lên đại bản doanh tương cố. Á Lệ hoàn toàn trưởng không hơn nữa chỉ lệnh Duy Tuệ. Vô luận là trọng đại hội chùa ngày lễ, vẫn là bình thường Thanh Liên Am không cho phép đối ngoại khai phóng, Nam Tính dừng bước. 559 thứ 559 chương càng là nữ ma đầu từ nay son đong đi len đai ban doanh thuong co a li hoan toan truong khong hon nua chi lenh duy tue vo luan la trong đai hoi chua ngay le van la binh thuong thanh lien am khong cho phep đoi ngoai khai phong nam tinh dung buoc 559 thu 559 truong cang la nu ma đau tu nay ve sau. Cái này Am Ni cô cơ hội là chặt đứt hương hỏa, đây đều là bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng xấu. Duy Tuệ chỉ có thể ẩn nhẫn phục tùng. Chính là Phật giáo hiệp hội an bài sứ nghi, cũng muốn sớm điện thoại cùng Á Lệ thương lượng, chờ đợi trả lời chắc chắn mới có thể đi làm. A. thuong luong cho đoi tra loi chac chan moi co the đi lam a len canh nghe đến đó, hoảng sợ hơn dạng không tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi, nghĩ không ra A cô càng lai viện Tiểu tụy, thân thể là ngày càng xa suốt, cư nhiên bị người hãm hại hạ độc. Thầm nghĩ chẳng thể trách A cô, thường thường kìm lòng không được lệ rơi lời mặt, nói nàng rất nhanh sắp viên tịch. càng không nghĩ tới là A cô có hôm nay tình trạng này, lại là bái A lụy tiện nhân này ban tạo. A lai cuối cùng truy vấn ngọn nguồn nhi, xác nhận hãm hại người chính là A lụy cái này nữ ma đầu. Vì bước kế tiếp nghĩ cách cứu viện thanh xương xác định phương hướng, lôi kéo lên cánh tay, nắm chặt, run một cái, ra hiệu không nên cắt đứt Duy Tuệ tự thuật. Duy Tuệ ho khan một tiếng, uống một cung trà, tiếp tục giải thuật đứng lên. Nhìn am cửa Thanh Sương, không biết nội tình, đúng A lụy tại trong Am Nico, càng lai Việt làm cặn, không tuân thủ thành quy giới luật, nhìn lâu nàng không vừa mắt, đặc biệt là đối với nàng thường xuyên mang một chút không đứng đắn nam tính vào âm, giận không chỗ phát tiết, chính là không cho vào. Mỗi một lần A Lệ đối mặt Thanh Sương mặt lạnh, liên tục nói xin lỗi. Lặp lại chiêu cũ, miệng lưỡi dẻo quẹo, giả mù sa mưa tiễn đưa cái này tiễn đưa cái kia, lại một lần nữa nhường Thanh Sương dính vào độc, kế tiếp liền liều mạng phải dạy vò nàng. Thanh Sương cựu tử nhất sinh về sau, đã biết nội tình, cũng cải biến thái độ, không thể không đúng A Lệ uy khúc cầu toàn, đại yến ân cận, cầu xin nàng cho phat thiet chinh la khong cho vao moi mot lan a luy đoi mat thanh suong mat lanh lien tuc noi xin loi lap lai chieu điểm vao đoc ke tiep lien lieu mang phai day vào nang thanh suong cuu tu nhat sinh ve sau đa biet noi tinh cung cai bien thai đo khong the khong đung a luy khuc cau toan đai yen an can cau xin nang cho mot điem bo thi đoạn thời gian này nàng tại a lị tiếp xúc bên trong lặng lẽ ở trên người nàng trộm được sơn động cửa sắt khóa chìa khóa dùng sao phòng mở đất xuống dưới đi trong chấn nhỏ phối một cái này liền thoát khỏi a lị bố thí số lượng có hạn lần này vừa vẫn rất tốt cái này thanh xương như cá gặp nước không cách nào khống chế lượng còn thường xuyên trộm một chút khuya quát cùng am chủ duy tuệ chia sẻ duy tuệ bởi vì một lòng hướng phật mỗi ngày chuyên cần niệm kinh lễ phật nắm trong tay chính mình cơ bản duy trì lấy thân thể tình trạng nhưng vẫn là lực bất tòng tâm một khi độc tính phát tác giống như vạn tiện xuyên tâm một dạng khó nhịn đối mặt thanh xương thần bí mất tích duy tuệ như khóc như kể nói ra sự lo lắng của chính mình cùng sợ hãi dù sao cùng một chỗ nhiều năm lo lắng nàng bị a lì bọn người sát hại lại hoài nghi là từng ăn tạo nhiều thành ảo giác cách am đi ra ngoài còn có lo lắng nhất chính là hoài nghi thanh sương mở ra bí động bên trong kết sát trộm a lì cất giữ văn vật, bỏ trốn mất dạng sáu đây chính là a lai phân tích phỏng đoán bị cưỡng ép gián đoạn phải nói cái thứ tư mất tích nguyên nhân duy tuệ gặp lanh canh đang chảy nước mắt ai thật sâu thở dài một hơi liễu lo không ngừng tự trách nói khó lòng phong bị a cái này a Lị đặc biệt tâm tả bắt đầu tiếp cận ta đem ta lừa gạt ta cho là nàng nhóm thành tâm lễ phận, nào biết càng như thế như vậy tâm như xà hạt tại ta ẩm thực bên trong động a di thắc phúc tội lỗi tội lỗi nguyện bo tát tha thứ các nàng a lanh canh lau nước mắt một cái nổi giận đùng đùng nói tha thứ tốt nhất để các nàng xuống địa ngục nghĩ đến nàng đem ngươi hại đến cái này đồng dạng sống không bằng chết ruộng đồng ta nhất định muốn giết các nàng ai duy tuệ thở dài một hơi đừng nói nói nhảm nàng và mang đến mấy người đều có công vụ, còn có thương ngươi làm sao có thể giết các nàng quên đi thôi nhân quả tuần hoàn một ngày nào đó các nàng sẽ gặp báo ứng hai người các ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rộ a bọn hắn còn có thương làm sao ngươi biết lanh canh kinh nha vấn đạo a lai cô ý vấn đạo a cô ngươi nhìn thấy thương của các nàng sao ở nơi đó nhìn thấy thăm dò một chút duy tuệ có phải hay không lợi vớ vẫn há mồm lại tới duy tuệ đối mặt hai cái từng bước ép sát sửng sốt một chút hối hận chính mình quá cảm xúc hóa mới vừa nói lỡ miệng gần nhất chính mình một mực đang nghiên cứu phương nam gần nhất ra sân khấu pháp luật phương diễn sách biết đủ loại tội cân nhắc mức hình phạt mỗi một ngày đều như ngồi bàn trông mỗi một năm đến cấm l trong trấn nhỏ này thì có mấy cái bị tuyên án bắn chết để cho nàng trong lòng rún sợ nếu như mình bị bắn chết toàn bộ rõ ràng liên am danh dự liền xong đời vẫn là phật giáo giới một sỉ nhục lớn cái này bây giờ lại thân bất do kỷ không để ý mặt mũi nói cho lanh canh hòa a tới bây giờ lại hỏi súng này sự tỉnh nếu như toàn bộ đỡ ra liền sợ trước mắt hai cái này người trẻ tuổi làm ẩu gây chuyện thị phi cái này cái kia có thể nói a nghĩ tới đây nói sang chuyện khác thế lương đạo hai người các ngươi đều là của ta hảo hải tử đều nghe kỹ cho ta về sau làm người làm việc nhất định muốn cẩn thận một chút muốn ngàn lần không thể giống a cô một dạng hồ đồ nhất thời bị mắc lửa, chết cũng không biết chết như thế nào." Nói, nói xong nước mắt tuôn đầy mặt. Lên canh ngồi rơi lệ nói, "A cô, ngươi làm gì lão là nói chết ta, chết? A Lai like không phải mới vừa cho ngươi phát công tiết ra độc tố sao? Hai chúng ta năm về sau kết hôn một ngày kia, cái kia có thể không có ngươi tôi à, lại về sau, ngươi còn phải cho chúng ta mang hài tử." Duy Tuệ nghe đến đó, càng là khóc không thành tiếng, khóc kể lệ, "A công nghiệp trưởng nặng nề, phạm vào tội, từng cái từng cái cũng là tội chết, chính là các ngươi không nói ra, pháp vòng tuy thưa nhưng mà khó lọt, một ngày nào đó ta cũng là bị bắn chết, có thể ta chờ không được ngày đó." Chính là quan phương không truy cứu ta, chúng Bồ Tát cũng sẽ trừng phạt ta đây cái Phật môn bại hoại, đem ta đánh xuống 18 tầng địa ngục. Cắt. Khóc chết. A Lai âm thầm cô, đều như vậy, còn không ăn ngay nói thật nói cho ta biết, thương sự tình, ta đã sớm biết cất giữ chỗ. Amni cô bí động bên trong, có nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm đồ vật, ngươi hiểu rõ tình hình không nói, chính là chứa chấp tội, còn có chứa chấp súng đạn tội, buôn lậu văn vật tội tội bao che, các loại, đếm tội đồng tội phạt. Lần trước tại Hồ Lâu Câu, vụ án bắt cóc kiện bên trong, hám hại mình dùng nhiều như vậy thuốc nổ, đến cùng cất giữ ở nơi đó. Ta chỉ là muốn biết cất giữ chỗ, ngươi còn không nhanh thẳng thắn giao phó, tranh thủ ta cho ngươi cơ hội lập công chủ tội, tranh thủ xử lý Khang Dung. Ngươi ngược lại là nói a, chết để nói ra, trong lòng chẳng phải thư thản sao? Không nói ngươi chính là trợ trụ vi ngược. A Lai mong chờ nhìn thấy, mong đợi nàng nói rõ sự thật chính mình xấu. Còn Tốt Duy Tuệ không có lợi vợ vẫn há mồm lại tới, chỉ là đang khóc tố, bằng không A Lai càng tức giận. Giờ này khắc này, lanh canh ngược lại là thông minh lên, sớm hòa a tới tâm hữu linh tê, biết a Lai đang suy nghĩ gì, đem mình cha và tài xế chịu đến Vương Đạt một nhóm người bắt cóc, hãm hại uy hiếp A Lai. Cuối cùng đào hố còn trôn sống A Lai. Đến cuối cùng A Lai từ chỗ chết chạy ra sự tỉnh, toàn bộ đỡ ra nói cho nàng, khẩn cầu nàng nói cho thương cất giữ chỗ, phòng ngừa các nàng lại dùng thương đối phó A Lai. Duy Tuệ nghe nhập thần, kinh nha không thôi, một phát bắt được A Lai tay, vớt về. A Di thất phúc, bổ tát phù hộ, ta thực sự không biết ngạch, ngàn vận động phối chìa khóa sự tỉnh, cũng là thanh sơn làm, chìa khóa nàng cũng mang đi. A Lai mỉm cười, tiểu tử, đó là đương nhiên là cất giữ trong sân động, ngươi không chịu nói coi như xong. Truy vấn, cảm tạ A cô, vậy ngươi có phát hiện hay không ngoài nổ thuốc nổ các loại đồ vật. Duy Tuệ nghe xong nâng lên thuốc nổ hai chữ, mặt như màu đất, hồn phi phép tán, cả lâm trả lời, cái này, ta thực sự không biết, cũng không nhận, không biết, không biết ngoài nổ, thuốc nổ là cái dạng gì. A-Lai vào đầu bức thai đứng lên, cũng không thể làm một chút tới để cho người phân biệt ta. Lanh canh nhìn ra A-Lai tầm tư, cầm lai like nhất trăng, giấy, dựa vào trong sách vợ thấy qua tài liệu, rất nhanh vẽ lên tới, nhường Duy Tuệ phân biệt. 560 thứ 560 chương tìm căn nguyên cầu nguyên Duy Tuệ liên tục lắp đầu, nói không có phát hiện vật tương tự A Lai nhìn xem Duy Tuệ hai tay niết chặt mà chấp tay trước ngực, như cũ tại Jun lời bậy, liền phát giác đây là theo thói quen lời vớ vẩn, nhưng không thể làm gì không được nàng. Xem ra cái này Duy Tuệ quá giào hòa rồi, tránh nặng tìm nhẹ, là cái gì cũng không chịu nói. Đến cùng vì sao? Lại có cái gì nổi khổ bất đắc dĩ sao? Có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? A Lai không biết được, cảm giác Truy vẫn ngọn nguồn đã không sai biệt lắm, nếu như lại tiếp tục đào sâu xuống, sẽ dẫn tới sự phản cảm của nàng. Vừa mới tạo dựng lên hòa thuận quan hệ, lập tức liền sẽ ngâm nước nóng, lanh canh ngoắc, ngoắc -lai tay, ý là không đủ tháo vác Epaço. Ba người trầm mặc rất lâu. A Lai khẩn cầu duy tuệ, không nên đem mình bị vương đạt trôn sống, từ chỗ chết chạy ra sự tình, nói cho bất luận kẻ nào, tạm thời giữ nghiêm bí mật này, nói cho Am Ni cô tất cả Ni cô, đừng nói ra mình còn sống, gặp mình. Lanh canh cũng bắt chuyện khẩn cầu, lần tiếp theo lúc tới, đặc biệt là đúng A Lụy một nhóm người phải giữ bí mật, phòng ngừa các nàng lại một lần nữa hại A Lai tính mệnh. Duy tuệ liên tục gật đầu, chắp tay trước ngực, A Di thắt phúc, bổ tát phù hộ, ta đã đem A Lai ngay trước con của ta, ta sẽ phân phó, Lanh canh ngươi cứ yên tâm chính là. Chuyện cho tới bây giờ, trở lại chuyện chính, trở lại thanh xương mất tích bí ẩn về vấn đề, tìm căn nguyên cầu nguyên loại bỏ manh mối cái này có thể cần cực kỳ mị a lai hỏi thăm thanh sương là nguyên nhân gì tiến vào amniko trong nhà nàng còn có cái gì những người khác bình thường cùng người nào tiếp xúc qua đặc biệt là gần nhất có cái gì cử động dị thường một bộ này hỏi thăm chương trình cũng là a lai đang huấn luyện căn cứ học bây giờ là lý luận liên hệ thực tế thực tiễn ra hiểu biết chính xác thời điểm a lai vì phòng ngừa nàng lại một lần nữa lời vớ vẫn há mồm lại tới lợi thế son sắc nói mình lâu lịch lưu lạc ra hồ hồ bằng cầu hữu lúc nào mỗi cái bộ môn đều có quan hệ chỉ cần ăn ngay nói thật nói với mình Chính mình rất nhanh từ trong dấu vết nhận được manh mối thì có biện pháp tìm được nàng. Duy tuệ mặc dù bán tín bán nghi, bất quá đã linh giáo A Lai bản lĩnh, cứu người xuất ruột, cũng không lo được cái gì mình mất mũi, trong ám danh dự chỉ có thể thẳng thắn bẩm báo. Nguyên lai like cái này Thanh Xương chính là phụ cận mây xanh trong trấn nhỏ người, phù mẫu tham dự buôn lậu đội, tại một lần buôn lậu quá trình bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị biên giới đặc công đánh gục tại chỗ. Thanh Xương không chỗ nương tựa liền đi nhờ và rõ ràng liên nam. Duy tuệ hiểu được nàng lẻ loi một mình, không ràng buộc, phù hợp tứ đại giai không điều kiện, tại trong ám thử việc bên trong, làm việc kỹ lượng phụ trách làm sự tình là đối chuyện không đúng người bình thường chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc lại thông minh thông minh một lần duy tuệ tại trong vườn trái cây lao động bị rắn độc cắn độc tố cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đen toan bo đuoi thanh sương rút ra lưu lại giam độc phấn đấu quên mình dùng miệng hút độc cùng nàng lên xả dược hơn nữa kịp thời đem duy tuệ đưa đến bệnh viện cứu rút đi qua cứu rút duy tuệ bình yên vô sự tại trong phòng bệnh thầy thuốc giải thanh sương thi cứu hành vi hiện trường khen ngợi nàng một phen độc tốc độ lan tràn thật nhanh giay vò sau một quãng thời gian tính mạng con người liền không có một điểm bảo đảm rất nhiều người chưa kịp đến bệnh viện liền chết thẳng cắn. Lần này nếu như không phải thanh sương nàng kịp thời xử lý duy tuệ cho dù không chết cũng sẽ lưu lại di chứng tê liệt duy tuệ cơ thể khôi phục về sau vô cùng cảm kích nàng về tới amniko hay thu nàng làm đệ tử của mình đợi nàng thân như mình ra bởi vì nàng chính là người địa phương cùng lui tới khách hành hương hảo cầu thông bình thời gắt cổng liền giao cho nàng a lai đem nội dung ghi lại ở trên máy vi tính sách tay bút ký nhiều lần nhìn một chút cảm giác cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng giá trị hỏi lại những nội dung khác duy tuệ cũng nói không ra như thế về sau chỉ có thể coi như không có gì, thế là hỏi Tham Lanh Canh cùng với nàng có hay không tư tưởng cầu thông qua. Lanh Canh nói mình chỉ là thứ bảy, ngày chủ nhật, phóng thử nghỉ đông mới đến rõ ràng Liên Am. Tâm tư đều ở đây chuyên tâm suy xét đang vẽ bên trên, thanh sương bình thường liền lạnh lùng như băng, cho nên cùng nàng có rất ít cái gì giao lưu. Ngược lại là cùng Diệu Âm, Diệu Ngọc hai người giao lưu tương đối nhiều một điểm, bởi vì các nàng hai cái đều thích nàng vẽ. A Lai cũng hỏi không ra manh mối gì tới, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Nghĩ lại, cái này Diệu Âm cùng Diệu Ngọc mỗi ngày cùng thanh xương tiếp xúc, hẳn là luôn có giao lưu à? Thế là Trưng cầu duy tuệ đồng ý mời các nàng đi vào hỏi thăm lanh canh nhanh chóng đến rồi am ni cô chuyến duy tuệ mà nói đem hai ni gọi tiến tiền phòng tới duy tuệ đối với hai ni phân phó chuyện cho tới bây giờ mặc dù chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài dù sao cũng là tại trong am đại gia nhớ ký chuyển ra ngoài chính là biết cái gì nói hết ra cứu người quan trọng phân phó hai người lập tức trở về a lai đặt câu hỏi nhất thiết phải ăn ngay nói thật không thể giấu diếm hai ni ngầm hiểu biết am chủ tại trong thiện phòng đã hòa a tới quan hệ hòa hải bắt đầu nhớ lại a lai thông qua hai ni linh linh toái, toái tự thuật tiến hành chỉnh lý phật giảng nhất quả Thanh Dương tránh đi Trần Thế mà vào Phật môn, xuất gia vì ni xuất gia, cũng không hoàn toàn là bởi vì cha mẹ qua đời, mặc dù nửa đường bỏ học, cao trung không có tốt nghiệp, lẻ loi một mình, còn có chính nơi đó cứu tế tiểu có thể sống sống, lớn như vậy tự lực cánh sinh là dư sải. Bỏ học phía sau, nàng ngay tại đường Hoàng Địa Vương đại hạ làm phục vụ viên, duyên gặp gỡ một cái gọi A Thành tiểu hòa tử. A Thành tại cỡ tờ vở công tác, là một cái nhân viên phục vụ, hắn cũng là nửa đường bỏ học, là bởi vì phụ thân ăn uống chơi gái đánh cược, gia đạo sa sút. Nhiều lần A Thành tại trong vũ trưởng, vì Thanh Dương không tiếc mạng tai trong vu truong vi thanh khong tiec mang song can thiệp chuyện bất bình, bảo vệ nàng. Năm rộng tháng dài hai người thời gian dần qua có cảm tình, nhân tình lên. Thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, một đoạn thời gian xuống, Thanh Xương phát hiện A Thành là một cái nguyệt quan tộc, đã vào được thì không ra được, còn thường xuyên hướng nàng vay tiền, bắt đầu cẩn thận quan sát hắn, cuối cùng phát hiện A Thành chân diện ngủ căn uống chơi gái đánh cực rút, hãm hại lừa gạt trộm. Thanh la mot cai nguyen quan toc mỗi một lần đau khổ cầu thanh chan dien muc can hắn, thật tốt là người, tranh thủ một phần an an ổn ổn sinh hoạt. Hắn đều lời thề son sắt cam đoan nghe nàng mà nói, nhất định hối lỗi sửa sai, tranh thủ phát nhanh, để cho nàng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Thanh Xương phát hiện A Thành lời vợ vẫn há mồm liền đến, luôn nàng vui vẻ, y nguyên đây đều là không thiết thực một đêm trận giàu huy tưởng thuyết phục vô hiệu thương tâm gần chết xem ra cái này a thành về sau là chẳng làm nên trò chống gì không có gì bao lớn tiền đủ bắt đầu như gần như xa cái này a thành đánh cược càng lai vĩ đại không cách nào không chế một thua chính là hơn ngàn nguyên nợ nần chống chết bất đắc dĩ cầu khẩn thanh xương đi trộn khách nhân tiền tài thường bị khách nhân phát hiện đánh là chết đi sống lại cuối cùng lại cầu khẩn thanh xương nan chong chet bat đac di cau khan thanh suong đi trom khach nhan tien tai thuong bi khach nhan phat hien đanh la chet đi song lai cuoi cung lai cau khan thanh suong lam hang gia sinh ý lần này nhường thanh xương cũng nổi giận triệt để tuyệt vọng nản lòng thoái trí cuối cùng đến rõ ràng liên âm đi nhờ vả duy tuệ bên cạnh đường đường chính chính làm cô a lai like cấp tốc ghi chép thỉnh thoảng nhìn xem duy tuệ cùng lanh canh kinh ngạc biểu lộ một cái là đa mưu tốc trí tính toán xảo diệu quá thông minh lại xuất ra một cái là kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ đơn thuần chưa qua nhân sự không biết giang hồ hiểm ác hh ta ngay từ đầu phân tích hai người các ngươi còn trăm miệng một lời ông ta lần này hẳn là phục ta a a lai đắc ý một hồi suy nghĩ đột nhiên vẫn đạo a thành có hay không tới qua rõ ràng liên nam đi tìm thanh sương theo nói thanh sương đã xuất ra a thành làm sao có thể tìm nàng duy tuệ không cần nghĩ ngợi trả lời không có khả năng ta một lần cũng không có gặp qua hắn cùng cái gì nam hải từ nói chuyện qua Đức Tơ còn liền, hai người bọn chuyện như vậy, các người nói một chút, nhìn thấy Đức Tơ còn liền, hai người bọn họ có thể nào để cho người am chủ biết? A Lai nghĩ tới đây nói, Diệu Âm, Diệu Ngọc hai người các ngươi nói một chút, nhìn thấy qua không có. Gặp hai người ánh mắt lấp lóe né tránh chính mình, con mắt lộ ra lạnh lùng hà quang, nổi nóng đạo, nếu có một điểm dấu diếm, bỏ lỡ thanh xương tính mệnh, Bồ Tát sẽ trừng phạt đạm các ngươi. 561 thứ 561 chương nhận được manh mối duy tuệ gặp hai ni không dám nu ngữ. Con đội vã cuốn cùng nhìn mình, cũng nổi nóng đạo, ta không phải là nói qua tê dạy, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhớ kỹ đừng truyền ra ngoài ra am chính là, cứu người quan trọng, biết cái gì trông thấy cái gì liền nói cái gì a nhanh cho a lai cung cấp tìm kiếm manh mối hai ni lúc này mới dám ăn ngay nói thật gần nhất có đến vài lần là phát hiện a thành tới qua rõ ràng liên am tại am cửa ra vào còn cùng rõ ràng xương xảy ra tranh chấp sáu hừ a lai nghe xong thầm nghĩ dạng này một cái ngũ độc đều đủ lại nghèo rất mùng tơi nhân sự tình gì cũng có thể làm được cái này một chút tình huống chính mình đã sớm nghiên cứu qua huống hồ hai người kia còn yêu qua làm sao có thể không tiếp xúc bây giờ rốt cuộc đến xác nhận lập tức cho tại đường hoàng địa vương đại hạ nằm vùng a bồ thượng truyền rõ ràng xương ảnh chụp gửi nhắn tin Hỏi thăm tại đường hoàng địa vương đại hạ có hay không nhìn thấy người này còn có tại cờ tờ vờ làm nhân viên phục vụ a thành đồng thời giám sát nữ ma đầu a lì hành tung phát hiện đầu mối có giá trị lập tức cho mình gửi nhắn tin thông chi chỉ chốc lát công phu a bồi nổ đánh a lai điện thoại hồi báo hai cái tình huống loại tình huống thứ nhất thông qua điều ra mấy ngày trước video giám sát chính xác phát hiện a thành cùng một cái hóa trang ni cô cùng một chỗ qua loại tình huống thứ hai cái này hai ngày a thành cũng không có tới cờ tờ vờ đi làm quản lý đại sành a AH, Hắc đang tại nổi trận lôi đình muốn đuổi hắn a lai điện thoại thiết chí là ngoài trời âm thanh hình thức Mấy người nghe là rõ ràng. A Lai đắc ý nói, các ngươi đều nghe à, ta hành tẩu giang hồ, giao thiệp rộng, hảo bằng hữu nhiều, đều ăn ngay nói thật nói cho ta biết. Ta rất nhanh liền có thể nắm giữ manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, cấp tốc khóa chặt, bằng không chỉ bằng các ngươi, mù mịt không manh mối tìm kiếm, đó là mò kim đáy biển. Mấy người thật lòng cấp phục, lập tức phảng phất nhìn thấy hy vọng. A Lai bàn bạc, chỉ có tìm được cái này không có thành tựu A Thành, liền cách tìm được rõ ràng sương 89 phần 10. Tiếp lấy phân phó A -bù, nghĩ biện pháp đem A Thành cụ thể địa chỉ gia đình cùng tất cả tư liệu, thượng truyền đến trên điện thoại di động của mình, đồng thời tỉ mỉ chú ý A Lệ Tung A Bộ nghe được cái này phân phó, lẩm bẩm trách, vì một cái tiểu ni cô mấy ngày không ở, cứ như vậy thảo một giai binh sai xử chính mình, cực không tình nguyện. A Lai nhất ngừng lại huấn trách, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền cơ bản bằng hữu đều không phải làm. A Bộ không dám vi phạm, lập tức đáp ứng đi làm, chỉ chốc lát công phu liền đem á thành tư liệu đoạt tới tay, cấp tốc thượng chuyển đến A Lai trên điện thoại di động. A Lai cấp tốc xem xong, rốt cuộc đến chính xác manh mối, có thể lại lo lắng trọng trọng đứng lên, ta liền là tìm được rõ ràng sư nàng, nếu như nàng không chịu theo ta trở về am làm sao bây giờ? Nàng không tin ta làm sao bây giờ? Ai Duy Tuệ thở dài một hơi đạo, nếu như nàng chân chính phải nghĩ trở về Hồng Trần, chỉ là gọi nàng trở về âm, bổ sung có liên quan thủ tục, miễn cho Phật giáo hiệp hội kiểm tra tới, vô duyên vô cớ mất tích, ta không hảo giáo đại. Ta với ngươi cùng đi tìm kiếm a. Lên canh sốt rồi nói, như vậy sao được? Thân thể ngươi vừa vặn một điểm, không thể tại bên ngoài buôn ba mệt nhọc, lại nói ngươi thân là một âm chi chủ, xuất đầu lộ diện chuyện này, ta cảm Lanh canh sot roi noi nhu vay sao đuoc than the nguoi không thích hợp. A Lai đạo, cái kia lanh canh, ngươi bồi ta đi thôi. Lên canh khó xử giải thích, gần nhất trường học thuê trên quốc tế nổi tiếng Hoa sĩ. Hôm nay liền đến trường học giảng bài, Lão sư tuyên bố bất luận kẻ nào không thể xin phép nghỉ chính là nga bệnh, cũng muốn mang bệnh nghe giảng bài. Bây giờ chính mình chỉ là lén lén chạy ra ngoài, nếu là chủ nhiệm lớp biết cúc cua, không phải tại bảng tốt nghiệp bên trên lưu lại không tốt lời bình, buổi chiều phải trở về trường học, không thể trì hoãn. Vậy làm sao bây giờ? Trong thiện phòng đại gia hai mặt nhìn nhau, A Lai đưa ánh mắt nhìn về phía Diệu Âm cùng Diệu Ngọc hai người, gặp Duy Tuệ chần chờ, nghịch ngầm nói, yên tâm đi, lần này đi ra ngoài, ta sẽ bảo hộ hai người bọn họ, về sau đều sẽ một mực bảo vệ xuống. Duy Tuệ nói thẳng không kiên kỵ, ngươi một cái nam hài tử dẫn hai người bọn họ cũng không thuận tiện a nếu như bị người trông thấy ảnh hưởng không tốt ta a cô yên tâm đi lanh canh biết ta sẽ tin tưởng ta ta có chùa triển con dấu quy ý chứng nhận phía trên có tiêu chuẩn nhất dấu chẳng nổi hơn nữa ta trên giang hồ học được đặc biệt trang điểm kỹ thuật một hồi ta trang điểm kết thúc bảo đảm ngươi không nhận ra ta tới nói xong phân phó lanh canh đi cóp sau xe hơi đem mình bách bảo dương lấy ra lanh canh mặc dù cực không tình nguyện duy tuệ lại là không thể làm gì chỉ chốc lát công phu canh đem tới bách bảo dương a lai mở ra bách bảo dương lấy ra mình quy ý chứng nhận đưa cho duy tuệ sách theo bách bảo dương đi vào phòng tròng chú tâm trang điểm đứng lên gọi lanh canh cho mình tạo đầu một người đầu trọc tại trước gương nhiều lần kiểm tra một phen đi ra mấy người xem xét đều mắt mắt váng a lai người mặc một bộ màu vàng đậm cư sĩ tăng bảo đầu đội tăng ngũ ngực mang theo một chuỗi phật châu, chắp tay trước ngực nói a di thác phúc tội lỗi tội lỗi ta vốn là phật bên trong người các ngươi không cần ngạc nhiên thân phận của ta bây giờ là phật giáo hiệp hội chỉ tới pháp sư diệu âm cùng diệu ngọc các ngươi còn không mau tới bái kiến sư pho ta duy tuệ nổi nóng đạo phật không vọng ngữ ngươi mặc dù có quy ý chứng nhận không tệ là người trong phật môn cũng không tệ có thể ngươi dù sao cũng là một cái ở nhà mang tóc người tu hành sao dám ăn nói bừa bãi lao nói giả là Phật là phật giáo hiệp hội pháp sư a di thắc phúc tội lỗi tội lỗi a a lai coi thường mà liếc qua duy tuệ thầm nghĩ thực sự là đầu góc chầm chạm đến chết vẫn sĩ diện lao ngoan cố ngươi ngược lại là xuất gia thế nhưng là ngươi lời vớ vẫn há mồm liền đến còn không biết xấu hổ nói ta Chắp tay trước ngực nói hùng hồn kể lệ đạo bản thân cũng là từ nhân cách học thức tu hành các phương diện cũng là bị xã hội công nhận nhan uu bà nhất nam cư sĩ phật hiệu ba ngàn không lấy nhất pháp độ người phật ở trong lòng không hoàn toàn tại trên hình thức ta làm tuyệt đối là thiện hạnh bồ tát sẽ tha thứ cho ta ta chỉ là tạm thời mượn dùng cái thân phận này thuận tiện dẫn dắt rượu âm cùng rượu ngọc xuất hành loại bỏ phòng ngừa người khác tự dưng vọng đoán hy vọng các ngươi lý giải duy tuệ rượu âm rượu ngọc ba người đồng thời bỗng nhiên đốn ngộ chắp tay trước ngực a di thắt phúc lanh canh mặc dù phảng phất cũng có đưa ra ngộ nhìn xem đầu trọc a có thể lúc nào cũng cảm giác hắn có xấu xa hương vị đồng thời cảm giác mình có chút ngu xuẩn khỏe mắt có chút tức ác cắn môi vì cứu người cuối cùng vẫn ngầm thừa nhận a -lai hành vi việc này không nên chậm trễ diệu âm diệu ngọc nhận được cam chủ duy tuệ cho phép ngựa không dừng võ lên lanh canh xe mẹ xe a lai làm tài xế trực tiếp đem lanh canh đưa đến cửa trường học thay đổi phương hướng thẳng đến mây xanh trong chân nhỏ tìm kiếm ngộ nhập lạc lối rõ ràng xương dọc theo đường đi a lai cười toét toét không ngừng khoan lắc thổi đến là thiên hoa loạn truy diệu âm diệu ngọc cười là cười ngã nghiêng ngã ngửa hai ni tại rõ ràng liên am bị duy tuệ thanh quy giới luật quản được gắt gao, chưa từng có hôm nay dạng này thoải mái cười lớn bị a -Lai nhất ùa không chút kiêng kỵ cầm a lai diệu âm đạo chỉ tới sư phó ngươi lần đầu tiên tới chúng ta trong am ta cũng đã nói ngươi là một cái đại lừa gạt bây giờ cuối cùng lộ ra hồ ly cái nuôi to kỳ thực hai chúng ta mới thật sự là phật giáo học viện tốt nghiệp về sau được phân phối tại rõ ràng liên am bên trong ngươi mới là một cái tên giả mạo diệu ngọc đạo cho lừa gạt còn vô cùng bí bí đem chúng ta am chủ đều lừa xoay quanh có thể hay không dạy chúng ta hai cái a lai bị hai người ngươi một lời ta một lời hỏi được mắt trợn trắng thầm nghĩ tốt, hai người các ngươi không thúc đẩy đầu góc tìm kiếm người vẫn còn có tâm tư cầm ta làm cho cười kế tiếp xem ta như thế nào tiếp tục dạy vào hai người các ngươi sáu 562 thứ 562 chương ngồi chờ hát Phong Linh HH6. A Lai cười nói, "Về sau các ngươi đi theo sư phó ta, thật tốt tôn kính ta, ta nhất định độ các ngươi vào chứng đạo." Diệu Âm trêu chọc nói, "Sư phó mau nói, ngươi là như thế nào đem lành canh lửa gạt tới tay?" "Tôi lỗi, tôi lỗi, chúng ta còn chưa có kết hôn, cái kia có thể nói là lừa gạt tới tay, bất quá, hôm nay ngược lại là ta đem các ngươi hai cái từ am chủ nơi đó lừa gạt đi ra." Diệu Ngọc không hề cố kỳ đạo, chỉ tới sư phó, "Đệ tử cả gan hỏi ngươi, ngươi xem ánh mắt của chúng ta là lạ, ngươi chẳng lẽ vừa ý hai chúng ta đi?" A Lai há miệng trả lời, người xuất gia không nói dối ta đương nhiên là coi trọng ngươi nhóm hai cái bằng không làm sao lại đem các ngươi hai cái linh xuất tới diệu ngọc cười quỷ nói cái này ăn trong chén còn nhìn xem trong nồi phật tổ nhất định sẽ trừng phạt ngươi a lai nghe xong trong lòng tự nhiên đắc ý vui vẻ cân nhắc đến ăn uống không tiện tại trong trấn nhỏ một cái tiệm tạp hóa cửa ra vào dừng lại cho mấy trăm nguyên tiền phân phó nhị ni xuống mua sắm một chút thức ăn và nước khoáng để vào dương phía sau chuẩn bị bất chắc chi cần tại nhị ni xuống xe tiến vào tiệm tạp hóa mua sắm thời điểm a lai cấp tốc đem tình huống hồi báo cho thạch gia cùng căn cứ căn cứ chuyên gia kịp thời nghiên cứu Vì để tránh cho trong am ni cô thương khố bại lộ, ảnh hưởng dưới một bước kế hoạch, lập tức gọi A Lai quay chụp bây giờ pháp sư thân phận trên tấm ảnh truyền chế tác đặc biệt Phật giáo hiệp hội ban hành thẻ căn cước, phái người đưa đến trong tay hắn. Đồng thời phái người hiệp trợ A Lai tìm kiếm. Hơn nữa nhắc nhở A Lai tìm kiếm mất tích sinh mệnh Hoàng Kim thời gian là 72 giờ, nhất thiết phải dành thời gian sáu. Nhị Ni mua sắm hảo đồ ăn lên xe, gặp A Lai nhất xem lo lắng, hỏi thăm làm sao rồi. A Lai bật thốt lên, đã qua ba ngày đi. Nhị Ni đồng thời gật gật đầu. A -lai tự lẩm bẩm, qua bảy cái Hoàng Kim thời gian, liền sợ thanh xương giữ nhiều ta. Nhị Nhi cực kỳ hoảng sợ, truy vẫn có dạng gì tình huống sẽ phát sinh. A Lai xấu xa cười nói, cái này dùng nghĩ sao? Không chịu nổi tịch mịch trộn hả tử, hai người song song tuấn tình mà chết. Nhị Nhi đồng thời nổi nóng mắng, miệng quả đen, miệng quả đen, miệng quả đen, 6. Đem A Lai đầu, trở thành mò gõ, ngươi một chút, ta một chút, gõ không ngừng. Thằng đến A Lai cho xe chạy, Nhị Nhi lúc này mới ngừng cười với não. A Di Thất Phúc, tội lỗi, tội lỗi A A-6. Các ngươi như thế ngược đại sư phó ta, bố tát sẽ trừng phạt đám các ngươi. A Lai dựa theo A Bồ để cung cấp tin tức tư liệu, tìm hiểu nguồn gốc lái xe đến thanh xương láo Trạch hát phong lĩnh cái này thanh xương nhà láo trạch, khoảng cách mây xanh trong chấn nhỏ có một công dạng hơn lộ chỗ vắng vẻ ba người xuống xe quan sát ba gian thạch phong ước ngay tại lưng chừng núi trên sườn núi bởi vì trưởng kỳ không người ở ở sớm đã rách nát không chịu nổi trước cửa sớm đã cỏ dại rầm rạp có khúc hiểu đường đá bên trên đầy cảnh khô la heo ướt chống không chỗ mọc đầy mao nhung nhung rêu xanh Diệu âm nhẹ nhàng hoán vài tiếng không người trả lời liền muốn đi vào a lai lập tức ngăn lại túi người tới loại bỏ phân tích ra đạo các ngươi nhìn cỏ dại này ngã trái ngã phải rõ ràng bị người dẫm đạp lên, còn có lá cây bị chân đạp thành mảnh vụn, chứng minh có người đi vào. Diệu Ngọc khoe khoan đạo, sư phó, ngươi mau nhìn, ta phát hiện cái này rêu xanh bên trên còn có thật nhiều dấu giày. A Lai cẩn thận quan sát đứng lên, gật gật đầu, cấp tốc đẩy ra rách mướp đại môn. Môn là hư ẩn, trong phòng bừa bộn, cũng là trống không nước khoáng cùng một chút mì ăn liền ống giấy rất rưởi. A Lai ngay sau đó phát hiện góc tường thông minh, có một đầu bàn đá, bên trên có còn sót lại mì ăn liền, bình nước suối khoáng. Thanh Hương nhất định tới qua ở đây, hơn nữa nhất định còn sẽ trở lại và ở. Phân tích nhất định là ra ngoài mua sắm đồ ăn đi, lập tức dẫn đầu ra khỏi thành úc, đem xem lái tiến trong rừng cây, cầm kính viễn vọng xa xa quan sát đến, chờ đợi các nàng trở về, phòng ngừa hai người bọn họ phát hiện về sau, không chịu tương kiến bỏ trốn mất dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, trong rừng cây không có dương quang lập tức âm trầm đứng lên, chạm vạng tối rừng cây thầm thấu tới lạnh siêu siêu gió. chỉ chốc lát công phu mơ hồ có thể thấy được lừa thưa sương mù tại cây cối tràn ngập du động, nơi xa trong chấn nhỏ hốt hoảng giống cánh sáu. gió thổi lá cây phát ra tuần rơi quỷ dị âm thanh. Nhị nhi thời gian dần qua cảm giác bụng đói kêu vang, lạnh bắt đầu gắm lên mua sắm đồ ăn vui chơi giải trí trước tiên lấp đầy bụng ra a lai cho lanh canh phát một cái tin nhắn thông chi sợ nàng ghen, lo lắng cho mình nói cho nàng đã phát hiện thanh sương dấu vết đang chờ đợi các nàng trở về mình làm xe về nhà trước chờ đợi tin tức tốt lúc này thanh sương láo chạch phương hướng chuyển đến nhà nhà nhà thanh âm vài con quạ đen khàn khàn cổ họng đột nhiên phát ra lai nhất từng tiếng thê lương mà giả mua tiếng rên rỉ hoảng sợ đập cánh bay mất rất muốn chịu đến cái gì kinh hãi một loại cảm giác sợ hãi lập tức đánh lên lòng của mọi người đầu nghe phía sau lưng cổ sống phát lạnh hàng khí thấu xương sáu hai người lập tức ngừng ăn uống không hẹn mà cùng nhìn sang a lai hù do đạo các người biết chúng ta ngồi chờ chính là địa phương nào sao hai người mở mịn phải lắc đầu thanh sương chưa nói với các ngươi a lai thần bí gằn từng chữ cái này gọi là đen gió lĩnh nghe nói thường có to lớn cầm thú qua lại tới vô tung đi vô ảnh a diệu ngọc run lầy bẩy doa đến hận không thể tiến vào a lai trong ngực diệu âm đột nhiên la hoảng lên tới tới các nàng tới a lai vội vàng che lấy miệng của nàng tập trung nhìn vào mấy người hướng thạch phòng ốc phương hướng đi đến dặn dò nói nhỏ tôi hai người các người nhớ cho kỹ nhất định muốn nghe tà chỉ huy lặng lẽ xuống xe dẫn dắt nhị ni theo dõi đi nhiều đám sợi bông vậy nồng vụ khi thì xuất hiện ẩn giấu đi ba người hành tung ba người rất nhanh tới gần thạch úc ở phía xa trong đùi cỏ túi người xuống quan sát chỉ thấy thạch phong úc phụ cận mơ hồ lập tức tới mười mấy súng ống đầy đủ người một cái âm trầm giọng của nữ nhân ở bên cạnh văng lên đừng lãng phí thời gian nhanh một chút chính là đào ba thước đất cũng cho ta đem đồ vật tìm ra hắc hắc cái này một đôi cậu nam nữ vậy mà không biết sống chết lòng tham không đáy a lai giật nảy cả mình đã hiểu giọng nữ chính là nữ ma đầu a lị, giọng nam chính là nàng cận vệ a bảo. đây thật là không phải hoàn gia không gặp gỡ. ông trời ơi, bọn hắn cũng truy tra tới nơi này. a lai âm thầm kêu khổ, vội vàng lấy ra kính viễn vọng quan sát. mấy tên đi vào, lục tung bắt đầu. chỉ chốc lát công phu, một cái da hỏa tiểu ra tới. cầm trong tay một cái cái hộp nhỏ, tất cung tất kính đưa cho a lị, phát hiện một điểm hàng chưa nộp thuế. a lị lạnh lùng nói, nhà đầu này lòng tham không đáy, cái này cũng là ta quá sơ suất, ăn của ta, uống ta, còn chui chỗ trống, trộm hàng, đã mất đi thần trí, mới có kết quả hôm nay. tiếp tục lục soát cho ta nhất định muốn đem đồ trộm cắp lục xoát ra, chính là đảo ba thước đất cũng phải cho ta móc ra. Lạ, gia hỏa này tốt lệnh, lập tức quay người trở về Thái Úc. A Lị quét mắt mấy người bên cạnh, cầm cái hộp nhỏ tại mỗi một cái trước mắt lung lay. Tiếp tục nói, cho nên, ta bình thường đối với các ngươi yêu cầu nghiêm ngặt, ai dám đụng vật này, ta lập tức liền phế đi hắn, các ngươi đều nghe rõ chưa? Người bên cạnh từng cái hoảng sợ đến liên tục gật đầu. A Lị đem cái hộp nhỏ mở ra, bên trong bột phấn gắn một chỗ, hộp vứt bỏ trên mặt đất, chân đạp đi lên dùng sức nghiến ép, ngay sau đó dùng chân quét thổ bao trùm sáu. A Lai tiềm phục tại trong bụi cỏ, nghe thật sự rõ ràng. Dùng kính viễn vọng quan sát nữ ma đầu nhất cử nhất động. Trong lòng âm thầm cô, mùi nội đó, tự mình biết không thể độ vào, vậy mà thai hỏa người khác, thiên lôi đánh xuống chết người tiện nhân này. Chỉ thấy a báo ở bên người liên tục túi đầu túi người, mượn gió bẻ mang đạo, minh bạch, minh bạch, lao đại ngài đây đều là vì chúng ta hảo. Chỉ là về so đối với rõ ràng liên ám ám chủ bản giao thế nào? Duy An đại đội có thể hay không xuất cảnh lực toàn diện tham gia điều tra. 563 thứ 563 trường trong dự liệu ngoại ý muốn á lụy Trừng A báo một mắt. Không chút nghĩ ngợi nói, cái này nay tâm, phía trên có chúng ta nhân, ta chào hỏi Hắn sẽ cho chúng ta xử lý tốt, không cần đến ngươi mù lo lắng. Dừng lại một hồi, lại nút nhát đạo. Về sau ngươi đi theo ta thì nam, muốn nhiều một cách đặc biệt quan sát những thứ khác Nico, xem có hay không không bình thường khả nghi hiện tượng, bằng không lại xuất vấn đề như vậy. Ta xử lý ngươi như thế nào, không cần ta nói, ngươi nên biết kết quả. A báo nghe xong sợ đến vỡ mật, nơm nớp lo sợ trả lời. Ta xem am chủ bên người diệu âm, diệu ngọc hai cái này tiểu nĩ tử, cùng am ruou ngoc hai rất thân cận, hơn nữa rất thông minh. Ta liền sợ các nàng, một ngày nào đó sẽ phát hiện cái gì, chẳng bằng ngày mai sẽ đem các nàng hai cái không chế lại không được nữa ngươi liền đem hai người bọn họ giao một ta bí mật xử lý tốt mai phục tại nơi xa trong bội cỏ rượu âm rượu ngọc hai người vừa nghe nói đến chính mình hơn nữa muốn bí mật xử lý đột nhiên xuất hiện này tin tức phía sau lưng cổ sống phát lạnh hẳn khí thấu xương một loại cảm giác sợ hãi lập tức lóe lên trong đầu không tự chủ được cẩn thận dựa sắt vào nhau tại a lai bên người câm như hến không dám thở mạnh a lụy nghe xong a báo đề nghị mười phần nổi nóng gọi ngươi lưu tâm quan sát ngươi còn sợ gánh trách nhiệm dứt khoát ta đem ni cô toàn bộ đều xử lý cái kia rõ ràng liên an còn gọi am ni cô sao cái kia chúng ta thương khố ở nơi đó còn có cảm giác cả an toàn sao ngu xuẩn ngu quá mức ta cảnh cáo các ngươi không có ta gật đầu ai dám dối bậy, đừng trách ta không nể mặt mũi vương đặt ở một bên âm trầm nói bổ sung a báo ngươi nghe kỹ cho ta a lì ý tứ chính là ta mệnh lệnh nếu như ngươi có một chút chống lại đừng trách ta không cho ngươi sống sót cơ hội a báo toàn thân run rẩy vội vàng định đoạt phụ họa trả lời lao đại ngài đừng nóng giận ta nghe các ngươi chính là chỉ chốc lát công vu. thách bị sốc cái hút a sói a lang a hổ từ trong nhà đá lục soát hai cái thuận tiện túi Hồi phục A Lệ cũng đã tìm được. A sói mang theo thuận tiện túi, từ trong lấy ra hai cái túi, đưa cho A Lệ. A Lệ mở ra trong đó một cái túi, lấy ra. tiêm phục tại trong đùi của A Lai, cầm kính viện vọng xem xét, là một đôi dịch tấu trong suốt tay ngọc vòng tay. Ngay sau đó chỉ thấy A Lệ nhìn một chút, liền phóng vào túi, mở ra một cái khác túi, lấy ra một vật cẩn thận kiểm nghiệm sáu. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tập trung tinh thần xem xét, là một cái hình dạng như ngọc quan âm mặt dây chuyền, trong bóng đêm dạng người rực rỡ, chiếu lấp lánh. Chỉ nghe A Lệ lẩm bẩm, nha đầu chết tiệt này, thật sự quỷ, vậy mà mở ra ta ẩn nút kết sắt trộm ta tư nhân đồ cưới, thật có hai lần. A Bao A Jun định hót. Lại quỷ tinh, còn không phải bị ngươi phát hiện sao? Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. A lị lạnh lùng nói, đúng vậy à, thấy hơi tiền nổi máu tham, chết chưa hết tội, chẳng thể trách ta ạ. A Báo phụ hòa nói, đó là đương nhiên, sao có thể trách ngươi. Bọn hắn đây là gieo gió gặt bão. A Lệ lòng vẫn còn sợ hai nói, may mắn ta lưu trach nguoi bon han đay la gieo gio gat bao a li một tay, kịp thời phát hiện, bằng không nếu tới chậm, liền bị chó này nam nữ lén qua mang đến ngoại cảnh. Vương đặt tiếp nhận A lị ngọc trong tay con âm, từ trong túi móc ra kính lốt. A Báo vội vàng từ trong túi móc ra đèn tin chiếu sáng vương đạt lẩm bẩm minh văn phù hợp là điều khắc đại sư cực làm tỉ mỉ kiểm tra một phen hất ra a báo tay đẹp tin vớt vớt chiếu lấp lánh không sai là đồ thờ đừng nhìn nó mặc dù nhỏ cái này có thể cùng dạ minh châu cùng so sánh có giá trị không nhỏ à đầy đủ một người một đời một thế ăn mặc không lo a Lị, ngươi muốn hút lấy lần này giáo hấn, đừng cho người có cơ hội để lợi dụng được ta phải đến cũng không dễ dàng ngươi được chân quý nói xong còn cho a lụy a Lị tiếp nhận ước lượng hai cái lạnh lùng nói chính là giá trị liên thành thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ so với ta bản thân còn đáng tiền sao ngươi nếu là không nỡ muốn thu hồi nói thẳng lấy về chính là đưa cho cái kia hoàng kiềm bà vỗ vỗ ngựa của nàng cái rắm cũng không tệ vương đặt vội vàng cười theo ngươi thật biết chê cười duy tuệ nàng là một cái lao ni cô hoa tan ít bướm ngươi còn ghen với nàng thật là ta đây không phải cho ngươi để tỉnh một câu đi đồ vật bị trộm không phải là bị đuổi trở về đi ngươi làm sao còn đem khí rơi tại trên người của ta ta vương đặt nhiều hơn nữa tại phú còn không phải ngươi bên trong đường ra a lị đem ngọc tỷ để vào túi cất vào ngực trong túi ta liền là biết nó giá trị, chỉ sợ làm hư, lúc này mới để vào trong tủ bảo hiểm, nghĩ không ra bị nha đầu chết tiệt này chui chỗ trống. hướng về bọn thủ hạ phất phất tay, dẫn dắt một nhóm người nên ngang rời đi, cấp tốc biến mất ở trong sương mù dày đặc sáu. giờ này khắc này, a lai đối mặt trước mắt đột nhiên xuất hiện hết thảy, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, cái này một đám người là tới truy bận. rõ ràng sương hòa a thành liên thủ lèn vào trong san động, trộm a lụy cách sát, cầm chân bảo hiểm thế ngọc quan âm nghĩ tư đạo, kết quả là bị a lụy kịp thời phát hiện, đuổi tới tới nơi này, như thế nào kịp thời phát hiện, trước mắt còn là một cái mê. hai người chọc tổ ong vò vẽ đây thật là một trong dữ liệu ngoài ý mớn. chính mình một mực cùng hai ni trêu trọng sơ ý sơ suất phân tích căn cứ vào tình huống hiện trường phân tích phỏng đoán xem ra rõ ràng xương hỏa a thành hai người kia giữ nhiều lãnh ít qua rất lâu diệu âm cảm giác bọn hắn đã đi xa hieu kỳ hỏi thăm a lai bọn hắn cầm trong bao vải là cái gì a lai thu thập xong kính viết vọng cảm thán nói một cái là một đôi tay ngọc vòng tay một cái chân bảo hiếm thế ngọc quan âm này cũng thế nhưng là có giá trị không nhỏ bảo vật nhìn cả người phát run kinh ố hai ni ai thật sâu thở dài một hơi chúng ta tới chậm Ta phỏng đoán rõ ràng xương đã ngộ hại, là bởi vì trộm bảo vật mới dẫn tới họa sát thân, bằng không bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đổi tới tới nơi này trực tiếp lấy tang vật. Diệu Âm Hoàng sợ nói, cái kia, bọn hắn là bị giết, giết sao? A Lai giống gà con mổ lông dạng, liên tục gật đầu. Diệu Ngọc Hoa rung thất sắc, ngươi xác định? A Lai thề lương trả lời, 8, 9 phần 10 a, bây giờ thi thể còn không biết ở nơi đó, ta cần trước tiên tiễn đưa các ngươi trở về rõ ràng liên am. Diệu Ngọc không hề cố kỵ một cái ôm A Lai cánh tay, run bảy, ngươi đưa ta nhóm trở về, chẳng khác nào đem chúng ta hai cái hướng về hố lửa tới đây. Sư phó ngươi đây là tiện đưa chúng ta đi chết ta. A Lai cười khổ nói, hai người các ngươi là một cái tiểu nico cô, không trở về Am Ni về nơi đó. Diệu Âm lạnh lùng nói, ngươi ở đây Am chủ trước mặt, lời thề son sắt từng bảo đảm, nhất định muốn bảo vệ tốt hai chúng ta, một mực muốn bảo vệ xuống, ngươi bây giờ ngược lại tốt, vậy mà không quản không hỏi hai người chúng ta chết sống, ngươi chính là cái lừa gạt, lừa gạt người lừa đảo. A Lai bị Diệu Âm chất vẫn phải mắt trợn trắng. Diệu Ngọc bắt đầu khóc ồ lên, ngay sau đó ôm A Lai một cái cánh tay chính là không chịu buông tay. Thế Lương Đạo, sư phó, ngươi cứu người cứu đến cùng người dẫn chúng ta hai người đi xa tha hương à chúng ta nhất định thật tốt cảm ơn ngươi a lai đi qua lịch luyện mười phần tỉnh táo không có khả năng giống như kiểu trước đây xúc động rồi kiên nhẫn làm tư tưởng công tác hai người các ngươi thay ta có nghĩ tới không rõ ràng xương là sống không thấy người chết không thấy thi ta cái gì cũng không thể mang về chuyện kế tiếp mười phần hung hiểm không thể dự đoán ta mang theo hai người các ngươi thật sự không tiện. am chủ vốn là nhìn ta không vừa mắt hai người các ngươi lại lại không thấy nàng còn tưởng rằng ta thấy sắc khởi ý đem các ngươi lựa chạy còn không tìm ta liều mạng lại nói các ngươi rời đi rõ ràng liên am. Cái kia ám chủ còn không thương tâm chết ta. Các ngươi nhận tâm ném nàng. Nàng thế nhưng là sư phó của các ngươi à, chính là rời đi cũng phải thương lượng với nàng, cho hỏi a, cái này không từ chửa tay, tính là chuyện gì? Diệu Âm nói lầm bầm, nếu như ám chủ không đồng ý chúng ta rời đi, cung phai thuong luong voi nang Chào hoi a cai nay khong tu chia tay tinh la chuyen gi chúng ta hai cái trẻ măng, chẳng phải là tại rõ ràng liên ám không công phải đợi chết. 564 thứ 564 trường trong sông sắt chết trôi rượu ngọc lo lắng, vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất trừ cái kia a báo, những thứ khác cá sói, A Lang, A Hổ ba người đối với chúng ta động tàn nhầm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nữ ma đầu A Lệ nếu là giống đối phó Thanh Sương một dạng, cho chúng ta hạ độc, chúng ta khó lòng phòng bị a. A Lại phân tích ra, ta phỏng đoán, nữ ma đầu bí mật thương khô tại trong am, chiếu cố đến đồ vật rất nhiều, trước mắt còn không biết dễ dàng lấy tính mạng của các ngươi. Diệu Âm mười phần nội nóng, "Phỏng đoán, phỏng đoán, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương phỏng đoán, ngươi phỏng đoán đến Thanh Sương Hòa A thành liên thủ lén vào trong sơn động sao? Ngươi phỏng đoán đến bọn hắn trộm Á Lệ kết sát sao? Ngươi phỏng đoán đến Á dẫn người đổi tới cái nhà đá này sao?" Diệu ngọc nước mắt rưng cầu khẩn nói, "Sư phó, không cần suy nghĩ, chúng ta lưu lại am ni là chờ chết." vừa rời đi cũng sẽ bị truy sát bây giờ chỉ có ngươi có thể đủ cứu chúng ta tính mệnh chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ chúng ta a lai bị hai người ngươi một lời ta một lời chất vấn phải trận mắt hốt mồm không phản bắt được thực sự là nhức cả trứng. hai người nguy hiểm là khẳng định nếu như mình khư khư cố chấp mang đến anh hùng cứu mỹ nhân trường kỳ thu lưu hai người bọn họ ở bên người lanh canh sẽ ăn giấm am chủ duy tuệ sẽ không đáp ứng căn bản vốn không thực tế thạch ra khổ cực thẩm thấu kế hoạch toàn diện ngâm nước năm sáu đây là một cái lựa chọn khó khăn để điều chỉnh một chút suy nghĩ suy nghĩ kỹ một hồi linh cơ động một cái an dấm, am chu duy tue se khong đap ung can ban von khong thuc te thach ra kho cuc tham thau ke hoach toan dien ngam nuoc nóng sau đay la mot cai lua chon kho khan đe đieu vậy đi yên tâm Ta ngày mai cho các ngươi hai cái mua hai cái điện thoại, dạng này các ngươi tùy thời có thể tùy chỗ theo ta giữ liên lạc, sư phó ta liền là Liệu Tinh mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt hai người các ngươi. Gặp hai người vẫn chưa yên tâm, chắp tay trước ngực lời thề son sắt, người xuất gia không nói dối, nếu như sư phó ta khẩu thị tâm phi, liền thỉnh Bồ Tát đem A Lai đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệu Ngọc nín khóc mỉm cười, vội vàng che lấy A Lai miệng, "Sư phó, đừng như vậy, ngươi chỉ cần tâm thành, tâm đi, liền thành A Lai tiếp lấy tạm thời truyền thụ một chút, đơn giản tính thực dụng phong thân, kỹ thuật theo dõi, phân phó hai người bất động thanh sắc, bí mật giám sát về sau a lị tới am nhất cử nhất động, gặp hai người vừa đói lại đói lại sợ hãi, lôi kéo hai người tay, trở về trong rừng cây đến xe mẹ xe đét đi lên. ba người dưới chân đạp cành khô lá heo vữa, phát ra kéo kẻ tâm thanh sáu. 6rượu ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. ai u, chân của ta, uy. diệp âm nổi nóng đạo chịu đựng, cái này ra ngoài hoang vu, bị ngươi hù dọa khuyết điểm. Diệu ngọc đặt mông co quắp trên mặt đất, dứt khoát không ngừng vốt ve đau đớn cổ chân, bực tức đầy bụng lầm bầm. ai nguyện ý đến cái địa phương quỷ quái này tới a. a lai thấy thế, không chút do dự ngồi xổm xuống. xuống. Đem rượu ngọc trên lưng, an ủi, đừng oán trách, suy nghĩ một chút thanh sương, các ngươi hẳn là vui mừng. Rượu ngọc túi nằm sắp tại A Lai trên lưng. A Lai cảm giác một dòng nước ấm nhân tâm phòng. Rượu ngọc trái tím bich ùn nhảy lên, ngực không ngừng phập phồng sáu. Không nói nhiều nói, ba người tới xe mẹ xe đét bên trong, bắt đầu ăn như hổ đói vui chơi giải trí. A Lai phòng đoán hai nhị nhi còn cố ý còn lo nghĩ, lời không động được như hành động, thấy thời gian còn sớm, cấp tốc cho xe chạy, hướng thành mới phương hướng mở ra. Đến rồi điện thoại cửa hàng, cho nhị nhi chọn lựa 5000 nguyên cao cấp điện thoại di động, lại tạm thời cho các nàng mua trả tiền tạm, đưa cho các nàng. Dặn dò mấy ngày lại dẫn dắt các nàng tới bổ sung số điện thoại di động tạp trở về rõ ràng liên am trên đường a lai hỏi thăm nhị nhi còn có hay không cái gì băn khoăn hai người kích động đến ngươi một lời ta một lời cũng là cảm kích ấm áp lời nói nhường a lai như chút được gánh nặng đưa về nhị nghi am cửa ra vào a lai liền ngựa không dừng vó chạy về lanh canh bên người lanh canh hỏi thăm tìm kiếm kết quả a lai ăn ngay nói thật tiếc hận giải thích nói tìm kiếm quá chậm có thể ngộ hại đến rồi sáng sớm ngày hôm sau a để đưa cho a lai nhất cái sách nhỏ chắp tay trước ngực quỳ bí đạo a di thất phúc chỉ tới hội trưởng Đây là của ngươi hữu hiệu thẻ căn cước, yên tâm sử dụng. A Lai lo lắng, cười không nổi. Quả không ngoài sở liệu, A Lai tiễn đưa lanh canh đến trường trường N học, lái buôn chỉ xa không tự chủ được tại mây xanh trong chấn nhỏ đi dạo. Chợt phát hiện thật là nhiều người hướng chấn phương bắc hướng chạy tới sáu. Vội vàng lái xe tại phụ cận dừng lại, trang điểm hảo, đeo lên khẩu trang to, chen chúc trong đám người. Đầu này vòng chấn sông, băng lanh rét thấu xương nước xuống tới, hiện ra một nam một nữ hai cái thân thể trần truồng thi thể, hai cái thi thể cẩn thận cùng một chỗ, khuôn mặt hướng xuống nửa chìm nổi khô héo sông trong bụi cỏ bên bờ liễu diễu đơn giản là cái gì không chịu nổi tịch mịch trộm há tử cha mẹ không đồng ý hai người tuân tình mà chết chuyện lạ quái luận trúng thuyết phân vân thích ô 6. ô lúc này đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần vang vọng mây xanh chấn duy an đội xe cảnh sát tại vòng trấn sông phụ cận dừng lại alisa xa, xa nhìn xem từ trên xe cảnh sát đi xuống a theo nội nhị củng la đội trưởng phân phó nhân viên công tác tại đánh vớt trời đông giá rét nhân viên công tác bó tay bỏ chân thật vất vả đem hai cái thi thể vớt lên bờ pháp y tại sơ bộ kiểm tra mấy cái duy an đội viên tại cỏ dại rậm rạp bờ sông phát hiện tượng vàng hạ cám di vật quần áo dày sáu, a lai nhìn người nam này thi trên cổ tay bỏ cạp đồ án, chính là 23 chế phục vụ viên a thành. di vật có nghi cô trang phục, âm thầm kết luận cái này nữa thi tám chín phần mười chính là ngộ nhập lạc lối thanh xương. vội vàng cho diệu ngọc, diệu âm hai người phát ra tin nhắn thông chi, mời các nàng hai cái tới xác nhận một chút. nào biết diệu ngọc vậy mà lập tức hồi phục, chúng ta cùng am chủ đã sớm tiếp vào thông chi, cũng tại đuổi tại trên đường. nửa giờ sau, am chủ duy tuệ dẫn theo nhị ni đi tới hiện trường phát hiện án, a lai nên ngang chen chúc trong đám người quan sát. duy tuệ vừa xuống xe nhìn xem thi thể, liền thất thanh cốc giống chấp tay trước ngực không ngừng đạo a di thắc phúc tội lỗi a tội lỗi tội lỗi sáu la đội phó lạnh lùng nói ngươi xác nhận là ngươi đệ tử sao duy tuệ đạo phật không vào ngữ lao Nhi không dám tùy tiện nhận thức vậy được rồi ngươi theo chúng ta đi duy an đại đội phối hợp điều tra ghi chép một chút khẩu cung nhị ni tiến lên phân biệt lặng lẽ trở về nói cho a lai nữ dáng người tướng mạo cảm giác căn bản vốn không giống thanh sương a lai quan sát thi thể từng đống vết thương bộ mặt hoàn toàn thay đổi duy tuệ làm sao lại dám đoán chắc chính là thanh sương nghi hoặc không hiểu đục lên đi chấp tay trước ngực đạo an chủ ngươi xác định là thanh sương sao La đội trưởng chẳng thèm ngó tới, một cái ngăn lại A Lai, quát lên, tránh ứng ra, tránh ra, liên quan gì đến ngươi? Duy Tuệ đối với A Lai tra hỏi, phản phất không nghe thấy, mà là đối với nhị Nhi đơn giản kể một chút tâm chuyện, liền vội vã bị mời lên duy an đội xe cảnh sát. Nam Hải Tử là giống A Thành cũng không tệ, nhưng cái này nữ vậy mà không phải thanh xương, chẳng lẽ phai thanh suong nhị Nhi nhận lầm? Có thể chính mình cảm giác cũng không giống A thông qua A Lợi cùng Vương Đạt đội lẫn nhau đối thoại, phỏng đoán thanh xương rõ ràng là đêm qua bị bọn hắn nghiêm hình bức cung giết. Nếu như cái này một bộ nữ thi không phải thanh xương, cái kia thanh xương thi thể lại tại nơi đó a lai gặp duy an đội xe cảnh sát đều đã đi thật xa diệu ngọc diệu âm còn tại không tản ra trong đám người nghe đám người lao nhau nói nghị luận ở mỹ vội vàng chen đến hai người bên cạnh lôi kéo hai người tay nhanh chóng rời đi trở lại xe mẹ xe đét bên trên trở về rõ ràng liên am trên đường hai người chầm mặt không nói đến rồi cửa ra vào diệu ngọc lại đột nhiên cầu khẩn nói sư phó ngươi có thể không thể lưu lại trong am bồi bồi chúng ta hai chúng ta đều sợ đến muốn mạng tốt ta ta chở các ngươi am chủ trở về ta lại đi có thể chứ a lai nói xong đem xe mẹ xe đất trực tiếp tiến vào trong am giấu ở trong vườn trái cây. đến rồi buổi chiều, a lai tại chai đường ăn cơm sóng đến duy tuệ tiền phòng, nhìn đông nhìn tây, loại bỏ lấy hết thể chỗ khả nghi, không thu hoạch được gì. kỳ quái là, cái này bên ngoài băng thiên tuyết địa, tiến vào bên trong bỏ, toàn bộ tiền phòng lại ấm áp như xuân. 565 thứ 565 trăm trường kinh ngạc kiểm tra a lai trông thấy một trường chăn đệm nằm dưới đất giường, đặt ngông ngồi lên. ha ha, cái này giữa mùa đông, cái này trải giường chiếu chỉ có một kiện thông thường thảm, một cái tròn triệu loại phô, vậy mà noan dung dung diệu âm phát hiện a lai hành vi, ngăn cản đã không kịp, lập tức buồn bực nói, mau xuống đây. Đây là am chủ tu hành tham thiền chỗ, chỗ, không được vô lễ." A Lai trong lòng cả kinh. "Diệu Âm, chào ngươi hùng a. Đây không phải là một chương chan đệm nằm dưới đó sao? Am chủ là của ta A Cô, ta làm sao lại ngồi không được?" Diệu Ngọc vội vàng giảng giải, "Am chủ trong Thiện phòng bỏ phải không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đây là phía trước am chủ viện tịch chỗ, chính là chúng ta cũng không thể tùy tiện đi vào." Tiếp lấy ngạnh sinh sinh đem A Lai kéo xuống. A Lai tản bộ một cái tiểu trước của phòng, dừng lại, đang muốn mở ra, lại bị Diệu Âm ngăn cản. "Đây là am chủ vệ sinh gian như xí chỗ, ngươi mở ra muốn làm gì?" A Lai bị Diệu Âm cờ trách phải sừng sốt một chút, cũng không còn dám lộn xộn, đành phải một lần nữa trở lại bên ngoài phòng khách. Trong đầu sôi chảo cái này toàn bộ tiền phòng thần kỳ, lập tức liên tưởng, địa nhiệt nhất định là địa nhiệt. Đột nhiên bên ngoài truyền lai ben ngoai phong khach trong đau soi trao cai nay toan bo tien phong than ky lap tuc âm thanh ho khan, A Di Thất Phúc, Diệu Âm, Diệu Ngọc vội vàng phân biệt hai bên rủ xuống lập. chắp tay trước ngực đáp lễ, A Di Thất Phúc, sư phó ngươi trở về nhanh như vậy. A Lai theo âm thanh hướng cửa ra vào một nhìn, Duy Tuệ đang dẫn theo A Lệ Họa A Bảo, đang khi nói chuyện đã bước vào cánh cửa, trong lòng không khỏi cà kinh, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tránh là không thể nào chỉ là túi đầu xuống chắp tay trước ngực, không phải loan gia không gặp gỡ một câu nói kia nói quá đúng sáu. Duy tuệ gặp A Lai còn ở nơi này, kinh ngạc phải hồn phi phách tán, mặt như màu đất. A Lị Hòa A báo đối mặt một cái lạ lẫm cư sĩ ăn mặc A Lai, cũng lấy làm kinh hãi, rất nhanh như lâm đại địch. A Lị từ đầu đến chân đánh giá A Lai, nói thầm trong lòng, giữa ban ngày gặp phải quỷ. Hoảng sợ nói, ngươi là A A Lai không đợi hắn nói ra miệng. Vội vàng chắp tay trước ngực, đổi giọng nói, A Di Thát Phúc A Lị chưa tỉnh hồn, mắt lộ ra âm trầm hàn quang, nhìn thẳng A Lai, lạnh lùng nói, ngươi là ở đầu tới hòa thượng. Lại dám xông vào rõ ràng liên nam. A Lai trả lời, A-di thắc thất phúc. Bản thân là Phật giáo hiệp hội sự vụ cục phó hội trưởng duy lai. Tiếp vào rõ ràng liên am thông chi, nói ta Phật môn một người học trò bên ngoài ngộ hại, cho nên chuyên tới để ở đây điều tra chuyện này. A Báo lấy lại tinh thần, hung hắc nói, nơi này có duy tuệ am chủ, chủ trì hết thảy. An thua gì tới ngươi? A Lụy trừng mắt liếc A Báo, quay đầu xem kỹ lấy duy tuệ, am chủ, ngươi nói đúng không dạng này? Duy tuệ đã sớm sợ choáng váng, hôm qua nhìn A Lai quy ý chứng nhận, vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt cư sĩ, lão nói là duy lai pháp sư thì cũng tôi đi hôm nay như thế nào lập tức thăng cấp trở thành phật hiệp hội phó hội trưởng cái này a lai gạt người lời vớ vẩn so với mình còn lợi hại hơn há một liền đến đây thật là không phải người một nhà không vào một nhà cửa cái này nhiệt duyên làm sao lại nhường lệnh canh thang thượng nghe được a lị nghiêm nghị đặt câu hỏi run rẩy trả lời là là là ta nhường diệm âm diệm ngọc thông chi phật hiệp hội trong am ra chuyện trọng đại nhất định phải hướng về phía trước hội báo đây là thủ tục a lị xem kỹ diệm âm diệm ngọc duy tuệ đã sớm phát hiện thần sắc khẩn trương cảm giác trước mặt người phó hội trưởng này có gì đó quái lạ cũng chắp tay trước ngực nói thầm đứng lên sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức thị sắc, chịu, nghĩ, đi, thức cũng lại như là sáu. trên đầu chữ sắc có cây đao, cái này rõ ràng xương lục căn không tỉnh, trầm luân tại cái sắc này chữ, vậy mà làm ra tới này dạng sự tình tới, gọi người thất vọng đau khổ sáu. a lai nghe, mỉm cười, vậy mà tại trước mặt mình múa dịu qua mắt trợ, kiểm tra lên Phật học tri thức, vẫn là lẫn lộn phải trái. chắp tay trước ngực đạo, a di thát phúc, tâm kinh lên sắc, là chỉ hữu hình chất hết thể vật vật, này vạn vật vì nhân duyên sở sinh, cũng không phải là vốn là thực có, bởi vậy hắn làm thể là khoảng không, này gọi là sắc tức là không mà cũng không phải chỉ trong hồng trần chuyện nam nữ, hừ, còn rất hiểu giáo lý nhà Phật, giả bộ giống như là chuyện như vậy, nhìn một hồi ta như thế nào vạch trần người cái này giả hội trưởng, a lị vừa nghĩ, nói tiếp, ta mới vừa rồi là bồi am chủ từ duy an đại đội trở về, pháp y đối với rõ ràng xương ngược thủy tử vong vụ án đã có định tính, rõ ràng xương không tuân thủ rõ ràng liên am thanh quy giới luật, không chịu nổi tịch mịch trộn hắn tử, câu đáp thành gian, bị trong chấn nhỏ người phát hiện, xấu hổ không chịu nổi, hai người song song tuấn tình mà chết, cho nên ta trong lúc nhất thời nghĩ đến sắp tức là không kinh văn, cảm tạ duy lai sư phó chỉ điểm a lai trong lòng ha ha ra vẻ hiểu biết lại còn rảo biện ra lý do a bao đối với cái này giả hòa thượng duy lai đã sớm cảm giác quên mặt hoài nghi không kịp chờ đợi phụ a lị bên thai cô làm gì khách khí với hắn Giả hỏa này rõ ràng chính là một cái lừa đảo gặp a lị gật gật đầu đối với a lai cười khởi nói duy lai phó hội trưởng ta nhìn ngươi thế nào đều nhìn quen mắt như vậy duy tuệ toàn thân phát run hoảng sợ phải xem lấy a lai phản ứng a lai thản nhiên nói phải không cái này đại thiên thế giới chúng sinh người chẳng qua là một cái thân xác tối tha tương tự quá nhiều người không biết thi chủ gặp qua ở nơi nào ta hh sáu a báo từng đợt cười quái gì, cả giận nói ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cái gì phật hộ trưởng ta ngược lại thật ra nhìn ngươi giống như là một lừa đảo a lai chỉ là mỉm cười thầm nghĩ ngươi cái tên này tất nhiên nhận ra lao tử còn dám đối với lao tử kêu la ông xòm lần trước tại đường hoàng địa vương đại hạ cùng lao tử luận bàn gậy xương sự tình vậy mà quên mất không còn một mảnh tuốt quên vết xẹo đau chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đi a lị gặp a lai chắp tay trước ngực túi đầu không nói Cười lạnh nói ngược lại là có được như vậy xinh đẹp rất giống ta một cái người quen Đột nhiên hét lớn một tiếng, người dám tại lao nương trước mặt lửa gạt. "Đem chúng ta làm lựa trí, vẫn là náo tạn. Nói, ngươi tới nơi này là muốn lửa gạt tài, vẫn là lửa gạt tình? Ngươi đem rõ ràng liên nam làm cái gì địa phương?" Ha ha sáu, A Bao Phốc một tiếng, nhìn không được cười dâm, hắn là đem ở đây coi là gì hưởng viện? A Lai không chút hoang mang trả lời, "Ta từ nhỏ đã người gặp người thích, dáng dấp dương cương cao ngất xinh đẹp, cũng là tướng do tâm sinh, không cảm thấy kinh ngạc hắn quái từ bại. A Di thát phúc tội lỗi, thí chủ ngươi đại kinh tiểu quái, nhận là người." A từng bước ép sát, cả giận nói, "Cùng lão nương bất lắm mồm." Đem ngươi Phật giáo hiệp hội chứng minh thân phận lấy ra, để cho ta nhìn một chút. Ông trời ơi. Diệu Âm, Diệu Ngọc, Duy Tuệ ba người nghe xong, hồn phi phách tán, từng cái đang miên man suy nghĩ. Xong, xong, xong, lần này A Lai triệt để lộ hãm, thân phận bị phơi bày, thật trở thành đại lừa gạt sáu. Dựa vào cái gì? A Lai không khỏi phẫn nộ. Miệng niệm A Di Thác Phúc vẫn là nhịn xuống, từ trong túi móc ra đặc biệt thẻ căn cước đưa cho Duy Tuệ. A báo hung tận đoạt lấy tới, đưa cho hắn chủ tử A -Lị. A -Lị đối chứng món ảnh chụp hòa a tới, nhiều lần so sánh một chút điều trùng tiểu kỹ, đem lão nương ngay trước đứa trẻ ba tuổi. Ông trầm đạo, am chủ, ngươi lập tức cho Phật giáo hiệp hội gọi điện thoại, chứng thực một chút, có hay không chỉ phái một cái gọi duy lai phó hội trưởng đến nơi đây điều tra. Xong đời, a lai hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình sợ cũng không sợ bọn họ, nhưng này để cho người ta phơi bày cũng quá mất mặt. a báo nổi trận lôi đình, cấp bách thúc dục duy tuệ, am chủ, lão bản gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Mau đánh điện thoại, cha một chút. Mẹ nhà hắn, hiện tại cái này thế đạo, lừa đảo mọc lên như nấm, nhiều lắm, lại có người dám giả mạo Phật hội trưởng đi lừa gạt lựa gạt đến chúng ta Ammy cô tới, cái này còn được. Xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm A Lai, quắc, chờ một lát, ngươi xem lão tử như thế nào vạch trần ngươi. Đưa ngươi đánh về Nguyên Hình. Am chủ Duy Tuệ, đối mặt ta báo lớn tiếng quát trách, lúc này lời vỡ vẫn há mồm liền đến màn lĩnh, lại một câu cũng nghĩ nghi không ra được, không thể không độ thông Phật hiệp hội phòng làm việc điện thoại. 566 thứ 566 chương hồ nghi trọng khong no thong phat hiep điện thoại một đầu kia người phụ trách, trả lời, đúng vậy, là chúng ta chỉ phải tới, mời ngươi lập tức chuyển cáo chỉ tới phó hội trưởng, kịp thời hồi báo rõ ràng xương vụ án tình huống. Ngươi nhất thiết phải vô điều kiện hăng hái phối hợp điều tra của hắn. A Di Thất Phúc, tội lỗi a, tội lỗi. Duy Thuệ kinh ngạc liên tục trả lời, "Hảo, hảo, ta lập tức liên chuyển cáo hắn, A Di Thất Phúc." A Lai đang suy nghĩ bị vạch trần về sau, như thế nào xuống thang, bây giờ cũng không hiểu thấu mở miệng nhanh chóng suy xét, nhớ tới buổi sáng A để đưa cho chính mình sách nhỏ thời điểm, thần bí kia bộ dáng đã nói đây là có công hiệu thẻ căn cước yên tâm sử dụng. Hắc hắc. Thật ra cùng căn cứ chuyên gia thật có bản lĩnh, đem mình mai phục hậu cần làm được thỏa thỏa thiết tiếp. Nghĩ tới đây, Mừng Thầm, Dương Dương đắc ý nói, "Thật sự không thể giả." Giả thật không được, A Di Thất Phúc, Phật không vọng ngữ. Ngay sau đó điện thoại một đầu kia, người phụ trách nói, "Ta đại biểu Phật hiệp hội tuyên bố, từ hôm nay trở đi, am chủ Duy Tuệ ngươi nhất tiết phải diện bích hối lỗi, nghiêm túc rõ ràng liên am thanh quy giới luật, bằng không ta đem hủy bỏ ngươi am chủ chức vụ." A Lệ Hòa A báo ở một bên, nghe thật sự rõ ràng, trong lòng có quỷ, không dám đắc tội cái này một vị hội trưởng, không dám tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống. A Lệ vội vàng tất cung tất kính đưa cho A Lai nhất phần giám định báo cáo, cười khanh khách nói, "Hội trưởng, đây là rõ ràng xương tử vong nguyên nhân giám định báo cáo, là ta bồi am chủ Từ Duy An đại đội lấy ra." Mới vừa hiểu lầm, Thỉnh hội trưởng không lấy làm phiền lòng, là chúng ta để phòng tâm lý quá nặng đi, cái này cũng là vì rõ ràng Liên Am an toàn nghĩ. A Lai lạnh lùng nói, hai vị thí chủ, hai người các ngươi tại rõ ràng Liên Am, không thể nói là quản lý, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tại gia lệnh? Các ngươi rửa vào cái gì? Hai cái nghe xong cứng họng, trận mắt hốt mồm. Am chủ Duy Tuệ thấy thế, vội vàng giảng hòa giảng giải, hai vị thí chủ là yêu tâm nhân sĩ, mộ tập đến rồi thật là nhiều tiền, hôm nay tu Am Nico, ngày mai xây cái Phật tượng cái gì, đem hai người mỹ hóa giống cái xạ vị ổ, lại nhại không ngừng không cọn. A Lai xuyên thấu qua Am chủ ngôn nữ, thật sâu biết nàng hay là một mực tại bị hai người kia khống chế không có ai biết bí mật hiệp ước vì không đánh thảo kinh xả không muốn làm khó a lị hòa a báo thế là thản nhiên nói a di thắc phúc tất nhiên rằng này ta đại biểu phật hiệp hội cảm tạ các ngươi hy vọng các ngươi về sau nhiều quên một điểm hiệp trợ hào ám chủ chỉnh lý tốt nội vụ a báo lập tức đổi lại một bộ không lương ngốn gối cùng nhau liên tục trả lời đó là đó là chúng ta nhất định phối hợp nhiều quên nhiều tu công đức a lai chắp tay trước được nói a di thắc phúc thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo dựa vào cái này nhiều tu công đức đạt được nhiều điểm phúc báo theo phật Bồ tát uy đức lực pháp công đức lực phổ nguyện tiêu trừ hết thảy tội chứng phúc tuệ có đủ thường phải yên vui không chư đau khổ nói xong không tiếp tục để ý bọn hắn tự lo xem một chút rõ ràng sương tử vong nguyên nhân giám định báo cáo kết quả là hai người song song tuấn tỉnh tự sát hất hất hảo một cái càng che càng lộ giết người diệt khẩu qua loa chấm dứt vụ án này xem ra duy an đại đội chính xác giống thạch gia nói là ngư long hỗn tạp tên nội gián này che giấu hai mắt người thật là có hai lần a lai nhìn xem a hòa a báo đi ra tiền phòng bóng lưng cũng không có nhẹ nhõm trong đầu không ngừng phải thông qua hai người kia thần sắc quan sát bọn hắn đối với mình mới vừa biểu diễn chưa hẳn tin là thật một loại dự cảm bất tường lập tức lõe lên trong đầu lần này loại bỏ ni cô mất tích vụ án gặp phải đại phiền thoái có thể chính mình chết giả tin tức cũng sẽ bị lập tức phát hiện kế tiếp chính mình còn thế nào tròn cái này chẳng tiếp tục cần nuốt. cẩn thận mấy cũng có sơ sốt ta sáu a lụy hòa a báo đi ra thiên phòng dọc theo đường đi hồ nghi trọng trọng thầm nghi đứng lên người hội trưởng này rõ ràng là nhìn quen mắt liền giống bị trôn sống a lai chẳng lẽ đầu thai chuyển thế thương lượng một phen bởi vì cái gọi là có tật giật mình mở ra xe bm núp màu đen rời đi rõ ràng liền làm ma xui quỷ khiến thẳng đến hồ lô câu bãi tha ma hai người đi tới băng đao chi mộ xem xét giật này cả mình quả nhiên không ngoài sở liệu a lị la hoàng lên đào mộ đào mộ tiếp lấy quát tỏ là ai làm a báo hoảng sợ muôn dạng đạo ta ta ta nào biết ta nhớ lại nói không có khả năng a chúng ta chôn xong cũng ở nơi đây kéo dài cách đã lâu ít nhất có ba hơn bốn giờ cái này không chết không đạo lý cũng không khả năng a a lị tự nhủ lúc đó chính ta cũng tại hiện trường mắt thấy a lai bị trôn sống toàn bộ quá trình cái này sao có thể a báo suy nghĩ lung tung đạo chẳng lẽ a lai đầu thai chuyển thế a lị nổi nóng đạo đánh giám đầu thai chuyển thế có nhanh như vậy sao a bao tiếp tục suy nghĩ tượng đạo cái kia cái kia chẳng lẽ vừa rồi chúng ta gặp phải chỉ tới phó hội trưởng hòa a tới là huynh đệ a lị dùng mình không còn dám nghĩ tiếp giữa ban ngày lập tức khẩn trương lên tự lẩm bẩm chẳng lẽ nháo quỷ ai đầy đảo còn đem thi thể lấy đi trong rừng cây âm chầm sáu a lị suy đoán một hồi lâu cũng trăm mối vẫn không có cách giải không dám ở lâu nhớ tới căn hệ trọng đại nhất thiết phải ở trước mặt cùng vương đạn thương lượng cấp tốc lái xe trở về đường hoàng địa vương đại hạ a lị thấy vương đạt đem sự tình hôm nay từ đầu tới đuôi nói một lần vương đặt nghe nghe kinh nha mà từ trên ghế xà lòn giống lò so một dạng nhảy đắt đứng lên kinh ngạc đạo vẫn còn có chuyện như vậy các ngươi có lầm hay không nhìn hoa mắt đào mộ đào mộ ai mẹ nhà hắn so với ta còn thiếu đức là bởi vì trên thi thể có tiền không ai nha nha đầu này nghĩ đến đều đau có thể một tháng cái này a lai giống như búp hơi khỏi nhân gian một dạng không có nghe người nói qua nhắc qua lên hắn a vội vàng cho duy an đội la đội phó gọi điện thoại một cảm tạ hôm nay đối với rõ ràng xương tử vong nguyên nhân giám định báo cáo Hai, Quên con lòng vòng hỏi thăm có hay không đặc biệt trọng đại hành động 3. gần nhất có hay không nhìn thấy qua a lai la đội phó không hiểu ra sao mợ mịt hồi phục thời gian rất lâu chưa từng gặp quà hắn vương đạt gặp không hỏi được cái nguyên cớ cuối cùng nói nhăng nói cội dứt khoát mù nói nhảm nói hắn có một bà con xa tại hồ lô câu mộ táng về sau phát hiện bị người đào mộ đào mộ vậy mà không thấy xác thể kỳ quạc chuyện la đội phó càng là không hiểu ra sao hồi phục tạm thời không có phương diện này tin tức sẽ tỉ mỉ chú ý chuyện này phân tích có thể là sơn dân nhìn thấy ngôi mộ mới cho là trong quan tài có tài vận hoặc vì kiếm tiền trộm xác ra ngoài mà bán lấy tiền cho người khác phôi âm cưới mới đào mộ đào mộ bởi vì phía trên gần nhất có dưới văn kiện đạt, văn bản rõ ràng quy định bây giờ để sướng hỏa táng không cho phép thổ táng có người vì lấy tới hỏa táng chứng nhận trộm cắp thi thể của người khác hỏa táng lại bí mật phải thổ táng người nhà của mình chuyện như vậy ngay tại chỗ nhìn mãi quan mắt vương đạt một trái tim lúc này mới trở xuống nghĩ may mắn có la đội phó hắn kiến thức rộng rãi cái này nhất kinh nhất sợ phải thật chịu không được cái này a lai nếu là thật không chết đó không phải là an linh đan diệu dược cùng thần tiên không sai biệt làm sao vương đạt nghĩ tới đây chính mình ăn ủi qua một hồi lâu vẫn là hồ nghi trọng trọng đứng ngồi không yên không được ta phải gọi điện thoại đến hỏi hỏi một chút diêm thông lão hồ ly này nhưng cái này điện thoại chính là không gọi được gặp ủy lão hồ ly này nơi đó đi là ở họ vẫn là chơi gái mẹ nhà hắn vương đạt lao thao lẩm bẩm tại trong phòng họp giống kiến bỏ trên trào nóng xoay quanh a lì nói ngươi cho hắn phóng một cái tin nhắn buổi tối gọi nữa đánh hắn điện thoại di động lại không thông liền mang mấy người đi hắn tập đoàn văn phòng hoặc trong nhà hắn đi ngược lại ta cảm giác chính là cái này a lai không có chết chúng ta tạm thời còn không có gì nguy hiểm Nếu như chân chính gặp nguy hiểm, chúng ta nội tuyến sẽ nói cho chúng ta biết. Vương Đạt trái lo phải nghĩ cũng là cho Diêm Thông bắt đầu gửi nhắn tin. 567 thứ 567 Trương Lâm vào nguy cơ cái này một đầu. Rõ ràng Liên Ám Am ni cô bên trong, Diệu Âm hề phải phải hoàn trách. A Lai ngươi thật là sống thần tiên, thần cơ diệu toán, làm sao lại tính tới rõ ràng xương chết? Ai A Lai thở dài nói, nếu như các ngươi sớm một chút nói cho ta biết liên tốt, đều qua ba ngày mới nói cho ta biết, món ăn cũng đã lạnh, cái này 72 giờ là sinh mạng hoàng kim thời gian, các ngươi hiện tại đã biết rõ a diệu âm cùng diệu ngọc đồng thời đưa ánh mắt quan tại am chủ duy tuệ trên thân a lai tiếp tục nói nói tới nói lui ta tại trong lòng các ngươi một mực là đại lừa gạt cho nên không tin ta thôi diệu ngọc một lời hai ý nghĩa cười nhẹ nhàng nhắc nhở đừng nói ta từ đầu đến cuối cũng cảm giác ngươi xấu xa là đại lừa gạt bất quá ngươi cũng đừng lừa gạt đến trên đầu của chúng ta a lai thầm suy nghĩ không phải liền là hứa hẹn qua muốn bảo vệ hảo an toàn của các ngươi sao cố ý giả vờ mất hứng bộ dáng từng cái lang tâm cầu phế ta cho các ngươi mua điện thoại di động có dạng này lừa đảo sao am chủ sắc mặt âm trầm xuống cũng không cần nói muốn trách đều tại ta Ta xem A Lai thật là có một điểm, hô phong hoán vũ bản sự. Hôm nay ngược lại là đem ta dọa đến quá sức, bất quá nếu là thật thần cơ diệu toán ngược lại là tốt. Ha ha. Âm dương quái khí cái gì? Ngươi so với ta ẩn nút đồ vật đạt được nhiều đi, ngươi cho rằng ta không biết. A Lai ám chỉ đạo, ta thực sự thần cơ diệu toán ngược lại là tốt, liền bất lo, thế giới này đáng sợ nhất chính là nhân tâm dụng ý khó dò, khó mà phỏng đoán, giống như rõ ràng xương mơ mơ hồ hồ đã mất đi sinh mệnh. Nam chủ hoàng sợ phải nhìn chằm chằm A Lai, ngươi hoài nghi rõ ràng xương không phải chết ngoài ý muốn, là bị người sát hại. A Lai không muốn giải thích vẫn nghĩ ám chủ bài ngồi thien phòng, vì cái gì lúc nào cũng nhiệt hồ hồ, chắp tay trước nguc nói, a di thất phúc, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lúc này, A Lai điện thoại di động tới một đầu tin nhắn, là Diêm Thông Phát. A Lai xem kết thúc, giật nảy cả mình, phân mộ của mình bị đào, không, có thi thể, Á Lệ đã hoài nghi đến chính mình không chết. Chán a, ta sao như thế sơ ý sơ suất a, nếu là sau đó gọi người lấp lại liền tốt xấu. A Lai dù thế nào nghĩ, bây giờ cũng không có ý nghĩa, không có thuốc hối hận, cái này loại bỏ ni cô án mất tích, ngược lại là đem mình chết giả tin tức cho bại lộ thật đáng buồn a A6. đầu một chút đau ngay sau đó điện thoại di động kêu lại nổi lên tới là diêm thông dây số vội và nghe diêm thông nói mình một mực tại tập đoàn họp hội nghị sau khi kết thúc mới phát hiện trên điện thoại di động đầu này tin nhắn đem vương đạt phát tới tin nhắn trực tiếp phát cho a lai gấp gáp hỏi hỏi bây giờ phải làm thế nào hồi phục vương đạt giờ này khắc này a lai đầu não hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi chỉ cảm thấy đại nao đau đớn chống rỗng không cách nào trường không tiếp xuống cục diện a lai ngươi tại sao không nói chuyện ngươi làm sao rồi a lai thốt ra trả lời đầu ta có một chút đau diêm thông liên tục đặt câu hỏi người đau đầu ta còn thương yêu đâu người bình thường không phải một mực như bức ống không sao như thế nào tròn váng không có chủ ý sao có phải hay không sợ vương đạt biết người không có chết lại phái người truy sát ngươi a lai bị diêm thông liên tục hùng hổ dọa người truy vấn thật sự lập tức phủ không nói gì lấy đáp nhất định là vừa rồi tại am nico sớm đã bị a lị nhìn ra sơ hở hoài nghi bên trên thân phận của mình nếu như mình thân phận nhiều lần bị hoài nghi cái kêu mai phục nằm vùng hiểm nghi là càng lai việc lớn vương đạt đội sẽ bỏ qua chính mình sao cảm giác mình đã lâm vào nguy cơ sáu diêm thông nổi nóng đạo Tiểu tử, liền biết ngươi một cái lăng đầu thanh, không biết trời cao đất rộng, ngươi lập tức cho ta đem lanh canh nhận về tới lại nói. A Lai bị mắng tỉnh táo lại, không phải do suy nghĩ nhiều, lập tức lái buôn chỉ xa đi đến trường tiếp lanh canh, trên xe đem diêm thông phát cho mình nội dung tin ngắn nói cho nàng. Lanh canh mất hồn mất vía đạo, bọn hắn dạng gì chuyện, cũng có thể làm được, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Cũng không thể lão ẩn nút cả một đời a. A Lai khẩn trương tự hỏi, cân nhắc lợi hại, đúng vậy a, luôn ẩn nút cũng không phải là một chuyện bó tay bó chân làm việc ra ra vào vào cũng không thuận tiện a chỗ chết người nhất chính là trụ sở huấn luyện chuyên gia cung cấp tin tức ngoại cảnh hai cái ma đầu chẳng mấy chốc sẽ tới đây tiến hành một hồi đặc biệt lớn trộm cắp văn vật giao dịch nếu như lúc này nhường vương đạt biết mình em đẹp nhất định là vì an toàn hoặc là đem mình giải quyết đi hoặc là liền sẽ bãi bỏ một lần này giao dịch thay đổi vì những thứ khác con đường giao dịch cái kia ngoại cảnh hai cái ma đầu liền không khả năng tới cảnh nội lần này cho hiệu lôi phụ nô báo thủ rửa hận mai phục nhiệm vụ liền triệt để xong đời làm sao đây ông trời ơi lao phật tổ ngươi nhanh dạy ta một chút ta lanh canh gấp gáp vấn đạo a lai ngươi tại sao không trở về lời của ta ngươi ở đây suy nghĩ gì ai đúng vậy a ta cái gì cũng nhớ không nổi tới chỉ là muốn nhiều nhức đầu a lai xã giao đạo vậy ngươi nhanh đưa lái xe về nhà cùng ba mẹ ta thương lượng thương lượng về nhà a lai vô ý thức cảm thấy vương đặt dẫn theo người đang tại trong biệt thự chờ đợi mình tại cùng diêm thông thảo luận mình là không phải từ vòng sự tính xấu. lanh canh mở mịt nói không trở về nhà đi nơi nào a lai vội vàng thắng gấp dừng xe che lấy đau đầu đáng đạo xe ta không có thể mở ngươi mở à đầu ta đau mưa nước nói xong gục trên tay lái lanh canh lập tức hoảng sợ a lai like, ngươi làm sao rồi nâng a lai like đầu không ngừng lung lay chỉ thấy a lai like sắc mặt vào bừng hô hấp dồn dập há mồm thở dốc sáu a lai like, ngươi cũng không nên làm ta sợ ta ta đưa ngươi đi bệnh viện a a lai like, cố gắng dây rua, gật đầu một cái nhường lanh canh điều khiển chính mình đổi được hàng sau trên chỗ ngồi thừa dịp lanh canh tập trung tinh thần điều khiển lập tức đem tình huống tin nhắn thông chi cho thạch gia thạch gia rất mau trở lại phục cẩn thận mấy cũng có sơ sót đừng nản trí ủ rũ dù sao ngươi là giữa đường xuất ra, ở trong căn cứ tiếp nhận huấn luyện thời gian quá ngắn ngươi đã rất cố gắng ngươi cứ việc đi bệnh viện giả bệnh chuyện còn lại chúng ta tới xử lý ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn hữu kế để cho ngươi thoát ly khống cảnh ngan ke tình huống trước mắt mười 10 phan nguy hiểm nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt chính mình làm tốt tùy cơ ứng biến a lai xem kết thúc vô ý thức cảm giác chính mình kế tiếp rất có thể bị thạch ra bí mật điều về về nước lập tức lại một lần nữa thả ra tin nhắn thông trì, chết giả bại lộ thân phận của ta lại không bại lộ thẩm thấu kế hoạch mới vừa tiến vào thực chất tính giai đoạn ngươi không thể để cho ta bỏ dở nửa chừng a Thạch Gia lập tức nổi nóng hồi phục. Có thể ngươi bây giờ lâm vào nguy cơ, sinh mệnh một điểm bảo đảm cũng không có. Thi hành thẩm thấu kế hoạch, chỉ một mình ngươi sao? Ta nhìn ngươi thường xuyên chơi đùa, đoàn đội hợp tác, đánh quái thăng cấp, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Dựa vào ngươi một người, là có thể đem lão quái đánh chết sao? A Lai phân biệt hồi phục, ta, ta sao thế sẽ không hiểu, đây không phải gặp phải khó giải quyết vấn đề sao? Gấp gáp đau đầu, chứng đau, sớm biết ngài nổi giận, sẽ không cùng ngươi hồi báo xấu. Thạch Gia vơ đoán mệnh lệnh, miệng lươi chất chủ, bớt nói nhiều lời, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy ta tự có sau này bố trí an bài, chính ngươi nghĩ biện pháp tùy cơ ứng biến bảo vệ tốt và an toàn của mình, cứ như vậy quyết định. 6. Xe mẹ xe dép nhanh như chớp đồng dạng rất nhanh chạy đến biên giới An Lành bệnh viện. Lanh canh đỡ lấy A Lai cấp tốc đến rồi khoa cấp cứu, thông qua quan hệ nhân sự cấp tốc tìm được bệnh viện một cái người quen, cho nàng giới thiệu một cái cao cấp chuyên gia. A Lai đi vào chuyên gia phòng khám bệnh, ngồi trên băng ghế, phát hiện trên bàn công tác, để một cái ché nổ hàng hiệu bao da, một người mặc đồ thường nữ chuyên gia, mang theo một bộ viền vàng tí mắt, cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút tại bệnh lịch bên trên, thờ hỏi thăm. Ông trời ơi, như thế nào là nàng a di thắc phúc phật tổ phù hộ sáu phiền phức lớn rồi kế tiếp ta nên như thế nào ứng đối ta có thể trưởng không tiếp xuống cục diện sao năm sáu mươi thứ 568 trăm trường trần bệnh bệnh tỉnh nguy kịch a lai nhất mắt liền nhận ra cái này tốt không dễ dàng bị lanh canh mời tới nữ chuyên gia lại là phương phương nàng không phải là bị lôi ra ra nộp tiền bảo lãnh tại chính mình thu mua nhân tâm bệnh viện đảm nhiệm phó viện trường sao như thế nào được mời tới nơi này a di thắc phúc phật tổ phù hộ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói nhận biết ta ạ bằng không kế tiếp cục diện này ta sẽ rất khó tự viên ký thuyết không cách nào nằm trong tay Hắc A Lai suy nghĩ miên man, đào ngũ đến cái này tư nhân bên trong xe mạch, vớt thu nhập thêm, tuyệt đối không nên nói nhận với ta, bằng không ngươi về sau chết chắc. A Lai đang nghĩ ngợi, Phương Phương dò hỏi nói một chút đi, ngươi cảm giác nơi đó không tốt. A Lai đệ thấp dùng hầu âm trả lời, ta, đầu ta đau muốn nước, trái tim nhảy rất lợi hại, cảm giác không thở được. Đầu có hay không bị ngoại lai kích động, thì như bị đập nệ qua, ngã đụng, gõ qua, có. Trước đó cùng người đánh qua một trận. A Lai trả lời, Phương Phương cũng không ngẩng đầu lên, cấp tốc tại bệnh lịch bên trên ghi chép, thản nhiên nói, à. Cơ thể có hay không nhận qua trọng thương. A Lai trả lời, giống như không có. Phương Phương không kiên nhẫn nghiêm túc nói, có thì có, không có liền không có. Ta đây là đang cấp ngươi đối chứng kiểm tra, cho ngươi giảm bớt không cần thiết kiểm tra phí, hiểu không? Lanh canh ở bên cạnh gấp gáp chen vào nói nói bổ sung, có. Hắn bị người xấu trôn xuống qua. A, bị trôn xuống qua. Phương Phương kinh ngạc phải ngẩng đầu lên, đánh giá A Lai, giật nảy cả mình, đây không phải A Lai sao? Ngươi, ngươi A Lai không đợi nàng tiếp tục đặt câu hỏi, dưới tình thế cấp bách, vội vàng dùng chân ở phía dưới hung hăng đối với nàng đạp một tước Đầu ta đau muốn nức, đau đến không muốn sống cảm giác tính mệnh gặp nguy hiểm. Phương Phương chịu đựng ngũ bản chân lên đau đớn, lập tức nhìn bên người lệnh canh, phản phất minh bạch cái gì. Đối với A Lai nói lời, là tâm linh thần hội. Chẳng thể trách thời gian dai như vậy mất tích. Nguyên Lai chạy đến nơi đây tầm hoa vân liễu, bị ta đụng phải. Hừ, đáng đợi ngươi xui xẻo, trở về ta liền nói cho Hánh Hánh, Ca Vút, hiểu lôi các nàng cùng tới cùng lên án ngươi tên lượng gần này. Phương Phương phân tích A Lai sắc mặt càng lai việc tái nhận, tinh thần càng lai việc khẩn trương, cảm giác chuyện đột nhiên xảy ra, tất có kỳ quặc, ra vẻ trấn tĩnh nói, ngươi, ngươi bị trôn sống. Vậy làm sao không chết? A Lai đạo ta phúc lớn mạng lớn diêm vương ra nói ta tại dương gian thật là lắm chuyện không có hoàn thành còn không có lấy vợ sinh con không để ta đi báo đến phương phương nổi nóng đạo bớt lắm mồm, ta không rảnh nghe ngươi nói bệnh ta nhìn ngươi bệnh cũng không nhẹ ngươi lập tức đi làm một cái toàn thân ct kiểm tra a làm tiếp một cái điện nao đổ điện tâm đồ gặp a lai mạn mạn thôn thôn ngay sau đó nói tiếp thời gian của ta có hạn các người đi nhanh về nhanh cho ngươi trẩn bệnh một chút bằng không ta ngày mai sẽ không ở nơi này xem mạch lên canh thông qua người quen biết cái này lý phương là một cái có danh tiếng chuyên gia nghe thấy dạng khẩu khí lại nghĩ hỏi thăm một chút có thể lại không dám nói cái gì lý phương vẻ mặt ôn hòa nói còn có những thứ khác tình huống sao không có liền dẫn người bạn trai đi kiểm tra à ta muốn nhìn kiểm tra tờ đơn mới tốt đúng bệnh hút thuốc lanh canh liên tục cảm tạ đỡ lấy hừ hừ nha ô a lai đi kiểm tra phòng chỉ chốc lát công phu lý phương trong phòng làm việc đột nhiên nghe đến một cái thần bí điện thoại hai người trong điện thoại nói thầm một phen phương phương ngầm hiểu phương phương thông qua lục sắt thông đạo trực tiếp tiến vào ít quang dụng cụ kiểm tra phòng tự mình làm kiểm tra trực tiếp điều lấy tất cả kiểm tra tờ đơn nhìn thấy ngồi ở trong hành lang chờ đợi hai người a lai cắn chặt hàm răng Toàn thân phát run, che lấy đầu không ngừng phải nói đau. Lanh canh thần sắc khẩn trương, chân tay luôn cuống. Thật xa mà nhìn thấy Phương Phương lo lắng hỏi thăm nói, bác sĩ, bác sĩ, kết quả kiểm tra ra sao? Người nhanh trị cho hắn a. Phương Phương lạnh lùng đối với hai người đạo, lập tức xử lý thủ tục, cứu giúp a. A, cứu giúp. Lanh canh lập tức phủ đỡ lấy a lai, cấp tốc tại người quen quan hệ phía dưới, được an bài đến đặc thù hai người ở giữa phòng bệnh. A lai biểu lộ càng lai việt khó coi, khuôn mặt vặn vẹo hàm răng cắn rắc sụp đổ, rắc sụp đổ văng Phương Phương lập tức lấy ra que gỗ nhét vào trong miệng hắn nói nhanh thông chi hắn thân thuộc à nhà được phân viện vì à nhường hắn ở lại ta lập tức kê đơn thuốc cái này lanh canh từ trường học lên lớp trở về trên thân nơi đó mang nhiều tiền như vậy à thế là vội vàng nổ đánh cha mẹ điện thoại khóc kể lệ cha mẹ các ngươi nhanh đến bệnh viện lai nhất xuống đi mang tiền tới sáu a lai a lai tô ngọc hoa càng nghe càng hồ đồ mù mịt không manh mối vấn đạo lanh canh lanh canh ngươi tốt nhất nói a lai đến cùng làm sao rồi thật tốt các ngươi như thế nào tại bệnh viện lanh canh gấp gáp không ngừng phải dậm chân mau tới a các ngươi đều tới a a lai phát bệnh đội tiên cứu rút vàng không, không còn cái rồi tâu ngọc hoa đại kinh thất sắc đối với diêm thông đạo nhanh nhanh đi bệnh viện lênh canh cứ gọi điện thoại tới a lai tại bệnh viện tại cứu rút diêm thông trong lòng bàn bạc hừ, cho trẻ con thủ đoạn nham hiểm không có cách nào giải quyết liền trang bệnh như vậy thì có thể giải quyết vấn đề sao quá ngây thơ rồi quả nhiên trẻ tuổi không lao đạo lộ ra chân tướng muốn gọi ta lao cho ngươi cải mông nghị hay thật sáu lúc này vương đạt không mời mà tới đang đến diêm thông nhà bên trong phòng khách vừa mới ngồi xuống nghe được tin tức này giật nảy cả mình a cư nhiên bị người từ trong phần mộ móc ra lại còn không có chết thực sự là một cái kỳ tích Vương Đạt Hoàng sợ muốn muôn Nhiều ngày như vậy, A Lai không có chết. Đây là chuyện gì? Diêm Thông bị Tô Ngọc Hoa tâm lựa liệu lôi kéo liền đi. Vương Đạt xem xét Diêm Thông không kịp giản giảng giải. đối với bên người A Hắc vung tay lên, cũng đi theo ra ngoài. Diêm Thông phát hiện Vương Đạt theo sát đi ra, minh bạch chuyện kế tiếp 10 phần khó giải quyết, tại cửa ra vào phát hiện tuần tra A Đệ, lập tức mệnh lệnh hắn lên hãn chuyến đặc biệt. Tiền Võ làm tài xế, lái xe, một nhóm bốn người, lập tức đi tới bệnh viện. A Hắc lái xe dẫn theo Vương Đạt hòa A Lệ, theo sát lấy. Hai bộ xe, một theo sat lay hai một sau nhanh chóng rời đi biệt thự, nhanh như chấp bình thường đã đến biên cảnh bệnh viện dọc theo đường đi a báo hung dữ nói vậy mà thực sự không chết vậy ta ngay tại bệnh viện kết liêu hắn vương đạt tâm trầm trở lại đừng làm loạn hết thể nghe ta an bài đến rồi bên cạnh bệnh viện hành sự tùy theo hoàn cảnh muốn làm liền làm phải sạch sẽ chưa đề người này là tuyệt đối giữ lại không được mấy người hùng hùng hổ hổ đổi tới bệnh viện đẩy ra phòng bệnh chỉ thấy a lai sắc mặt tím lại toàn thân run rẩy trong miệng còn bị đút lấy một cây quay gỗ lanh canh ở giường bên cạnh chân tay luôn cuống đang khóc lập tức đều phủ Tô ngọc hoa cả kinh kêu lên len canh cái này đây là chuyện gì ta ta cũng không biết chúng ta ở trên đường trở về hắn liền xanh cả mặt thần sắc là lạ xe ở nửa đường liền không thể mở tô ngọc hoa nổi nóng đạo bác sĩ bác sĩ đâu tại sao không có cứu giúp? lanh canh giải thích nói đây không phải còn không có giao tiền tê dại ái chà chà cái này trước tiên cứu giúp người a bệnh viện này như thế nào thế nào dạng này lao diêm ngươi còn đứng ngay đó làm gì a nhanh đi giao tiền a tông ngọc hoa sốt rồi nói diêm thông lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng đi ra ngoài chỉ chốc lát công phu diêm thông dẫn dắt phương vương, một cái bác sĩ chính một cái tiểu hộ sĩ đi vào phòng bệnh Phương Vương lập tức phân phó tiểu hộ sĩ lập tức truyền dịch, bắt đầu vừa lật nhìn A Lai mắt, dùng vi hình tay đèn tin chiếu vào. Ngay sau đó dùng cây thăm bằng trúc nhỏ tại A Lai cước bộ hoa động, kiểm tra phải tỉ mỉ. Tô Ngọc Hoa gấp gáp vấn đạo, hắn đến cùng coi là bệnh gì? Bác sĩ chính họ hứa là một cái sắp 50 nhiều tuổi trung nhân nhân, gặp Phương Vương cũng không ngẩng đầu lên, không để ý tới tiếp tục kiểm tra, vội vàng khoát qua tay, ra hiệu đại gia giữ yên lặng, tạm thời không nên váy rời kiểm tra. Diêm Thông lúc đầu cũng nghĩ chen vào nói hỏi thăm, lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, chớ mắt chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến 6 569 thứ 569 chương bệnh tình xấu đi trong phòng bệnh, tất cả mọi người ngừng thở. Một hồi lâu, Phương Phương kiểm tra xong, không nhanh không chậm nói, "Các ngươi như thế nào không tới sớm một chút bệnh viện?" Đám người mở miệng im lặng. Bác sĩ chính hứa chủ nhiệm ân cần giới thiệu nói, "Diêm chủ tịch, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là chúng ta bệnh viện từ nước ngoài đặc biệt tới, cho chúng ta giảng bài chuyên gia Lý Phương, vừa vận nàng không có trả không hề rời đi, nhà ngươi lanh canh tìm được ta, ta thật vất vả mới đem nàng mời đến Trần bệnh." Diêm Thông giả trang ra một bộ mười phần cảm kích biểu lộ, liên tiếp gật đầu, không nói một lời đam túc chi yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyên gia, nàng còn trẻ như vậy cũng là chuyên gia. Nàng so ngươi tư cách của lão, mù nói nhảm a. Ta nhìn ngươi lão gia hỏa này chụp nữ nhân mông ngượng, ngược lại là thật sự có tài. Vương đạt bước bước, trong lòng âm thầm cô, hồng y, cố kỹ đến chính mình như có một đầu thống não nhiệt, tương lai cũng phải đat chịu đựng buoc sở tham co mọi người nghi co ky dám đắc tội, chịu đựng bão nổi. Phương phương nhìn xem tất cả mọi người nghi hoặc, lộ ra không tín nhiệm thần sắc, chẳng thèm ngó tới. Một mặt bộ dáng nghiêm túc, đối với Diêm Thông giới thiệu, người bệnh này là ta tiếp trần, hiểu được một chút tình huống căn bản, tình huống trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Cầm ít quang phi tử, chỉ vào một não bộ phi tử ngươi xem, nơi này có mấy cái tắc điểm, mặc dù mơ hồ mơ hồ, nhưng mà ta chắc chắn là bởi vì bị trôn thời gian quá dài, đại não thiếu máu đưa đến tác động mạnh. Tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây lấy Phương Phương cùng Hứa Chủ nhiệm, vừa nhìn ít quang phía tử, nghe giảng giải. Vương Đạt một nhóm người nghe đến đó, có một chút mừng thầm, lại càng thêm một bước, xem ra A không có nhiều năng lực phản kháng. Đây là thật sao? Phương Phương lại đem lên mặt khác một chương đạo, các ngươi nhìn, cái này vị trí trái tim bóng tối cũng là bởi vì đè ép cơ tim nghiêm trọng thiếu máu, khí trệ máu động tạo thành. Hứa Chủ nhiệm liên tục gật gật đầu. Phương Phương tiếp tục giảng giải, bây giờ bệnh nhân xuất hiện đau đầu thị giác chứng ngại, nôn mửa ba liên chứng đã thuộc trong đầu đẻ tăng cao chứng điển hình biểu hiện, so não tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Việc cấp bách là hàng trong đầu đẻ, cho nên ta chế định dùng cam lộ thuần loại thuốc, đặt đến nhanh chóng giảm xuống trong đầu đẻ phương án, vì làm giải phẫu sớm làm chuẩn bị. Bằng không bệnh tình xấu đi, rất khó xử lý. Hứa Chủ nhiệm liên tục nuốt mông ngửa nói, dạng này toàn thân cũng là nội thương trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, ta vẫn lần thứ nhất gặp phải, ta đều không biết làm sao, may mắn có ngươi lý chuyên gia tại. Vương Đạt càng lai like việt nghi hoặc không hiểu, do hỏi, thỉnh giáo một chút, hắn bị trôn cũng có đã nhiều ngày lúc đó đi ra, như thế nào không gặp phát bệnh, không có cái này triệu chứng. Hứa chủ nhiệm thẳng thắn, tức giận bất bình đạo, nói như vậy, bệnh như vậy người ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, người sống sờ sờ bị thật sâu trông sống, ngươi có thể tưởng tượng, cái kia một loại để ép thổ huyết tiêu gen, là biết bao tàn nhẫn, hắn vậy mà không có chết bảy. Vương Đạt cảm giác bị chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ mắng chửi, trừng mắt, cưỡng ép đánh gãy, Mùi nói nhảm, hồ liệt liệt cái gì, hắn có thần kỳ công phu, có cái gì đau lớn. Hứa chủ nhiệm khẽ cười lạnh, công phu, lại có công phu, dạng này chôn sống, cũng sẽ hao hết thể năng của hắn vững đặt cảm giác hứa chủ nhiệm là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không có trả lời chính mình cụ thể về vấn đề, đưa ánh mắt đầu nhập tại Phương Phương trên mặt, tiến hành chứng thực, nữ chuyên gia, ta là người thu kệch, ngươi có thể không thể cho chúng ta giải thích một chút. Tốt nhất là thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ. Phương Phương quét hiện trường người một vòng, lạnh lùng giải thích. Một quyền đánh nát mấy khối cục gạch, ngươi người gặp qua, một quyền đánh nát một khối cục sắt, ngươi gặp qua sao? Một cước đá gãy một khối bia đá, có người từng thấy, một cước đá gãy 50 cm trở lên của sắt, ngươi gặp qua sao? Khá hơn nữa công phu, cũng là hạ Một người công phu chính là Đàng Phong tạo cực, cũng không khả năng không gì làm không được a. Cũng không khả năng siêu việt phạm vi của khoa học a. Vương Đạt cảm giác nói có lý, liên tục gật đầu, lại đuổi theo không thả, ngươi phân tích rất hợp lý, vậy ngươi nói một chút hắn vì cái gì lúc đó không có phát bệnh, bây giờ lại phát bệnh. Ta nhưng không biết hắn có hay không công phu. Hắn lại như thế nào bị trốn sống? Lại là chết như thế nào bên trong chạy trốn bỏ ra tới? Nhưng mà hắn bây giờ sống sót chính là một cái kỳ tích. Năm nào thanh tố chất thân thể hảo, là một cái trong đó yếu tố mấu chốt, kỳ thực hắn đã sớm có ẩn nút di chứng, chẳng qua là lúc đó không có phát tác căn cứ vào ta kinh nghiệm lâm sàng quan sát phân tích cho rằng người bệnh này tranh cường hào thắng tự cho là đúng một mực dầu diếm ẩn nhận đến bây giờ nghị lực mạnh phi thường bất quá lời nói xoay chuyển cái này cũng là hại gốc rễ của hắn nguyên nhân không có kịp thời đến bệnh viện thông qua dụng cụ khoa học kiểm tra bây giờ chính là cứu rút xuống cũng rất có thể rơi xuống tàn tật suốt đời a di chứng còn tàn tật suốt đời tô ngọc hoa mặt như màu đất không tự chủ được lâm lớp lo sợ vấn đạo làm sao lại nghiêm trọng đến trình độ này phương phương không sợ người khác làm phiền giảng giải tình huống hiện tại là bởi vì ngoại lai kích động nhường trong đầu đẻ tăng cao, xảy ra chứng động kinh triệu chứng, kế tiếp có thể dẫn đến hai mắt mù, hệ thần kinh công năng chứng lại. Đây đều là bởi vì não bộ tổn thương mà sinh ra chứng bệnh, có thể gây nên thời gian ngắn thâm không mất trí nhớ, trí thông minh thấp, tâm lý phương diện một loạt tập bệnh. A, Tô Ngọc Hoa la hoàn lên. Nàng là đại học trình độ văn hóa, đối với cái này một chút giẳng giải, tự nhiên lập tức minh bạch bệnh tình mức độ nguy hiểm, nghi thẩm, A Lai tử trong phần mộ đi ra, cũng có một đoạn thời gian, như thế nào lập tức nghiêm trọng như vậy? Dưới tình thế cấp bách bật tốt lên, thưa chủ nhiệm ngươi cái này, có lầm hay không? Không phải là trẩn sai a thứ chủ nhiệm ngươi lại cho một lần nữa chuẩn bệnh một chút đi. Lênh canh lòng như lửa đốt đạo, cái này chân sai, hội suất nhân mạng, đây chính là mạng người quan trọng. Thưa chủ nhiệm ngươi là lao chuyên gia, nhanh một lần nữa chuẩn trị, cầm một cái phương ăn cứ việc trị liệu A sáu. Vương Đạt mặc dù cảm giác Phương Phương nói đến có cái mũi co mắt, thông tục dễ hiểu câu câu đều có lý, có thể nghe được hai mẹ con người hoài nghi, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, chỉ sợ bất loạn, vội vàng phụ họa, ta xem hai người bọn họ cái gọi là chuyên gia, kẻ sướng người hoa nói ngoa, rõ ràng là vì lửa gạt cao ngạch tiền chữa bệnh à? Phương Phương tình cảnh gì chưa từng gặp qua, trong lòng bàn bạc ônu thì thầm kiên nhận giảng giải ngược lại dung dưỡng người này kêu căng phách lối trong mắt lộ ra lạnh lùng ánh mắt lập tức lấy ra chuyên gia quyền y không tin dụng cụ không tin lâm sàng chẩn bệnh nếu như các ngươi liên khoa học cũng không tin tưởng vậy thì dừng ở đây coi như ta không nói ta chỉ biết trị bệnh cứu người thiền không phải văn năng mỗi một cái ngành nghề đều có nghề nghiệp của hắn phẩm hạnh ta cảnh cáo ngươi không nên vũ nhục nhân cách của ta vương đạt bị ngơ ngẩn đình chỉ thêm dầu thêm mỡ vũ hãm âm ú lạnh lẽo được dịp hứa chủ nhiệm hòa phương phương trên mặt quét tới quét lui nhìn mặt mà nói chuyện hứa chủ nhiệm hết sức khó xử vội vàng hướng đại gia giảng giải lý phương là tâm trong đầu khoa tay thuật chuyên gia tại hải ngoại cùng thế giới nổi tiếng lao sư bồi dưỡng đào tạo sâu nhiều năm đối đầu sọ hình ảnh học kiểm tra chật bệnh vô cùng tinh đạo thành công giải phẫu mấy trăm lệ bây giờ nàng kỹ thuật tại hiện nay quốc nội là nhất lưu hắn là nhân tâm bệnh viện cao cấp giáo thụ nhất cấp giải phẫu chuyên gia chính mình không chỉ trình độ văn hóa không thể cùng nàng đánh đồng bởi vì nơi này điều trị thiết bị hạn chế liền kinh nghiệm lâm sàng đều không thể cùng nàng so hinh anh hoc kiem tra trần benh vo cung tinh đao thanh cong giai phau may tram le sáu nếu như không tin lập tức có thể phái người đi thăm dò nàng cá nhân tài liệu Người cả phòng nghe xong, như ở trong mộng mới tỉnh, kinh nha phải đánh giá Lý Phương, tính để chi tâm tự nhiên sinh ra, lại không người dám nói chuyện. Phương Phương không có một chút đắc chí, ngược lại là đối với hứa chủ nhiệm lạnh lùng nói, tất nhiên người bệnh gia thuộc đều không tin nhiệm ta, vậy thì xin hứa chủ nhiệm ngươi mời cao minh ca. Nói xong cũng đi ra phòng bệnh. Nay thời gian, A Lai tại trên giường bệnh, đột nhiên không ngừng môn ngửa, nhường người cả phòng lập tức loạn cả một đoàn. 570 thứ 570 chương chuyển viện tranh chấp Phương Phương nghe được trong phòng bệnh loạn cả một đoàn kêu la ông sòn, lập tức dựng bước lại, quay trở lại phòng bệnh. Quan sát một chút, lạnh lùng ném ra ngoài một câu nói, bệnh nhân trong đầu có thể đang tại chảy máu, bệnh tình càng lai việc chuyển biến xấu, các ngươi tuyệt đối không nên loạn động hắn, ngay bây giờ cái này triệu chứng phát tác kỷ, có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề. Mọi người vừa nghe, trong lúc bối rối đồng thời hoảng sợ phải đem ánh mắt tập trung tại Phương Phương trên thân, nghẹn họng nhìn chân chối. Ông trời ơi, Tô Ngọc Hoa lão nước mắt ngang dọc, lôi kéo Hoàng Sợ chưa định lên canh, phấp thông nhất xem quỳ xuống, ngăn lại Lý Phương đường đi. Khóc kể lệ, Lý chuyên gia, vừa rồi chúng ta ngôn ngữ, có nhiều mạo phạm, thỉnh cầu lý giải chúng ta làm trưởng bối tâm tình, cầu ngươi mau cứu hắn a, hắn còn trẻ không thể cứ như vậy tàn thế phương phương chẳng thèm nó tới quanh coi nhiêu ra, ra khỏi phòng bệnh phải tay áo bỏ đi diêm thông vẫn cho là a lai giả bệnh thủ đoạn nham hiểm chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy bất động thanh sắc nhìn mặt mà nói chuyện đến lúc này cũng không có bị cái này một chút chuyên nghiệp hóa chi thức nem mong lại ngược lại lòng nghi ngờ a lai lấm la lấm lét tư thông hai cái bác sĩ động tay đoc chân y đo trợ giúp hắn giấu giếm chân tướng sự thật diêm thông nhìn xem tâu ngọc hoa đau lòng nhức góc trạng thái vội vàng kéo lại hứa chủ nhiệm quần áo đi tới hành lang một cái tính lặng chỗ đề ra nghi vấn hắng có quen hay không a lai a lai ở nơi này bệnh viện có hay không những thứ khác người con sáu cương điệu hắn cho cái này bệnh viện quên giúp thật nhiều lần tiền đầy đủ chứng minh cùng viện trưởng quan hệ không phải bình thường uy hiếp nếu như cự không thành thật chi tiết bẩm báo chính mình lập tức điện thoại liên hệ viện trưởng đòi một lời giải thích mở hắn người chủ nhiệm này y sư hứa chủ nhiệm thân sắc tự nhiên không kiêu ngạo không tự ti từ lanh canh tìm được hắn bắt đầu lên hồi báo một năm một mươi nói chuyện này chân tương sáu diêm thông nghiêm túc ngay xong suy xét liên tục trầm giọng nói nếu là dạng này cái kia ngươi nhanh đi hỗ trợ cho ta cầu xin tha hứa chủ nhiệm không thể làm gì dẫn diêm thông đổi tới văn phòng đối với lý phương nói lý giáo dạy ta có lời muốn nói vừa rồi đã quên giới thiệu cái này một vị chính là hành thông tập đoàn chủ tịch diêm chủ tịch là một cái nhà từ thiện quên giúp qua bệnh viện chúng ta thật nhiều y học dạy mài kinh phí hy vọng ngươi có thể đủ xem ở chút tình mọn bên trên xuất thủ tương trợ một chút nay thời gian trong phòng bệnh mấy người đều đuổi đi theo lanh canh lôi kéo phương phương quần áo khóc lóc kể lể van cầu ngươi van cầu ngươi nàng là vị hôn phu của ta ngươi nhất định muốn cứu hàn sáu ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có thể vị hôn phu phương, phương trong lòng cả kinh dám tính chất đại phát, lạnh lùng nói, bị trôn sống, còn có thể sống đến bây giờ, liền đã không tệ, nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? gặp lanh canh tội nghiệp bộ dáng, không đánh lòng, lại lời nói xoay chuyển nói, còn tốt người hôm nay buổi tối đem hắn kịp thời đưa tới, bằng không bạn trai của ngươi không nhất định chịu đựng được hai ngày này. Diêm Thông nhìn thấy cái trạng diện này, không lo được mặt mũi, vội vàng cười xòa nói, Lý giáo dạy, vừa rồi người nhà của ta ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, ta khẩn cầu ngươi tha thứ, nhanh cứu giúp ta. Phương Phương bay người đối với hứa chủ nhiệm nói, căn cứ vào bệnh nhân hiện tại cái này triệu chứng, chứng minh trong đầu đẻ tiếp tục tăng cao dẫn đến trong đầu có chảy máu điểm nhất định phải nhanh chóng dùng kem cộng hưởng từ hạt nhân tìm kiếm chảy máu điểm lập tức làm lớn giải phẫu diêm thông gấp gáp để cao giọng nói hứa chủ nhiệm nhanh dựa theo lý giáo dạy phương án cứu giúp a hứa chủ nhiệm lúng túng giải thích nói có lỗi với diêm chủ tịch chúng ta ở đây không có cái này dụng cụ thiết bị kiểm tra a diêm thông nổi nóng nói các ngươi làm sao làm ta cho ngươi nhiều như vậy tài trợ tiền các ngươi đều dùng nơi đó đi hứa chủ nhiệm thầm nghĩ ngươi cái tiêu việc vụn vặt phí tài trợ cộng lại cũng bất quá năm mươi văn nguyên chỉ có thể bán một chút tâm điện giám hộ nghi giao giải phẫu còn tạm được cười khổ phải giải thích, đông dạng xỉ hệ 1.5T từ cộng hưởng đại khái tại 1400 vạn tà hữu, Vĩnh Nam châm nước ngoài muốn đắt một chút, đại khái cũng muốn 700 vạn tà hữu. Bây giờ chúng ta cái này an lành bệnh viện, tương đương với cấp hai ớt trở, nhân viên phân phối, hệ thống thiết bị tốt đẹp tờ, năng lực nghiên cứu khoa học đều không được, đã vào được thì không ra được, nhân tâm tăng giá, lao bạn bây giờ là lực bất tòng tâm. Diêm Thông nghe đến đó, chỉ sợ lại hứa chủ nhiệm nói tiếp đi ra, chính mình một điểm kia chua chua tội nghiệp phí tài trợ, lúng túng ngắt lời nói, "Được rồi, được rồi, chờ giải thích." Tô Ngọc Hoa không nghe được cái này một chút giảng giải, cái kia vậy làm sao bây giờ ta không có thể chơ mắt nhìn xem hắn chờ chết ở đây a hứa chủ nhiệm nhìn lý phương một mắt không nhanh không chẩm đối với diêm thông nói chỉ có thể chuyển tới phụ cận nước hoa nhân tâm bệnh viện bệnh viện này gần nhất thu được quốc gia bộ vệ sinh phê duyệt tam cấp giáp chờ bệnh viện không chỉ có phi lip sáu sắp xếp xoắn ốc ct còn có kẻ cộng hưởng từ hạt nhân ạ đã song tham chắc khi e cơ tờ chắc định cục bộ não máu chảy lượng xây giảm phát tắc gián đoạn kỳ nhiều báo cáo vì gây nên dàn lò sáu vương đạt thầm suy nghĩ nếu như chuyển viện liền thức ở khác địa bàn độc thủ nguy hiểm hệ số tăng lên lập tức điểm ai có quỷ mới tin dụng cụ có thể cứu mạng có dụng cụ liền có thể cứu sống hắn sao? chơi đùa lung tung, chuyển chó má gì bệnh viện? không phải liền là thu nhiều mấy đồng tiền tê dại? có gì ghê gớm đâu? Diêm Thông đến lúc này, hay là đối với A Lai đột ngột bệnh tình nghi thần nghi quỷ, trong lòng tính toán, là thật là giả chính mình nhất thiết phải làm rõ ràng lại tính toán sau. sớm biết Vương Đạt lòng dạ khó lường, chuẩn bị tùy thời ám sát, chỉ là trở ngại lao bà của mình cùng nữ nhi tại hiện trường, lại không có đi qua ám hiệu của mình, trong lúc nhất thời không hiếu động tay, lại gặp Vương Đạt một mực tại giọng khách dắt chủ, ra lệnh, căn bản không bận tâm sự tồn tại của mình mắt nhìn thấy tất cả mọi người tại nhìn hắn quyết định quyết định, cảm giác tại mấy người trước mặt đã mất đi uy nghiêm, cuối cùng không nhịn được, trong mắt lộ ra âm trầm hắc quang, cũng cảm thức. Ngươi một cái người ngoài ngành, biết cái gì? Không có dụng cụ thần tiên, như thế nào kiểm tra đến bệnh tình cụ thể chỗ? Gia vẻ hiểu biết, lập tức cho ta triệt để ngậm miệng. Nghe thật hay hứa chủ nhiệm nói. Hứa chủ nhiệm gặp hai to mặt lớn vương đạt, co đầu rụt cổ, lùi ở một bên không dám tiếp tục lên tiếng, kinh bỉ hắn một mắt. Tiếp tục nói, cái kia nhân tâm bệnh viện ta tham quan học tập đi qua, khai triển tuần hoàn ngoại cơ thể phía dưới các loại trong nội tâm nhìn thẳng giải phẫu, gan thận các khí quan, tẩy ghép giải phẫu bao quát suốt huyết não, động mạch tim bên ngoài, chu mạch máu ở bên trong các loại hình ảnh học tham gia chờ yêu cầu cao giải phẫu, còn có hạng sang trang bị đầy đủ y cơ u phòng bệnh. Ai u? Tô Ngọc Hoa thực sự nhịn không được, sốt rồi nói, Lao Diêm à, còn do dự cái gì à? Tốt như vậy thiết bị, tốt như vậy điều kiện nhân tâm bệnh viện, còn không mau gọi xe cứu thương chuyển viện. Diêm Thông vấn đạo, nhân tâm bệnh viện cách nơi này xa sao? Tới kịp sao? Lý Phương trả lời, không xa, đại khái 65 km tả hữu, ta ngay tại cái kia bệnh viện đi làm. Việt Nam cùng cái này các ngươi việc không ai quản lý khu vực tại điều trị phương diện, có lục sắc thông đạo thủ tục cũng thuận tiện chỉ cần nơi này bệnh viện người phụ trách cho cục vệ sinh gọi điện thoại làm người bảo đảm mang lên bệnh viện chuyển viện tài liệu chứng minh xuất quân rất thuận tiện ai ưu quá tốt rồi hôm nay con của ta a lai đụng tới quý nhân lý giáo dạy vậy thì làm phiền ngươi việc này không nên chậm trễ hứa chủ nhiệm đi qua đồng ý lập tức xử lý thủ tục an bài xe cứu thương nhân viên công tác vội vội vàng vàng đem a lai mang lên làm chiến kệ để vào xe cứu thương và ô ba ô sáu diêm thông ô tô một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường một trăm hai mươi xe cứu thương sau đó vương đặt mo đuong mot xe cuu người không có cam lỏng sao nguyện từ bỏ Ô tô theo đuôi xe cứu thương phía sau, một bộ hộ giá hộ hàng từ Thái, kỳ thực là tìm cơ hội theo đuôi ám sát 6. 571 thứ 571 chương gắt gao theo đuôi hơn 1 giờ về sau, ba chiếc xe cùng tới đến rồi nhân tâm cửa bệnh viện. Nhân tâm bệnh viện sớm đã tiếp vào cầu cứu thông chi, cửa chính sớm đã thật nhiều nhân viên công tác nên đón. A Lai lập tức bị đưa vào lục sắc cứu giúp thông đạo. Lý Phương lập tức thay đổi áo khoác trắng, dẫn theo tinh anh đoàn đội xuất hiện ở Diêm Thông người một nhà trước mặt. Lý Phương đối với Diêm Thông nói, ngươi có thể tùy tiện tham quan, cũng có thể đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi chờ đợi. đã ngươi nguyện ý đem bệnh nhân giao cho ta. Vậy mời nhà các ngươi thuộc liên yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cứu giúp tính mạng của hắn. Diêm Thông nhìn xem Tinh Anh đoàn đội, tại Lý Phương dẫn đầu dưới, khẩn trương có thứ tự nối đuôi nhau mà vào tiến nhập hội trần phòng làm việc khí thế, nhìn xem bệnh viện quy mô, kích động nắm chặt Lý Phương tay, liên tục nói ra, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, kính nhờ, ta đại biểu cả nhà cảm ơn ngươi. Tô Ngọc Hoa từ trong dương mật mã lấy ra mười vạn nguyên, Lý Phương phân phó bên người nhân viên công tác dẫn dắt đi trước phục vụ cửa sổ trả tiền. Tô Ngọc Hoa ngay sau đó lại lấy ra tới năm vạn nguyên gói xong, giao cho Diêm Thông, hơn nữa thần thần bí bí xì xào bàn tán một phen diêm thông gật gật đầu đuổi theo lý phương đi không nói nhiều nói nửa giờ về sau lý phương cầm lai like nhất trương bệnh tình nguy kịch thông chi thư cùng giải phẫu hiểu rõ tình hình thông chi thư một phần lại dự chi năm vạn nguyên tiền giải phẫu giấy thông báo đưa đến diêm thông trong tay thỉnh ra thuộc ký tên Tô ngọc hoa vượt lên trước nhận lấy xem phía trên viết rõ mấy cái giải phẫu nội dung còn có dầm dạp chẳng trị bệnh biến chứng thấy trước dùng xong run dậy hoài nghi nói mổ sọ không phải liền làm mở ra đầu sao cái này cái này có thể cứu tới sao phương phương giảng giải đây là một loại trong ngoài nước kỹ thuật tân tiến là bên trong kính ở dưới hơi sáng tạo giải phẫu chỉ cần mũ nồi não bên trên đánh một cái hố liền có thể giải phẫu diện tích bề mặt không lớn thuật hậu nhìn không ra không ảnh hưởng dung mạo xấu diêm thông không kiên nhẫn nhận lấy cấp tốc nhìn một chút nói trực hệ thế nhưng là hắn là một đứa cô nhi chúng ta ký tên được không tô ngọc hoa nổi nóng đạo như thế nào không được hắn chính là ta nửa đứa con trai nói xong cầm bút lên cấp tốc ký lên đại danh của mình lý phương gật gật đầu nói cứu người quan trọng cảm ơn các ngươi tin tưởng chúng ta đoàn đội phân phó bên người một nhân viên làm việc an bài diêm thông đám người nghỉ ngơi chỗ quay người rời đi đi phòng giải phẫu tô ngọc hoa không kịp chờ đợi do hỏi một hồi chúng ta giao tiền xong Muốn đem hóa đơn tặng cho các ngươi sao?" Nhân viên công tác mỉm cười nói, "Đây là quốc gia bộ vệ sinh phê duyệt tam cấp giáp chờ bệnh viện, là toàn diện khoa học chương trình quản lý, ngươi chỉ cần đăng phục vụ cửa sổ, một bộ phí, phòng giải phẫu chuyên môn nhân viên công tác liền biết, cũng là máy tính làm việc tự động hóa, tất cả phí tổn cũng là máy tính đánh ra, đến lúc đó người bệnh xuất viện kế toán, nhiều lui thiếu bộ, yên tâm đi." Chỉ chốc lát câu vu, một nhân viên làm việc dẫn dắt diêm thông người xuat vien kết toan nhà, đến rồi đặc biệt giải phẫu chỉ huy lại sảnh, tại trên màn hình nhìn xem thật là nhiều chuyên gia, y tá trong phòng phẫu thuật, vây quanh á lai tại cứu giúp đứng lên. Lại qua một hồi, lại một cái nhân viên quản lý đối với Diêm Thông người một nhà nói ngượng ngùng đây là giải phẫu trung tâm chỉ huy cũng là nhân viên công tác vì không ảnh hưởng công tác của bọn hắn ta lính đi khách quý phòng nghỉ chờ đợi a hy vọng các ngươi thông cảm phối hợp công việc của chúng ta tốt ta Diêm Thông gật gật đầu nhân viên công tác rất mau đưa đại gia dẫn dắt đến rồi phía sau núi một cái trại ăn dưỡng tiến vào một cái rộng rãi sáng ngời phòng khách quý thời gian trôi qua thật chậm rãi phản phất giống như qua hơn mười tháng Vương Đạt một bên uống trà lặng lẽ cùng Diêm Thông làm nhảm lên đâm tới Thiếu Kỳ Đắc đạo ngươi là lúc nào nhìn thấy a lai Á lai lại là bị người nào từ trong phân mộ đào ra. Tô Ngọc Hoa giận không kìm được hỏi cái gì hỏi. "Đừng cho là ta một cái phụ đạo nhân ra, cái gì cũng không biết, đều là các ngươi làm chuyện tốt. Hại con rể của ta, chính là hại nữ nhi của ta cả một đời, ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Vương Đạt đối mặt Tô Ngọc Hoa mắng chửi, không cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời, "Tẩu tử, cái này, cái này, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi cũng đừng ngậm máu phương người." Diễm Thông thẹn quá thành giận nói, "Hỏi cái gì hỏi? Cụ thể ta cũng không biết, ngươi đừng chọc giận ngươi tẩu tử." Nàng đang bực bội, giống như một cái gai nhím. Thầm nghĩ lại sợ Tô Ngọc Hoa cùng Vương Đạt xích mích, Linh Cơ động một cái lặng lẽ đem Vương Đạt kéo đến trong hành lang, đem A Lai kể chuyện xưa bộ kia, rời ra ngoài cùng giải thích. A Lai bị chôn sống sự tình, hắn một mực lén gạt đi hết thể mọi người, một mực tại giả tìm kiếm. Có một ngày buổi chiều, một cái sơn dân gọi điện thoại nói cho Tô Ngọc Hoa, nói hắn tại trong phần mộ đào ra Lai nhất cái thi thể còn sống, cứu hắn trong nhà nuôi đến bây giờ, cảm giác luôn bệnh rề dề, dề, thần chí mơ hồ, quái đáng thương, lại không có tiền cho hắn trị, loạn nổ điện thoại đả thông Tô Ngọc Hoa điện thoại của Diêm Thông từ Tô Ngọc Hoa trong miệng biết được tin tức này, liền kêu lanh canh đi đón hắn về nhà, cho tới bây giờ nào biết là kết quả này, Vương Đạt ngoài cười nhưng trong không cười hổng nghi nói, vậy phải thật tốt cảm tạ núi này dân. Diêm Thông mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, cái này sẽ không láo ngươi quan tâm, hôm nay cũng khổ cực các ngươi đến bây giờ, cái này giải phẫu không biết làm đến lúc nào, không thể để cho các ngươi một mực bồi tiếp, các ngươi mời trở về đi. Vương Đạt định đoạt phụ hoa, cái này nói lên cái gì khổ cực, chúng ta ở đây không phải đều là vì cho ngươi chủ tịch bà yêu giải nạ sao? Nói không chừng có cần chỗ của chúng ta, chúng ta là ngươi thuộc hạ, hộ giá hộ tống là chuyện đương nhiên. Diêm Thông nhìn trầm trầm trong khong cuoi một mực bồi nghi noi vay phai that tot cam ta nui nay dan diem thong mat tam tram lanh lung noi cai nay se khong lao nguoi quan tam hom nay cung kho cuc cac nguoi đen bay gio cai nay giai phau khong biet lam đen luc nao khong the đe cho cac nguoi mot muc boi tiep cac nguoi moi tro ve đi vuong đat đinh đoat phu hoa cai nay noi len cai gi kho cuc chung ta o đay khong phai đeu la vi cho nguoi chu tich bai yeu giai na sao noi khong chung co can cho cua chung ta chung ta la nguoi thuoc ha ho gia ho tong la chuyen đuong nhien diem thong nhin cham cham trong hanh lang thật cao camera lạnh lùng nói, biết liên tốt, vậy cũng chớ phá hư quy củ, đừng cho ta thêm phiền phức. Vương Đạt trong lòng khẽ run lên, ta hết thể đều sẽ dựa theo ngươi ý tứ làm việc, làm sao lại? Một lời hai ý nghĩa, ngược lại là ngươi không nên gấp gáp mới tốt, dạng này bệnh viện thiết bị tiền tiến, điều kiện ta xem cũng không tệ, nói không chừng thật đúng là phải có thể cứu Vãn A Lai tính mệnh. Diêm Thông Vô Tâm trả lời, tâm sự nặng nề trở lại phòng khách quý, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Ngọc Hoa đầy bụng tâm tư, nhìn xem khóc không thành tiếng lên canh, đem nàng kéo đến trong ngực tựa sát tinh thần trấn an. Phòng khách rơi xuống đất xếp đặt trùng, ken ken sáu gõ âm thanh tại yên tĩnh không tiếng động phòng khách quanh quẩn đêm hôm khuya khoát phá lệ thanh thúy diêm thông không khỏi ngẩng đầu lai like nhất nhìn cái này nhoáng một cái đã đến ban đêm 2 giờ mọi mệnh không chịu nổi lòng dạ biết rõ vương đặt một nhóm người đang chờ đợi cái gì cơ hội thích hợp tới còn có thể đối với a lai lén ra tay Gia hỏa này lòng dạ độc ác không ác giống một cái chó dại còn không hết hy vọng vậy mà đối với mình cảnh cáo ám chỉ thợ ơ lại muốn tại cái này xa lạ bệnh viện đâm rắc rối cũng không phải cái gì được tốt làm không tốt liên lụy chính mình thân bại danh liệt còn không thoát thân được thế là đối với vương đạt tuyển chuyển ra lệnh vương quản lý ngươi khổ cực đến bây giờ Ngày mai trong công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý, mau dẫn dẫn người hết thẻ mọi người, đều đi về trước đi. Không cần suy nghĩ nhiều, A. lai sống hay chết, chỉ có thể phó thác cho trời a. Lại nói, các ngươi ở đây cũng không thuận tiện, tau tử ngươi xem các ngươi lại không vừa mắt, làm gì ở đây chọc giận nàng sinh khí. Vương Đạt nghe xong Diêm Thông trong lời nói có hàm ý, ngầm hiểu lẫn nhau, rõ ràng là hạ lệnh chủ khách. Xem ra chính mình tùy thời ám sát kế hoạch không chiếm được ủng hộ của hắn, là triệt để bị lỡ. Đành phải có vẻ dẫn dắt đồng bọn đi ra phòng bệnh 6. 572 thứ 572 chương tùy thời ám sát đã đến rồi bên ngoài hớn hở ra mặt chỉ thiếu chút nữa khoa tay múa chân thời gian dài như vậy hắn còn không có từ phòng giải phẫu đi ra ta đoán chừng tám chín phần mười rất khó cấp cứu lại được chính là cấp cứu lại được nhiều như vậy di chứng đó cũng là một cái người chết sống lại thấy không có người để ý chính mình tiếp lấy đúng a lụy hỏi thăm tỷ lanh canh không có khả năng đi theo một cái tàn phế người kết hôn à xem ra ta là không phải lại có hy vọng vương đạt thuận miệng mà ra đó là đương nhiên chính là lanh canh nhận mệnh gả cho tiểu tử này cha mẹ của nàng sẽ không đáp ứng đem mình nữa nhi gả cho một cái tàn phế người ngươi là phải cố gắng lên a lụy giận trách đạo A ah, Hắc, ta cho ngươi biết, lần trước cũng là bởi vì ngươi ở đây đô thị giải trí tán gái muội, bị Lệnh Canh đã biết, mới khiến cho cái này cộng tác viên A Lai chui chỗ trống. Ngươi minh bạch lời ta nói sao? Lần tiếp theo, lại để cho ta biết ngươi không đừng đắn, ta nhất định thu thập ngươi. Vưỡng Đạt lo lắng nói, ta đối với Diêm Thông ngược lại là không quan trọng, càng sẽ không sợ hắn. Lão bà hắn Tô Ngọc Hoa cùng lanh Canh đối với cái này A Lai ngược lại là rất để ý, nhất định sẽ toàn lực ứng phó cứu giúp trị liệu. A Báo móc ra đạn hoàng não, ba một chút mở ra, hung ngắt nói, chúng ta sẽ không đi, liền ở chỗ này chờ lấy. Ta lợi dụng đúng cơ hội, liền đem tiểu tử này cho làm. Vương Đạt trứng mắt, thu hồi đao của ngươi. Đừng nghĩ đương nhiên, tự cho là thông minh. Ở đây khắp nơi đều là giam không tham đầu. Ngươi đáp ý cái gì? A lai vui sướng thời điểm, ta như thế nào không gặp ngươi có cái này tinh thần đầu? A Bảo bị nẹn phải mắt cho trắng, không tự chủ được nhớ tới hòa A tới luật bàn, gãy xương một cái chân, lòng còn sợ hãi, lập tức rũ cục lấy đầu. A hát vội vàng đề nghị, cái kia, tìm cơ hội, lặng lẽ cho hắn hạ độc thuốc. Ta cũng không tin, nhất định giết chết hắn. Vương Đạt thở dài một hơi, hỏi ngược lại, tùy thời ám sát, nơi này có cơ hội sao? Quỷ này đầu quỷ não tiểu tử túi không chỉ biết quá nhiều mà lại là làm ra sự tình, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, khó lòng phòng bị, ta làm sao không muốn, lập tức kết quả tiểu tử này tính mệnh, trừ bỏ hậu hoạn. trước mắt ngay cả có cơ hội giết hắn, Diêm Thông tại lao bà người một nhà trên mặt mũi, xuống đài không được không nói, cái này còn thân có cường lực tráng bảo an a đề võ công cao cường tiền võ, không có vũ khí hạng nặng, chỉ bằng mấy người chúng ta muốn ám sát hắn. nói nghe thì dễ, a AH hắc tự cho là thông minh đắc ý đạo, ta cảm giác luôn có cơ hội, mua được nơi này bảo an cùng cảnh sát làm nội ứng trong nhà vệ sinh cuối cùng không có camera à, ta liền nâm hắn đi nhà sĩ, cũng có thể kết liễu hắn. Vương Đạt giận tí mặt, ngươi vừa rồi lô thay dài trên ông, sao lại không có nghe rõ diêm thông ý tứ? ở nơi này Việt Nam độ xí, cung co ngươi tự tìm cái chết à? nơi này cảnh sát, người người động thu là nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, cái kia giống chúng ta duy an đại đội, từng cái đần đầu heo não, chỉ muốn kiếm tiền. A Lị gật gật đầu, lập tức phân tích nói, Vương tổng, ta xem ở đây bảo an cấp bậc chính xác vô cùng cao, thường phục, còn có mặc đồng phục bảo an ba tốt năm để phòng song nghiêm chúng ta nếu là ở đây độc thủ nếu như bị phát hiện không có người giúp chúng ta vương đạt lệnh lùng nói đúng thế a lụy ngươi nói đúng ta đã sớm đi ra quan sát qua trải qua nghĩ sâu tính kỹ ở đây dù sao không phải là địa bàn của chúng ta nếu như chúng ta làm không tốt còn có thể tiến cục cảnh sát bên cạnh ngươi cái này a báo là một cái thiếu thông minh ra hỏa liền biết cả ngày chém chém giết giết ngươi cái đồng hồ này đệ a AH, hắc cũng là đồ không có trí tiến thủ cả ngày không biết nghĩ một ít gì bắt nháo sự tình ngươi cho ta thật tốt quản quản hai người bọn họ đừng hỏng đại sự của ta hai người bị mang cổ lâm đầu không dám ngôn ngữ trong lòng đều âm thầm lầm bầm đứng lên còn không phải là vì chạm thảo trừ căn sao a lị ra mưu hiến kế nói chuyện này là không thể phớt lờ cách mấy ngày chúng ta mua một chút thực phẩm dinh dưỡng lại đến bệnh viện thăm hỏi một chút xem cái này a lai tàn phế tới trình độ nào làm tiếp định đoạn. vương đạt khen ngợi phải gật gật đầu ôm a lị bờ eo thon dẫn dắt mấy người cấp tốc lên xe bí em nút màu đen rời đi nhân tâm bệnh viện giờ này khác này trên bàn giải phẫu bị làm giải phẫu nhân kỳ thực là một cái khác bệnh nhân a lai sớm đã bị bí mật mời đến đặc biệt trong văn phòng chu hạo nhiên gõ cửa đi đến gặp một lần a lai Nhiệt huyết nắm tay, ôm một cái, ngồi xuống uống trà, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Chu Hạo Nhân từ cảnh sát trên cương vị về hưu, bị lôi ra ra bổ nhiệm làm nhân tâm bệnh viện viện trưởng, chủ trì hành chính phương diện công tác. Phương Phương cũng bị lôi ra ra bạo lãnh ra, bị lôi ra ra bổ nhiệm làm phó viện trưởng, chủ trì phương diện kỹ thuật công tác. Nhân tâm bệnh viện tại người hòa tập đoàn dưới sự lãnh đạo, đã toàn diện tiến vào quy phạm hóa, hết thảy vận hành tốt đẹp. Thạch Gia thông qua mỗi cái phương diện con đường, nhận được một cái tin tức. An lành bệnh viện lão bản, bởi vì tài chính không đủ, điều kiện y tế theo không kịp, mỗi năm hao tổn, có ý hướng tuột tay chuyển nhượng cùng chu hạo nhiên bàn bạc thường thường chỉ phái phương phương đi an lành bệnh viện vừa lái dương nghiệp vụ một bên khảo sát hiệp đam chuyện thu mua đang tại chù bị bên trong vô xảo bất thành thư nghĩ không ra lần này bị thạch gia dùng tới nhận được a lai gặp nguy hiểm lập tức gọi điện thoại thông chi chu hạo nhiên chu hạo nhiên lập tức cho phương phương phát ra thông báo khẩn cấp rõ ràng ba cái nhiệm vụ đệ nhất ẩn tàng a lai thân phận đệ nhị lợi dụng cùng an lành bệnh viện nhân viên kỹ thuật quan hệ nghị trăm phương ngàn kế đem a lai chuyển rời đến quốc nội đệ tam tùy thời tùy chỗ hồi báo tình hình phát triển gặp phải tình huống khẩn cấp không tiếp bất cứ giá nào bảo vệ tốt a lai an toàn tính mạng a lai nghe xong chu hạo nhiên một phen an bài bội phục đầu giạp xuống đất dù sao hắn là chuyên nghiệp hóa lao cảnh sát hình sự ứng kích phương sách an bài đâu vào đấy phỏng đoán muốn thu mua an lành bệnh viện nhất định là chu hạo nhiên cùng thạch ra lôi ra cùng thương lượng bài kế nghĩ tới đây tràn đầy cảm xúc gừng vẫn là giả cây a chu hạo nhiên cười ha hả nói ta và ngươi thạch ra so sánh kém xa hắn mới là bày mưu nghị kế bảo đao chưa giả a lai lòng tin tràn đầy nói ta biết các ngươi đều vì an toàn của ta suy nghĩ nói trở lại ta không cần phải trở về Ngay tại an lãnh trong bệnh viện, làm bộ sinh bệnh ở vài ngày, chẳng lẽ còn sợ Vương Đạt bọn hắn trắng trợn giết ta không thành? Chu Hạo Nhiên sầm mặt lại, ngươi còn đừng nói như vậy, bệnh viện của chúng ta thiết bị theo dõi, liền đã phát chóc đến Vương Đạt một nhóm người, dục dịch muốn đối ngươi tùy thời ám sát, lòng can đảm không nhỏ a, dám theo đuôi tới nơi này. Bất quá, đi qua ta phân tích, bọn hắn coi như biết điều, tạm thời vẫn là từ bỏ. A Lai, ngươi cũng không thật tốt mà nghĩ tưởng tượng, kế tiếp tình cảnh của ngươi. Còn có thể phương nam ở lại sao? A chẳng thèm ngó tới, nếu như gặp phải bọn hắn kiểm tra, đến lúc đó, ta biên một cái cố sự bị người đào mộ đào mộ cứu được không phải kỳ thực bọn hắn mấy cái này bọn chốt nhất ta đã hiểu rõ căn bản là không có để vào mắt lầm bầm đứng lên không biết thạch gia vì cái gì ra lệnh cho ta nhất thiết phải trang bệnh nặng điều về ta về nước đây rốt cuộc muốn làm gì sớm biết như vậy dày vò chúng ta quyết định xử lý sẽ không cùng hắn hồi báo chu hạo nhiên thật sâu minh bạch ra lai đối với thạch gia lần này ăn bài có bất mãn cảm xúc lấy trưởng giả thân phận phê bình đạo người ý nghĩ này liền muốn không thể tổ chuyên án là một cái tổ kế hoạch là tập thể hành động phân công rõ ràng Cùng hợp tác mới có thể hoàn thành một cái kế hoạch, nếu như cũng không có tổ chức không kỷ luật, vậy được lập tổ chuyên án làm cái gì? Nếu như ngươi biết trên người ngươi có cái kia một chút khuyết điểm sao? Liên biết thạch ra vì cái gì an bài như vậy. 573 thứ 573 chương tinh xảo diễn ký ai. A Lai thật sâu thở dài một hơi, nhiều lần, ta đều làm mạo hiểm liên tục không ngừng, là ta tự cho mình siêu phàm, toàn bằng cảm xúc hóa làm việc, không đủ tình táo, nhưng chính là không đổi được cái này tính cách. Chu Hạo như cười, không tệ, ngươi còn có tự mình hiểu lấy. A Lai mười phần bề xem ra là ta đem hắn thẩm thấu kế hoạch làm bề chu hạo nhiên an ủi bất quá sự tình cũng không có người tưởng tượng hằng bét chuyện xấu chưa chắc là chuyện xấu ngươi làm sự tình trầm đồng chập chúng phát triển đến một bước này đối với thạch gia thẩm thấu kế hoạch đều lên thôi ba chợ lan tác dụng ta muốn sẽ tiếp đó sẽ là một cái mới chuyển mặc cao trào a lai mặt mà tủ mày cho thở dài một hơi như thế nào đi nữa cũng cùng ta không quan hệ chu hạo nhiên hỏi ngược lại ngươi thật chẳng lẽ phải không biết thạch gia dụng tâm lương khổ lần hành động này hắn đây là đang vì ngươi trụi đít tránh né mũi nhọn vì ngươi tốt hơn mai phục làm nền a a lai nhất kinh giả bệnh làm nền a lai nghe một bức suy xét một hồi lâu vẫn là nghĩ không ra như thế về sau sáu. Chu Hạo Nhiên mỉm cười, ngươi bình thường thật thông minh, cùng Thạch ra giao tiếp thời gian dài như vậy, còn không có hiểu hắn tâm tư. A Lai nói lẩm bẩm, hắn cao hứng trở lại, liền thích thần thần bí bí. Theo ta pha trò, không cao hứng, liền đối với ta kêu la om sòm ra lệnh. Có lúc à, hai người chúng ta cũng là lẫn nhau nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chu Hạo Nhiên cười nói, cái này gọi là ngầm hiểu, không nói cho ngươi, là hắn có ý định bồi dưỡng ngươi tỉnh táo năng lực suy tính. A Lai thử thăm dò, ngươi cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo, vậy ngươi có thể hay không lộ ra một chút Thạch Gia bước kế tiếp thẩm thấu kế hoạch chu hạo nhiên trả lời thạch ra thẩm thấu kế hoạch là tuyệt đối cơ mật cái này ta vừa cắt không cho phép nhiều tinh diệu nguy cơ a lai chẳng thèm nói tới cắt hắn cái này thẩm thấu kế hoạch nguyên thủy phương án ngay từ đầu hay là ta đề nghị chu hạo nhiên mỉm cười thần bí nhắc nhở bất quá bằng ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán hắn sở trường là liền tầng tầng làm nền bố trí tinh diệu suy tính sự tỉnh là toàn bộ không có khả năng tùy theo ngươi tính tình làm ẩu cùng đối phương ra tay đánh nhau một gia sắc kim bài đặc công nhân viên vô luận từ phương diện kia đều phải là siêu quần xuất chúng nắm giữ tri thức muốn bằng diện nếu có thể ứng phó đủ loại đột phát sự kiện ta phân tích. Từ trên lý luận tới nói, toàn bộ kế hoạch không có kết thúc phía trước, tạm thời đổi tướng, không phải cử chỉ sáng suốt, trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ. A Lai đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hoán giận nói: "Đứng vậy nha, ta cũng là muốn như vậy, Thạch ra muốn đổi phía dưới ta, thực sự là giàn nên hồ đồ rồi." Chu Hạo Nhiên cảm giác giao lưu đến bây giờ là lúc này rồi, gọn gàng dứt khoát: "Nếu như ngươi không nghĩ bị đổi đi, trừ phi ngươi có tinh xảo tuyệt luân diễn kỹ. Ngươi nếu là kế tiếp, theo Thạch Gia hắn tâm tư phát triển tiếp, vận dụng ngươi nắm giữ tri thức, tiếp nhận cái khoa này kiểm tra, ưu tú quá, ta phòng đoàn hắn còn có thể cân nhắc trọng dụng ngươi." A Lai nghe song phen này khuyên bảo, trong đầu không ngừng sôi trạo. Từ bắt đầu cùng Thạch Gia tiếp xúc, cho tới bây giờ, Thạch Gia dùng cũng là tầng tầng làm nền, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng là vì cái này tầng tầng làm nền phục vụ. Cuối cùng đến mục đích thực sự sáu, cuối cùng như thể hồ con đỉnh, ngâm hiểu, giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu, trong lòng có cụ thể phương hướng sáu. Bản thân kiểm điểm, xem ra ta là làm chuyện ngu ngốc, đầu não đừng ngắn, hối hận không nên cùng hắn mạnh miệng, buồn mực, liền đơn thuần từ tôn kính góc độ của hắn, ta đều không làm đủ. Chu Hạo Nhiên nhìn xem lăng đầu lằng nào A Lai vui vẻ. Như chút được gánh nặng, mừng thầm cuối cùng hoàn thành thạch gia giao cho hắn khuyên bảo A Lai tư tưởng công tác. Vui tươi hớn hở cười nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, quá tốt rồi, Kim Không chân trần, chẳng ai hoàn mỹ, người thông minh đến đâu, cũng có làm chuyện ngu ngốc thời điểm, cho nên phải dựa vào đoàn đội, mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng." A Lai nghe thế một phen tiếng phổ thông, trong lòng lập tức giống sáng như gương, "Nguyên Lai ngươi là ngươi một cái năm a. Ngươi rõ ràng là chịu thạch gia nhờ cho mình khuyên bảo tới, hơn nữa chỉ rõ bước kế tiếp hành động phương hướng. Vì phòng ngừa lung tung, không muốn mất trần, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu sáu không nói nhiều nói đến dạng sáng sáu giờ nhiều chuông nhân viên công tác đi tới phòng khách quý thông chi lanh canh người một nhà a lai giải phẫu rất thành công đang tai ý cờ u săn sóc đặc biệt phòng bệnh lanh canh người một nhà vội vàng đi theo nhân viên công tác cách pha lê xem xét đều ngu a lai toàn thân trên dưới khắp nơi cắm đầy tất cả lớn nhỏ cái ống trong mũi cắm ống dưỡng khí trên đầu bao khoả màu trắng lụa tràng bố mang theo một cái vong chạm khăn trùng đầu bộ mặt hoàn toàn thay đổi một bên điện tâm đồ dụng cụ lóe lên trợt lóe đang nhảy nhót lấy lanh canh lũ lấy tâm cũng đi theo trợt cao trợt thấp trắng non trên mặt tái nhợt, lộ ra thần tình tuyệt vọng Lúc này, Diêm Thông phát hiện Lý Phương từ trong phòng giải phẫu đi tới, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lý Phương không đợi hắn mở miệng, liền nói cho hắn biết, giải phẫu rất thành công, cần tại ICU săn sóc đặc biệt phòng bệnh, quan sát một đoạn thời gian, các ngươi phái một hai người yên tâm ở lại nơi này đến cũng có thể, chính mình sẽ mỗi một ngày tới quan sát, hơn nữa tự mình chế định phương án trị liệu. Tô Ngọc Hoa căng thẳng tâm, lúc này mới thư hoãn một chút, chờ Lý Phương vừa rời đi, liền đối với Diêm Thông lặng lẽ nói, Hồng Bao tống đi sao? Diêm Thông gật gật đầu, đương nhiên, một chút chuyện nhỏ này, người vẫn chưa yên tâm ta. Đoạn thời gian này, Diêm Thông người một nhà mặc dù mỗi ngày làm bạn lại cách trọng chứng phòng bệnh cửa sổ đối phương gần ngay trước mắt lại thấy không rõ qua khá hơn chút thời gian a lai vượt qua kỳ nguy hiểm bị chuyển giao đến trại an dưỡng tiếp tục trị liệu diêm thông người một nhà thỉnh thoảng vội vàng nhìn xem truyền dịch bình lại nhìn xem trên giường bệnh a lai chỉ chốc lát cơ vu tiểu hộ sĩ tiếp báo cảnh sát đi vào phòng bệnh một lần nữa đổi một bình tiếp tục truyền dịch nhẹ nhàng hô hoán a lai ngươi cảm giác khó chịu sao liền nói ra ta sẽ điều chỉnh lượng thuốc a lai chậm gì gì tỉnh lại mở to mắt phỏng đoán cái này tiểu hộ sĩ cũng là chu hảo nhiên an bài đặc công nhân viên lanh canh vội vàng đi đến bên giường Vẫn đạo, ý lí tá đang tra hỏi ngươi đâu? A Lai ánh mắt chuyển hướng Lệnh Canh, mở mịt đem đạo, ý lí tá, ta đây là làm sao rồi? Lệnh Canh cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ nói, ta là Lệnh Canh, ngươi Lệnh Canh, Lệnh Canh, Lệnh Canh là ai a? Tô Ngọc Hoa đối mặt A Lai trả lời, phủ, biết A Lai bệnh tình cũng ổn, vội vàng lại gần, suốt rồi nói, A Lai ngươi nhìn ta, ta là mẹ ngươi, ngươi ở đây trong bệnh viện, ngươi ngã bệnh, mẹ, ngươi là mù mụ, mụ. Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? A Lai không benh tinh khong on voi vang lai gan sot roi noi một mặt mở miệng, ngốc ngơ ngác hieu thau mot mat mo mit đạo lanh canh nước mắt lập tức tràn mi mà ra lan xuống mẹ ngươi xem một chút ta lai like, ngay cả ta cũng không nhận ra vậy phải làm sao bây giờ a mau gọi bác sĩ a ô sáu tiểu hộ sĩ nhàn nhạt giải thích nói hắn đây là thuật hậu mất trí nhớ gọi bác sĩ cũng không hề dùng bây giờ chúng ta không phải đang tại trị liệu không nói xong đi ra ngoài diêm thông đối mặt tình trạng này đặt mông ngồi phịch ở trên đế một câu nói cũng nói không ra miệng trái lo phải nghĩ lấy chuyên gia phân tích bệnh tình nhiều lần lãnh hội một câu nói kia tranh cường hào thắng một mực cẩn nhận đến bây giờ nghị lực mạnh phi thường bằng không đã sớm phát bệnh thầm suy nghĩ người chuyên gia này kiến thức rộng rãi thật sự có hai lần thư tên tiểu tử thúi này bình thường chính là nhất quán ngưu bức hưng hống thự cao có công phu ta còn tưởng rằng hắn thực sự đã luyện thành đau thương bất nhập bất tử chi thân nghĩ tới đây mười phần nổi nóng khóc cái gì khóc có ích lợi gì tới sớm một chút bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cũng không có kết quả này a cái này trách ai muốn trách thì trách chính hắn bình thường liền ngưu bức hưng hống đặc biệt mạnh hơn trách các ngươi vẫn luôn sủng lại hắn ngoan, ngoan phục tùng chịu ra tật xấu gặp hai người đều bị chính mình mắng không phản bắt được tính toán tiếp xuống an bài 574 thứ 574 Trương Thầm không mất trí nhớ Diêm Thông vì chấn an hai mẹ con người cảm xúc, hòa hoan khẩu khí. Vì hậu kỳ khôi phục trị liệu, ta lại đi tìm một cái cái kia lý giáo dạy, lại cho nàng một cái hòm bao, chuẩn bị một chút. Tô Ngọc Hoa ngầm hiểu, vội vàng gật gật đầu thúc dục, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối, cảm tạ nhân ra là tất yếu, nhiều tận tâm tận lực, ngươi nhanh đi. Cái này gặp phải mất hết hồn vía chuyện, trong nhà còn có nam nhân có chủ kiến, mình ngược lại là hoàng hồn. Diêm Thông đối với Tiễn Võ phất phất tay. Tiễn Võ đi theo Diêm Thông đi tới trong hành lang, nghi ngờ nói, lão bản, ngài có phân phó gì? diêm thông đem tiền võ linh đến tính lạc chỗ hạ giọng chuyện cho tới bây giờ ngươi đối với chuyện này là thế nào nhìn chỉ bằng a lai công phu đến nơi có kết quả như vậy sao tiền võ phân tích ra khí công là một loại năng lượng chính như cái kia nữ chuyên gia nói không phải không gì làm không được làm vượt qua người cực hạn thời điểm thủ thương là chắc chắn không thể nghi ngờ lưu lại di chứng là tất nhiên căn cứ vào lúc đó chôn sống hắn tình huống hố sâu như vậy nhiều như vậy thổ bao trùm ở trên người hắn nhiều người như vậy ở dẫm tầng tầng ép chặt là ta tuyệt đối không ngờ rằng lúc đó chúng ta cũng không thể ngăn cắn sáu diêm thông tự lẩm ta cũng khía cạnh hiểu rõ một chút làm giải phẫu có thể động ký ức thần kinh đưa đến cái dạng này xấu. tiền võ đang muốn phụ họa nói chút gì diêm thông gặp có người tới lập tức khoát khoắt tay ngăn lại ta hiểu được ngươi trước trở về phòng bệnh a trong phòng bệnh a để cố ý một bộ hoảng hốt dáng vẻ vội vàng hỏi thăm a lai a lai ta là a để ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì a lai hoảng sợ đem mắt mở thật to a để nói cái gì mẹ nói cái gì tâu ngọc hoa nổi nóng đạo đừng nói nữa không nên hỏi ngươi chính là đem hắn nhường ép điên, hắn cũng nhớ không nổi tới nhường hắn thật tốt yên tĩnh nghỉ ngơi A để không thể làm gì lắc đầu, một phen chán ngán thất vọng dáng vẻ đi ra phòng bệnh. Lúc này, Vương Đạt dẫn dắt mấy người, mua bao lớn bao nhỏ quà tặng, không kịp chờ đợi đi tới phòng bệnh thăm hỏi A Lai. Vương Đạt gặp một lần A Lai, liền lên phía trước nắm chặt A Lai tay, "A Lai, ngươi xem ngươi ngã bệnh, đều đem ta vội một chết, bây giờ cảm giác thế nào? Có khó khăn gì cứ việc nói cho ta biết." A Lai thờ ơ vẫn như cũ quan sát trên vách tường TV, chỉ vào trong phim truyền hình phim hoạt hình, một cái quả bí lùn bộ dáng hỗn đản, cười láo linh nói, "Ngươi như thế nào từ trong phim truyền hình bò ra ngoài?" Vương Đạt không hiểu thấu xem TV TV phim hoạt hình bên trong, một cái người quái dị quả bí lún, một bộ dâm đảng bộ dáng đang cười quái dị xấu, không tự chủ được tự đủ. À, đây chính là ta. Vậy mà nhược trí thích xem phim hoạt hình, xem ra hắn là triệt để phải tàn phế, vậy còn không nhẹ. Vương Đạt dở khóc dở cười, lung tung nói, ta là người Vương thúc thúc nhà, ngươi làm sao nghị không ra tới? A Lai suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu, vẫn là chỉ điểm trong phim truyền hình người quái dị quả bí lún, đây không phải ngươi sao? Che lấy đầu, một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng. Tô Ngọc Hoa vội vàng tiến lên hất ra, cái gì Vương thúc? người xứng sao? hắn vừa vặn một điểm xin ngươi đừng lại kích động hắn vương đạt bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhìn trước mắt xỏa đầu xỏa nào a lai cùng trước kiem nhu bức hông hông dáng vẻ tưởng như hai người thả xuống quà tặng nói một chút ân cần hỏi han lời khách sáo sám xịt đi tâu ngọc hoa vớt vé a lai đầu an ủi nghĩ không già cũng không cần nghĩ ta biết ngươi nghĩ nhiều liền đau đầu về sau chúng ta không để ý tới hắn loại người này a lai gật gật đầu mẹ hắn không phải liền là trên tivi cái kia quả bí luôn sao a là có một điểm giống Tô ngọc hoa kinh ngạc phải phụ họa gật gật đầu mẹ ta hồi nhỏ là dạng gì, Lanh Canh là ở đó tới. Tô Ngọc Hoa dở khóc dở cười, thương tâm khổ sở đứng lên, nước mắt lập tức chảy ra. Lanh Canh lôi kéo A Lai tay, A Lai, ngươi là ta lời nói một nửa, nghẹn ngào phải nói không ra, lệ rơi đầy mặt. A Lai mở miệng đần độn nhìn xem hai người, dùng khăn giấy tại Lanh Canh trên mặt xoa xoa, lại tại Tô Ngọc Hoa trên mặt lau lau, tới tới lui lui. Hai mẹ con nhìn trước mắt, Nguyên Lai là một cái sinh long hoạt hổ võ công cao thâm mặt chắc nhân, lập tức thâm không mất trí nhớ trở thành ngốc hết chỗ che đứa đần, cũng nhìn không được nữa, đồng thời một cái ôm A Lai, tuyệt vọng phải một khi gào khóc. Mẹ, ta tốt số đang a. Tô sáu cái này về sau bảo ta làm sao cùng với hắn một chỗ a a để đoạn thời gian này cũng thấy choáng thâm không mất trí nhớ chuyên gia nói đến có cái mui có mắt ct phiến bên trên chân chân thực thực thủ thuật này chương trình cũng là chân chân thiết thiết bất quá hắn cũng sẽ không bị cái này giả tuong mê hoặc cái này a lai tại tổ chuyên án an bài xuống diễn ký đều đội siêu mình đến rồi nhà vệ sinh gặp bốn bề vắng lặng cuối cùng nhịn không được cho thạch ra hồi báo thạch ra nghe xong tình huống này đối với a để nhắc nhở thời thời khắc khắc bảo trì độ cao tính cảnh giác muốn ngàn lần không thể phớt lờ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt a lai Hăng hái chủ động phối hợp, a lai diễn kỹ, bằng không bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi sẽ phải chịu trong tổ chức nghiêm khắc xử lý. A để nào dám cãi lại, đành phải liên tục cam đoan toàn lực ứng phó, không dám tiếp tục sơ ý khinh thường. Một hồi lâu công phu, Diêm Thông làm xong việc, trở về phòng bệnh tới. Trong hành lang liền nghe được trong phòng bệnh tiếng khóc, vội vàng đẩy cửa phòng ra đi đến. Nổi nóng đạo, đây là đang bệnh viện, các ngươi khóc cái gì khóc? Gặp hai cái ngừng tiếng khóc, nghĩ một đang nói một nẻo nói, đây không phải tại chị liệu không? Chính là chị không hết sáu, nói phân nửa, lại cũng nói không nên lời tới. Chị không hết, làm sao bây giờ? vậy cũng không thể không quản không hỏi a đây đều là ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ làm chuyện tốt tiếp trước tạo nghiệt. tâu ngọc hoa nổi nóng trường diêm thông nổi dõa. diêm thông trột dạ tự hiểu hồ thẹn không muốn không có ý nghĩa tranh cãi nữa ở đây dù sao cũng là bệnh viện vội vàng nói sang chuyện khác nói cho ba người lý giáo dạy đối với hắn rất nhiệt tình đang tại chế định đối với a lai hậu kỳ phương án trị liệu mấy người trong lòng lúc này mới có một chút xíu an ủi nhìn nhau không nói gì mọi người suy nghĩ chính mình tâm tư 6. diêm thông cuối cùng thở dài một hơi lặng đánh mình tính toán nhỏ nhặt, kỳ thực đoạn thời gian này đã sớm suy nghĩ xong chủ ý, xác định cái này A Lai chắc chắn không phải là cái gì nội ứng, nếu như là, chắc chắn tổ chức của hắn bên trên sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem hắn tiếp đi, cái này đồ đần cũng có đồ đần tác dụng, xem ra chính mình phải thật tốt lợi dụng hắn một chút. Nghĩ tới đây nhẹ nhàng nói, "Ngọc Hoa, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bất kể, ta đáp ứng đem đường hoàng địa vương đại hạ đưa cho A Lai thì sẽ không thay đổi." Tô Ngọc Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Diêm Thông, phỏng đoán hắn tâm tư. A Lai đều thần trí không rõ, hắn còn có thể tiếp nhận quản lý đường hoàng địa vương đại hạ sao? Thu hồi nước mắt lạnh lùng nói, ý của ngươi là ngươi ở đây sau lưng bông rèm chấp chính, Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ về sau ra pháp luật phương diện trách nhiệm, vẫn là để A Lai đứng bao, nhường hắn cản súng đúng không? Ngươi một ngày nào đó nhận được báo ứng. Diêm Thông Âm vũ đạo, lời nói không cần nói phải khó nghe như vậy được không? Nếu để cho ngoại nhân nghe thấy được, không tốt lắm. Ta trước đó đã đáp ứng hắn, ta không có thể lật lọng à? Ta sẽ trợ giúp hắn xử lý tốt. Tô Ngọc Hoa kiên quyết quả quyết nói, ngược lại, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, A Lai chính là tàn phế cả một đời, ta coi như nhi tử vôi. Cái kia Lanh Canh Hôn Nhân Đại Sư làm sao bây giờ? Diêm Thông lạnh như băng nói: 575 thứ 575 trăm bảy chương ngu đột xuất tô Ngọc Hoa gây ngẩn cả người. Mấy ngày nay buổi tối lật qua lật lại mất ngủ, chính là xoắn suýt chuyện này. Lanh Canh im lặng nghẹn ngào, chạy đi ra phòng bệnh. Diêm Thông trong đôi mắt của để lộ ra âm trầm hàn quang. Đây còn phải nói, chuyện hôn nước chỉ có thể hủy bỏ. Người ta Lanh Canh ba người chúng ta đều phải đối mặt thực tế. Lanh Canh có một chút tùy hứng, ngươi và nàng dễ giao lưu, phải nhiều hơn khuyên bảo hắn. Dù sao chúng ta chỉ có cái này một cái nữa nhi bà bối, ngươi vẫn là đem trọng điểm đặt ở phương diện này a. Giả mù xa mưa mà tâm bình khí hòa nói xong gặp tô ngọc hoa không có tỏ thái độ, tiếp tục giảng giải. a lai tận lực trị liệu, nhìn cái này trị liệu tình hình cũng chỉ có thể là kết quả như vậy. tô ngọc hoa mấy ngày nay đều một mực tại cùng chuyên gia phương phương đi được càng lai việc gần, càng không ngừng hỏi thăm. a lai trị liệu tốt nhất kết quả, lòng dạ biết rõ, cố nén nước mắt, gật gật đầu. nửa tháng trôi qua, a lai tại trong bệnh viện khắp nơi tàn bộ, tàn bộ chỉ là ngu đồ xuất, phản phất giống như một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử. thường thường tại tô ngọc hoa trước mặt nũng nịu, hỏi một chút không giải thích được. mỗi một lần ăn cơm, hắn không ăn, hung hăng đang ngẩn người nhìn phim hoạt hình. Đến rồi uống thuốc thời gian chính là không ăn, cái này khiến tiểu hộ sĩ thật bất đắc dĩ. Tô Ngọc Hoa cùng Lành canh nhìn ở trong mắt, lần này giải phẫu, mặc dù bảo toàn tính mạng của hắn, có thể thế mà trưởng thành tâm trí rất xuống ngàn trượng, giống như đứa bé không hiểu chuyện, trước đó đủ loại hoàn toàn không nhớ rõ, cái này trong lòng là ngọt mùi đùi đắng mặn ngũ vị tạp trần cùng một chỗ sông lên đầu. Tiểu hộ sĩ không thể làm gì khác hơn là hồi báo cho y tá trưởng. Y tá trưởng gọi Dương Thành, là một cái đặc công nhân viên, lần trước tại đả kích lấy Hậu Thiên Hoàng Ngô Lạnh cầm đầu tập đoàn tội phạm, phối hợp Thiên Phu hành động, lần này bị Chu Hạo Nhiên đặc biệt để thằng trở thành y tá trưởng phụ trách a lai tất cả công việc an toàn nàng đi tới a lai bên người quả quyết đem trên vách tường tv cho đóng lại đối với a lai nói a lai đem thuốc uống cơ thể liền sẽ bổng đồng đát a lai điên ngốc đạo sẽ không ăn ta sẽ không ăn đừng quay rầy ta xem phim hoạt hình dương thanh tại a lai bên thai lặng lẽ nói đây là đại bộ viên thuốc ngươi nếu là ăn ta làm cho ngươi lao bà cùng ngươi ngủ có hay không hảo ngươi có nguyện ý hay không a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút hắc hắc dám đùa ta lập tức tinh thần tỉnh táo một lời đã định dương thanh cười nhẹ nhàng cầm dược vật giống tiểu thí hải một dạng đốt hắn đưa cho hắn thủy đạo. A Lai thật văn ngoãn, chính mình uống, cơ thể liền sẽ bồng đồng đát. A Lai uống thuốc xong, uống nước xong, đắc chí nhìn xem Dương Thanh cười đéo nói, một lời đã định à. Dương Thanh thốt ra nói, đương nhiên, ngươi là chúng ta chủ tịch, ta nào dám không muốn. Tô Ngọc Hoa cùng lành Canh nghe xong, giống như xét đánh ngang thai đồng dạng, sợ hết hồn, không hiểu thấu nhìn xem hai người. A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi giỏi lắm nha, đầu chết tiệt kia, vậy mà kiểm tra khởi ta năng lực ưng biến tới. Chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng, đầu gỗ mục não đạo, ta rất hiểu chuyện sao. Dương Thanh gặp tình hình này, bị cười gật gật đầu. A Lai đần độn cười lên nếu như ngươi không hiểu chuyện không nghe lời ta có thể đánh ngươi cái mông nhỏ sao dương thanh cười nói đương nhiên là có thể a lai thật ngoan ngoãn thật biết chuyện ngươi chính là chúng ta ở đây hiểu chuyện nhất chủ tịch một hồi ta dẫn ngươi ra ngoài vừa đi chơi nói xong đem tô ngọc hoa kéo đến một bên lặng lẽ giải thích bây giờ người bệnh tâm trí chỉ có thể từ từ khôi phục muôn ngàn lần không thể kích động hắn phải dỗ dành lấy hắn hắn bệnh chứng này trạng thái có lẽ là hắn từ nhỏ thiếu khuyết yêu mến phải dùng thích tỉnh lại hắn sáu tô ngọc hoa cuối cùng thở dài một hơi liên tục gật đầu a a vẫn là y tá trưởng có biện pháp dương thanh cười hì hì Trong lòng Đắc Ý dẫn A Lai đi tản bộ chơi. Từ nay về sau, Tô Ngọc Hoa sủng ái hắn, lúc nào cũng rô hắn vui vẻ, lúc nào cũng một câu nói kia, A Lai thật ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, chưa bao giờ dám chọc hắn sinh khí, chỉ sợ hắn phát bệnh. Lên canh tại cha mẹ ăn đuổi phía dưới, đi đến trường lên lớp, chỉ là đến rồi chủ nhật, mới ngẫu nhiên tới bệnh viện thăm xã giao một chút. Ngoại trừ ở trước mặt cùng A Lai chơi trùng, sau lưng lúc nào cũng lén lén rơi nước mắt, không còn giống như trước mỗi ngày lôi kéo tay của hắn không thả, lại không dám tùy tiện nhắc tới cái gì hai người hôn nhân chuyện. Chính là ngẫu nhiên nhắc lên, A Lai cũng là một mặt ngây thơ chất phát hiếu kỳ, ngu đột xuất phải hỏi đạo. Ngươi nguyện ý làm ta cả một đời lao bà sao? Lanh canh đầu nao trống rỗng, không lựa lời nói ứng phó đạo, nhà tròi chỉ là trò chơi, là giả, về sau không cho phép nói bệnh. Ngươi bây giờ là bệnh nhân, thật tốt giữ bệnh, biết không? A Lai lời thề son sắt trả lời, ta có bệnh, ngươi mới nói bệnh. Lanh canh nổi nóng đạo, ngươi không có bệnh. Nếu không phải là ta và mẹ ta cứu giúp ngươi, ngươi đã sớm chết định rồi. A Lai dọa đến mắt mở thật to, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Rõ ràng Liên Nam Am Chủ Duy Tuệ biết được A Lai bệnh tỉnh, cũng dẫn Dắt Diệu Âm cùng Diệu Ngọc đến bệnh viện thăm hỏi. Duy Tuệ nhìn xem A Lai tại bệnh viện trên bãi cỏ, cùng Diệu Âm. Diệp Ngọc hai người giống hài tử vậy cãi nhau ầm ĩ chơi đùa, cùng Tô Ngọc Hoa thương lượng đứng lên, đề nghị tạm thời đem hắn đưa đến Nam Ni Cô đi, về sau lại chọn một chỗ miếu, đem hắn đưa đi làm đường đường chính chính hòa thượng. Tô Ngọc Hoa cân nhắc một chút, không đành lòng, chủ trương đem hắn mang về ở trong biệt thự nuôi cơ thể, định kỳ trị cho hắn thuận tiện, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Một đêm bên trên, A Lai thông qua đặc biệt tình nhân viên Dương Thanh dẫn dắt, lặng lẽ đi tới Phương Phương văn phòng. Hai cái đơn giản hàn huyên một chút, chính thức tán dóc. Tại An Lảnh trong bệnh viện, nhìn thấy ngươi, ta triệt để mở bức, cái kia trái tim bịch bịch này chỉ sợ ngươi đem ta thân phận một quang phương phương một bên pha trả một bên thản nhiên nói lúc đó nhìn thấy ngươi nếu không phải là ngươi ở đây dưới bản công tác đạp ta một cước kia ta là kém một chút đều lên ngươi đã đến a lai cười hì hì nói ta liền biết ngươi thông minh đối mặt cảnh tượng đó ngươi sẽ không phương phương đem pha tốt trả đưa trong tay hắn kỳ thực về sau ta tiếp vào chu hạo nhân viện trưởng điện thoại khẩn cấp mới hiểu rõ hết thảy không đợi a lai tiếp tục đặt câu hỏi thản nhiên nói lần này ta là phụng chu hạo nhân viện trưởng chi mệnh phối hợp ngươi tất cả công tác lôi chủ tịch ta có cái gì làm được không chu đáo chỗ còn xin ngươi nhiều phê bình chỉ tránh a lai mỉm cười chia tay ba ngày Như thế nào ngược lại là xa lạ, làm gì nghiêm trang, âm dương quái khí, chủ tịch trước mắt là của ta ra ra, ta bây giờ chỉ là một thi hành nhiệm vụ đặc thù nhân, cái này không cần ta giải thích thêm. Chu viện trưởng đã cùng ngươi trao đổi qua à? Phương Phương gật gật đầu, ta được bảo lãnh ra công tác, là ngươi một tay phía sau màn an bài à? Ngươi cảm thấy, ta là không phải phải cảm tạ ngươi. A Lai mỉm cười nói, sự tình mặc dù cũng nên có một chuẩn mực, cái này có ơn ta báo, làm người cơ bản cũng không thể quên à? Ngươi từng tại ta thi đại học thời điểm, cả ngày lẫn đêm phụ đạo ta, bằng không, ta bây giờ sớm tại nào đó một cái nhà máy đánh lâm công phương phương lạnh lùng nói vật chuyển tinh di thế sự tăng thương hoàn cảnh đang thay đổi người cũng là sẽ thay đổi a lai vô ý thức cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện tựa hồ có thật nhiều bà khí chẳng lẽ là bởi vì nàng mẫu thân còn tại bị tù chuyện này không tệ là ta trước khi đi cùng ra ra nói ra ta cảm giác ta làm như vậy là hẳn là cụ thể thao tác quá trình là ta ra ra cùng chu hạo nhiên viện trưởng tự mình chạy phía trước chạy phía sau hoàn thành nếu như phải cảm tạ cảm tạ bọn hắn mới là phương phương cũng không đi tới mở chốt an toàn tủ từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ đưa cho a lai chính ngươi xem đi liền biết ta có nên hay không cảm tạ ngươi. A Lai cảm giác bầu không khí cảng Lai viet không thích hợp, không hiểu ra sao. Mở ra hồ sơ, lấy ra hảo phần báo cáo, từ đầu tới đuôi xem sáu. Nhìn thấy cuối cùng, trong lòng đột nhiên lộ bột một chút, thực sự choáng vãng. Âm thầm tiêu khổ, mẹ nhà hắn, cái này thật gọi có phải hay không an gia không gặp gỡ a. 576 thứ 576 chương chân tỉnh tỏ tình một phần là Phương Phương cùng Lý Thế Nhân huyết dịch xét nghiệm báo cáo, một phần là quyền uy cơ quan ZN A thân tử giám định báo cáo. A Lai chấn kinh, nguyên lai Lý Thế Nhân lại chính là Phương Phương tự mình phụ thân chẳng thể trách từ trước đến nay nàng mẫu thân một mực bảo trì quan hệ mập mờ chẳng thể trách lý thế nhân đối với phương phương có dạng này chú tâm bồi dưỡng cùng ăn bài nguyên lai mình lại là phương phương cựu nhân giết cha kinh nha phải nói không ra lời tới phương phương lạnh lùng nói lúc đó lý thế nhân tại bị xử tử hình thời điểm yêu cầu gặp ta một mặt nói cho ta biết đây hết thảy trong túi hồ sơ có ta từ ngân hàng của hắn trong hòm sắt lấy ra báo cáo về sau ta vì xác nhận hái máu của hắn dạng một lần nữa làm phần giám định a a a a lai uống trả cố hết sức che giấu nội tâm bất an cũng không biết kế tiếp Phương Phương sẽ có dạng gì cử động, chỉ là bất động thanh sắc quan sát đến nàng. Phương Phương cảm xúc bắt đầu có một chút kích động, ta hồi nhỏ liền chịu đến đủ loại đủ kiểu kỳ thị, ta và mẫu thân bị cực khổ còn thiếu sao? Ta một mực tìm kiếm, mong ngợi tìm kiếm cái này thất đức quỷ, hỏi cho rõ, tại sao muốn vứt bỏ mẹ con chúng ta? Cái này không chịu trách nhiệm nam nhân, đến cùng dáng dấp bộ dáng gì? Nghĩ không ra lại là hắn, thiên hạ này không có vô duyên vô cớ thích, càng không có vô duyên vô cớ hận, thật đúng là nói một điểm không tệ. Trước đó ta vẫn cho là, hắn là coi trọng ta chăm chỉ hiếu học. Tăng thêm cùng ta mâu thân có quan hệ mờ mờ mới trọng điểm bồi dưỡng ta một mực vụ án kết thúc ta mới biết được hắn là lợi dụng ta và mâu thân của ta với ngươi cảm tình ý đồ kiểm chế ngươi ám sát ngươi a lai thử thăm dò cái kia hắn hắn tại sắp bị tử hình phía trước không có nói gì với ngươi những nội dung khác sao phương phương đau đớn phải lau một giọt run dậy muốn ngã nước mắt cười lạnh nói hắn ngoại trừ đem cái này tàn nhẫn chân tướng nói cho ta biết hắn còn có thể nói cái gì hai người đều trầm mặc a lai lặng lẽ nghĩ lý thế nhân chuẩn bị lên đường hình phía trước vì cái gì nói cho phương phương tình hình thực tế lại không rõ mục đích nội tâm của hắn thế giới đến cùng suy nghĩ cái gì không biết được rất nhiều chuyện chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời chỉ mong phương phương nàng có thể làm rõ sai trái sáu nhớ tới nàng mẫu thân chờ ta giúp xong một ít chuyện ta sẽ vấn an mẫu thân của ngươi phương phương lạnh lùng nói không cần ngươi vẫn là làm việc của ngươi à rất nhiều chuyện chu viện trưởng đã nhấc lên đánh với ta so chiêu hô hết thể đều phải vì ngươi thi hành đặc biệt nhiệm vụ nghĩ tuân thủ trong tổ chức giữ bí mật nguyên tắc ta thường xuyên đi ngục giam nhìn nàng nàng một ngày ba bữa định thời gian định lượng tham gia cải tạo lao động bây giờ thể chất so trước đó tốt hơn nhiều Nghe nói ngươi mất tích, nàng khổ sở như cái hài tử mở dạng, một khi gào khóc, sám hối cũng là chính nàng làm đã xấu. Phương Phương nói một chút, con mắt tầm ướt. Ai? A Lai cuối cùng thở dài một hơi, cảm thán, thế đạo nhân tâm, ân oán tình kiều, đều bị ta than thượng. Nói thẳng vấn đạo, Phương Phương, ngươi hận ta sao? Phương Phương loé trong suốt nước mắt, ngẩng đầu nhìn A Lai, trưởng kỳ chất chứa cảm xúc lập tức bạo phát ra. Như thế nào không hận? Ta hận. Trời xui đất khiến, ngạnh sinh sinh đem chúng ta hai người trò chia rẽ. Ta hận thương tiên không có mắt hết lần này tới lần khác để cho ta gặp phải dạng này một cái không chừa thủ đoạn nào phụ thân ta hận vận mệnh nhiều thăng trầm ta có dạng này một cái thiện ác không rõ trợ trụ vi ngược mẫu thân a lai không biết nói cái gì cho phải như thế nào an ủi tâm linh của nàng chỉ là chờ đợi tâm tình nàng bình tĩnh trở lại phương phương lại không gặp a lai tay nâng lấy mặt của nàng hôn chán của nàng thật sâu biết chính mình hòa a tới khi xưa điểm, điểm hạnh phúc đã hóa thành tí ti yêu thương tắt mất tại hắn trong thế giới tinh thần tấm màn rơi xuống từ nay về sau thích hận hai tiêu tan điểm chỉ còn lại hữu tỉnh thân tình trong công tác hạ cấp quan hệ Trầm mặc một hồi lâu. A Lai học lên Chu Hạo Nhiên một bộ kia tư tưởng khuyến bảo, tới một đoạn chân tình tỏ tình. Người đều có tính hai mặt, đó chính là tốt cũng ác. Thì nhìn lựa chọn của chúng ta, có dạng gì lựa chọn, sẽ có cái đó dạng kết quả, đây chính là Phật gia thường thường nói nhân quả. Thẳng thắn nói, đang xử lý Lý Thế Nhân trong vụ án, thực không dám giấu dếm, ta là lợi dụng ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ta tin tưởng ngươi sẽ hiểu. Đối với mâu thân của ngươi, lúc đó nội tâm một mực là oán hận, bất quá, ta có thể đổi vị trí suy xét, nàng không dễ dàng, nàng và Lý Thế Nhân có cảm tình nàng vì tiền đổ của ngươi sự nghiệp đồng thời lại bị hắn lợi dụng rất nhiều chuyện cũng là tình cần phải mình mặc kệ nàng trước đó như thế nào đối lại ta ta một mực cầm nàng làm trường bối làm thân nhân bởi vì nàng đã từng là sữa của ta nương ngươi thì càng không cần ta nói ta đồng dạng sẽ hoàn toàn như trước đây đem ngươi trở thành thân nhân ta hy vọng ngươi thả xuống tất cả ân ân và đoán ta nhớ được vô cùng kiệt tác xạ kẻ sắp giờ triết lý danh môn ta thống hận mọi người vong nguoi tha xuong tat ca an an va đoan ta nho đuoc vo cung kiet tac xa ke sap gio chet ly danh non ta thong han moi nguoi vong an so với thống hận nói dối hư vinh lắm mồm say rượu hoặc là khác tồn tại ở yếu ớt trong lòng người lâm vào ác đức còn muốn lợi hại hơn đi qua hãy để cho nó qua đi cái này bệnh viện ta giao cho ngươi xử lý đã nói rõ hết thảy phương phương lau khỏe mắt một cái nước mắt gật đầu một cái ngươi không cần cho ta giảng quá nhiều đại đạo lý cha mẹ ta hạ chàng là gieo gió gật bão bọn hắn xoan xuýt cùng một chỗ là tiên đối với ngươi ra tay ngươi là bản năng phòng thủ phản kích mãi cho đến cuối cùng còn khuyên hắn dừng cương trước bờ vực hành động của ngươi cũng là chính năng lượng ta sẽ không bởi vì chuyện này ghi hận ngươi chúng ta cũng là nghiên cứu qua tâm lý học không cần ta nói rõ phụ thân ta chuẩn bị lên đường hình phía trước giải khai thân thế của ta chi mê đơn giản nghĩ ám chỉ ta cái gì a lai cười khổ nói kỳ thực Ngươi lấy ra phần hồ sơ, nói cho ta biết đây hết thảy, liền mang ý nghĩa ngươi đã tha thứ ta, đứng ở bên ta. Phương Phương đỉnh một hơi, yên tâm đi, ta biết cảm ơn, ta nhất định tận hết chức vụ, sẽ đem bệnh viện của ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng chính là. Hai người uống trà, Tiêu Tán Hiểm khích lúc trước, đều bình phục tình cảm một cái. Phương Phương tự thuật, vốn là không chịu ở nơi này bệnh viện công tác, chịu đến lôi Ra Ra cùng Chu Hạo Nhiên làm thật nhiều tư tưởng công tác. Vì báo đáp hai người nộp tiền bảo lãnh nhân tình, tăng thêm bệnh viện đang thiếu đắc lực tay thuật chuyên gia, cuối cùng đáp ứng xuống, một mực cẩn trọng, tận hết chức vụ. Về sau lại bị lôi Ra Ra cùng Chu Hạo Nhiên đặc biệt để bạn đi theo Phó Viên trưởng, một mực làm việc đến bây giờ. Đồng thời hồi báo, nàng lần này là chịu đến biên giới An Lành bệnh viện lão bản đặc biệt đang làm hợp tác chuyên gia học thuật giao lưu, còn có tiếp thu Chu Viên trưởng mục đích thu mua bệnh viện này nhiệm vụ. Cái họ kia cho phép chủ nhiệm đã trở thành Phương Phương trợ thủ của nàng, là nàng tin nhất được thầy thuốc tốt. A Lai trong lòng hợp lại, chẳng thể trách cái này hứa chủ nhiệm tại An Lành trong bệnh viện bất động thanh sắc đối với Phương Phương là nói gì nghe đấy, một mực phối hợp với Phương Phương diễn kịch, diễn kỹ này đơn giản đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Phương Phương nhủi mãi thôi tiếp lấy cho a lai hồi báo một năm qua bệnh viện biến hóa nghiêng trời lệch đất từ nhân viên phân phối hệ thống thiết bị tốt đẹp tờ năng lực nghiên cứu khoa học lại một lần nữa tăng cường trình độ kỹ thuật điều kiện y tế quản lý trình độ trở lại một lần nữa đề cao thông qua quốc gia bộ vệ sinh phê duyệt trở thành tam cấp giáp trở bệnh viện phương phương căn cứ vào cái này an lành bệnh viện lao bản bây giờ lực bất tòng tâm lại không có tiền đầu tư thiết bị theo không kịp có khả năng sập tiệm tình huống có thể hay không tiếp quản thu mua tới mở rộng sự nghiệp ý liệu nói chuyện ý nghị của mình năm thứ 577 trăm chương nói thẳng thẳng thắn a lai mừng rỡ phải xem đến lý phương một năm qua này cố gắng không phụ mình trong thác cần cụ chăm chỉ yên lặng làm nhiều như vậy thành tích lập tức tan thành phân phó nàng hòa tập đoàn ban lãnh đạo cầu thông nhất phía dưới làm một phần kế hoạch thu mua sách cảm giác lẫn nhau quan hệ dung hiệp kích động nắm phương phương tây vì tăng thêm hòa hải quan hệ trêu chọc hỏi thăm nàng thu không thu diêm thông hồng bao phương phương cười nhẹ nhàng trả lời ta thu người lão cha vợ cho ta tiền ta vì cái gì không thể nhận ta liền thu thế nào a lai biết phương phương là cố ý cùng mình nói đùa nàng mới không quan tâm một điểm kia tiền trình nhất định có đặc biệt phương pháp xử lý. Hương Phấn nói, "Thu. Thu hết vậy thì đúng rồi, làm gì không thu? Chó má gì cha vợ? Hắn kém một chút đều đem ta đều hại chết, trôn sống ta, đây chính là chân thực, hiện tại hắn giả mù sa mưa quan tâm ta, kỳ thực một mực tại lợi dụng ta, coi ta là đồ đần." Phương Phương nhịn không được bật cười. "Ân, chúng ta chủ tịch, Ngọc tụ Lâm Phong, Phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, cử thế vô song, phong hoa tuyệt đại, tài trí hơn người, tới đó cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, một chi hoa lê đệ hài đường, vũ trụ siêu cấp vô địch, chính nghĩa cùng chí khôn hóa thân, ai dám đem ngươi trở thành đồ đần?" vậy hắn chính là trên đời này lớn nhất đồng đốc hoa wow. ngươi cũng đem ta dịu dàng một bộ kia học xong a lai nghe xong phương phương một hơi lý do thoái thác nghĩ không ra phương phương còn có thể như thế tự chụp mấy mức ngựa cái này trong lòng hào thoải mái phương phương đỏ bừng cả khuôn mặt cái này còn dùng giàn giải cái này gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen nói sang chuyện khác thử thăm dò ngươi xem ngươi lại nhận một người mẹ ngươi đối với cái này gọi lanh canh bạn gái có chân thật cảm tình sao hai năm về sau ngươi thật chẳng lẽ phải sẽ cùng nàng kết hôn sao a lai chầm mặc một hồi lâu thẳng thắn thẳng thắn trả lời người không phải có cây ai có thể vô tình cùng với nàng tiếp xúc thời gian dài như vậy đối với nàng còn có cảm tình mặc dù ta là vì nhiệm vụ nhưng mà cuối cùng ta sẽ cho nàng một phần câu trả lời hài lòng nói đúng là bất kể như thế nào ta sẽ không bạc đãi nàng phương phương mỉm cười cái này ta tin tưởng đây là ngươi sử sự, sự làm người tính cách ta liền là tốt nhất ví dụ chứng minh phân tích nói thông qua quan sát của ta nàng thời gian rất lâu không có tới thăm hỏi ngươi ta đoán chừng tám chín phần 10 đối với ngươi lãnh đạo bất quá bên cạnh ngươi mặc dù mỹ nữ như mây nhưng có thể vào được ngươi pháp nhãn người rất khó a lai thật sâu biết phương phương trong lời nói có chuyện phương phương thì người dếu cờ ta tuế nguyệt chịu tại suy xét nhân sinh lịch luyện chân tình theo thời gian trôi qua sự tình phát triển ta tin tưởng hết thẻ tự sẽ có kết luận ta sẽ thản nhiên tiếp thu phương phương gật đầu một cái uống trả suy nghĩ mình tâm tư mình đã thật nhiều lần làm thương tồn hắn mà lại là thật sâu khắc cốt minh tâm là mình tại hắn tối thất hồn lạc phép thời phach thoi rời đi hắn hắn không so đo hiểm khích lúc trước một lần lại một lần cứu mình bây giờ chỉ có nỗ lực làm việc báo đáp hắn xấu. a lai biết phương phương Đối quá khứ phát sinh hết thảy, lập tức rất khó tiêu tan, ít nhất chứng minh chính mình vẫn là trong nội tâm nàng không thể đụng chạm đau, tin tưởng thời gian là vĩ đại nhất trị liệu sư, nó sẽ chỉ càng hết thảy. Ma Phương Phương lặng lẽ nghĩ lấy, kịp thời ngươi không có khả năng lại thích ta, ta tại nội tâm chỗ sâu vẫn là vĩnh viễn bảo lưu lấy cái kia vị trí, tưởng niệm ngươi vớt ve an ủi, có thể lại ta không xứng với ngươi, ta chỉ có thể yêu tha thiết ngươi, vĩnh hằng thủ hộ cái này một phần tình cảm. A Lai an ủi, chuyện xưa như sương khói, đi qua, hãy để cho nó qua đi, công tác là công tác, cũng không thể quá liều mạng, chú ý bảo vệ tốt cơ thể. Phương Phương nói cho A Lai bảo vệ khoa giám sát, phát hiện theo tới thăm hỏi A Lai mấy người trên thân đều có hung khí, muốn đối A Lai mưu đổ làm loạn. Đoạn thời gian này, Chu Viện trưởng tự mình mang theo nhân viên an ninh, tại ngày đêm tăng cường canh gác, mình tất cả hành động cũng là Chu Viện trưởng một tay an bài an bài. A, -A Lai gật gật đầu, thật sâu biết mình là cái quốc bảo gấu trúc lớn, tuyệt không phải một cái tại một mình chiến đấu anh dũng. Phương Phương động tình nói, ta biết ngươi hành động, là ở hoàn thành một hạng đặc thù nhiệm vụ, mỗi một lần ngươi làm được cũng là chuẩn mục kinh tâm chuyện lớn. Vừa đến đêm hôm khát, ta liền có thể mơ tới ngươi, ngươi và kẻ liều mạng đang đánh chiến, thời khắc xuống còn ta phấn đấu quên mình đi lên, ngươi luôn mắng ta vướng chân vướng tay, đem ta đẩy ra, ta đều trơ mắt nhìn xem ngươi, một chút cũng không thể giúp ngươi, ta thật vô dụng xấu. ai? phương phương đừng lo lắng khó qua, được không? phương phương dừng nước mắt, lau lau. a lai tiếp tục nói, kỳ thực ta không có ngươi nghĩ cao lớn như vậy còn, ta đáp ứng qua cho hiểu lôi phụ mẫu, báo thù rửa hận. nam nhân nói qua lời nói, tốt nhất liền muốn thực hiện, bằng không nói nhiều rồi quát lác, lại không đi chứng thực, cái kia thật thình tên lừa gạt, nhân vô tín bất lập, ngươi biết không? phương phương thật lòng khắc phục, hiện khoát ngỏ suốt, ta càng lai like khong đi chung thuc cai kia that thành ten lường gat nhan vo tin bat lap nguoi biet khong phuong phuong that long khac phuc hien tai noi nang ngo sốt ta cang lai viet tich nghe ta biết ngươi là có trách nhiệm lòng nam nhân tốt lúc trước ta là ngươi giáo viên dạy kèm hiện tại là ta giáo viên dạy kèm a lai lao sư phương phương nhớ kỹ chính là hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ngươi sớm một chút trở về cùng chúng ta cùng một chỗ đông thùng thùng đông tại cửa ra vào đảm nhiệm đặc công bảo đảm dương thanh gõ cửa đi đến Cười khanh khách nói chủ tịch đã đến giờ a lai đi ra đi theo nàng đến rồi trong hành lang chủ tịch ngươi tạm thời còn không thể trở về phòng bệnh bên trong nghỉ ngơi a a lai mỉm cười chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng ta nói chuyện yêu đương một phen dương thanh cười khúc khích ta ngược lại thật ra nghĩ a nhưng không có cơ hội chu viện trưởng vừa rồi cho ta phát tới tin nhắn thông tri bảo ta dẫn ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn đã trễ thế như vậy còn tìm ta nói chuyện chẳng lẽ có cái gì đặc biệt tình huống có chuyện trọng đại muốn tuyên bố a lai trong lòng lặng lẽ mà nghĩ lấy rất nhanh tới một gian bí mật văn phòng gõ cửa đi vào xem xét chu hảo nhiên thạch ra lôi ra ra hiểu lôi bốn người đang nói chuyện trời đất trò chuyện tại cao hứng a lai đi nhanh đến lôi ra ra bên người một cái ôm ấp lấy hắn ra ta nhớ ngươi lắm lôi ra ra kích động đến nói năng lộn xộn ta rất khỏe trong nhà đều tốt tập đoàn càng ngày càng hảo Kiều Lôi cười hì hì nói, nhớ ta không a? A Lai giống gả con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Ông nội ta thường thường dạy bảo ta no bụng không ném lương khô, lệnh không ném áo người theo ta lấy vào nam ra bắc, làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Ta cái kia có thể không muốn người. Thạch ra lạnh lùng nói, bây giờ thanh tỉnh không có a, còn tiếng oán than dạy đất sao? A Lai ba đứng nghiêm một cái, chào theo kiểu nhà binh, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Mấy người vây quanh bàn làm việc ngồi xuống. Thạch Gia trực tiếp tuyên bố, căn cứ vào A Lai đoạn thời gian này biểu hiện, diễn kỹ cái khoa này mắt, thành tích nô gia hoàn toàn có thể có thể gánh vác nhân vật chính tiếp tục tiến vào thẩm thấu kế hoạch dưới một bước câu. cụ thể chi tiết thạch gia sẽ ở phương nam lây xanh trên chân nói cho hắn biết a lai lại một lần nữa đứng lên ba đứng nghiêm một cái chào theo kiểu nhà bình phục tùng mệnh lệnh nghe theo chỉ huy mấy người tán gẫu một phen thạch gia nhắc nhở được rồi tập đoàn sự tỉnh cũng không cần ngươi quan tâm lần này liền xem như chuẩn bị cho ngươi về nước thăm người thân ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ngày mai ngươi tựu ra viện đi phương nam thi hành nhiệm vụ a chu hạo nhiên đề nghị Dương Thanh chờ ở cửa mang ngươi trở về phòng bệnh, ngươi cái kia mẹ vợ Tô Ngọc Hoa thấy ngươi thời gian dài như vậy chưa có trở về phòng bệnh, đã cho Dương Thanh nổ đánh nhiều lần điện thoại di động, thúc giục ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, xem ra nàng đối với rất tốt, tương lai vụ án kết thúc, ngươi phải đối đãi tử tế nàng. A Lai gật gật đầu, đúng vậy, nếu không phải là nàng khắp nơi che chở ta, ta tại ngàn đảo hộ biệt thự căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Không thể không đứng dậy đứng lên, cùng đại gia Lưu Luyến chìa tay, nên đón tiếp xuống nhiệm vụ. 578 thứ 578 chương ấm lạnh biến thiên đến rồi ngày thứ hai, lén canh một nhà ba người ngươi tiếp A Lai xuất viện đang lúc mọi người chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm phương phương tay nâng lấy màu sắc mùi thơm thanh nhã hoa cầm trướng cười nhẹ nhàng đâm đầu đi tới đem hoa đưa cho a lai đạo chúc ngươi bình an sớm ngày khôi phục diêm thông vội vàng tiến lên nhiệt huyết nắm tay đạo cảm tạ lý phương chuyên gia lần này nhờ có, có ngươi làm trễ mải trào ngươi nhiều sự tình ta đại biểu cả co tre nai chao cảm tạ ngươi về sau có gì cần cứ việc nói phương phương mỉm cười từ hạng sang ché nổ bao ra tới lấy ra một cái quà tặng đưa cho a lai cười khanh khách nói đây là đưa cho ngươi a lai hiếu kỳ vấn đạo ta có thể mở ra sao vẫn là trên đường mở ra a ta chỉ làm mượn hoa nhân vật Dương Thanh Y tá trưởng cũng đưa tới hoa tươi, kín đáo đưa cho A Lai, cười hì hì nói: Đây là ta đưa cho ngươi, chúc ngươi bình an. Phải nhớ lời ta nói với ngươi à? Phải nghe lời, phải ngoan. Người lớn như vậy, nên hiểu chuyện, lại nghịch ngợm. Ta nếu là biết, muốn đánh cái mông. A Lai nhấc nghe, thật chẳng à? Cũng học được dìu dàng, Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi, để cho ngươi thực hiện hứa hẹn, ngủ với ta. Hắc hắc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện vây xem tiễn đưa tiểu hổ sĩ bên trong, có một trương quen thuộc đã lâu gương mặt, nhường hắn giật nảy cả mình. Nguyên Lai like là hiểu lôi, tay cầm hoa tươi hướng hắn vung a lai nhìn xem cái này một đôi gớt át con mắt phảng phất có thiên ngôn và ngữ lại không thể nói hắn biết đây hết thệ cũng là thạch gia an bài tốt dạn dò nàng hiểu lôi dùng hoa tươi tre im lặng nghẹn nào cố kỵ tổ chức kỷ luật không thể lên đi ôm ấp lấy a lai đại gia tranh nhau chen lấn đem hoa tươi nhét vào trong tay hắn thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói lồng sự trưởng chúc ngươi bình an sớm ngày khôi phục a lai càng không ngừng lấy tay gặp lại ta sẽ tưởng niệm các ngươi dọc theo đường đi lanh canh một nhà ba người cỡ nào kỳ quái cái này lý phương chuyên ra đối với a lai khách khí như vậy lại tặng hoa lại tặng lễ phẩm quan hệ không tầm thường đều đang nghĩ có lẽ là đại gia đến thu đến hôm bao trong lòng ngượng ngùng a nhưng này sao nhiều tiểu hộ sĩ đều đối a lai lưu luyen không rời cái này a lai chính là người ngu người này duyên dã quá tốt rồi diêm thông nhịn không được hỏi tâu ngọc hoa ta như thế nào nghe rất nhiều tiểu hộ sĩ gọi a lai là chủ tịch hắn là lúc nào thành chủ tịch tâu ngọc hoa nín cười đạo cái này một chút tiểu hộ sĩ đều nghịch ngợm một mực tại phòng bệnh dô a lai vui vẻ a lai lại chứng chặt đàng hoàng nói ta vốn chính là các nàng chủ tịch ngươi xem ta không giống sao diêm thông trên mặt lơ đãng lộ ra một tia âm hiểm cười trong lòng tính toán hảo trở về ta liền bổ nhiệm ngươi cái này chủ tịch sáu tâu ngọc hoa sùng ái hắn xã giao đạo hảo hảo giống rất giống a lai chính là chủ tịch nói xong nhịn không được mở ra quà tặng đại gia đồng thời kinh nha đứng lên tiền nhiều tiền như vậy dòng ra không nhiều không ít tám vạn nguyên còn có một tờ giấy nhỏ lanh canh mở ra thì thầm diêm chủ tịch chào ngươi đây là ngươi cho ta còn có cho ngươi y tá ban tất cả hướng bao ta mượn hoa hiến phật chuyển giao đưa cho ngươi con rể tương lai a lai hy vọng hắn sớm ngày khôi phục chúng ta là cái bác sĩ Chị bệnh cứu người là của chúng ta chỗ chức trách bệnh viện chúng ta văn bản rõ ràng quy định cự thu vào hương bao cuối cùng nói một điểm xem như lời dặn của bác sĩ a đó chính là a lai bệnh tình vẫn chưa ổn định hy vọng các ngươi thật tốt điều lý tâu ngọc hoa mới vừa rồi còn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia lập tức tan thành mây khói tìm lòng không được nói y thuật tinh xảo y đức cao xem mắt như thân tiến đưa chân tỉnh lao diêm trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta ha ha diêm thông cười nói ngươi không hổ là đại học danh tiếng cao tài sinh xuất khẩu thành thơ vậy thì dứt khoát đem một câu nói kia chế tắc một mặt thiếp vàng chữ to cờ thưởng đưa đến bệnh viện a a lai trong lòng đắc ý hừ, các ngươi cho là tiền tiền chính là hết thảy tiền tiền chính là văn năng tính cách cảnh trực thanh minh liêm chính đây mới là ta thiên lai tập đoàn quản lý cao tầng mẫu mực trở lại biệt thự a lai nhất thái độ khắc thưởng chứa ngẫu nhiên thanh tỉnh càng thêm thời điểm mơ hồ một bộ xỏa đầu xỏa nao dáng vẻ diêm thông lập tức đem a lai căn phòng rời ra ngoài cách lanh canh căn phòng rất xa không dám để cho bọn hắn ở cùng một chỗ tô ngọc hoa nhìn a lai cái dạng này cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận lanh canh không còn trước tiêu cả ngày quân lấy a lai đầy bụng tâm tư càng lai việt tiểu thụy, cả ngày ngơ ngác Ngược lại là bảo An a man cả ngày hòa a tới cùng một chỗ, xoa lên từng cái bùn viên thuốc, lẫn nhau rời đi một khoảng cách, lẫn nhau ném bay chơi làm không biết mệt. Đến buổi tối, hai người đầu đầy đầy não, toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều là bùn, lại chỉ có hai con mắt tại nháy, nháy. Tô Ngọc Hoa trở ngại Aman có phụ thân là cái quan, lại không dám đạt được nhiều tội nàng, chỉ có thể mặc cho bằng nàng dạy vỏ A Lai. Đến rồi bữa tối, lanh canh gặp A Lai giơ tay hề hề, liền lấy bánh bao đang ăn, cắm tức từ trong tay hắn giành lại, ném ở dưới mặt đất, giận trách đạo, ngươi có muốn hay không thật tốt sống. A Lai dọa đến toàn thân run rẩy, mắt ốc mồm nhìn xem nàng lanh canh mặt mũi tiều thụy, lõm sâu con mắt lộ ra thê lương ưu ván ánh mắt một bên bắt lấy á lai quần áo không ngừng lung lay người đem ta cả một đời đều hủy người biết không biết người kêu ta về sau sống thế nào trắng đây đều là ba ba của người làm chuyện tốt tình người còn trách ta ta gặp rủi ro đến nước này người người cũng khi dễ ta tình yêu này trải qua được bình thản lại chịu không được mưa gió a lai trong lòng đang chạy lấy không nhìn thấy huyết đau đớn che lấy đầu giống một cái bị thương tổn con cừu non kéo rút trong góc ngồi sụp xuống, xuống sợ hãi nhìn xem lên canh Tô ngọc hoa không nhìn nổi tức giận đứng lên người nhà đầu chết thế này tại sao như vậy đối lại hắn hắn như thế nào tiến cửa nhà ta ngươi trước kia lại như thế nào yêu hắn chết đi sống lại ngươi bây giờ như thế nào biến thành cái bộ dáng người ở đây rõ ràng liên am, đọc rốt cuộc lạ kinh văn gì diêm thông không nhanh không chậm giả mù sa mưa đạo bớt tranh cãi à a lai hôm nay cái dạng này ai trong lòng không khó qua tâu ngọc hoa một cái ôm a lai đầu các ngươi các ngươi ai lại khi dễ hắn ta liền dẫn hắn bỏ nhà ra đi ai khi dễ hắn ai khi dễ hắn ta kêu hắn đừng có dùng bàn tay bần thịu, lấy đồ ăn ta sai rồi sao lanh canh ủy khuất phải nói xong xuyến lập tức lệ rơi lời mặt người nhà đầu chết tiền này trên người ta tốt đẹp đen ngươi một chút cũng không có kế thừa ngược lại là ba ba của ngươi là tính đều để ngươi cũng cho dính nhiễm diêm thông nhịn không được dừng lại dừng lại các ngươi nói thế nào đến trên đầu ta tới ta cũng không có chọc giận các ngươi thật là lanh canh buông chén đuốt xuống hảo hảo ta không có kiên nhẫn không có lương tâm ta là một cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân nói xong thợ phì phì phải chạy vội ra ngoài phòng ăn thật tốt một bữa ăn tối thịnh soạn không còn tâm tình buồn bã chia tay Tô ngọc hoa lôi kéo run lẩy bẩy a lai đi đường sợ đường trách lanh canh nàng là khổ sở trong lòng, biết không? Mẹ dẫn ngươi đi rửa tay, ngươi không triệt để tuyệt vọng một lần, cũng sẽ không biết được cái gì là chính mình không thể nhất quyết bỏ. Đối mặt lanh canh không hiểu, sắc bén bén nữ, a lai trái tim băng giá. Nếu như không phải thi hành thạch gia thẩm thấu kế hoạch, đối với diêm thông tận lực tranh thủ, liền tự mình nắm giữ tài liệu của hắn, đủ có thể khiến hắn tại phòng giam bên trong ngốc mười mấy năm. Lão gia hỏa này vậy mà không hiểu được chân quý, giả mù sa mưa lấy chính mình làm tấm mộc, còn dính dính tự hy a lai căm thù đến tận xương thủy, có thể tô ngọc hoa ấm áp tình thương của mẹ, lại để cho hắn lòng như lão cắt. Hắn nhào vào trong ngực của nàng, như cái hài tử đồng dạng thực sự một khi gào khóc. 579 thứ 579 chương lần. Đường Phiên ta một nhà này ba ngủm. Mỗi người đều có chính mình cá tính. Trần Thiên Mỹ, giá ác xấu, lấy riêng mình góc nhìn dung động Á Lai Tâm Linh. Hắn biết Lên Canh trong lòng khổ sở, lặng lẽ cầm mấy cái nóng hầm hập bánh bao thịt, dùng cơm hộp chứa, đi đến nàng, cửa ra vào, khẽ chọc cửa phòng. Gõ cái gì gõ? Một hồi lâu công phu, cửa phòng được mở ra. Lên Canh nhìn xem như cũ tại cửa ra vào ngốc đứng ngác Lai, lập tức mềm lòng, bắt đầu thử dò xét. Vào đi. Còn biết chúng ta ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì ngươi biết ta là ngươi người nào sao a lai cười hì hì ta ta biết ngươi chưa ăn cơm lanh canh sầm mặt lại chỉ có biết ăn ăn ăn ngươi làm sao lại không thể nghĩ đứng lên cái gì a lai không biết làm sao lộ ra một bộ kinh ngạc sợ hãi bộ dáng lanh canh thấy thế giận không chỗ phát tiết đồ bỏ đi thực sự là một cái náo tản lanh canh vung sau khí nhìn xem tội nghiệp a lai ai thật sâu thở dài một hơi ngay từ đầu đều nói ngươi là lừa đảo nếu là lần này ngươi thực sự là một cái lừa đảo liền tốt ngươi hiểu chưa a lai ngư đột xuất cười khúc khích cái hiểu cái không lắc đầu gặp nàng sắc mặt càng ngày càng long trầm vừa hoảng sợ giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu lanh canh cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn chằm chằm a lai để ra nghi vấn ai ngươi đây là hiểu vẫn là không hiểu a hứa hẹn chính là một cái lừa đảo nói cho một cái đồ đần nghe ta liền là thằng ngốc kia yeah, ngươi rõ chưa một mực tại trong hành lang tông ngọc hoa nhìn thấy tại một màn nghe được lanh canh còn tại oán trách A lai nhìn không được đi tới cái gì đồ đần không ngốc chết ngươi xem một chút a lai là một cái đồ đần sao ngươi như thế mang hắn Hắn biết ngươi không có ăn cơm, còn biết tặng cho ngươi ăn. Hắn còn biết thương người, ngốc phải khả ái có phải hay không? Ta đã sớm nói hắn tâm tính không xấu, ngươi muốn cùng hắn hủy hôn, ta không có ý kiến, nhưng từ nay về sau, chúng ta nhất định định phải thật tốt đợi hắn mới là. Đây là ta ý tứ, cũng là ba ba của ngươi ý tứ. Hắn không chỗ nương tựa, lại lo hưu quạnh một người, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta sao có thể như thế hạ khắc hắn? Lanh canh nghĩ thầm, cái này nói tới nói lui vẫn là mình không phải, không kiên nhẫn trả lời. Ai nha, mẹ, ngươi lại nhại không Dứt, hắn bây giờ là một cái đồ bỏ đi, đồ đần, ta không thể chơi vào cuối cùng tránh được lên a ha ha sáu a lai vỗ tay cởi lão linh nói lanh canh thật ngoan a lai cũng ngoan lanh canh tức hồn hện giận tí mặt lan đừng phiến ta tô ngọc hoa trận nhìn lanh canh một mắt lôi kéo a lai tay đi theo ta trở về gian phòng của ngươi cho ngươi phóng phim hoạt hình đi một ngày chạm vào tối. lanh canh tan học về nhà vừa vào trên đảo nhỏ đã nhìn thấy a lai nhất cá nhân tại xoa lên từng cái bùn viên thuốc lại còn để trần một chân một cái khác giày cũng không biết nơi đó đi trên mặt còn dính đầy bùn Ngũ vị tạp Trần lập tức lại xông lên đầu, ngừng một chút tức bộ, quay người rời đi giống như không nhìn thấy một dạng. A Lai lại phát hiện nàng, nên đón, cười hi hi nói, "Lão bà, ngươi đã trở về." Lanh Canh ngây người một lúc, kinh ngạc dò hỏi, "Ai là lão bà của ngươi?" "Ai nói cho ngươi, ta là lão bà ngươi." A Lai dùng tay chỉ xa xa thượng trực bảo An A mà nói, "Vợ thon, nàng nói cho ta biết." Lanh Canh tức giận đến toàn thân run rẩy, mà không còn chút máu cả giận nói, "Ta, ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta đã giải trừ hôn ước, ta không phải là lão bà của ngươi, lần tiếp theo lại nói, ta sẽ miệng của ngươi." hh sáu đột nhiên từng đợt cuồng thanh từ công viên chỗ sâu chuyển đến trong bụi cỏ dại có một đầu bàn đá xanh trên đường nhỏ xuất hiện mấy người mấy người này chính là a hòa a báo hai người đi nhanh tới a hung giữ trường a lai ngu xuẩn sau này hãy nói xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong ân cần đưa cho lanh canh một cái bao da đây là bản số lượng hạn chế ché nổ bao da ta sai người từ nước ngoài mang về ta biết ngươi đưa thích dạng này túi sách lanh canh khinh bị hắn một mắt lạnh lùng tự tu nói có lỗi với ta bây giờ không thích ngươi vẫn là cầm lấy đi tiễn đưa đô thị giải trí tiểu mụa a dày mày dạn đạo trước đó cũng là ta không chú ý giữ gìn chọc giận ngươi không vui thiên hạ này nam nhân một cái kia không phải như vậy ngươi đối với ta đoạn thời gian đó lúc nào cũng không lạnh không nóng không để ta dính thân thể của ngươi ta đây không phải nhịn không được sao ta về sau liền yêu thương ngươi một cái chính là nói xong cũng tới kéo lên canh tay đem bao ngạnh sinh sinh hướng về trong ngực của nàng nhét lanh canh cố gắng phải dấy rủa tính toán thoát khỏi kêu lên thả ra ngươi căn bản cũng không phải là một cái tốt mà a hắc lại một cái ôm lên lên canh tới cầm lấy tay của nàng ta sai rồi còn không được sao ta bảo đảm không có lần sau ta như tái phạm ngươi đánh liền người ta ba miệng này bên trên ngược lại là không có chúng vào sau khi phát hiện nao trước bị một cái niêm hồ hồ đồ vật đánh chúng kém một chút bị kích chóng hổ sờ một cái lại là một cái bùn bùn thuốc a A-H thả ra lên canh quay đầu trông thấy a lai trong tay đang cầm lấy mấy cái nê hoàng tử con mắt lộ ra âm chầm ánh mắt hú lên cái dị tự tìm cái chết từng bước một ép về phía a lai sáu ba ba ba lại là hai cái a A-H hai con mắt đồng thời bị đánh trúng, đau đến đoa nha nha nổi trận lôi đình cả giận nói ngươi cái ngóc bước này lao tử hôm nay nhất định phải mạng ngươi vớt xuống bùn hướng a lai trước mặt phong đi có thể ánh mắt lại không nhìn thấy Bị dưới đất đổ vật gì khai bán một chút, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. A Báo lập tức phản ứng, sớm đã móc ra đạn hoàng đao, một cái bước xa phóng tới A Lai. Liền lúc này, Tô Ngọc Hoa nghe đến đó la to, chạy tới. A Lai nhanh chóng hoảng sợ trốn đến phía sau nàng. Tô Ngọc Hoa tran tròn đôi mắt hét lớn một tiếng, "Làm gì? Cầm đao giết người a? Ngươi có là gan liền giết ta." Nghe được động tĩnh a man, chạy như bay tới cấp tốc bảo vệ Tô Ngọc Hoa. A để từ A Báo khía cạnh, bắt a báo cổ tay, chỉ là lố néo liền đến trong tay của hắn. A Báo bay lên nắm chân. A để trọng tâm chấm xuống một cái tay từ đối phương đúng quần cắm bảo chọn đi đuổi một cái tay khác chỉ là đẩy a báo lập tức bay ra ngoài chồng vó ngã trên mặt đất nhân thể một cái phía sau nhào lộn đứng lên còn nghĩ động thủ a để hét lớn một tiếng ngươi lại hành hung ta lập tức phế bỏ ngươi nay thời gian a man sớm dùng đúng giảng cơ phát ra cảnh báo lúc này là bốn phương tám hướng bảo an đồng thời tụ tập tới a man từ a lai trong tay gỡ xuống một cái nê hoàn tử ném bay đi qua a báo nhìn xem rất nhiều bảo an vây quanh đang tại xứ sở vội vàng không kịp chuẩn bị ba một cái nê hoàn đánh thẳng bên trong trên mặt bùn văng khắp nơi đẩy mặt nợ hoa A Man trừng con mắt đỏ ngầu, cầm trong tay mấy cái nê hoàn, khẽ kêu đạo, muốn ở chỗ này dừng oai, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đang tại phòng khách và Diêm Thông vừa nói vừa cười vương đạt hỏa a lị, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, nhao nhau đi ra, đi tới giữa đám người xem xét, không hiểu đầu. A Lị nhìn xem A H Hỏa a báo một bộ trật vật cùng nhau, vừa bực mình vừa buồn cười. Căng Hiếu Kỳ, hỏi thăm hai người đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người ngươi một lời ta một lời, nói hồi lâu, vẫn là từ không diễn ý vương đạt nhìn xem đệ Trần một chân A Lai, hoảng sợ phải trốn ở tầu ngọc hoa sau lưng, minh bạch chuyện gì xảy ra vội vàng đối với diêm thông định nọ phụ họa ba phải giảng hòa hiểu lầm hiểu lầm bọn họ là đang nháo lây chơi a để cổ tay run đem đạn hoàng đao ném bay đến a báo bên người trên một thân cây đạn hoàng đao ăn vào gỗ sâu ba phân run dày một hồi mới dừng lại a báo ra sức đến mấy lần rút ra được cầm ở trong tay nhét vào trong túi a để lạnh lùng nói hắn muốn ở chỗ này giết người cũng là đùa giỡn lấy sao 580 thứ 580 trăm tám cơ hội quịt nợ vương đạt cứng họng trận mắt hốc mộm diêm thông nhìn xem thở hổn hển tô ngọc hoa mặt không còn chút máu xem xét thời thế sắc mặt tâm vũ xuống vương đạt được voi đòi tiền phải không công nhân tại trong nhà của ta hành hung thủ hạ ngươi người một điểm quy củ cũng không hiểu sao trong mắt các ngươi còn có ta cái này chủ tịch sao vương đạt lấy lại tinh thần đúng a lị xử một ánh mắt a lị cầm trong tay khăn giấy không nhanh không chậm bất động thanh sắc đi đến a báo bên cạnh a báo còn tưởng rằng a lị là cho chính mình lau mặt lên bùn đem mặt đưa tới cái kêu biết a lị đột nhiên tay vung ba ba hung hang tả hữu phản rút hai cái vang rộn miệng rộng huyết dịch lập tức từ khỏe miệng chảy ra trên mặt lập tức nóng hừng ngực a báo vội vàng mặt hoảng sợ muôn dạng liên tiếp lui về phía sau nhìn xem a lụy không biết làm sao lan cúc vệ đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ a lụy mắng xong a báo ngay sau đó quay người đúng a đen huấn trách đạo ngươi sao có thể cùng một cái chí chướng người tàn tật tính toán chi ly ngươi cũng trước tiên cút trở về cho ta a báo đỡ lấy mê mắt a hắc ảo não liền muốn rời khỏi lanh canh đem bản số lượng hạn chế ché nổ bao ra, ném tới thợ phì phì trở về gian phòng của mình đi một đám vây xem bảo an tại tâu ngọc hoa phân phó phía dưới tìm kiếm a lai thất lạc một cái khác giày Tô ngọc hoa cầm tìm được giày đối với A Đề Hòa A rất phân phó nói về sau Vương Đạt nhân chỉ cần vừa vào ở đây các ngươi thời khắc cho ta nhìn bọn hắn chậm chậm ngàn vạn lại không muốn để A Lai chịu đến nguy hiểm nói xong lôi kéo A Lai đi phòng vệ sinh Diêm Thông nhìn xem đây hết thảy bất đắc dĩ lắc đầu ai Vương Đạt hòa A Lụy Tả Hưu kèm theo Diêm Thông một lần nữa trở về phòng khách uống trà Diêm Thông ngơ ngửi gọi thẳng tên nói Vương Đạt ta cảnh phong khach uong tra diem thong ngo u goi thang ten noi vuong đat ta canh cao nguoi A Lai sự tình liền như vậy lúc dừng lại quản tốt thủ hạ ngươi nhân bằng không ta liền trở mặt không nhận người Vương Đạt nói xin lỗi nói Diêm Chủ tịch ngài yên tâm không có lần sau Diêm Thông nổi nóng đạo cái này đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đúng không? nếu có lần tiếp theo, chính là ta nguyện ý thả các ngươi vào nhà bên trong tới, tẩu tử ngươi cũng không chịu, bằng không ta buổi tối còn có thể ngủ lấy an giấc sao? Vương Đạt tự hiểu đối lý, liên tục trả lời là là tuyệt đối sẽ không có lần nữa. A Lợi lời thề son sắt phụ hòa nói, Diêm chủ tịch, ngài yên tâm, ta trở về nhất định phải hai người bọn họ nhớ lâu một chút. trở lại chuyện chính, Diêm Thông lập tức cáo chi hai người ba chuyện, một là vì không rơi xuống hủy hôn danh, lại không ảnh hưởng tương lai hành thông tập đoàn người nối nghiệp, Tô Ngọc Hoa chuẩn bị thu A Lai làm nghĩa tử. hai là Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ đơn độc thành lập, đơn độc hạch toán, tự chịu trách nhiệm lợi lỗ. Ba là, A Lai mặc cho Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ chủ tịch, người đại biểu pháp lý, theo lý thuyết tất cả cổ phần đều cho A Lai. Vương Đạt nghe xong, giống như xét đánh ngang thai đồng dạng, lăng đầu lăng náo nhìn xem Diêm Thông. Một hồi lâu, nổi nóng nói, Diêm chủ tịch, Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ có hôm nay phát triển, cũng là tại ngươi hành thông tập đoàn nhất nguyên hóa lãnh đạo phía dưới, ngươi nói thế nào Mặc Kệ sẽ không quản. Ngươi vậy mà giao cho một cái náo tàn người. A xen vào nói, Diêm chủ tịch ngươi Mặc Kệ, cái kia Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ về sau chẳng phải tự sinh tự diệt sao? vậy chúng ta về sau dựa vào ai ngươi không phải cái này nói đùa sao diêm thông sắc mặt tâm mưu giải thích nói ta không cùng các ngươi nói đùa đây là ngươi chị dâu ý tứ lúc đó ta còn không đồng ý có thể các ngươi cái này nóng lên áo ta không thể không làm ra đồng ý quyết định bằng không nàng nếu là náo sắp nổi tới cùng ta ly hôn ta toàn bộ hành thông tập đoàn liền phải xong đợi các ngươi hiểu chưa vương đạt hòa a Lệ hai người hai mặt nhìn nhau đồng thời phỏng đoán diêm thông tâm tư diêm thông dừng lại một hồi cười khăn nói ngươi đừng nói cái này a lai kể từ tiếng cửa nhà ta tậu tử ngươi đối với cái này con rể tương lai liền thích ghê vớm ngay tại lúc này tàn tật nàng vẫn là trước sau như một đứa thích hắn thương hắn kết lên duyên lúc trước cho tới hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy ta cũng là không thể làm gì có chút bất đắc dĩ nói xong gio ngó hai người gặp hai người không nói một lời giả hoạt đạo đương nhiên tâu ngọc hoa tất nhiên mở miệng nói đường hoàng địa vương đại hà nội bộ quản lý vẫn là tâu ngọc hoa bang chợ á lai hoàn thành ta cũng rơi vào thanh nhàn vương đạt cuối cùng nhịn không được kích động đến đứng dậy nổi nóng nói nói nhảm vậy ta làm sao bây giờ cổ phần của ta làm sao bây giờ ai thừa nhận vốn lưu động nếu như không theo hành thông tập đoàn nổ cho chúng ta không phải liền là trở thành kẻ nghèo hèn ngươi đây không phải rút tuổi dưới đáy nổi sao bằng không chúng ta phân ra ngươi đem thuộc về ta cổ phần trả lại cho ta đối mặt vương đạt một trận bão nổi kết thúc diêm thông chấn tĩnh tự nhiên sầm mặt lại đạo cái gì cổ phần phân cái gì nhà vương đạt lạnh lùng nói trước đây là ngươi gật đầu đáp ứng ta bây giờ có được 35% đường hoàng địa vương đại hạ cổ phần vẫn luôn là ngươi thừa nhận chẳng lẽ ngươi đổi ý không thành diêm thông không nhanh không chậm nói à đó là lợi nhuận ba mươi lăm ngươi một mực cũng không có ít cầm à Vương Đạt kích động trách móc, lợi nhuận 35%. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi đây không phải đang cùng ta nói nhảm à? Ta và các minh đệ của ta đem đầu sách trong tay, sớm không biết chết muộn, ngươi cho điểm này tiện trinh đuổi chúng ta. Diêm Thông không cam lòng yếu thế nói, Vương Đạt, ta đây liền muốn nói ngươi, không thể nói như thế. Lúc đó ngươi là cam tâm tình nguyện, ta cũng không có ép buộc ngươi. Vương Đạt lập tức nổi trận lôi đình giận, đứng lên nói, hảo, hảo, ngươi giỏi lắm Diêm Thông, ngươi cũng dám đùa bỡn lao tử, ngươi là chăn sống. Diêm Thông tay không tự chủ được nắm chặt trên ghế thái sư cởi báo động án yêu, lạnh lùng đáp lễ đạo, làm gì? nghĩ động thủ với ta sao? Liên sợ ngươi bây giờ liền đi không ra hòn đảo nhỏ này bên trên, có tin ta hay không lập tức kêu người đem ngươi chìm đến đáy hồ. Ali ở một bên nghe rõ ràng, Diêm Thông đây là có chuẩn bị mà đến quỷ nợ, có thể Vương Đạt nói chuyện vô căn cứ, là người cơm ăn hoàn liên. Nếu như ngay ở chỗ này xích mích, không phải cử chỉ sáng suốt. Vội vàng lôi kéo Vương Đạt quần áo, nhường hắn ngồi xuống, nói, Diêm Chủ tịch, có thể đây là hiểu lầm, là chúng ta Vương tổng nghe lầm, ngươi không cần nổi giận, giảng giải mở, cũng tốt. Diêm Thông bình tĩnh nói, cái này có gì dễ giải thích, Đường Hoàng Địa Vương đại hạ cũng có mấy cái trăm triệu tài sản cố định a, bắt đầu ta lập nghiệp, ngân hàng cho vay cũng là ta làm, đều là của ta tên, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta dựa vào cái gì lập tức cho ngươi 35% cổ phần. Vương Đạt toàn thân run rẩy nói, "Hảo, hảo, lúc đó ta cũng nói qua, ngân hàng cho vay thêm ta một suất, ngươi nói, ngươi vay ta vay đều là giống nhau, ngược lại coi như ta 35% cổ phần là được rồi, cái này cũng là người miệng nói tiếng người, ngươi không có quyền a." Ha ha Diêm Thông giễu cận đứng lên, không nhanh không chậm đáp lại, "Ngân hàng dựa vào cái gì tiền cho vay ngươi? Ngươi lấy cái gì làm đảm bảo?" người đem ta làm đồ đần còn đem ngân hàng làm đồ đần sao vương đạt há hốc miệng suy nghĩ một chút cũng phải a lụy rốt cuộc minh bạch vương đạt cái gọi là cổ phần chỉ là án cỗ giờ này khắc này vương đạt lập tức cũng minh bạch diêm thông đây là sớm đã dự mưu mượn cơ hội quyền nợ nghiến răng nghiến lợi con bản đó nghĩ chut cung phai a loi ngươi giỏi lắm diêm thông vậy mà chơi rang nghien loi con ba no nghi lai nguoi gioi trí thông minh xem thường lao tử cái này không có tốt nghiệp học sinh cấp 3. lao tử bọn thủ hạ chính là có không muốn mạng một đám người tất nhiên không nể mặt mũi ngươi liền đợi đến nhìn ta kế tiếp như thế nào dày vào ngươi để cho ngươi sống không bằng chết phải cầu ta đi trong lòng muốn như vậy thế nhưng lại không dám nói ra con mắt tránh ra âm trầm hạt quang một cái âm mưu trong đầu cấp tốc tạo thành trong phòng khách bầu không khí lập tức khẩn trương không dưới, ba người hai mặt nhìn nhau giảng co không xong 581 thu 581 tram lưu lưu yếu thế ngốc bức cùng nhau mặt ông trầm trồng lên mấy phần ý cười đều là ngươi trở ra chủ ý ngu ngốc đem ta tương lai con rể a lai hại thành dạng này ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện cho tới bây giờ tâu ngọc hoa muốn làm như vậy bảo ta có biện pháp nào Ngươi cũng không thể bảo ta lập tức cùng với nàng ly hôn à? Ly hôn, tài sản một phân thành hai, vậy ta hanh thông tập đoàn chẳng phải xong đời? Ngươi cân nhắc, cân nhắc. Vương Đạt con mắt trợn lên huyết hồng, Á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời đáp không nói lời nào tới. Á Lợi vừa đi vừa về cho hai người bưng trà châm thủy, hòa hoan lấy hết sức căng thẳng bầu không khí. Vương Đạt uống một ngụm trà, nhìn xem Á Lợi quăng tới ám thị ánh mắt, bình phục tình cảm một cái, trong đầu không ngừng sôi trào. Nếu như mình chân chính đối phó Tô Ngọc Hoa, Diêm Thông chắc chắn sẽ không mặc kệ. Là âm thầm phái người giám thị, Diêm Thông dùng não tàn Á Lai làm người trang, là từ lúc đầu mình quản đến đã quản nếu như đường hoàng địa vương đại hạ xảy ra chuyện hắn có thể trí thân sự ngoại dạng này tính toán nhỏ nhặt là tên trọng trên đầu còn giận rõ ràng bây giờ chỗ chết người nhất chính là chỉ để đem mình ám cỗ tiêu diệt cái này ám cỗ chỉ là một chót miệng đồ vật không có bằng chứng cái này gọi là mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay lao hồ ly này thật mẹ nhà hắn âm tả rào hoạt một lần kia trôn sống a lai thời điểm nếu là tại diêm thông trên thân buộc chặt bên trên thật thuốc nổ liền tốt đem cái này lao hồ ly nổ phóng lên trời dù sao cũng là không trông cậy nổi gốc cây này đại thụ cái này vương đạt càng nghĩ càng hối hận cảm giác mình kế không bằng người âm thầm khổ. Lên Diêm Thông thỏa đáng, thủ hắn lừa gạt. Ha ha sáu. Vương Đạt nghĩ tới đây, nhẫn thanh thôn khí đạo. Một ngày vợ chồng bách nhật tần, chúng ta tốt xấu huynh đệ một hồi, chính là ngươi không nể mặt mũi, ta sao dám làm phá hư các ngươi hôn nhân sự tình? Diêm Thông uống một ngụm trà, âm hiểm cười nói, ngươi rõ lý lẽ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vương Đạt gạt ra ý cười bồi tiếp, uy hiếp nói, tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi họ Diêm, ta họ Vương, lại thêm đội cảnh sát hình sự là đội trưởng, tại biên cảnh núi xanh khu một khối này chỗ, chúng ta đó chính là Diêm La Vương. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, ta nhìn ngươi cũng là một bàn tay không vô lên tiếng. Ngươi cũng là một cái người hiểu chuyện, cái này so với ta càng hiểu đạo lý này." Diêm Thông trong lòng một bản tính toán, đây là nhận túng vướt vô ngựa, vẫn là uy hiếp sợ uống. "Chỉ ngươi cái này rác rưởi trình độ văn hóa còn nghĩ theo ta đấu trí." Âm dương quái khí. "Thâm nghĩ, Diêm La Vương, Diêm La Vương, nói cũng không tệ, lao Phu xếp ở vị trí thứ nhất, La đội trưởng là đệ nhị, cái này đệ tam mới đến tiếng ngươi, ngươi tính là cái gì, chính mình cũng không biết bao nhiêu cân lượng, dám ở ta trước mặt lao phu múa lại đao." A gặp Diêm Thông trầm mặc không nói, cho là hắn có chỗ cố kỵ vương đặt cùng La đội trưởng là đem huynh đệ quan hệ, nghiến răng nghiến lợi nhịn không được phụ hòa nói. Tất nhiên Diêm chủ tịch, đem lời nói đến chỗ này phân thượng, ngươi cũng nên lưu cho chúng ta một đầu sinh lộ a, không nể mặt mũi, tất cả mọi người không có chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Diêm Thông lạnh lùng nói, mấy năm này các ngươi cũng không có thiếu kiếm tiền, ta Đường Hoàng Địa Vương đại hạ, cơ bản đều là cho các ngươi làm chẳng tử, chính là cho thuê cho các ngươi, cũng cho ta một điểm tiền là a. Vương Đạt dứt khoát nói, vậy thì nói trắng ra a, đúng vậy, chúng ta có ngươi mỏ một điểm tiền, thế nhưng là vẫn là bảo vệ Đường Hoàng Địa Vương đại hạ không có hao tổn, còn có ngươi đầu tư lợi tức a, không, có chúng ta bảo hộ, ngươi Đường Hoàng Địa Vương đại hạ đã sớm đóng cửa. Diêm Thông nghe đến đó Không kiên nhẫn nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói làm thế nào chứ? Vương Đạt Hận không thể lập tức giết Diêm Thông, khẩn trương đến suy tư một chút, cân nhắc lợi hại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cứ không tình nguyện thương lượng khẩu khí nói, vốn lưu động, ngươi tạm thời không thể ngừng chúng ta, xem như ta mời ngươi, chúng ta càng cần hơn cái này chẳng tự, ngươi cho chúng ta hướng Tâu Ngọc Hoa cầu xin tha, không thể đuổi chúng ta đi, được không? Diêm Thông suy tư một chút, thuận miệng nói, vấn đề này, ta thử thử xem, chỉ cần các ngươi không còn đối chọi gay gắt trong lòng của nàng thị Ta Lai, like, nếu như lại xuống hát thủ, có thể nàng sẽ cân nhắc bước kế tiếp làm sao làm vương đạt cố hết sức cất giấu nội tâm dũng động sắc cơ lạnh lùng nói yên tâm đi diêm chủ tịch đừng nói nhảm quanh co mắng ta nếu như ta đối với một cái người tàn tật ra tay vậy ta vương đạt còn không phải giống như hắn là một cái ngu xuẩn nói xong tức giận bất bình đứng lên hoa á hoa đi ra phòng khách diêm thông cũng không có đẹp lưu hai người kia ăn bữa tối bởi vì cái này tình hình nói đúng là lời khách sáo đó cũng là dư thừa đi ra phòng khách nhìn xem hai người bóng lưng rời đi lộ ra đắc ý quên hình em hiểu cười dám ở trước mặt ta cơ tay múa chân ta nhận thanh thôn khí cho tới hôm nay bây giờ gia đại nghiệp đại đã sớm muốn thu thập ngươi cái gì ám cố không ám cổ toàn bộ đường hoàng địa vương đại hạ 35% cổ phần là bao nhiêu tiền hết hạn đến bây giờ tính ra dòng giã đúng là mấy cái ức không công phải tiện đưa ngươi ngươi coi như lão phu trong đúng quần mới ba vậy ngươi còn nhiều thêm hai cái lỗ thai đã để ngươi đắc ý tới hôm nay không có để cho ngươi lỗ vốn còn không biết dừng đem lão tử làm đồ đẩn còn tại phía dưới làm phụ để chịu tân tiểu động tác dám ngất riêng nghĩ hay lắm diêm thông bình thường rất chú ý bảo trì chính mình nho nhã tục phong độ lần này lại cũng thẹn quá hóa giận thầm mắng đứng lên đang tại âm thầm thầm thì gặp tô ngọc hoa đi tới đắc ý nói ta đem bọn hắn đuổi đi một cái giếng thành phố lưu manh vô lại dựa vào gian kèn an khóc lóc cong sòm xoắn suýt du côn lưu manh đánh giết lập nghiệp cả ngày nghĩ một chút âm mưu quỷ kế còn nghĩ khống chế ta không biết tự lượng sức mình tâu ngọc hoa thản nhiên nói lúc sơ chung cùng ngươi cùng qua mấy ngày học liền cùng ngươi trèo đồng học hữu tình dính liễu quan hệ ngươi khi đó sao lại không có đầu nao đâu còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ hiện tại hối hận a hối hận diêm thông sửng sốt một chút hối hận cái gì ta lúc đó là giai đoạn gây dựng sự nghiệp lợi dụng hắn một chút thôi ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì Tô ngọc hoa nổi nóng đạo dép đi à người nào ngươi không cần làm sao lại hết lần này tới lần khác dùng hắn nói một cách thẳng thừng ngươi chính là ưa thích hắn mượn gió bẻ măng định loạn phụ họa biết định hót diêm thông trừng trong mắt đạo ta trong mắt ngươi chính là người như vậy sao tâu ngọc hoa không nhịn được nói không chỉ như thế ngươi cả ngày nghi thần nghĩ quỷ còn có tâm lý tập bệnh diêm thông trả lời trước kia vương đạt vẫn là một cái đầu đường tiểu lưu manh cùng người phát sinh cãi vã dùng đạn hoàng đao đem nhân ra ngực đầy ra làm dấu thánh giá đỡ máu me đồng địa cuối cùng còn mạnh hơn gian vợ của hắn tàn nhẫn như vậy nhân ta đã sớm phòng bị hắn gọi thế nào nghi thần nghĩ quỷ tâu ngọc hoa tức giận nói ngươi nếu biết hắn là lại là một cái hoang dâm vô độ ăn ý độc quyền bán hàng ác nhân ngươi làm gì một mực dùng hắn bắt đầu ta thì nhìn hắn không vừa mắt tận tình khuyên bảo nói qua cho ngươi có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời diêm thông giải thích nói cái này nói tới nói lui lúc đó ta còn không phải muốn lợi dụng hắn trong xã hội lực ảnh hưởng hảo giữ gìn ta xí nghiệp phát triển sao cái này người tốt người xấu đều phải dùng thì nhìn ngươi như thế nào lợi dụng tâu ngọc hoa cả giận nói đúng vậy ngươi ngay cả bây giờ đổ đần a lai cũng không chịu buông thà cũng tại lợi dụng chỉ sợ lãng phí ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi hại ngươi hại mình Một ngày nào đó ngươi không có kết quả tốt. Nói xong gặp Diêm Thông bất tiết nhất cố bộ dáng, càng thêm tức giận đứng lên đạo, ta lo lắng Vương Đạt hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên không nể mặt mũi, ngươi vẫn là phải làm cho tốt các biện pháp phòng ngừa a. Diêm Thông cảm giác đầu góc phình to, có chút phí sức, không muốn tranh luận không ngừng, gật gật đầu đầu, gượng cười phụ hòa nói, phu nhân nhìn xa trông rộng, trở về phòng bên trong đi, chúng ta là thật tốt thương lượng một chút. 582 thứ 582 chương âm mưu khởi động Vương Đạt hòa A Lị rời đi Diêm gia, dọc theo đường đi hai người bí mưu đứng lên. Vương Đạt lặng lẽ nói cho A Lị cái này diêm thông rõ ràng đem a lai làm lí bao, xảy ra sự tỉnh cản súng chúng ta xui xẻo hắn hảo bất ra a gật gật đầu ngậm hiểu trả lời hiện tại a lai là một cái đồ đần đồ bỏ đi nao tản lại là một đứa cô nhi tiền còn không phải hắn diêm ra ta đã sớm nhìn ra còn cần ngươi nói gặp vương đạt giàu dĩ không vui an ủi xem ra muốn đem diêm thông buộc chung một chỗ nhường hắn tiếp tục làm chúng ta ô rủ kẻ chết hay rất khó trở về chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút vương đạt rủ cuối đầu nói thương lượng cài rắm cái này lao gian cự hoặc ra hỏa có bây giờ hôm nay cũng là lao tử đơ hắn lên Suy nghĩ một chút, lão tử giải quyết đen phiêu đạo, nhường hắn thuận buồn sôi gió, hắn bây giờ ra đại nghiệp đại, nghi tá ma giết lửa, ta lại có thể để cho hắn ngồi mát ăn bát vàng. A Lệ mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Đạt con mắt tránh ra một chút xíu âm lênh hàn quàng, không nói, nghi biện pháp trừ hắn, một núi không cho phép nhị hổ. A Lệ phân tích nói, thông qua điều tra, Diêm Thông hắn gần nhất cùng quyết sách cục, phát triển kinh tế cùng lao công cục khoa trưởng, Tần Kiến Huy xôi gio thân cận. Nếu như xích mít, huống hồ Diêm Thông có tiền khiến cho han ngoi mat an bat vang a Lị mo mieng noi vay lam sao bay gio vuong đat con mat tranh ra mot chut xiu am lanh han quang khong noi nghi bien phap tru han mot nui khong cho phep nhi ho a Lị phan tich noi thong qua đieu tra diem thong han gan nhat cung quyet sach cuc phat trien kinh te cung lao cong cuc khoa truong tan kien huy rat than can neu nhu xich huong ho diem thong co tien khien cho quy thoi ma Duy An đại đội phó đội trưởng La Thanh mặc dù cùng Vương Đạt là trên danh nghĩa đem huynh quan hệ nhưng hắn cũng là một cái mượn gió bẻ mang ra hỏa dù cho sẽ không đối với diêm thông nói gì nghe nấy cũng sẽ không giúp vương đạt đồng thời nhắc nhở cảnh cáo vương đạt diêm thông mỗi một ngày ra tiến đều có đặc huấn đi ra ngoài cao thủ thiếp thân bảo hộ lấy hắn tuyệt đối không nên dễ dàng ra tay một lời điểm chúng yếu hại vương đạt nghe xong lập tức không có sức mạnh a lị lạnh lùng nói xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh nhanh kiếm tiền thiết lập thuộc về mình địa bàn tiếp lấy nói cho vương đạt chính mình gần nhất kinh doanh gội đầu thành thẩm mỹ xoa bóp viện tình huống ai vương đạt thật sâu thở dài một hơi nói cho a lị, đây là sau cùng đại bản doanh nhất định trầm trầm tốt, thật tốt lợi dụng đường hoàng địa vương đại hạ tài nguyên, đem người hướng về bên kia mang. A Lị gật gật đầu, biết rõ vương đạt đối với diêm thông là hận không thể lập tức giết chết vì nhanh, nhưng bây giờ tình thế, hắn lại không thể không cậy vào đường hoàng địa vương đại hạ tài nguyên, ủy khúc cầu toàn tại diêm thông sao? Nhưng này một ngụm ván khí, quá hoan uổng. nàng sợ hắn sẽ làm mưa, từng làm ra kích sống mái với nhau sự tình tới, Gián chặt thân thể của hắn, an ủi, từ từ sẽ đến. Chính là, một hồi trước làm, chịu một lần lừa gạt, coi như chúng ta giao tiền học phí tốt. Ngươi nếu là có một cái tốt xấu, ta nhưng liền không có người lãnh đạo. Phía dưới còn có 3, 40 cái huynh đệ đi theo ngươi hôn, đó chính là không đầu con rồi. Vương Đạt Tâm tình lập tức ấm áp dễ chịu, lòng dạ lập tức lại bành trướng, biểu thị nhất định trước tiên chịu đựng, tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp. Hoa A Lị thương lượng. Ở tại Bắc Phương A Phi hòa A Hán hai huynh đệ cá nhân, gần nhất chủ động tính chất liên hệ hắn. Trong tay có một trong truyền thuyết cổ đại ngọc tỷ, suy nghĩ cấp bách tuột tay xử lý. Nếu như tiếp thu tới, lợi dụng các mối quan hệ của mình, nội bộ cái làm đấu giá hội, mình có thể lật ra gấp mấy lần giá cả. A Lị nghĩ nghĩ đề nghị này, Mây xanh khu nguyên lai chính là tới thế giới trộm cấp văn vật giao dịch nơi tập kết hàng. Vương Đạt trước đó chính là dựa vào cái này buôn đi bán lại phát tài, thủ hạ làm giám định kỳ tài rất nhiều, đối với đồ ròng, căn bản không cần sợ. Đường dây tiêu thụ đến từ các nơi trên thế giới, lật ra gấp mấy lần giá cả cũng không phải vấn đề. Hảo ngược lại là hảo, thế nhưng là nhiều như vậy tiền mặt, lập tức bên trên nơi nào đây làm? Vương Đạt suy xét một hồi, lạnh lùng nói, vô độc bất trợ phù, ta tiên lễ hậu bình, trước tiên hướng Diêm Thông vay tiền, nếu như không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Á Lợi tức giận nói, làm gì, ngươi lại nổi lên sát tâm, vậy ngươi đem lời ta nói, làm thui lắm. Vương Đạt tâm trầm nói. Hắn Diêm Thông không phải cả ngày người nối nghiệp treo ở ngoài miệng sao? Chính là ta đem Á Lai ngoại trừ, cũng không hề dùng. Ta bây giờ không chỉ muốn đối nữ nhi của hắn lanh canh ra tay, hơn nữa phải phái người đi hải ngoại đối với hắn là con Tư Sinh ra tay. Ta liền động thủ đoạn mất hắn căn. Nếu như vay tiền không đồng ý, liền giết con tin. Á Lợi kinh nha đạo, bắt cốc, bắt cốc. H H Sáu, Vương Đạt Tâm hiểm cười nói, chúng ta từng bước một tới, là nhường Á Hắc đổi lệnh canh nghỉ phép, tạm thời để cho nàng nhân gian tiêu thất, đi trước cho Diêm Thông một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Cái này cần ngươi trợ giúp bố trí một chút. Nói xong gặp Á đang do dự không quyết định dáng vẻ lạnh lùng nói a lụy ngươi đi theo ta đây sau nhiều năm qua chúng ta trải qua là cái gì thời gian a lụy hoảng sợ nói ngươi cũng biết đây là một con đường không có lối về ngày đó tại lật thuyền trong mương, chúng ta cách cái chết sẽ không xa cho nên ngươi ta nghĩ kế hoạch tốt nhất chu toàn một chút vương đạt suy tư một hồi tiếp tục nói chờ tiền vất phải không sai bị lắm ta liền mang ngươi liền di dân ra ngoại quốc ở đây chỉ có thể cho diêm thông cái này lão hoạt đầu bán mạng bây giờ việc không ai quản lý hành chính chủ quản cái gì để quản liền buôn lậu văn vật chuyện như vậy cũng tóm đến càng lai việt nghiêm một ngày nào đó chúng ta lien mang nguoi lien gi dan ra ngoai quoc o đay vây chết ở chỗ này A Lệ tinh thần chán nản, Vương Đạt ôm ấp lấy eo của nàng, Tiểu Đạ Tiểu nháo cũng chết, dứt khoát làm liền làm lớn, buôn lậu văn vật tương đối an toàn đúng không? A Lệ miễn cưỡng gật đầu một cái, không khăng khăng nữa, đi theo Vương Đạt trở lại đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ, đi cụ thể phải chủ tính. Một cái âm mưu kinh thiên lặng lẽ khởi động, bước đầu tiên thu được vun liếng, bí mật bắt cóc, bắt cóc lanh canh, bước thứ hai cùng A Phi Hòa A Hán buôn lậu giao dịch, mà truy sát A Lai ý nghị kế hoạch là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể từ bỏ. Qua mấy ngày, Vương Đạt đang chuẩn bị hướng Diêm Thông nói ra chuyện một tiền. Diêm Thông lại dẫn dắt một đám người đến rồi Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ, đến rồi phòng họp chiêu tập tất cả đại trung tiểu nhân viên quản lý họp. Trong buổi họp trực tiếp tuyên bố Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ đơn độc thành lập công ty, đơn độc hoạch toán cùng hành thông tập đoàn triệt để phân ly. A Lai tại luật sư cùng công chứng sử nhân viên công tác chứng kiến phía dưới được bổ nhiệm làm công ty giám đốc, kiêm người đại biểu pháp lý. Diêm Thông cầm viết xong văn kiện gọi A Lai tuyên bố, bổ nhiệm Hứa Trung làm phó quản lý, Tô Ngọc Hoa vì cuối cùng cố vấn, A Kim Hòa A vừa phân biệt bổ nhiệm làm bảo an đội trưởng, phó đội trưởng sáu. Phía dưới từ phó giám đốc Hứa Trung tuyên bổ nhiệm A vì cờ vờ, phòng vũ chủ nhiệm. A H vì văn phòng phó chủ nhiệm 6. A H thật sâu minh bạch, bộ dạng này chủ nhiệm cần làm tóm tắt liền bài chuyện. Một là làm tốt phục vụ, hai là làm chính vụ công tác, ba là làm ba trợ thủ. Rõ ràng đem mình làm bài trí mà thôi, nhị không được nổi nóng vu bàn một cái nói, mụ nội tri ma thoi Nhìn chủ nong vô ban mot liền chủ nhiệm A, vẫn là một cái phó chủ nhiệm, không có một điểm thực quyền. Hứa chung chẳng thèm ngó tới trả lời, không muốn. Vậy người đi ăn cơm uống bộ, làm giám thị A. A Lị sớm đã chuẩn bị tư tưởng, một cái để lại nghĩ báo nổi A H. Vương đạt trên bàn hung hăng đạp A H một ước, lúc này mới lắng lại. Hứa chung tiếp lấy tuyên bố những thứ khác tất cả lớn nhỏ quản lý hoàn thành, toàn bộ quản lý cơ hồ một cái thay máu. Trương Kỳ bị Vương Đạt phân phối tại trọng yếu trên cương vị một chút tâm phúc, dục dịch, dẫn hiện ra sắc sáu. 583 thứ 583 chương sản nhảy điên cuồng này mấy tên gặp Vương Đạt cười rạng rỡ, dẫn đầu vỗ tay chúc mừng, gian mà không dám nói gì. Đây thật lạ vật đổi sao rồi, đối mặt đột nhiên đi tới biến cố, có người mở mày mở mặt vui vẻ, có người sầu mi khổ kiểm, có người mở miệng không biết làm sao sáu. Vì giải thích khó hiểu, Tô Ngọc Hoa gọn gàng dứt khoát đối với đại gia tuyên bố, chính thức thu A -lai vì con nuôi cái này đường hoàng địa vương đại hạ công ty chính là đưa cho hắn lễ lê Vợ. kỳ thực đây là ám chỉ a lai hòa linh linh hô nước đã giải trừ có người thì không hiểu ra sao có người như ở trong mộng mới tỉnh phản phất minh bạch cái gì có người phòng đoán đường hoàng địa vương đại hạ tiếp đó sẽ phát sinh chuyện càng lớn sáu diêm thông phát biểu nói chuyện biểu thị vì trợ giúp a lai thuận lợi thực hiện có được chính mình công ty mộng tưởng tưởng, thông tập đoàn sẽ ủng hộ mạnh mẽ a lai đem hắn nâng đỡ tiến đưa đoạn đường toàn trình chỉ đạo kéo dài giúp đỡ toàn trình theo dõi lập nghiệp hạng mục phát triển sáu diêm thông nói xong dưới đài lại một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động Vì để tránh cho Vương Đạt quá đáng lung túng, Diêm Thông giải thích tiếp, bởi vì Vương Đạt gần đây thân thể không được tốt, tự nguyện thỉnh cầu xa thải chính mình chức vụ tổng giám đốc, đặc biệt mời Thịnh Vương Đạt làm tên dự cố vấn, chủ nhiệm phòng làm việc chức vụ. Vương Đạt nghe đến đó, lòng dạ biết rõ, là cho chính mình xuống thang, đứng dậy đứng lên, hướng trên đài Diêm Thông ngỏ ý cảm ơn. Theo hội nghị quen thuộc cán bài, A Lai muốn đọc diễn văn. A Lai lại đối với Tô Ngọc Hoa nhẹ nhàng nói, hắn muốn đi đi tiểu. Tô Ngọc Hoa cùng Diêm Thông nhìn nhau nở nụ cười, lập tức phân phó A Kim Hỏa A vừa hai cái bảo tiêu cẩn thận đi theo, dẫn dắt hắn đi nhà vệ sinh. Đây hết thảy bị phụ cận vương đặt nghe thấy, hắc hắc trong bụng cười thầm, tiểu tử này còn nhân họa đắc phúc, một ngày nào đó lại bởi vì náo tản khoe cái xấu, xem các ngươi diêm gia kết thúc như thế nào. Chỉ chốc lát câu vu. A Kim hướng Diêm Thông lặng lẽ hồi báo nói, A Lai đuổi nghịch tính khí đi chơi điện tử trên thành chơi chạy bằng điện đồ chơi đi. Tô Ngọc Hoa 10 phần nổi nóng đạo, đi xem lấy, phái thêm người bảo hộ lấy, muôn ngàn lần không thể nhường hắn chơi ném đi. Lanh canh ở một bên, ngược lại là chẳng hề để ý, lạnh nhạt phải chen vào một câu nói, mẹ, hắn bây giờ còn là một cái náo tản, đồ bỏ đi, ngươi thực sự coi hắn là nhi tử sao? Diêm Thông hạ giọng lạnh lùng nói, "Cái kia còn là giả, mẹ ngươi an bài như vậy, cái này còn không phải là vì ngươi." "Chú ý nơi, không hiểu, không cần luận hỏi." Vương đạt cười khàn nói, "Tẩu tử yên tâm đi, nhường hắn chơi, ta bảo đảm không có chuyện gì, ai dám ở đây động đến hắn một cọng tóc gáy, ta lấy đầu của ta cho ngươi." Tô Ngọc Hoa mặt âm trầm cảnh cáo, "Bịa đặt lung tung, la nhân sao có thể tin tưởng ngươi? Tốt nhất như như lời ngươi nói, nếu thật là A Lai bị người khi dễ, ta sẽ tìm hắn liều mạng." Diêm Thông nhìn tình hình này, gọi Hứa Chung tiếp tục chủ trì hội nghị, phân phối quản lý nhiệm vụ, chính mình dẫn theo người một nhà đi khách quý phòng nghỉ. Vương Đạt gặp Diêm Thông rời chỗ, cùng A Lợi sự sắc mặt, cũng lặng lẽ đi ra, hai người thì thầm một phen. A Lợi tìm được Lanh Canh, lôi kéo tay của nàng nói, ngươi thật giống như rất lâu không có tới đô thị giải trí đi, ngươi xem ngươi, nguyên một cái cá nhân đều xỉu, hiếm thấy ngươi lai like nhất lần, tỷ tỷ ta cùng ngươi đi sàn nhảy vui vẻ, vui vẻ, thư giãn một tí tâm tình tốt sao? Ân. Lanh Canh gật đầu một cái, gần nhất tâm tình một mực không tốt, là không có có tới. Cái kia còn do dự cái gì, cùng tỷ tỷ ta đi. A Lị nói xong cũng lôi kéo Lanh Canh. Lanh Canh đoạn thời gian gần nhất tâm tình buồn bực không chỗ phát tiết, ở ở đi theo A Lị đi sàn nhảy. Hai người cởi áo khoác xuống quần áo, A Lị ở trước ngực dán một con bướm, cười cho lanh canh ngực cũng dán một cái, mở ra hai sảnh đồ uống, một người một bình uống xong, dung nhập sân nhảy này lên. Bạn nhảy một đám người tiểu cô đương, người người tung bay mái tóc màu và lỏng, bỏ ra một hai trăm nguyên tiền luận, quần áo kỳ trang dị phục khác loại, nhìn qua tựa hồ có chút đẹp, mang theo cổ quái kỳ lạ cổ. Nhìn thấy A Lị Hỏa Linh Linh trên ngực mang tính tiêu chí, múa dẫn đầu người thân phận, lập tức tránh ra một cái không gian, đem hai người bao vây vào giữa, đi theo nhịp, đung đưa ma mị cảm dỗ thân thể, éo. Ban nhạc thành viên gặp quản lý A Lệ Hỏa Linh, Linh hai cái quý nhân đến người người là phá lệ phải ra sức lật tới lăn đi đánh lấy cái kia vài bãi khúc đánh đĩa sư phó chính mình làm cho tiết tấu cảm giác tiết tấu siêu cường siêu rung động thanh chấn sàn nhảy theo tiết tấu tăng tốc a lì trước sau lồi lõm nịnh mạng phụ họa lôi kéo lên canh giật nảy mình theo tiết tấu một khối vạt mẹo đem bầu không khí mang ra ngoài rất mau tiến vào tân triệu mà đi cùng một cái mang theo gấu chó mặt nạ nam nhân lặng lẽ chen đến chính giữa hai người cùng các nàng cảm xúc mạnh mẽ đối với múa đứng lên sáu gấu chó mặt nạ nam nhân thỉnh thoảng phải chơi bừa thỉnh thoảng đắc lực cơ thể đụng chạm lanh mẫn lanh tại mãnh liệt âm nhạc tiết tấu phía dưới, không thể tự thoát ra được. Huyết mạch bành trướng, càng này càng ngợi hại, tóc thai bù sụ, bình thường đoan trang ưu nhã khí chất không thấy, lộ ra cuồng dạ không câu nệ, tà mị gợi cảm. Trong sàn nhảy Mỹ nữ đang múa may. Người trẻ tuổi đi theo điên cuồng lắc đầu. Rượu bên cạnh trong phỏ rùm nam nam nữ nữ thôn vân thổ vụ. Có người uống rượu, hai chân chéo ngoài hút thuốc, thỉnh thoảng quan sát sáu. A-Lai dẫn theo A-Kim Hòa A-Vừa, tại điện tử trong thành, kiểm tra xong đánh bạc máy chơi game, đi tới sàn nhảy xuyên thấu qua mê mang trong sương khói nhìn xem trong sàn nhảy mọi người đung đưa muốn tách rời cơ thể nghe đinh thai nhức có khí khúc phát hiện gấu chó mặt nạ nam nhân đang tại hòa linh linh tiến hành khó coi cơ thể tiếp xúc lanh canh đoạn thời gian này rất lâu không có rèn luyện tăng thêm tâm tình hợp hậm cơ thể tiệu tụy giờ này khắc này muốn ngừng mà không được thở thở hực, mồ hôi đồng địa thể lực rõ ràng tiêu hao chẳng mấy chốc sẽ sẽ đến a lai không lo được suy nghĩ nhiều cấp tốc cầm lấy một mặt cô đeo lên vọt vào đi lên a vừa theo sát phía sau hộ giá phòng ngừa ngoài ý muốn a lai nhất đem hất ra gấu chó mặt nạ nam nhân một cái tay chụp vào lệnh canh bên hông đỡ lên nhanh thế xịu nàng trợ giúp nàng chậm chạp đung đưa cơ thể lúc này a kim đồng thời đến rồi ban nhạc sư phó trước mặt dẹp an bảo đảm đội trưởng thân phận lệnh cưỡng chế cấp tốc giảm bất cảm giác tiết tấu phóng tiểu âm vui lớn thanh bây giờ bị phật đi mặt nạ nam nhân chính là a h lập tức thẹn quá hóa giận lộ ra dữ tợn khuôn mặt nổi giận đùng đùng muốn đối a lai ra tay đánh nhau a vừa không chút do dự dùng cơ thể che chở a h hòa linh linh hai người một cái giống kìm nổ đình lớn như vậy tay gắt gao bắt đá hai tay trong sàn nhảy cuối cùng hoàn toàn ngừng lại vũ mỹ nữ cũng ngừng cơ thể tất cả đi theo điên cuồng lắc đầu cũng ngừng A lụy trọn tròn đôi mắt đúng A vừa gầm rú đạo, A vừa, ta cảnh cáo ngươi, cái này sàn nhảy cùng cờ tơ vở bên trong cũng là ta phụ trách, là ta nhận tàu địa bàn, đây là hội nghị lãnh đạo quyết định, ngươi không có quyền can thiệp. A H gặp một lần tỷ tỷ đang giúp hắn, lập tức tới tinh thần, không chút khách khí hướng về phía A vừa đung quân bay lên ấm chân. A vừa đã sớm phòng bị, nhấc lên đầu gối đón. Chỉ nghe thấy Ai U một tiếng hét thảm âm thanh, A H che lấy đau lớn chân ngồi xuống xuống, khoe miệng quất thẳng tới, trọn mắt nhìn nhìn xem A vừa, bên cạnh uống rượu, hút thuốc nhân đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tại sàn nhảy ở giữa mấy người trên thân có tình không tự kìm hãm được cao hứng kêu lên lại có trò hay nhìn lại lập tức phải đánh 584 thứ 584 trăm chương âm thầm bảo hộ tất cả mọi người xuống tới a kim hỏa a vừa lập tức giận trách đạo đều cho ta trở lại chỗ của mình đi a lai đem a kim đưa tới nước lọc mở ra đổ vào lanh canh trong miệng một hồi lâu lanh canh chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn mình the ở một người đàn ông trong ngực có một chút xúc động dây rủa rời đi đột nhiên hất ra a lai cỗ kinh ngạc phải xem lấy hắn thất vọng đột nhiên cả kinh kêu lên ngươi không phải tại phòng trò trời chơi, chơi đùa sao ai bảo ngươi cái này náo tàn để ý tới ta nói xong đem uống một nửa nước khoáng ném tại A Lai trên thân A H trong lòng ngừng thầm vênh váo tự đắc cười nhạo lanh canh cứ gọi ngươi rời đi ngươi không nghe thấy sao một cái não tàn ngươi chạy ở đây làm gì cái này sàn nhảy là nghệ thuật ra chỗ khiêu vũ ngươi hiểu không ngươi biết nghề sao cái này kêu là nghệ thuật phục dụng dược vật quần ma loạn vũ cùng loạn cái này gọi là vũ đạo con bà nó A Lai trong lòng lửa giận thật muốn phát tác đặc thù cảm giác sứ mệnh nhường hắn không khỏi bình tĩnh trở lại thất thần đần độn lắc đầu A H nói xong gặp A Lai nhất phó ngu xuẩn cùng nhau không phản bắt được lập tức ai phong lấm liệt đứng lên đắc chí tới nâng lanh canh lanh canh lấy tay hất ra nổi nóng đạo ngươi cũng không phải vật gì tốt lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi đường đụng ta a kim lạnh như băng trả lời a lai là đường hoàng địa vương đại hạ ta đưa ngươi hắn đương nhiên là có quyền hạn đối với tất cả hạng mục tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật quản lý nếu như các ngươi không phục tùng lãnh đạo của hắn hắn có thể đối với các ngươi bất luận kẻ nào tiến hành xử lý a lị khích bác ly gián đối với lanh canh đạo tính toán tính toán lên canh cha mẹ ngươi cũng thật là đem ở đây giao cho một cái náo tàn quản lý xem ra chúng ta về sau ở đây thư giãn một tí tâm tình cũng không được về sau ta dẫn ngươi đi vẻ đẹp của ta cho cửa hàng chơi a lanh canh không cần nghĩ ngợi trả lời a lụy tỷ tỉ, tỉ ngươi sợ cái gì cái này đường hoàng địa vương đại hạ là chúng ta diêm ra chỉ vào a lai nói là hắn là giám đốc ta nói hắn là chính là nói hắn không phải thì không phải người tin hay không cha mẹ ta chỉ là bắt hắn làm một cái tấm mục thôi a lai nghe đến đó âm thầm lòng chua xót tới cực điểm tấm mục thứ nếu không phải là ta đây cái tấm mục chỉ sợ ngươi cha chính là mười cái đầu cũng không chịu nổi xử bắn nếu không phải là xem ở bá mẫu mặt mũi ta mới lười nhác quẳng các ngươi ngươi một cái ngốc b tốt xấu chẳng phân biệt được vậy mà giúp đỡ ác nhân đối phó ta lanh canh gặp a kim hỏa a vừa không phản bắt được ngây mồm trứng mắt nhìn xem ngu đột xuất A lai đầu gỗ mục nạo, thuốc tính chất còn không có hoàn toàn biến mất đắc ý quên hình lôi kéo a lị đạo đi a lị tỷ tỉ chớ cùng đồng dạng đồ đần tốn hao lấy bội ta đi trung tâm tắm rửa đi ngâm trong bồn tàm a a lai nhìn xem hai người bóng lưng rời đi lo lắng thật sâu biết a lị cái này nữ ma đầu dù ý khó dò. lanh canh đang từng bước một hướng đi cái này nữ ma đầu trong ấy sáu a kim hỏa A vừa hai người hai mặt nhìn nhau nhìn xem thất hồn lạc phách Lai lôi kéo hắn đi phụ cận quán ba ngồi xuống. A Kim nhìn xem A Lai dáng vẻ tâm sự nặng nề, an ủi, ai, nếu không phải là A Bổ đang trong theo dõi tâm kịp thời phát hiện, A Lệ phân phó bọn thủ hạ tại lệnh canh trong thức uống xuống thuốc, chúng ta cũng sẽ không thông chi ngươi tới nơi này, chịu nàng dạng này ác nôn ác ngữ. Ân. A Lai gật gật đầu, lo lắng đạo, lệnh canh nàng một cái nữ hài tử, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị người lợi dụng, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đi theo nàng cũng không thuận tiện, mau chóng cứ gọi A Man tới bảo hộ nàng A. A Cương nổi nóng đạo, kể từ ngươi được bệnh về sau, nàng tưởng như hai người đối với ngươi cảm tình triệt để không có vừa rồi đều đối ngươi như vậy ngươi còn để ý nàng nữ nhân như vậy tự cam đoạn lạc theo nàng đi chết một cái thiếu một cái a lai mắt tầm ớt thế lương đạo nàng vô tình ta không có thể vâng nghĩa à các ngươi biết không dù sao nàng đã từng từng thích ta xem ở trước đó nàng đã từng đối với ta mối tình thắm thiết mặt trên ta cũng không thể cùng với nàng tính toán thầm nghĩ biết một chút vũ đạo con bà nó vậy mà so ra còn điên cuồng còn túm a lai âm thầm suy nghĩ chính mình cho tới bây giờ cũng không cắm qua cái ngã lần này vậy mà sáu a cương hỏi thăm nói a lai cái này sàn nhảy ngươi chuẩn bị mặc kệ dạng này, chướng khí mù mịt phát triển tiếp sao? A Lai nhìn chầm chầm hai cái vấn đạo, ta muốn tìm một cái khiêu vũ cao thủ, dạy một chút ta, các ngươi có thể giúp một tay sao? A, ngươi nghĩ học vũ kỹ? Hai người đồng thời kinh ngạc hỏi. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nỗi băn khoăn chưa thích. Phòng đoán A Lai nhất nhất định là không chịu thua tinh bướng bình phàm vào. Hai người đều đối vũ đạo rốt đặc cán mai, không phản bắt được. trầm mặc một hồi lâu, phân phó Akim A Cương bí mật kêu lên A Hòa A nhắc tới mình ta đưa ngươi văn phòng Lai nhất lội. Rất nhanh tứ đại Kim Cương đến rồi A -lai ta đưa người văn phòng. A Lai lập tức cùng Thạch ra bắt được liên lạc, bị trong tổ chức bổ nhiệm làm hành động tổ tổ trưởng, chủ trì từ trước tới nay, lần thứ nhất bí mật nội ứng mai phục tiểu tổ hội nghị. A Lai phân tích tình thế trước mặt, mặc dù toàn bộ đường hoàng địa vương đại hạ trên phương diện pháp luật là của mình, nó thực tế bên trên là diêm thông trường khống, tức thì bị vương đặt ngầm thao tác, tất cả kinh doanh cũng là cùng phương nam hành chính nghiêm lệnh cấm chỉ. Đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Một, bí mật điều tra phòng trò chơi đánh bạc dựa tiền phần tử phạm tội tất cả danh sách, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn. Hai, A để phụ trách bảo vệ tốt lệnh canh người một nhà an toàn, đồng thời giám sát. Vì phòng ngửa lảnh canh lại một lần nữa bị nhiễm lên mê hồn thuốc, chính mình không tiện ra mặt, nhiệm vụ này liền giao cho A Đệ, làm tốt A Man tư tưởng công tác, tiến hành đối với lảnh canh toàn phương vị giám sát. 3. A Bù vẫn như cũng làm vương đạt đội phương nội ứng, áp dụng toàn phương vị giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Chính mình vẫn như cũ đóng vai nào tản không khỏi hẳn nhân vật. A Đệ hồi báo một cái trọng đại phát hiện, Diêm Thông thông qua chợ đen, lợi dụng mình bên cạnh công ty truyền đồ, không ngừng mà tiến hành buôn lậu hàng hiệu hạng sang xe hơi tin tức. A bổ hồi báo tại đường hoàng địa vương đại hạ nằm vùng tình huống đang tại chỉnh lý ra thật nhiều trộm cấp văn vật đội thượng trung hạ tuyến nhân viên danh sách, rất nhiều đầu cơ trục lợi buôn bán văn vật đại lao danh sách. Bồ đề kim cương minh bạch A Lai bố cục ý là minh lòng ầm nhanh, mặt ngoài không quản không hỏi, mà kệ, vì thu lưới phía trước chuẩn bị sẵn sàng, đại gia đi qua thảo luận, ma quyền sát trưởng nhất trí tán thành. A Lai cấp tốc làm ra tổng kết, hướng Thạch gia hồi báo. Thạch gia ngay sau đó đem cái này tình huống lại cho căn cứ tổ chức hồi báo, rất nhanh đến mức đến tán thành chắc chắn. Tại tất cả công tác chuẩn bị đáo vị thời điểm, cùng phương Nam an bảo cục liên thủ bố trí, cùng đả kích. Tiểu tổ trong hội nghị bộ đề kim cương đều đối a lai bố trí không hề nghi ngờ bội phục đầu giảm xuống đất bởi vì mọi người đều biết hắn là đại học danh tiếng quản lý hệ cao tài sinh không nói liền thôi nói đến là có lý có căn cứ tính lo logic cực mạnh nhưng mà đối với muốn học vũ đạo vẫn là nghi hoặc không hiểu cho rằng a lai phải không theo việc chính nhao nhao ngờ tới a lai là ở sàn nhảy chịu đến a đến a lụy lanh canh đều nói hắn là múa mù là trong lời nói nhục nhã kích động sở trí muốn thông qua học tập đem mình múa mù biến thành múa vương hình tượng chiếm được lanh canh ưu ái bộ đề kim cương đều lắc đầu thở dài âm thầm cười trộm a lai si tình A Lai lạnh lùng nói, nữ ma đầu này dụng ý khó dò, ta nhất định phải chinh phục nàng. Thưa nước đục thả câu đạo, sơn nhân tự có địa kế, ẩn giả ám phải mề cơ. 585 thứ 585 chương thần bí múa sư A Bộ ngược lại là trong đầu, không ngừng lùng tìm. Do dự mãi, Hứa A Lai cung cấp một cái nhường ý hắn không nghĩ tới tin tức, hắn đang theo dõi quá trình bên trong, biết từ nước ngoài tới sàn nhảy khiêu vũ một người ngoại quốc, người này tại trong sàn nhảy mang theo mặt nạ một đoạn kỳ quái vũ đạo xuống, nhường sàn nhảy tất cả khiêu vũ người ngạc nhiên truy phủng. Về sau còn biết, phụ trách sàn nhảy, cùng cỡ tờ vợ A Lị, như nhận được chỉ bảo thuê hắn làm huấn luyện viên nghe nói người nước ngoài này gọi bản mặc nhĩ là cái gì nước ngoài nghệ thuật viện nghiên cứu môn múa chuyên nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh là một cái vũ đạo gia cái này ra hỏa tính tình cổ quái kiệt ngạo bất tuẫn quan sát sàn nhảy mấy ngày về sau biết ở đây trương khí mù mịt không sạch sẽ đúng a Lị giới thiệu cùng hắn học múa một cái đều coi thường nói là cũng không có thiên phú không phù hợp yêu cầu của hắn phía sau cùng đúng a Lị lương cao thuê vậy mà đi không tử dã a lai nghe a bộ sinh động như thật giản thuật nghe là say xương ngon lành mừng rỡ như liên tiếp lấy hỏi thăm bản mặc nhĩ địa chỉ có thể hay không liên lạc với hắn a bộ suy nghĩ một chút trả lời chắc có hắn tới đường hoàng địa vương đại hạ và ở là phòng tiếp khách trước kia đi theo a lụy từng có liên hệ mật thiết ta lập tức cho ngươi làm rõ ràng a lai cao hứng hơ tay múa chân nói làm người quan trọng nhất là vui vẻ hắn không tham tài rất có ca tính ta mười phần thưởng thức ngươi lập tức liên hệ với hắn bí mật đem hắn cai đó ta nhất định phải tiết lộ thần này bí múa đại sư mặt nạ nhìn một chút bộ mặt thật nếu quả thật giống như lời ngươi nói như thế ta muốn tự mình bái hắn làm thầy một đoạn thời gian về sau tại a lai liên tục dưới sự thúc duc a bổ không phụ a lai hy vọng cuối cùng tìm kiếm bản mặt nhĩ địa chỉ cùng số điện thoại di động hơn nữa lấy được liên hệ mấy ngày về sau bản mặc nhĩ được mời rất mau tới đến cái này bên cạnh thành thị bị a bổ bí mật an bài một nhà tư nhân trong khách sạn a lai nhắc gặp cái này bản mặc nhĩ sóng mùi thật cao bên trên bảy một bộ rộng lớn con mắt dáng người khôi ngô lại điềm đạm nho nhã ngược lại là có mấy phần học giả khí chất, căn bản nhìn không ra đi theo vũ đạo có liên quan gì a lai chủ động tới cái tự giới thiệu bản mặc nhĩ đeo kính dâm phảng phất không có nghe thấy vẫn như cũ thưởng thức hắn trà trong ly phảng phất nhìn xem chén trà xuất thần a lai đột nhiên vô ý thức nhớ tới cho là hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của mình vội vàng dùng tiếng anh một lần nữa nói một lần nào biết bản mạc nhĩ không nhanh không chậm dùng một ngụm lưu loát tiếng chúng nói a lai tiên sinh ngươi nói ta đều minh bạch ngươi mời ta tới muốn theo ta học vũ đạo ngươi nên hiểu ta một cái nhân tình huống hồ kế tiếp thì nhìn ngươi có đủ hay không tư cách này a lai mấy ngày gần đây nhất đều ở đây sàn nhảy tàn bộ quan sát người khác khiêu vũ cùng bạn nhảy một đám người tiểu cô nương đánh lửa nóng hiểu rõ phương diện này tri thức cũng không biết Nghe xong bản mạc nhĩ dạng này ngạo mạn vô lễ đặt câu hỏi sừng suốt một chút cái gì ta có đủ hay không tư cách này liền sợ ngươi cái này vũ đạo không vào được ta pháp nhãn ta còn không nhất định theo ngươi học thử ra không điên cuồng có thể ra rất chảnh lẹch nghĩ tới đây bất quá vẫn là giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu tiếp lấy thử thăm dò dò hỏi bản mặc nhĩ tiên sinh có cần hay không đi đường hoàng địa vương đại hạ sàn nhảy đi dậy nơi đó thiết bị đầy đủ điều kiện tốt a lai nhất nói không sao bản mặc nhĩ nghe xong liền dận phát hỏa đạo ta sẽ không đến đó nơi đó trương khí mù mịt cái kia có thể gọi nghệ thuật múa trương kỳ xuống hội suất nhân mạng đây là không tôn trọng sinh mệnh của mình ngươi hiểu ý của ta không ha ha a lai nhất nghe bật thốt lên anh hùng sở kiến lược đồng không tệ bản mặc nhĩ cảm giác a lai đang quay chính mình mông ngựa chẳng thèm ngó tới nói a lai tiên sinh thời gian của ta có hạn ngươi mau chóng an bài một cái ta hài lòng hoàn cảnh ta đối với ngươi tiến hành bước đầu khảo sát một chút xem ngươi cũng không có ta hy vọng thấy thiên phú a lai suy tư một chút mình tại nam thành có ngày qua trung tâm giải trí cách nơi này cũng liền sáu mươi km xuất cảnh về 60 km giờ về sau đã đến còn sợ không thể thỏa mãn ngươi sao cùng lắm thì chính mình khổ cực một điểm vừa đi vừa về dạng gì hoàn cảnh đâu bàn mặc nhĩ tiên sinh ngươi nói nhìn ta một chút có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi âm nhạc dàn nhạc hoàn cảnh sân bãi bàn mặc nhĩ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo ngươi trước tìm một cái hoang tàn vắng vẻ mộ tràng thổ địa âm hưởng thiết bị đơn giản ta mang bên mình mang đến a a lai hỏa a bồ đồng thời la hoảng lên bàn mặc nhĩ nghi hoặc khó hiểu nói cái này đối với ngươi rất khó sao a lai ha miệng đáp không không giống nhau điểm cũng không khó khăn thầm nghĩ ra hỏa này làm cho gì so ra còn điên cuồng so ra còn túm thật chăng a ta ngược lại thật ra xem ngươi có gì đó cổ quái giả thần giả quỷ thần hồ kỳ thần rất nhanh a lai tìm được rời đi bên cạnh thành phố ba km trở ra khu vực ngoại thành một cái hoang tàn vắng vẻ bãi tha ma mộ Trần Mã, dựa theo bản mạc nhị yêu cầu, lúc chạm vạng tối phân, lái xe mang lên, nhường A Kim, A vừa đồng hành. Mộ Trang ngồi rơi vào một cái rừng sâu núi thẳm bên trong. Một tòa núi nhỏ trên sườn núi, mây xanh trong chấn nhỏ xa xa có thể thấy được. Lúc chạm vạng tối, yên tĩnh im lặng, bãi tha ma lùm cây mấy cây cao một chút nhánh cây trên đầu, Vô Số nghỉ lại một chút qua đen, giống tranh thủy mặc lên điều khác, không nhúc ních sáu. Lạnh lùng tự nhiên bãi tha ma, thật nhiều Vô Số, đông một cái tây một cái phần mô hình dáng, tại mùa đông trong suốt trong không khí hiện lộ ra thần bí quang huy sáu. Mặt trời chiều ngã về tây, Mặt trời lặn một dạng bi thương, đó là một loại long trọng cũng không nói thêm mỹ, mang theo sầu người u buồn. Mấy người dưới chân đạp cánh khô lá heo hứa, phát ra kéo kẻ tâm thanh. Nha, nha, nha. Vài con quạ đen khản khản cổ họng, đột nhiên phát ra lai like nhất từng tiếng thê lương mà dàn mua tiếng gì, hoảng sợ đập cánh bay mất, rất muốn chịu đến cái gì kinh hãi. Thanh âm này để cho người ta nghe dùng mình, nghe phía sau lưng cổ sống phát lạnh sáu. Mặt trời lặn một dạng bi thương, đó là một loại long trọng cũng không nói thêm mỹ, mang theo sầu người u buồn. A lai dừng bước lại, có chân hất ra một cái khối sân bãi, đối bản mặc nhị cười hì hì nói, bản mặc nhị tiên sinh, nơi này ngươi xem có hài lòng không? Bản mặc nhị ngắm nhìn bốn phía gật gật đầu, không tệ, là một cái nơi tốt. biết ta vì cái gì lựa chọn nơi này sao? A Kim không lựa lời nói, trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở đây, lựa chọn một khối an tĩnh mộ điện Bản mặc nhị không chút nào để ý A Kim bất kính ngôn ngữ, phân phó A Lai hoạt động một chút thân quốc, tùy tiện làm mấy động tác. A Lai đã sớm chuẩn bị, tại trong sàn nhảy đi theo bạn nhảy nha đầu học được một chút cơ bản vũ bộ, nhưng là chân chính múa đứng lên, lại không có âm nhạc tiết ấu cảm giác không phải là một cái vị. Không thể nào đặt chân động. Nghĩ thầm, cái này bản mặc nhĩ gọi là chính mình hoạt động một chút cơ thể, lại không có gọi mình lập tức khiêu vũ, nếu như mình biết ngay, vậy tính xin hắn tới làm gì? A Lai nhìn xem từng tòa phân mộ, trong đầu miên man bất định, nhớ tới bị vương đặt một nhóm người chôn sống tình tiết. Linh cơ động một cái, mang đến tự do phát huy, rứt khoát hai mắt đột nhiên đăm đăm, một cái phía sau cắm bia ngã trên mặt đất, thân thể đau mien man bat đinh nho toi bi vuong đat mot nhom nguoi trôn phải vặn mèo. A Kim cười bụng nhỏ đau, "Đạo, tốt, tốt, ngươi làm động tác võ thuật không phải võ thuật, vũ đạo không phải vũ đạo, ngã trái ngã phải, người không ra người quỷ không ra quỷ, rút chứng động kinh a." A vừa lặng lẽ nghĩ Cái này A Lai rốt cuộc muốn biểu hiện cái gì? Nay làm sao có thể vào được cái này, một vị thần bí vũ kỹ đại sư pháp nhãn. 586 thứ 586 chương trước mộ phần quỷ bộ múa A Lai một hồi lâu. Trầm Dái dùng sức eo đau đớn lấy đứng lên, toàn thân hai tay run rẩy không ngừng, đem bàn tay hướng lên bầu trời, phảng phất muốn bắt lấy cái gì, lại một lần nữa bị thúc ép ngồi sụp xuống, chịu đựng bị ráo sắt đè ép đau đớn. Trầm Dái một điểm, một điểm cố gắng dãy rựa đứng dậy, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm khí. Ngay sau đó là một cái liên tục lộn ngược ra sau, lại một lần nữa hướng về phía trước lão đạo, làm ra dãy rựa bộ dáng đột nhiên cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên liên tục bay trên không gió lốc bên ngoài bảy chân A Lai ngừng lại liếc một cái A Kim đạo miệng ngươi không sợ ngươi muốn cho ta xem một chút trong lời nói có hàm ý lại nhìn xem bản Mặc Nhi phản ứng bản Mặc Nhi hai mắt đăm đăm kéo một cái A Lai tay kích động nói không tệ không tệ chính là ngươi trong thân thể của ngươi giàu có tính sáng tạo đặc thù vũ điệu ghen trời sinh có vũ điệu thiên phú điều kiện A A Kim A vừa hai người một mặt mộng bức cùng nhau nhìn xem bản Mặc Nhi kích động đến nói năng lộn xộn thần sắc cái này cũng gọi vũ đạo cái này cũng gọi nghệ thuật bản mặc nhi vẻ mặt tươi cười đối với hai cái nói hai người các người vừa rồi thấy rõ sao a lai tiên sinh biểu diễn cái dạng gì cố sự hai cái hiếu kỳ phải lắc đầu càng thêm mộng bức đứng lên bản mặc nhi không che giấu chút nào giải thích lên a lai biểu diễn ngôn ngữ tay chân nói là một cái bị ác thế lực ách sát người bị sống sờ sờ chôn sống tại trong phân mộ chạy trốn quá trình thành công vui sướng a lai lấy làm kinh hãi Và cái này bản mặc nhi quả nhiên là một cái cao nhân lại có thể sẽ thông qua chính mình ngôn ngữ tay chân biết đọc tâm thuật đây mới gọi là tri âm nắm thật chặt bản mặc nhi tay khiêm tốn nói ăn ngay nói thật ta nhìn thấy cái này từng toà phân mộ nhớ tới người sống càng thêm hẳn là chân quý sinh mệnh tạm thời phát huy nói xong chỉ vào vài mét có hơn đứng thẳng mộ địa trên có khắc băng đao chi mộ bên cạnh một cái hố to thê thảm nói này liền cái hố to đã từng chính là ta từ chỗ chết chạy ra chỗ bản mặc nhĩ kinh ngạc đánh giá a lai kích động nói dùng các ngươi người địa phương một câu nói ngươi là đại nạn không chết nhất định tất có hậu phúc bản mặc nhĩ không còn kinh thường mở ra mang bên mình mang đến âm hưởng thiết bị bày ra tại mộ phần bên trên mở ra án liễu phát ra lên hao xóm nhạc cuốn chặt lấy màu đen áo phat ra len hao xom nhac cuon chat lay mau đen ao quat đeo lên màu trắng khô lâu mặt nạ quỷ theo âm nhạc tiết tấu chầm rãi bước nhẹ nhàng kỳ quái bước chân di chuyển đến a a-line nơi vừa nãy hai chân làm ra khác biệt biến ảo hữu ga động tác khi thì động tác khi thì bước giao thoà bên cạnh trượt bên cạnh kéo nhỏ vụn cước bộ giống một cái chuồn chuồn động dạng rơi vào lấy khô heo lá rụng bên trên như máu mặt trời lặn dư quang xuyên thấu qua lá cây hình chiếu trên mặt đất sạc sỡ một trận gió thổi tới không ngừng phải đung đưa bàn mặc nhĩ lương bay về phía tà dương kéo dài dài rằng giặc mà vặn vẹo cái bóng bắt đầu vung tay xoay tròn sáu một tia gió bắc hành từng mảnh từng mảnh lá dụng bay xuống tại bản mặc nhị trên thân từ từ chi khẽ động đến rất nhanh tăng lên đung đưa biên độ sinh tư chap chập trởn, nhường a lai cảm giác hắn giống sau khi chết phục sinh lũ linh lại thêm cái này âm nhạc để cho người ta từ trong đấy lòng di động một loại quỷ bí hương vị chỉ chốc lát cơ vu âm nhạc tiết tấu cảm giác tăng tốc đứng lên bản mặc nhị kéo lấy chân đi vũ bộ động tác nhanh chóng hữu lực càng quỷ dị hơn giống pháp sư hiện trường muốn khu quỷ cảnh tượng trước mắt lại nhường hắn có càng lao nhanh tại thưa thất phần mộ ở giữa quanh co tại tĩnh mịch chi địa sặc sỡ lá cây không ngừng phải lắc lư phụ trợ đỡ ra cái này bãi tha ma quỷ dị bản mặc nhĩ giống như xuyên thẳng qua tại ngàn vạn quỷ ảnh trong đó ba người đồng thời kinh dị đứng lên nhìn mật người cái này mặc nhĩ người nhẹ như yến phản phất không có trọng lượng giống như biết khinh công hành động tự nhiên là như thế phiêu dật theo âm nhạc cường hãn có lực rung động hắn vũ đạo động tác tràn ngập sóng động sức sống a lai thật sâu bị lây nhiễm âm nhạc đình chỉ hàn phong lạnh thấu xương bí nhân tâm cốt a lai mới như ở trong ngậm moi tỉnh tất cung tất kính vội vàng cho hắn khoác lên y phục đem bên người đồ uống đưa cho bản mặc nhĩ thiếu kỳ nói đùa ta nhìn ngươi bước chân biến nào vô tận giống quỷ bước một dạng nhẹ nhàng ha ha lai sinh ngươi thật vẫn nói đúng, ta vũ đạo liền kêu quỷ bộ múa lại gọi dắt bước múa di chuyển múa siêu cấp động tác múa. Bàn Mặc Nhĩ giảng giải, cái này phần mộ chàng cảnh lựa chọn là nhường vũ giả chân chính cảm nhận được như mộng như ảo chân thực cảm giác, tăng thêm vũ điệu sức cuốn hút. Hắn một bộ này vũ đạo nội dung chính là sau khi chết phục sinh, vừa vạn hòa a tới vừa rồi ngô hứng biểu diễn nội dung không như mà hợp, cho nên nhường bạn Mặc Nhĩ mừng rỡ như liền, tìm được chi âm. Bàn Mặc Nhĩ truyền thụ a lai vũ đạo là dùng ngôn ngữ tay chân đem nội tâm thất tình dục, đúng mức biểu đạt đi ra, cần rất tốt tứ chi kỹ xảo, còn muốn cá nhân thiên phú tính, một người đang đối với nhạc khúc. Giai điệu hoặc nhịp mẫn cảm lúc lại tại trên thân thể làm ra đáp lại để diễn tả tình cảm, mới có thể xứng hắn có nhất định vũ đạo thiên phú, đồng thời nhất định có biểu diễn trên sân khấu tiềm chất. A Lai cao hứng nói, cái kia, tiên sinh ngươi đáp ứng thu ta đây người đệ tử. Bản Mặc Nhĩ vẻ mặt tươi cười là miệng đầy đáp ứng, chờ đợi A Lai học được quỹ bộ kiến thức cơ bản, hơn nữa dựa theo A Lai vừa rồi biểu diễn sáng ý, tự mình hòa a tới cùng thiết kế một bộ vũ đạo động tác, lấy tên khởi tử hoàng sinh, hình dung sinh mệnh không ngừng. A Kim, A vừa lập tức cho A -lai A Kim lặng lẽ đúng A vừa đạo, xem ra, lanh canh tiểu mỹ nhân lại phải về đến A Lai ôm ấp hoài báo đó là đương nhiên chúng ta tổ trưởng là ai a đây chính là vũ đạo thiên phú a lai đã được như nguyện trong lòng đắc ý đắc chí trêu ghẹo nói ra không điên cuồng có thể ra rất chảnh sắc trời dần tối a lai đổi a kim a vừa trước quay về trong ô tô đi hai người cho là a lai tràn đầy phấn khởi lập tức phải và tập mặc nhĩ học thượng mấy động tác cũng liền biết điều rời đi a lai nhìn chằm chằm bản mặc nhĩ lạnh lùng nói bây giờ chỉ chúng ta hai cái mọi ngươi có thể tháo mặt nạ xuống có thể chứ bản mặc nhĩ mười phần kinh ngạc hỏi ngược lại nhất thiết phải sao gặp a lai không nói tiếng nào lạnh lùng nói ta xem vẫn làm nên đi A Lại thấy hắn không chịu lộ ra chân diện mục, viện chuyển đạo, lại nghe nói với ngươi một đoạn ta tiểu cố sự, ngươi mới quyết định. Nghĩ tới ta mấy năm trước, tại Mạn La quốc nghị cách cứu viện con tin, tại ma quỷ huấn luyện doanh gặp phải đến một cao thủ, là hắn âm thầm trợ giúp ta, lúc đó là hắn dạy cho ta đây cái thần bí quy bộ, khiến cho Mai Phục Sơ níp tơ, đối với ta chạy chúng ta, không có chỗ xuống tay tiến hành chính xác xạ kích, lúc này mới trở về từ coi chết. Hắn tại trong mưa bom báo đạn xuyên thẳng qua, trợ giúp ta, cùng ta sóng vai chiến đấu, cuối cùng khiến cho ta thoát hiểm, hoàn thành nghị cách cứu viện, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ cái này một vị sinh tử bằng hữu chính là ma quỷ huấn luyện danh gạo lạc giáo quan bàn mặc nhi giật nảy cả mình lấy lại tinh thần thật bây giờ lại thưởng thức được ngươi đặc sắc quỷ bộ, xác mắt a lai đắc ý đạo tại trong khách sạn ta gặp một lần ngươi liền đã có vô ý thức bây giờ lại thưởng thức được ngươi đặc sắc quỷ bộ xác định chính là ngươi bàn mặc nhi tháo mặt nạ xuống hòa a tới nhiệt tình om nhau a lai đối với mét lạc giáo quan cầm cầu hy vọng ngươi không nên đem quá khứ của ta bao quát sau này nói ra có thể chứ ngơ ngâm hiểu đương nhiên có thể ta tuyệt đối làm đến thủ khẩu như mình ngươi vừa rồi đẩy ra hai đồng bạn kỳ thực ta đã minh bạch giơ ngón tay cái lên ok Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tâm lý tính toán, A Lai là một cái cao nhân thông tàng bất lộ, nhất định lãnh vác đặc biệt nhiệm vụ. Ngươi bổ nhiệm La Tư vì Hải Ngoại Tiên Lai tập đoàn ta tham còn bổ nhiệm ta đây cái cố vấn. Nói đến, ta còn ganh lương, là của ngươi thuộc hạ, nên tận tâm tận lực, có phân phó gì, cứ việc nói. 587 thứ 587 chương bạn cũ gặp lại hai người đơn độc cùng một chỗ phản phất thien lai về đen, A Lai sợ A Kim, A vừa đợi lâu gấp gáp, Hỏa Mễ lặc Giáo quan cùng một chỗ trở lại trong xe. Mấy người lái xe xuống núi, dọc theo đường đi Hoan Thành Tiểu Ngư đương nhiên không cần phải nói. Kế tiếp A Lai hòa mễ Lặc giáo quan cả ngày lẫn đêm làm bạn, hai người hồi ức tại Mạn La quốc ma quỷ huấn luyện doanh, tại trong mưa bom báo đạn, thành công giải cứu con tin, từng màn tràng cảnh sáu. La mét Lặc giáo quan hữu ý vô ý ở giữa hỏi thăm A Lai, tại sao muốn đến việc không ai quản lý cái địa khu này phát triển? A Lai minh bạch vấn đề này là tổ chức nguyên tắc, không, có Thạch gia cùng tổ chức đồng ý, tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Cơ chí giảng giải. Một người bạn giới thiệu tới, tới đây nhìn qua một hồi chợ đen quyền tranh tài về sau bằng hữu lại đem hắn dẫn dắt đến đường hoàng địa vương đại hạ trong vũ trường tới chơi nghe được liên quan tới bản mực ngươi đại danh kiêu kỳ sai người nghe ngóng sáu mét lạc giáo quan vấn đạo ngươi như thế nào thích vũ đạo a lai cười hì hì nói làm người quan trọng nhất là vui vẻ ngơ mỉm cười nói cái này ngươi cùng ta quan điểm là nhất trí bất quá cái chỗ kia ngươi khuyên ngươi vẫn là ít đi có rất nhiều kẻ liều mạng mười phần phép lối ta đối với ngươi tình cảnh rất là lo nghĩ a lai gật gật đầu nói cảm tạ huấn luyện viên nhắc nhở xin ngươi tin tưởng ta ta sẽ độ cao cảnh giác a lai đi theo hắn tiến hành hệ thống cường hóa học tập vũ kỹ này đạt đến hòa mỹ dơ tay nhấc chân đều mang vũ giả tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, phong cách riêng một ngọn cờ. trong thời gian sau này, liên quan tới Á Lai tại sao lại xuất hiện ở ở đây, đến cùng có cái gì đặc biệt hành động? ngợi đều ngầm hiểu lẫn nhau sẽ không đi sách. dưới sự chỉ bảo của hắn, Á Lai khởi tự hoàn sinh vũ điệu bố đong Ngờ tác phẩm, cơ bản hoàn thành. về sau, Á Lai thông qua mờ giới thiệu mới biết được, cái này múa loại 20 thế kỷ 80 mươi niên đại hưng khởi tại úc đại lợi úc ô sở chỉ lia một chút dưới mặt đất sần nhảy, hận cá tính vũ bộ tăng thêm mạnh mẽ âm nhạc cùng với cá tính trang phục hình quan quần, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt bởi vậy dần dần lưu hành ra. Bản mực ngươi bước múa, dân gian tục sưng quỷ bộ, quỷ bộ múa tại rất nhiều quốc gia lặng lẽ bắt đầu lưu hành, bản mực ngươi nhiều lần tới ở đây, một mực không thể tìm được phù hợp truyền thụ cho nhân tuyển. Bởi vì A Lai không thể vi phạm hành động nguyên tắc tính chất, bảo mật tính, không thể trưởng kỳ lưu lại lở ở bên người, chỉ có thể đề cử đến đến mình tập đoàn tổng bộ người cùng trung tâm giải trí, nhìn một chút nơi đó vũ đạo. Ngay sau đó cho hiệu lôi gọi di động, gọi nàng mời hắn đi giảng bài, thuê hắn đi làm trong vũ trường vũ đạo chỉ đạo lão sư. Ngờ trải qua mấy ngày nữa quan sát, phát hiện người cùng trung tâm giải trí đi theo đường hoàng địa vương đại hạ từ kinh doanh trên căn bản là hai cái bất đồng hình thức người cùng trung tâm giải trí vũ giả tinh thần diễn mạo nho nhã lễ độ hơn nữa thứ tự phi thường tốt sảng khoái đáp ứng giảng dạy một chút quản lý múa dẫn đầu người dắt bước múa kiến thức cơ bản lại qua một đoạn thời gian lơ tiếp vào bằng hưu gọi điện thoại tới có chuyện gấp gáp vội vã ly khai về quốc trước khi đi đưa tặng hắn thu thập hơn 50 lúc bắt đầu nhạc băng ghi âm đoạn thời gian này xuống a lị hòa a đen cũng không có nhàn rỗi tại đường hoàng địa vương đại hạ bên trong là trên nhảy dưới tránh điên còn phải chú bị buôn lậu văn vật tài chính tranh thủ mở rộng thiết lập thuộc về mình địa bàn một ngày này hai người đến rồi vương đạt văn phòng hướng hắn hồi báo đường hoàng địa vương đại hạ tiêu thụ buôn bán ngạch thu vào vương đạt đã biết a lị đối với lãnh canh phía dưới thuốc đã đắc thủ cao hứng phi thường hung tận phân phó a lị tiếp tục cùng lãnh canh lôi kéo làm quen giữ gìn mối quan hệ chỉ cần nàng vừa lên bộ thì có trò hay nhìn thứ lãnh canh trên thân ra tay nhường diêm thông thể sắc tinh thần mọi mệnh sức đầu mẹ chán nhất định muốn đem hắn hành thông tập đoàn phá đổ vương đạt lập tức phân phó a lị lập tức cùng cảnh ngoại nhà trên liên hệ với mình đã bí mật chế định tặng kẽ buôn lậu văn vật giao dịch phương án ngay sau đó hỏi thăm gần nhất Á lai gần nhất đang làm gì có cái gì động tĩnh a hắc đem tại sàn nhảy hòa a tới phát sinh xung đột a lai chịu đến lanh canh nục mạ sự tỉnh thêm mắm thêm muối lặp lại nói cho nghe vương đạt nghe xong hẳn là giống như bị kích thích tại phòng trò chơi chơi cũng thiếu luôn đến sàn nhảy quấn lấy một đám bạn nhảy nha đầu dạy hắn học khiêu vũ có tiểu nha đầu hỏi hắn sự tình trước kia hắn cái gì cũng nghĩ không ra được hỏi nhiều hắn che lấy người đầu tiền kình kêu đau có lúc giống bị kinh phong phát tắc một dạng là lạ vương đạt nhịn không được cười ha ha hai người phụ họa theo cười dâm vương đạt phân phối a hắc không nên đem sự tình làm lớn chú ý phân tích, chỉ cần hắn đối với chúng ta hành động không có ý thức là được a Lị đề nghị vương đạt hướng tâu ngọc hoa đưa ra sang năm tiếp tục nhận tàu năm sàn nhảy yêu cầu phòng ngừa bất lợi nhân tố quái nhiễu vương đạt vui vẻ đồng ý đông đông đông chuyển đến tiếng đập cửa ba người lập tức ngừng nói chuyện cùng tiếng cười a há mở cửa gặp phải cái gì cao hứng chuyện các ngươi vui vẻ như vậy duy an đội là thanh phó đội trưởng đi đến vương đạt cười dạng dỡ vội vàng tự mình bưng trà rót nước đưa qua đem vừa rồi a lai sự tình thêm mắm thêm muối thiên hoa loạn truy nói một phen là thanh mặt trầm không nói tiếng nào khiêu lấy chân bắt chéo chậm gì gì phải uống trả Vương Đạt minh bạch trong lòng của hắn có việc, đúng á, điện thoại A đen hòa a lị nháy mắt, hai cái lập tức rời khỏi phòng. La Thanh gặp hai người vừa đi, nói cho Vương Đạt. Hắn thỉnh câu điều tra đào mộ đạo mộ vụ án, có trọng đại đột phá, có núi dân phản ứng, gần nhất bãi Tha Ma vừa đến trạm vào tối, trong phần mộ tiểu ra hiện hảo một hai cái cô hồn giã quỷ đi ra, vậy quanh phần mộ giật nảy mình, kinh tâm động phách trạm vạng tối mị ảnh, còn có giận cả tóc gáy âm thanh sáu. Tất cả mọi người cho rằng là oan hồn bất tán, có thể là đòi nợ quỷ đang làm ma sáu. Vương Đạt nghe xong, vô ý thức phải biết La Thanh trong lời nói có hàm ý chính mình vì giải quyết trên đường cái kia một chút không phục ra hỏa liên tục bí mật xử lý mấy cái, đều kéo tới nơi đó trốn xuống, còn có gần nhất cỡ tờ vở cái kia không hiểu chuyện A thành 6. Cái này La Thanh lấy việc công làm việc tư, không ít được bản thân cho phí bị miệng, lần này chẳng lẽ là nhắc nhở chính mình. Còn có muốn lửa gạt bắt chẹt. Vương Bạch Ngáy, nháy con co muon lua gat bat chet vuong đat ngay nhay con mat cho là La Thanh tại nói cố sự, xem thưởng cười nói, cũng là Sơn dân chính mình hù dọa chính mình, có quỷ mới tin. La Thanh lạnh như băng nói, đây cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, ta đi qua, cũng điều tra qua, lật ra gần nhất rất nhiều vụ án, căn bản không có tham dò được con núi dân đào mộ đảo mộ sự tình. Căn cứ vào người phía dưới phàn ứng a lai đã từng bị người trôn sống qua trở về từ coi chết về sau đi qua trị liệu mới đã biến thành hiện tại cái này đồ đẩn. vương đạt mới chọn hiểu ra la thanh ngụ ý nghĩ không ra sự tình gì rất khó giấu giếm không được hắn trong lòng tính toán sự tình đã qua thời gian dài như vậy hắn chính là hoài nghi là mình hành động cũng không có chứng cớ xác thực qua loa tác chất đạo a chuyện này ta cũng là gần nhất biết đến ngươi còn đang hoài nghi a lai thân phận sao xác định không được hắn có phải hay không băng đao ngươi nghĩ giải khai cái này băng đao chi mê la thanh lạnh lùng nói đây là chúng ta duy an đại đội nội bộ chuyện ta cần phải báo cho ngươi sao Vương Đạt hết sức khó xử, chúng ta ai cùng ai à, đem huynh đệ ở giữa lẫn nhau thông thông khí, có cái gì không thể. La Thanh lạnh lùng nở nụ cười, chê cười, ngươi đem ta làm huynh đệ sao? Ngươi mỗi làm một chuyện đều ý đồ giấu giếm ta, có thể ngươi lừa gạt được sao? Vương Đạt lập tức cảm thấy giữa hai cái có ngăn cách. Trầm mặc một hồi đạo, cái này ngươi yên tâm, mặc kệ hắn là không phải chân chính băng đạo, có phải hay không buồn bực tán phế, ta đều sẽ tiếp tục quan sát hắn, hắn bây giờ là ta giả lãnh đạo, ngay tại bên cạnh ta, ta đối với hắn giám sát quá dễ dàng. Thôi đi. Vương lão bản, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, về sau những chuyện ngươi làm chính mình gánh chịu, lại không muốn liên lụy đến trên người của ta. Đây thật là xưa đâu bằng này, bởi vì cái gọi là lấy lợi tương giao giả, lợi tận thì tán lấy thế tương giao, giả, đi thì nghiêng. Vương Đạt cực kỳ hoảng sợ, trầm tư suy nghĩ lấy cách đối phó. 588 thứ 588 chương lấy thế tương giao, Vương Đạt âm thầm bản bạc đứng lên. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi ra hỏa này, còn không công phu sư tử ngoạm. La Thanh đối với Vương Đạt trong lòng, đã sớm nghiên cứu thấu triệt. Nhìn mặt mà nói chuyện thấy thế, lập tức tăng áp lực ra vai. Bây giờ không phải là đi qua việc không ai quản lý bây giờ cơ quan hành chính cái gì để quản bằng không mạng người quan trọng đây chính là thiên đại sự tỉnh đến thời gian đừng trách ta theo lẽ công bằng chấp pháp không khách khí vương đạt hoảng sợ muốn dạng trên nóc mồ hôi dị lập tức thẩm thấu ra nguyên lai là vòng vo tam quốc đang cảnh cáo chính mình la đội trưởng người làm sao hỏa khí lớn như vậy vương lao bản lòng ngươi biết rõ ràng ta vẫn một câu kia cách nôn ngươi có việc đều giấu diêm ta xảy ra chuyện liền cứ gọi ta một người có ngót qua ngươi cái thói quen này ta đã không thể chịu đựng được vương đạt trầm mặc nghĩ cái này la đội phó đã sớm biết diêm thông đã hủy bỏ mình cỗ Tam chín phần mười diêm thông đều tìm hắn câu thông từng đằng thoại, ý không ở trong lời phía dưới, quan tâm là muốn thu bảo vệ cho mình phí hết. La Thanh gặp Vương Đạt đã thất tố, rối loạn trợ cước, từng bước ép sát đạo, còn có người kinh doanh cái kia một chút phạm pháp phạm tội sự tình, tốt nhất cho ta đứng lại, xem ở những ngày qua phân tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mới nợ lao nợ cùng tính một lượt. Vương Đạt triệt để mở b Cái kia, cái kia chuẩn bị tiến hàng phương án thất bại không nói, chính mình sau này tính mệnh đều khó bảo toàn, chuyện cũ sẽ bỏ qua đơn thuần gạt người tìm cớ. Vương Đạt nghĩ tới đây, mất hồn mất vía, toàn thân run lẩy bẩy sáu trở mat con nhanh hon la một bên a lị đã đoán đúng cái này là thanh đội trưởng diêm thông là kẻ giống nhau một cái so một cái lợi hại vương đạt xem như lại một lần nữa cảm nhận được lá mặt lá trái đạo la đội trưởng ngài chính đao la đoi truong này chinh la ta quan phụ mẫu ngươi cái kia có thể mặc kệ ta từ giờ trở đi ta đem ta kinh doanh cổ phần cùng ngươi chia ba bảy như thế nào la thanh đội trưởng âm trầm trả lời nếu như ta đó nhận gọi là nhận hối lộ tội ngươi biết không ngươi nghĩ kéo ta đây cái công chức xuống nước sao vương đạt thật sâu minh bạch là thanh đội trưởng ăn người không nhà xương nhân thanh thôn khí đạo như vậy đi chia bốn sau à thấy hắn còn không có ngôn ngữ câu khẩn giải thích nói thủ hạ ta còn có thật nhiều người đi theo ta muốn ăn muốn uống chi tiêu quả lớn ngài liền dơ cao đánh khẽ cho chúng ta một đầu sinh lộ a la đội phó chỉ lo uống trà vương đạt sắc mặt càng thêm khó coi bình thường hắn rất ít hút khói lần này hắn cũng nhịn không được nữa móc ra thuốc lá đưa cho la đội phó một cây ngay sau đó dùng cái bật lửa run dậy cho hắn nóng lửa mình cũng đốt một điếu hút chầm mặc chầm mặc vẫn là chầm mặc trong phòng lâm vào như chết chầm tĩnh la đội phó thảm nhiên nói kinh doanh cổ phần vậy cũng là gần người diêm thông thủ đoạn nham hiểm một bộ kia ngươi cũng không cần tại dùng trên người ta vừa nghe nói đến diêm thông chuyện này vương đạt nổi trận lôi đình buồn buộc nói diêm thông mẹ nhà hắn ở trước mặt là nhân sau lưng là quỷ ta tại trên đường thế nhưng là nói một không hai như thế năm ngươi nên hiểu ta tính cách la đội trưởng ngươi có biện pháp gì tốt ngươi nói ra chúng ta dễ thương lượng la đội phó trong miệng ngậm thuốc lá chỉ là lạnh lùng phải hử thứ hai cái một chút chuyện nhỏ này bảo ta mở miệng không cửa tiếp tục giữ yên lặng chính là không nói vương đạt thầm suy nghĩ đây rõ ràng là một điểm tiền vốn không cầm tay không bắt sói không thể làm gì thở dài một hơi nội tâm nghiến răng nghiến lợi mặt ngoài lại ra vẻ lanh lung phai hu hu hai cai mot chut chuyen nho nay bao ta tính nói như vậy đi lợi nhuận chia 4 sau à? Ha ha! Cái này còn không sai biệt lắm. La đội phó ngạnh sinh sinh tiếp tục thừa thắng sung lên. Ta muốn chính là tiền mặt, nửa tháng vừa ra số sách. Còn có, đặc biệt trọng yếu, đặc biệt chuyện pháp pháp, ngươi được sớm nói cho ta biết, bằng không sau đó ta nếu là đã biết, sẽ không cho ngươi chú đi. Vương đặt mặt ngoài chỉ có thể ngoan ngoan phục tùng, miệng đầy đáp ứng. Trong lòng bàn bạc, phi. Ngươi ra họa này ăn người không nhà xương, lao tử để cho ngươi bắt lấy đem nắm được cán, lao tử còn có thể sống được được không? la thanh đội trưởng bỗng nhiên hít hai hơi khói giống người thắng tựa như phun ra một đầu hình tròn hình cái vòng vòng khói nhìn xem thưởng thức sương mù trên không trung chậm rãi tan hẳn ra quay đầu nhìn xem vương đạt chật vật không chịu nổi dáng vẻ an ủi ngươi cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác điểm này tiền ta cũng phải lên trên dưới phía dưới thu xếp xã giao chính ta cũng còn lại không có bao nhiêu ta nhìn ngươi người này một mực còn nghĩa khí là thành tâm thành ý giúp ngươi, ngươi nên minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta vương đạt gạt ra nụ cười nói liên tục lý giải lý giải lý giải chuyện này chẳng bằng nói hết rồi la đội phó ngươi không nhanh không chầm nói vậy hôm nay ngươi liền cho một điểm tiền đặt cọc a ta hảo cho ngươi lên phía dưới sơ thông nhất phía dưới miễn cho đến lúc đó kiểm tra tất cả mọi người lúng túng đây là ăn cướp trắng trận a vương đặt trong đầu lật qua lật lại xoắn suýt nếu như không lập tức cho hắn một điểm ngon ngọt nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa chính mình là chạy trốn đến nước ngoài cũng không có cơ hội nghĩ tới đây lập tức nổ đánh a lụy điện thoại di động phân phó cho la đội phó gửi tiền 200 trăm văn nguyên la đội phó lắc đầu rào hoạt đạo dạng này về sau ngân hàng sẽ tra được ta tin hơi tờ ngươi vẫn là cho ta tiền mà ta vương đạt lại lần nữa nổ đánh a lụy điện thoại di động gọi nàng lập tức lấy tiền mặt đến phòng làm việc của hắn lai nhất phía dưới chỉ chốc lát công phu a lụy mang theo một cái vạ lùy mật mã đúng hẹn mà tới vương đạt tất cung tất kính mở ra mời la đội phó kiểm kê la đội phó con mắt quét một chút tiện tay đóng lại cầm lên vạ lùy mật mã đứng dậy liền đi nói cứ như vậy đi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ nói xong hết cơ thể sài bước đi ra ngoài vương đạt thấy hắn đi xa hung dữ mắng lên điên cuồng cái gì điên cuồng âm cái gì âm cùng lao tử âm dương quạch khí ta lập tức mà bắt đầu chỉnh lý ngươi đốt lót nhận hối lộ chứng cứ làm quá phận, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão tử chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Trái lo phải nghĩ, cái này lợi nhuận bao nhiêu còn không phải lão tử định đoạt. Cái gì mẹ nhà hắn chưa 46, âm thầm đắc ý A Lị vô thanh vô tức mở ra điện thoại di động của mình, phát hình ra vừa rồi la đội phó tiếp nhận vạ nha han chia 46 am tham mật mã toàn bộ pho tiep nhan va lì mat trình video. Âm trầm đạo, hắn chỉ là một địa khu Duy An phó tiểu đội trưởng, có gì ghê gớm đâu, bây giờ phía trên Duy An tổng cục tại sở cảnh vụ thiết lập phản tham bộ môn, chúng ta nếu là đâm đến phía trên đi, đủ hắn chịu. Vương Đạt hớn hở ra mặt, trong miệng không ngừng nói, A Lị, ngươi quá thông minh, ta Vương Đạt yêu ngươi chết mất. A Lợi thản nhiên nói, ta biết phòng làm việc của ngươi, không có video giám sát. La đội trưởng nghĩ tới, ta cũng đã sớm nghĩ tới. Ngươi nói chuyện muốn lấy tiền mặt ta hết thẻ đều minh bạch, ai cũng biết tiền là tốt, ngươi làm đúng, nghĩ lấy được La đội trưởng bảo hộ chúng ta, chỉ có cho hắn phí bảo hộ. Hai cái này lẫn nhau thổi phồng một phen, khoa tay múa chân, tỉnh táo lại, Vương Đạt nhớ tới La đội phó nói lên A Lai tình huống, không rét mà run, vội vàng một năm một mười nói cho A Lị nghe, hỏi thăm A Lị, như thế nào thăm dò A Lai bây giờ náo tàn trình độ. A Lị mỉm cười nói, ngươi cầm đoạn thời gian này tất cả hóa đơn, đi hắn văn phòng tìm hắn ký tên tham dò một chút sự thông minh của hắn, chẳng phải sẽ biết sao? Hắn gần nhất không phải đi theo H AH tranh đoạt lệnh canh sao, ta lại đi hợp ý, cho hắn muốt mông ngựa, linh hắn đến sẵn nhảy, dạy hắn khiêu vũ, lại tự mình cho hắn uy thuốc chính là. Ngay sau đó A Lệ tự cho là đúng, dự thiết mấy cái thăm dò đần ép cao minh thủ pháp cho Vương Đạt. Vương Đạt vỗ đầu một cái, ta làm sao lại nghĩ không ra đầu. 589 thứ 589 chương thăm dò nào tản Vương Đạt để bảo đảm chính mình tiếp xuống hành động, không có sơ hở nào, hứng thú bừng bừng đi tới A Lại văn phòng, đem một sấp sấp hóa đơn tất cung tất kính phóng tại A Lại trên bàn làm việc, mặt tươi cười nói, giám đốc Ngươi đem cái này một chút hóa đơn phê duyệt một chút đi. A Lai tại trên máy tính chơi đùa cũng không ngẩng đầu lên, nói: Mẹ ta nói, bảo ta không nên tùy tiện cho người ta loạn ký tên. A, Vương Đạt kinh nha đạo, ta là chủ nhiệm phòng làm việc, phụ trách hóa đơn, đi nơi đó báo. A Lai không kiên nhẫn trả lời, cái kia, ngươi cho mẹ ta đưa đi a. La xem không hiểu, vẫn là không dám phê duyệt. Vương Đạt nghi hoặc không hiểu, dở khóc dở cười lúng túng nói: Ngươi là giám đốc, như thế nào không thân từ phê duyệt tài vụ? Vương Đạt gặp A Lai tiếp tục chơi lấy hắn trò chơi, căn bản vốn không coi là chuyện đáng kể, kiên nhẫn khuyên bảo, chính mình là hắn vương thúc thúc hắn đã từng đến đường hoàng địa vương đại hạ công ty công tác chính là đi qua hắn đồng ý trợ giúp hắn hồi ức tại trên công trường tất cả phát sinh sự tỉnh bây giờ là chủ nhiệm phòng làm việc yên tâm tại hóa đơn bên trên hướng ký tên chính là sáu a lai không hiểu thấu nhìn xem hắn lại ngại che lấy đầu nói liên tục mẹ ta nói bảo ta không nhớ nổi sự tỉnh bảo ta không nên nghĩ suy nghĩ nhiều hội đầu đau a vương đạt cũng lại nghĩ không ra chính mình tận tình khuyên bảo giảng giải đổi lấy luôn một câu nói kia mẹ ta nói sáu dòng dã một cái nao tản nhược trí nhịn không được nổi nóng đạo mẹ ngươi là ai ngươi ở đâu tới mẹ đồng đốc lúc này đi ngang qua cửa ra vào tâu ngọc hoa nghe thấy đỏ bừng cả khuôn mặt nổi giận đùng đùng vừa đi vào ngươi nói ai là đồn ốc mẹ hắn chính là ta trong hội nghị ta tuyên bố ngươi không nghe thấy sao vương đạt đối mặt tâu ngọc hoa phẫn nộ báo nổi lập tức bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón cầm phòng làm việc một sắp sắp hóa đơn giảng giải một phen tâu ngọc hoa giảng giải tất cả hóa đơn nhất thiết phải đi qua bộ tài vụ trước tiên xét duyệt lại giao cho tâu ngọc hoa xét duyệt cuối cùng tập trung đóng sách đứng lên giao cho a lai ký tên chuyển cho bộ tài vụ làm sổ sách trình tự này không phải ngược lại sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua nhà kia tài vụ lại như thế này phê duyệt tài vụ, Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ công ty từ đầu đến cuối là bọn hắn diêm gia, Vương Đạt không muốn phản bác, nghĩ thầm các ngươi thích làm sao giày vò, liền như thế nào giày vò à? Ngược lại ta sẽ không ở nơi này phưng diện, vớt một điểm kia tiền trinh, xem ra cái này a lai thật sự trở thành diêm gia một cái khôi lỗi, Vương Đạt đem hóa đơn đưa cho Tô Ngọc Hoa, đưa ra muốn nhận thầu hai tầng lầu phòng yêu cầu, một tầng làm ngũ kim đồ điện nhãn hiệu mua bán, một tầng làm hàng hiệu trang phục mua bán, Tô Ngọc Hoa suy xét một hồi, đến rồi nội thất cùng Diêm Thông thương lượng diêm thông điện thoại kịp thời hồi phục đưa ra ý nghĩ của mình thế nhưng là để bọn hắn nhận đầu, cho thuê bọn hắn bất quá muốn từ bên trên chi tiết rõ ràng phạm pháp làm trái quy tắc sự tình không thể làm tránh về sau phương diện pháp luật truy cứu đường hoàng địa vương đại hạ trách nhiệm một hồi lâu công phu tâu ngọc hoa trở lại văn phòng hồi phục vương đạt chỉ cần làm xong cần thiết thủ tục liền có thể vương đạt lòng tràn đầy vui vẻ liền muốn rời khỏi tâu ngọc hoa lạnh lùng nói vương chủ nhiệm ta lại một lần nữa nói cho ngươi một tiếng hy vọng ngươi về sau đối với a lai nói chuyện khách khí một điểm tôn trọng một điểm không nên làm cho chúng ta giữa hai bên quan hệ khẩn trương. Vương Đạt liên tục cười xoa nói, "Không có lần sau, lần này là ta gấp gáp báo hóa đơn đầu góc phát sốt, có lỗi với A Lai giám đốc, càng có lỗi với ngài." Vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát công phu. A Hắc gặp bốn bề vắng lặng, lặng lẽ tiến vào A Lai văn phòng. Đối với A Lai đại hiền ân cần, một hồi bưng trà rót nước đưa cho hắn, một hồi dạy hắn chơi như thế nào trò chơi, ngay sau đó muốn dẫn hắn đi săn ngày, dạy hắn khiêu vũ. A Lai không kiên nhẫn, hạ lệnh chủ khách, "Ngươi đi, đi Mẹ ta nói, bảo ta về sau không muốn đi theo ngốc bê trời, chính mình một cái chơi là được rồi." a h không có cam lỏng cố giả bộ khuôn mặt tươi cười ngoài cười nhưng trong không cười không ngừng phải khuyến giải lúc này lặng lẽ từ trong phòng a kim cam tức đạo chúng ta giám đốc mới vừa nói ngươi còn không có nghe rõ sao ngươi còn không trở lại chính mình trên công tác cương vị đi a h trong lòng cái kia khi a hận không thể lập tức cầm vũ khí gọi người kết quả a kim nhưng nhớ tới tới vương đạt liên tục dặn dò không dám lỗ mãng đành phải cùng vương đạt một dạng xám xịt đi ra a lai ở văn phòng ngồi lâu cảm giác có một chút mệt mỏi thế là hòa a kim cùng nhau đến sàn nhảy mấy cái bạn nhảy tiểu nhá đầu một đoạn thời gian xuống biết a lai thân phận đều nóng dán tới, tranh nhau chen lấn la hét muốn dạy hắn khiêu vũ. A Lai mặc dù có vũ đạo thiên phú, mà dù sao đối với rất nhiều múa loại chưa quen thuộc, mà bạn nhảy tiểu nha đầu đều riêng nghi ngờ kỹ nghệ, cái gì zumba, samba, vừa vặn, đấu bò, Cao bồi, các hiện kỹ năng, A Lụy lại đem người khác đổi mở, tự mình dạy lên A Lai nhảy lên hổ bước múa. Có thể A Lai luôn không hơn nhịp, không ngừng phải lao dẫm đối phương chân, nhưng A Lụy đau nhè răng chấn mắt, cái này phiền muộn à, có nỗi khổ không nói được. Sự phát hiện này ở A Lai cùng đi qua thông minh lanh lợi, quả thực là thiên địa khác biệt, vụng về không nói, còn ngu, dạy thế nào hắn chính là không rõ nhưng mà không có cách nào chỉ có thể cổ nén vẫn như cụ không sợ người khác làm phiền cùng với múa kết thúc a lị gặp a lai hạ tràng vội vàng đưa cho a lai nhất cái khăn tay nhường hắn lau một chút mồ hôi a lai hất ra cả lăm mà nói mẹ ta nói đồ của người khác đừng dùng a, -A lị hơi cười cầm lấy một bình đồ uống mở ra đưa cho hắn nào biết hắn đầu gỗ mục nào nói mẹ ta nói không muốn uống người khác cho thủy a lị dứt khoát lại một lần nữa cầm lấy một cái hoa quả đưa cho hắn nói không uống nước vậy ăn một cái quả táo cũng giống như vậy giải khát a lai lắc đầu mẹ ta nói không thể tùy tiện ăn đồ của người khác A cũng là mẹ hắn nói hắn ngược lại là đều nhớ chính mình vừa rồi kiên nhẫn dạy hắn thời gian dài như vậy vũ đạo động tác hắn vậy mà một cái cũng không có nhớ kỹ thật là sống gặp quỷ đi lên động tác giống như rút chứng động kinh đem mình chân đều dẫm sưng lên tới a lụy càng nghĩ càng giận hận không thể cho hắn một cái tát mắng thầm dạng này não tản còn nghĩ theo ta học vũ đạo đi bãi tha ma trong phần mộ đi theo quỷ học à lần tiếp theo ta cũng không tiếp tục nghĩ hầu hả ngươi ngồi xổm xuống không ngừng phải vớt ve chân của mình quõng khởi vớ dán lên lưu thông máu giảm đau cao tới nhìn xem a lị phát xanh xưng đỏ một đôi chân cóng a lai nhịn không được nết môi phát ra vài tiếng hắc hắc cười ngây ngô Thầm nghĩ ta dâm chết ngươi cái này tao e lở hàng đồng đốc để cho ngươi suốt ngày thiết kế hại người còn nghĩ cho ta phía dưới thuốc ngươi ăn hùng tâm báo tử đàm nếu không phải mình nhiệm vụ trên người lao tử lập tức liền cho ngươi một cái miệng rộng a lai nói mẹ ta nói ta cho ngươi sờ sờ liền hết đau nói xong ngồi sụp xuống tại a lị mu bàn chân loạn xoay một chút ai a lị hét lên một tiếng giận không chỗ phát tiết nổi nóng lấy tay hất ra nói ngươi một cái đồ đần vụng về sở nữa chân của ta liền để ngươi sờ tàn phế Bên cạnh bạn nhảy tiểu nha đầu, nhịn không được che miệng cười trộm, nhìn xem quận Bạch A lị quăng tới Hàn Quang ánh mắt, lần lượt rời đi. A Kim vội vàng đưa cho A Lai nhất chai nước uống, đối mặt ta lị lúng túng, giảng giải đây là Tô Ngọc Hoa lần nữa cương điệu, nhiều lần căn dặn A Lai, hy vọng nàng lý giải. A Lị cười láo linh nói, không có chuyện gì, cảm ơn ngươi A Kim, ta có thể hiểu, ta sẽ không cùng hắn so đo. Nói xong rời đi khập khiễng phải hướng Vương Đạt hội báo đi. Cái này A Lị hòa A đen đến rồi Vương Đạt văn phòng, ba người đem mình riêng phần mình hòa A tới tiếp xúc sự tình lẫn nhau nói chuyện, hai mặt nhìn nhau đều nở nụ cười khổ. Vương Đạt tuyên bố thăm dò não tàn kết thúc thử lại xuống, ba người mình đổi thành đồ đần. Ra kết luận, A Lai là một cái chính cống não tản, khôi lỗi, hết thảy quyền lợi cũng là Tô Ngọc Hoa tại thao tác, sau lưng lại là Diêm Thông tại vững vàng đang khống chế. Vội vàng đem cái này kết luận cung cấp cho La đội phó, nhường hắn phán đoán. A Lai não tản cơ bản đã kết luận, La đội phó một đầu kia đã hối lộ. Vương Đạt cảm giác hoàn cảnh bây giờ vô cùng an toàn, vạn sự sẵn sàng, phân phó A Lợi Hỏa A Đen lập tức làm tốt nên đón ngoại cảnh người bạn chuẩn bị. Năm trăm chín mươi thứ năm trăm chín mươi chương hãng giao dịch động bước kế tiếp chính là chủ tư cách. Vương Đạt chuẩn bị thăm dò cùng Diêm Thông vay tiền, nếu như không mượn kế tiếp chỉ có thể bí quá hóa liệu bắt cóc lanh canh đến lúc đó vậy thì không phải là vay tiền mình muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu không sợ hắn diêm thông không cho cùng lắm thì liền len lén chuẩn ra việc không ai quản lý vương đạt nổ thông diêm thông điện thoại di động chứng minh chính mình phải cải tả quy chính làm ngũ kim đồ điện hàng hiệu trang phục sinh ý làm được cũng là đi qua nơi đó chính sách cho phép chính quy mua bán cần đại lượng nhập hàng trong tay tài chính tạm thời có một chút khó khăn diêm thông nghe xong muốn mượn 4.000 vạn cũng không có ngoài ý muốn mà là nghi thần nghi quỷ khẩn trương tự hỏi lanh canh đi mấy lần đô thị giải trí đến sàn nhạy hóa a lị khiêu vũ sau khi trở về thì có dị thường phản ứng hơn nữa vậy mà phát hiện nàng nhìn thấy sắc mặt của mình mười phần dị thường từ bị động đến rồi chủ động diêm thông phân tích kết luận là vương đạt đập ấy, đang trả đũa hắn còn tốt chính mình kịp thời phát hiện đã đem lanh canh bí mật đã khống chế và không lanh canh người này sẽ phá hủy nếu để cho người bên ngoài đã biết toàn bộ hành thông tập đoàn nhân tâm lưu động tràn ngập nguy hiểm cái này thù mới hận cũ lại có thể bung tha lần trước đã đùa bợn hẳn một lần nếu như lại một tiếng cự tuyệt vương đạt tất phải cho cùng rất dậu đuổi tận giết tuyệt không phải cùng mình liệu mạng không thể hoặc là không làm đã làm thì cho xong một cái mới sắp đặt trong đầu sinh ra đó chính là trạm thảo trừ căn kế hoạch linh cơ động một cái miệng đây đáp ứng chỉ là có một điều kiện đem hắn danh hạ thẩm mỹ viện cùng gội đầu thành tất cả tài sản tiến hành xác minh thông qua công chứng sử làm thực chất áp lực thấp hơn nữa miễn đi một tháng lợi tức sau này lợi tức dựa theo so ngân hàng cao hơn 8% đến nguyên thu toàn ngạch trả lại nhất thiết phải trong vòng nửa năm vương đạt hòa a lị thương lượng một hồi a lị nàng lo lắng nhất chính là sợ vương đạt liều mạng cho rằng diêm thông làm hết thảy không có chút nào quá đáng vương đạt biết a lị so với mình nghĩ chu toàn nhận thanh thôn khí đáp ứng Từ bỏ bắt cóc lén canh kế hoạch, thông qua được ca lị chậm rãi làm một nhóm tiền, về sau có phương diện kinh tế thực lực nữa đối giao diêm thông cũng không muốn ý nghĩ. Hết thẻ vay tiền thủ tục hoàn thành, mượn phải 4000 vạn tăng thêm chính mình nguyên bản 2000 vạn, có đầy đủ tài chính. Nhà dưới đã cấp bách thúc dục muốn hàng. Vương đạt lòng tin 10 phần, miệng đầy đáp ứng xuống. Tài chính đã có không có vấn đề. Cùng tiêu Ma nở cờ liên hệ tới muốn gì được ấy, đối phương sẵn khoái quyết định giao dịch nghiệm hàng phương án. Một nhóm từ nước ngoài biên cảnh chế tác riêng chế tạo Phật tượng, rất mau tiến vào xuất nhập cảng hàng hóa khai báo đơn bởi vì alai đã sớm đem amni cô phát hiện buôn lậu di vật văn hóa tình huống hồi báo cho tổ chức căn cứ chuyên gia đối với amni cô chế tác riêng phật tượng càng thêm mẫn cảm chỉ phái đặc thù nhân viên công tác lặng lẽ cấp tốc đối với hàng hóa tiến hành kiểm tra nhưng này một chút chế tác riêng phật tượng cũng là chế tạo chỉ có thể kiểm tra vẻ ngoài nếu như cưỡng ép cắt chém mở ra kiểm tra có thể đả thảo kinh xả mặc dù không có thể xác định bên trong cũng không có buôn lậu văn vật nhưng mà đi qua trong tổ chức nghiên cứu vẫn là cho phép qua một hồi kín đáo bố trí điều khiển kế hoạch lặng lẽ thưa trên gõ chống tiến hành vương đạt đối với quý trọng như vậy buôn lậu văn vật đặt ở phật tượng trong bụng một mực là lo lắng hãi hùng a lị đắc y đối với vương đạt giảng giải phật tượng tùy tiện cắt chém phân giải đó là đối với phật vũ nhục không tôn trọng huống hồ khai báo đơn bên trên điền đơn vị dùng phật giáo hiệp hội thanh liên am danh nghĩa hơn nữa nhường am chủ duy tuệ tự mình đến hóa đơn nhận hàng hàng hóa phân ba lần tiến hành hai lần trước cũng là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nếu như phía trước phát hiện mở ra kiểm tra tiêu đình chỉ lại nghị biện pháp nhập hàng vương đạt đối mặt a lị giải thích khó hiểu mười phần đắc ý cao hứng một lần cuối cùng đến rồi ngày hoàng đạo Am chủ duy tuệ dựa theo a Lị phân phó dẫn theo diệu âm, diệu ngọc đi tới biên cảnh quan khẩu thương khố, đồng dạng thuận lợi để hàng, lòng tràn đầy vui vẻ trở về thành liên am a Lị dẫn dắt ta báo mấy người, ba chiếc màu đen xe còn bám theo một đoạn, áp vận hai chiếc xe hàng lớn, xe hàng lớn dọc theo đường đi thông suốt, căn cứ trinh sát nhân viên phát hiện một chiếc sáu bài khả nghi xe, mấy lần đều một mực tại theo đuôi theo dõi, lại đột nhiên lặng lẽ tại ngã ba đường rời đi theo đuôi. Trinh sát nhân viên cảm giác khác thường, lập tức hướng trong tổ chức làm hồi báo, lãnh đạo cấp trên ban thử, cảnh giác lên, hoài nghi sáo bài cỗ xe nhất định là buôn lậu thành viên, tuyệt không thể buông tha chính xác nhân viên theo dõi trình bên trong, có phải hay không bị đối phương phát hiện. Chuyên gia tiến hành toàn diện phân tích, thạch gia làm ra phán đoán, đây là buôn lậu phạm tội thường dùng mánh khéo, người hàng phân ly thăm dò. Lập tức chỉ phái mặt khác cùng một đội ngũ tiến hành theo dõi, mệnh lệnh tất cả nhân viên theo dõi, tuyệt đối cam đoan theo dõi bí mật hợp tác. Ngay tại A Lị cũng buồn bực mọi cảnh giao hàng thượng tuyến ô tô, đột nhiên hướng về hướng khác phi ra thời điểm, cũng phủ, cho là bị quan phương phát hiện, lập tức khẩn trương lên, nổ đánh điện thoại của đối phương, hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối phương hồi phục, bọn hắn tạm thời không thể cùng theo đi, gọi A Lị trước tiên đem hàng hóa để đà thảo. Hôm nay bãi bỏ kiểm hàng giao dịch, cụ thể mở dương kiểm nghiệm thời gian giao dịch cái khác thông chi. Á Lệ mừng thầm, ngược lại hàng cũng tại địa bàn của mình, tiến nhập mình thương khố, chất lượng kiểm nghiệm, quyền chủ động, quyền nói chuyện đều nắm ở trong tay của mình. Chính mình trước tiên kiểm tra một chút, cuối cùng hảo có kẻ mặc cả, liên tục đáp ứng, cung cấp bọn hắn an trí điểm dừng chân duyệt lái like khách sạn thuận tiện về sau liên hệ. Đối phương lại một lần nữa ngạnh sinh sinh hồi phục. Một, điểm dừng chân không cần Á Lệ an bài, bọn hắn không có chỗ ở cố định. Hai, liên tục nhắc nhở tuyệt đối không nên tự tiện mở ra Phật tượng lấy hàng, bằng không người hàng đem đồng quy vu tận. Ba, một lần nữa kiểm tra xong thương khó hoàn cảnh, phải bảo đảm hàng hóa an toàn. A lụy giật nảy cả mình, liên tuân, ân, biểu thị phục tùng ăn bài, chính mình thật là an lòng sắp xếp điểm dừng chân, là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn lại cự tuyệt ở ngoài cửa, giao dịch này trong kế hoạch, như thế nào đột nhiên nhiều hơn cái chương trình này, cái này ngoại cảnh tới ra hỏa, so với mình nghĩ còn nhiều hơn, đây mới gọi là có chuẩn bị mà đến. Xe hàng tiến nhanh vào thanh liên am nhân tiện nói chối ngã ba, A lụy phân phó xe hàng người điều khiển chậm tốc chạy, thông qua kính bên xem không có cái khác xe theo dõi, phân phó A báo đơn độc nhanh chóng tiến vào thanh liên am kiểm tra một phen xem không có khác thường chỉ chốc lát cơ vu a báo dùng di động hồi phục hết thẻ an toàn không có phát hiện dị thường a lị lúc này mới yên tâm nhường xe hàng người điều khiển đem xem lái tiến thanh liên nam đến rồi cửa sơn động dừng lại chính mình xuống xe trước chính mình lại một lần nữa ngắm nhìn một phía một lần nữa quan sát một chút lập tức phân phó xài lang hổ báo mấy người cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu phía dưới hàng vận chuyển phật tượng tiến vào trong động mình thì đến trong am đi dạo xem có hay không những người xa lạ khác khuôn mặt xuất hiện hết thẻ an bài thỏa đáng a vớt ve cái này từng cái vừa mới mua sắm phật tượng chế tạo phật tượng thiên y vô phùng hàng này là đến cùng như thế nào bỏ vào đối phương còn nhiều lần dặn do không thể tùy tiện mở ra bằng không người hàng sẽ đồng quy vô tận đánh giá có huyền cơ khác không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng đột nhiên phát hiện một hình bóng đang lắc lư giống như có người trước kia tượng Phật sau lưng đang tại lục lọi cái gì giòn rẽn đi tới con mắt lập tức tránh ra hung quăng hung ngắt nói ngươi ở đây làm gì Diệu Âm vừa quay đầu lại trong tay con dòng chính Phật tượng móc ra một bao đồ vật cầm ở trong tay run rẩy rớt xuống đất cái này tượng Phật này trong bụng vẫn còn đồ vật A Lị nhìn xem Diệu Âm đồ trong tay giật nảy cả mình tuyệt đối không ngờ rằng trước đó cất giữ hàng chưa nộp thuế bị phát hiện. Đây nếu là tại mới vận chuyển tiến vào Phật tượng bên trên kinh doanh tới, thì còn đến đâu?" Thanh âm trầm thấp quát lên, "Biết đây là cái gì ư?" "591 thứ 591 chương giết người diệt khẩu không." "Không biết." "Ta không biết." "Ta không có mở ra." Diệu âm một bên phân biệt, nhìn xem A Lệ trong mắt lộ ra hưng quang, "Biết không tốt, từng bước một lui lại." A Lệ từng bước ép sát, "Ta sớm nói với các người, đi vào không nên tùy tiện loạn động sờ loạn, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe." Diệu âm cố hết sức phân biệt, "Ta là tới phát trận." A Lị bất kể giảng giải, "A báo, tới." "Ngươi là làm sao làm việc?" một người tiến vào tới ngươi cũng không biết a báo nghe xong a lị phát hỏa không lo được nghỉ ngơi lau mồ hôi vội vàng chạy tới a lị đưa tay chính là một cái tát đánh vào trên mặt của hắn đem rượu âm cho ta trói lại a báo nhìn trước mắt hết thể như ở trong mộng mới tỉnh một tay lấy rượu âm phản vác ở sau lưng dùng đóng gói mang quấn quanh rượu âm la hoảng lên đạo ta không làm cái gì không có mở ra a lị cấp tốc dùng lên giấy đóng gói xoắn suýt một đoàn ngạnh xinh xinh nhét vào trong miệng của nàng nay thời gian tại cửa động am chủ duy tuệ nghe được rượu âm kêu gọi lập tức xông vào xem xét tình huống này chất vấn a lỵ tại sao muốn đối xử với nàng như thế đệ tử a lỵ từ dưới đất nhặt lên hàng chưa nộp thuế lạnh lùng nói nàng sờ đến không nên sờ được đồ vật nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật duy tuệ nơm nớp lo sợ nói ngươi đem nàng giao cho ta xử lý à ta để cho nàng diện bích hối lỗi hh sáu a lỵ bich hoi loi H HH6. nhạo giao cho ngươi rõ ràng xương ta ngược lại thật ra giao cho ngươi ngươi quản tốt nàng sao kém một chút cho ta chọc đại phiền thoái diệu âm nghe xong bắt đầu sợ hãi biết a muốn đối chính mình hạ độc thủ là liệu mạng phải dãy rua, leo đến Duy tuệ dưới chân duy tuệ cuối người đưa tay ra muốn kéo nàng a lụy bay lên một cước đem rượu âm đắng ngã âm trầm đúng a bá quát ngươi vẫn không rõ có muốn hay không ta cho ngươi thêm thức tỉnh còn chưa động thủ sao a báo lập tức minh bạch một phát bắt được diệu âm ngực đem hắn cầm lên tới mặc cho nàng tứ chi trên không trung giấy rủa một cái tay khác một cái tát chính là đánh vào diệu âm trên mặt lao bản gọi ngươi tuân theo quy củ ngươi khang khang không nghe ngươi là tự tìm đường chết chẳng thể trách người khác diệu âm nhét vào trong miệng viên giấy bị đánh rơi xuống huyết dịch lập tức từ trong miệng phu tới la to đạo sư phó cứu ta cứu ta sáu Duy Tuệ quay người đối mặt A Lị, chắp tay trước ngực, đang muốn cầu tình. A Lị lôi kéo Duy Tuệ quần áo, hung ác nói: "Ngươi không có năng lực này, cũng không cần quản, cái này cũng là vì toàn bộ Am Ni cô an toàn nghĩ, trở về ngươi thiền phòng siêu độ nàng a." Duy Tuệ bị A Lị không nói lời gì cưỡng ép lôi ra ngoài động, sau lưng truyền đến tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, a báo tiếng cười giâm đãng, nhục mạ âm thanh sáu. Nàng chắp tay trước ngực, mắt hồn mất vía run rẩy dâm mình lại kiên trì cầu tình, chỉ có thể là kết quả giống nhau, hơn nữa toàn bộ rõ ràng Liên Am lập tức liền có thai họa ở đầu. A Lị nhìn xem ngoài động a sói, A Lang a hổ lạnh lùng nói đều đi đi vào hiệp trợ một chút đi không nên phát ra quá lớn âm thanh cho ta xử lý sạch sẽ ba người lẫn nhau gật đầu cởi dâm tranh nhau chen lấn trôi vào a lị đóng lại đại thiết môn cầm trong tay một bao hàng chưa nộp thuế đưa cho am chủ duy tuệ phân phó nói chú ý không muốn quá lượng ta không nghĩ ngươi quá sớm gặp phật tổ bởi vì ta hy vọng ngươi bảo vệ tốt trong am tất cả đệ tử a lị nhìn xem run lầy bẫy duy tuệ giả mù sa mưa an ủi nói cho nàng chờ làm xong mấy bút suy ý có nhất định tích xúc liền đi nước ngoài không về nữa quáy giày nàng lần này là thành tâm thành ý bái Phật đã thay đổi chế đệ chờ đợi sắp đặt bố trí tốt cái này một chút phật tượng mời nàng tự mình khai quang 6. xử lý tốt rượu âm hậu sự A Lợi dẫn dắt mấy người vội vã rời đi rõ ràng liên âm chờ đợi ngoại cảnh thượng tiến đầu một cái khác căn bài mấy người này thần thần bí bí đến cùng ở nơi đó đặt chân nếu như không cẩn thận nếu như bị quan phương phát hiện theo dõi cái kia không cùng bọn hắn cùng một chỗ xong đời sau, cái này A Lợi trên đường trở về thật đúng là lo lắng hãi hùng đứng lên chính xác nhân viên theo dõi sáu bài khả nghi xe đến rồi mây xanh trong chớn nhỏ Nào biết cái này sáo bài xe phản trinh sát năng lực đặc biệt mạnh, rất mau đưa trinh sát nhân viên xe quăng. Trinh sát nhân viên hệ vài hồi báo tổ chức, tổ chức lại một lần nữa đổi một tổ trinh sát nhân viên lẹn vào mây xanh trên trấn, tiến hành bí mật trải thảm lùng tìm sáu. Mắt khác một đường trinh sát nhân viên cuối cùng ở một cái ngõ hẹp nhỏ bên trong, phát hiện cái này sáu bài xe. Chỉ chốc lát cơ vu, một nam một nữ hai cái trinh sát nhân viên trang điểm thành thông thường lữ khách, tại phụ cận duyệt lai khách sạn tiến hành và ở khách sạn lão bản lễ phép trả lời, gian phòng đã trụ đầy. Hai cái trinh sát nhân viên kiên nhẫn giảng giải, sát trời đã hem nho ben trong phat hien cai nay sao bai xe chi choc lat cong phu mot nam mot nu tìm không được khách sạn, có thể nhiều tăng thêm một điểm tiền gian phòng điều kiện không cần thật tốt. Thật mi thử nhãn nhìn mặt mà nói chuyện đứng lên, kéo lời từ chối. Ngay tại hai cái nhiều lần dây dưa lão bản thời điểm, vệ sinh gian bên trong đi ra lai like những người mang theo quần, chậm rãi mở ra cửa một gian phòng. Cửa phòng được mở ra, nữ cảnh sát viên cấp tốc dùng di động bắt được toàn bộ hình ảnh. Ngay sau đó chỉ thấy một cái ngó giáo rác ra hỏa, cấp tốc đem cái này ra hỏa kéo lại, đóng lại gian phòng. Trong phòng chuyên đến tiếng hét phẫn nộ, không có phát hiện có ai không, không thể trong nhà cầu ở lâu một hồi. Nữ cảnh sát viên lặng lẽ ở phía dưới kéo một chút nam quần áo. Nam cảnh sát viên ngầm hiểu cấp tốc hỏi tham phụ cận một không có những thứ khác quan trọng. Lão bạn giới thiệu tiểu trấn phía đông còn có một nhà, không xa. Hai người liên tục cảm tạng, một bộ đầy cõi lòng hy vọng bộ dáng rời đi. Đi tới tính lặng chỗ, nữ cảnh sát viên chỉ vào video điện thoại di động lên một người, người này một cái tay không có cổ tay, hình dáng đặc thù hòa đa năm trước trốn chạy ngoại cảnh đứt cổ tay buôn lậu phiên giống nhau như lúc, nam cảnh ngoai canh đuc viên liên tục khích lệ nàng năng lực quan sát kinh người, cấp tốc đem cái này trong video chuyển cho tổ chuyên án. Thạch gia ở trong căn cứ, một mắt liền nhận ra người này, chính là bị hiểu lôi phụ thân, đánh chúng cổ tay may mắn chạy trốn A Hán còn có một cái chính là hắn kakaafi căn cứ vào internet sân nô cờ dị mỹ nổ bộ là sợ gạn nhị dạ thì hòn cung cấp tình huống chứng minh hai người kia đã len lén lẻn vào mây xanh trấn cảnh nội mấy người này ở trong còn có một cái nhân vật thần bí hắn là cảnh sát hình sự quốc tế một cái nội ứng cũng tại trong đó bây giờ còn không thể xác định một cái kia là hắn ngược lại là phiền thoái internet sân nô cờ dị mỹ nổ bộ là sợ họ gạn nhị dạ thì hắn không muốn lộ ra người này cụ thể thân phận chỉ là cung cấp phien thoai internet san no co di my no bo la so gan nhi da thi hòn khong muon lo ra nguoi nay cu the than phan chi la cung cap mot cai tin tức hắn là tinh thông tiếng trung liền danh hiệu của hắn cũng không cho Căn cứ thông qua internet sần nô cỡ gì mì nổ bộ là sở hot gạn lý dạ tỉ hỏn, liên tục liên hệ với nhân vật thần bí này, hắn nguyện ý phối hợp lần này bên ta căn cứ tổ chức bắt da phi, a hắn, chỉ là cần thỏa mãn một cái điều kiện, chính là muốn xem duyên phận, cung cấp một cái mật mã 66666. Cái này đơn giản 66666, nhường căn cứ tất cả chuyên gia đều phủ, là cái gì đồ chơi. Vậy ta phương phải làm như thế nào trả lời? Đối phương cũng không tiếp tục nguyện ý nhiều lời, gia hỏa này quá quỷ dị. thạch ra thật sâu biết được nằm vùng tính nguy hiểm, không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm, có so không có hảo lập tức đem tình huống này nói cho Ha Lai, nhường hắn ghi nhớ trong lòng, có thể về sau có thể dùng phải. Thạch Gia lập tức bí mật phái người đối với duyệt Lai khách sạn thực hành toàn diện giám sát, chuyện không nghĩ tới lại xảy ra. Hóa trang cảnh sát viên phát hiện, khách sạn người cả ngày cũng không có ra ngoài một cái, đến buổi tối vẫn như cũ tiến vào, làm bộ vào ở, chủ tiệm đầy mặt nụ cười nên đón, thuận lợi vào ở. Cảnh sát viên suốt buổi tối lùng tìm toàn bộ khách sạn xóa xỉnh, cũng không còn phát hiện một nhóm người kia cái bóng. Cái này một nhóm người giống như buốt hơi khỏi nhân gian một cái dạng. 592 thứ 592 chương thành kính thắp hương bái Phật thạch gia ra, ra tổ chức chuyên gia tổ thành viên nhằm vào tình huống như vậy, hợp như hợp sức phân tích ra kết luận, cái này khách sạn nhất định chỉ là buôn lậu phiến một cái hắc ổ. Hơn nữa một nhóm người là thông qua địa đạo chạy đi, đây là buôn lậu phiến xuất quỷ nhập thần sâu dùng manh khóe là phản trinh sát một loại thủ đoạn tạm thời chỉ có thể ngoài lòng trong chặt giám sát. Thạch gia cấp tốc đem cái này tình huống dùng di động báo cho A hơn nữa đem cái này trong video truyền cho hắn, phân phó thông tri bổ để Kim Cương tiến hành lưu ý, phát hiện kịp thời bí mật giám sát nhiều lần cường điệu tuyệt không thể đả thảo kinh xà bởi vì buôn lậu phiến chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay giống như chim sợ cảnh quang cái này một ít người cũng là kẻ liều mạng liền sẽ liệu mạng phải chạy trốn muốn tóm lấy bọn hắn liền sẽ trả giá rất lớn a lai nhắc xem tinh thần tỉnh táo liền đợi đến ngày tới đây chuẩn bị đi một chuyến am nico bởi vì nơi đó chỉ có chính mình mới có thể ra vào cảnh sát viên vừa tiến vào liền sẽ đả thảo kinh xạ thế nhưng là a lai muốn đi thanh liên am tin tức cứ nhiên bị tâu ngọc hoa đã biết tâu ngọc hoa cảm giác một mình hắn đến đó có thể yên tâm a thế là vấn minh a lai đi ý tứ a lai giảng giải là cầu tháp hương bái phật ngôi thiền muốn thành kính Đầu Bồ Tát phù hộ hắn là bệnh tình sớm một chút tốt. Tô Ngọc Hoa tự mình lái xe, dẫn theo hắn đi Thanh Liên Am, nhìn thấy am chủ Duy Tuệ. Hai tỷ mọi người Hàn huyên một hồi, bởi vì Thanh Liên Am quý cũ, nam nhân không thể tùy tiện đi vào, cho nên không thể để cho A Kim, A vừa đi theo, A Lai thuộc về đặc biệt ngoại lệ, mới có thể lưu lại trong am. Tô Ngọc Hoa đem A Lai giao cho Duy Tuệ, nhiều lần dặn dò nhất định muốn chiếu cố tốt hắn, thứ hai lại đến đón hắn về công ty. Thanh Liên Am am chủ Duy Tuệ đối với A Lai mỗi một lần tới, cũng là phá lệ chiếu cố, dặn dò Diệu Ngọc dẫn dắt hắn đến mỗi cái Phật tượng trước mặt, thắp hương bái Phật, cùng hắn khắp nơi chơi không cho phép khi dễ hắn. Diệu Ngọc mười phần thông cảm A Lai biến cố, đối với hắn bộ dáng đần độn, vô cùng tiếc hận, đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng. A Lai hỏi tham tại sao không có trông thấy Diệu Âm. Diệu Ngọc giảng giải, am chủ chỉ phái nàng đi bảo Liên am đại biểu nàng tham gia quan âm bổ tát khai quang nghi thức đi. A, vậy ngươi đi theo nàng liên lạc qua sao? Diệu Ngọc nghĩ cũng phải, có A Lai tặng điện thoại a, vội vàng nổ đánh Diệu Âm, thế nhưng là như thế nào cũng không gọi được. Diệu Ngọc bị A Lai vừa nhắc cái này, bắt đầu kỳ quái, kể từ trong am tiến vào Phật tượng về sau, mình bị am chủ phân phối đi thương cố, cầm quả chiêu đại a lụy bọn người trở về xế chiều hôm đó vẫn không có thấy Diệu Âm đến buổi tối đi niệm Phật đường Hỏi thăm Am chủ Am chủ mới giảng giải đi bảo Liên Am mình và Diệu Âm một mực tình như tỷ muội như thế nào liền đi một cái gọi cũng không nhu tim Diệu Ngọc nghĩ tới đây không khỏi khẩn trương lên liên tưởng đến thanh xương chết càng thêm mất hồn mất vía chắp tay trước ngực không ngừng phải niệm niệm lại nhai A Di Thất phúc A Di Thất phúc sáu A Lai gặp Diệu Ngọc sắc mặt khác thường vội vàng đần độn truy vấn Diệu Ngọc tự lầm bẩm chẳng lẽ là Am chủ sớm ăn bài Diệu Âm rời đi xem ra Vĩnh Viễn sẽ không đã trở về A Lai lăng đầu lăng não đạo sẽ không trở về đi gặp Phật tổ. Diệu Ngọc cấm buồn bực nói, A Lai, không nên nói bệnh có hay không hảo. Nếu không phải là xem ở ngươi sinh bệnh, ta thật muốn A Lai cười hì hì, đem mặt đưa tới, thật muốn làm gì? Thật muốn ăn ta à? Ngươi đến buổi tối, gọi nữa đánh nàng điện thoại chính là. Diệu Ngọc nghe xong cũng là, buổi tối gọi nữa đánh đi, chẳng lẽ nhiều năm tình tỉ bội phần một chiếc điện thoại cũng không chịu tiếp chính mình sao? Đến buổi tối đi niệm Phật đường làm xong bài tập, Diệu Ngọc thực sự trở nên khủng hoảng, lặng lẽ chạy tới A Lai trong thiệt phòng, lôi kéo A Lai khóc lóc kể lể đứng lên, một mực gọi Diệu âm điện thoại đến bây giờ cũng không có đả thông. A Lai thông qua Diệu Ngọc tự thuật tình huống, lập tức cảnh giác lên. Không nóng nảy, đừng khóc tê dại. Ngươi vừa khóc, ta cũng nghĩ khóc. Diệu Ngọc càng thêm thương tâm đứng lên đạo, ngươi sẽ khóc liền tốt, vậy thì không phải là kẻ ngu. Ngươi nhanh mang ta ly khai nơi này à? Ta thật là sợ. A Lai cấp tốc cho Thạch gia phát ra tin nhắn, hỏi thăm Bảo Liên Am gần nhất có hay không quan âm bồ tát khai quang nghi thức chuyện này. Một giờ về sau, đi qua căn cứ tổ chức số liệu lớn, ra kết luận Bảo Liên Am gần nhất căn bản không có chuyện này. A Lai đầu não không ngừng sôi trào, xem ra cái này Diệu Âm giữ nhiều lấy ít. Nhìn xem Diệu Ngọc dáng vẻ đang yêu, nếu như lại nói cho nàng nàng nhất định sẽ dọa đến hoa dung thất sắc mất hồn mất vỉa buổi tối hôm nay nói không chừng liền sẽ chạy ra thanh liền nam cái kia a lị đã biết còn không truy sát nàng nếu như nói là rượu âm đều mất tích mấy ngày am chủ vì cái gì nói dối lừa gạt rượu ngọc thế nhưng là thanh sương mất tích am chủ lại gấp gáp phát hỏa này làm sao giàn giải người đều mất tích một tuần lễ thời gian dài như vậy nếu như là ngộ hại thi thể ở nơi đó duy an đại đội như thế nào một chút tin tức đến không có đáp án chỉ có một am chủ biết chuyện không báo a lai trong mối vẫn không có kết giải nhìn xem Diệu ngọc lo lắng lo lắng Diệu ngọc lo lắng nói kể từ thanh sương xảy ra chuyện về sau diệu âm vô duyên vô cớ một cú điện thoại cũng không gọi cho ta cũng không đón ta điện thoại của a lai ta thực sự thật là sợ nâng lên thanh sương xảy ra chuyện a lai trong đầu hiện ra thanh sương thi thể một mực là nghi hoặc không hiểu vì cái gì diệu ngọc cùng diệu âm tại hiện trường đều cảm giác cái này thi thể không giống thanh sương căn bản lý do là cái gì nhằm vào vấn đề này bắt đầu cẩn thận đề ra nghi vấn diệu ngọc diệu ngọc tự thuật thanh sương chân trái gót có một khối rất lớn đen bớt hai người bình thường nói chuyện trời đất thời điểm thanh sương nói cho diệu ngọc nàng thỉnh thầy bói cho nàng coi số mạng nói cái này đen bất đại biểu đầu lĩnh đục đen, tóm lại là vật trệ, cần mấy ngàn nguyên trợ giúp nàng giải khai cuối cụ. Thanh Sương là một người xuất gia, ở đâu tới nhiều tiền như vậy, thế là chỉ có thể canh cánh trong lòng, chờ đợi một ngày kia có tiền, liền đi bệnh viện làm giải phẫu, đem nó móc. A A Lai nhấm nuốt rượu ngọc moi một câu nói, phân tích, bất vị trí là kiếp trước nhất là khắc cốt mình tâm đồ vật. Diệu Ngọc gặp A Lai đang trầm tư, cho là không tin nàng nói tới, lời thề son sắc rằng giải. Lúc đó thi thể, mặc dù che kín một khối một thất vải, thế nhưng là thi thể hai chân, là lộ ra một mảng lớn tại bên ngoài, căn bản không có phát hiện đến bớt, chứng minh thi thể căn bản không phải bản thân nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai a lai chắc chắn phải gật gật đầu xem ra tình tiết vụ án là cảng lai viện phức tạp vì diệu ngọc can toàn nghiêm túc nói a ngọc ta giao phó ngươi mấy cái sự tình nếu như a lụy các nàng tới ngươi ngàn vạn lần không muốn tại bên cạnh của các nàng còn có bên trong hang núi kia phật tượng đừng đi nhìn cũng không cần đi sở diệu ngọc có một chút hơi kích động đứng lên vì cái gì a a lai ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó a lai nhất bản đứng đàn nói không tại sao ta biết mặc dù ta ngã bệnh có lúc hồ đồ có lúc vẫn là thanh tình nhớ ký lời ta nói chính là nếu như gặp phải nguy hiểm nhất định muốn nhớ ký gọi điện thoại cho ta, ta sẽ liều mạng cứu ngươi." Diệu Ngọc nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, nước mắt đổ rào rào lăn xuống, thấp giọng thì thầm đạo: "Nếu là ngươi không có sinh trận này bệnh liền tốt, ta bây giờ liền nghĩ cao bay xa chạy với ngươi." Nói xong kìm lòng không được được vào tại A Lai trên bờ vai. A Lai hôn lấy nàng một chút cái chán, dùng cánh tay lên quần áo bôi nước mắt của nàng, không ngừng phải an ủi. 593 thứ 593 chương như xí bên trong bí mật đến rồi ngày thứ hai. A Lai nhất phó một mực cung kính bộ dáng, tại Diệu Ngọc dẫn đầu dưới, tháp hương bái hoàn tất, đánh liền ngồi, nốc nơ ngác ngồi xuống chính là mấy cái giờ phát hiện cũng không có ai quản hắn biết được am chủ duy tuệ dẫn dắt rất nhiều ni cô đến trong vườn trái cây lao động đi thế là lặng lẽ chạy tới am chủ trong thiền phòng tại nàng chăn đệm nằm dưới đất trên giường bắt đầu tỉnh tọa bắt đầu suy nghĩ gian phòng này tới cái này chăn đệm nằm dưới đất trên giường chỉ có một chăn lông cùng một cái thạch gối tiết lộ chăn lông a lai chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thế nhưng là giữa mùa đông lại không có điều hòa không khí cái khác thiền phòng cũng là lạnh như băng nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác am chủ trong thiền phòng liền ấm áp như xuân nhiệt hồ hổ huyền cơ đến cùng giấu ở nơi nào a a lai khổ khổ suy tư điệu nhật động rộng rãi tại A Lai trong đầu không ngừng mà dũng manh tiền đến ra, A Lai tìm luận cái này tiền phòng trong góc cũng không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Ai trả trả A Lai gấp gáp nước tiểu đều nhanh nhịn không nổi, nhớ tới duy tuệ nhà vệ sinh ở giữa, đẩy ra xem xét, chỉ có một như ý tùng buồn cầu, có thể xem xét cái này buồn cầu sạch sẽ, vậy mà giống như một lần cũng không hề dùng qua, cỡ nào kỳ quái. bắt đầu di chuyển nghiên cứu, hắc hắc cái này buồn cầu vậy mà như là mọc ra dễ, chính là bất động, A Lai tả hữu xoay tròn, chỉ nghe thấy kẹt, kẹt một thanh âm vang lên động tác, phía dưới phiến đá chậm rãi hướng phía sau rời một cô nóng hổi khí phun lên dung manh tiện đến ra lại là một cái tối om sân động thần bí nóng nóng động a lai ước chế không nổi nội tâm kích động dò xét cơ thể chui vào không biết chạm phải cơ quan gì chỉ nghe thấy kẹt kẹt một tiếng phiến đá cấp tốc bị quan bế trở lại vị trí cũ vội vàng đi tay xúc lên thế nhưng là phía trên phiến đá không nhúc nhích tí nào a lai khuất thân ở nơi đó tứ phía cũng là vết đá căn bản là không có cách dùng sức Xong, xong, đã biết sao không cẩn thận cẩn thận a trong bóng tối a lai âm thầm kêu khổ a lai bởi vì trước đó ở trong nước đồn tì động trải qua hiện mặc dù ở vào tối om trong sân động, cho nên cũng không có qua nhiều thất kinh, có giúp ở cửa hàng điều chỉnh khí tức, bình tâm tĩnh khi lắng nghe, phía dưới nước suối len ken vang rội, nóng hổi hổi. Đồ ti động dưới mặt đất lưu động là suối nước lạnh, ở đây bất đồng chỉ là nóng suối, phân tích mặt không thể đi, nơi đó nhất định là nóng suối đầu nguồn. bắt đầu tả hưu tìm tòi nếm thử đây đây. đột nhiên một đạo cửa đá lại một lần nữa bị đẩy ra, một cái rộng rãi cửa hàng, còn có một từng bước bậc thang, cái này thật gọi thiên vô tuyệt nhân chi la nong suoi phan tich mat khong the đi noi đo nhat đinh la nong suoi đau nguon bat đau ta huu tim toi nem thu đay đay đot nhien mot đao cua đa lai mot lan nua bi lấy ra mot cai rong rai cua hang con co mot tung buoc bac thang cai nay that goi thien vo tuyet nhan chi lo A Lai mừng rỡ như điên, dọc theo lối thoát đi, khúc kính thông ngũ chỗ, chuyển biến mấy cái con động dung di động ánh đèn hướng về phía trước hơi lay động một chút nguyên lai like nơi này là có khắc động tiên một cái rộng rãi động sảnh xuất hiện tại a lai trước mặt phát hiện một ngọn đèn dầu vì tiết kiệm điện thoại di động điện năng cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa nguyên lai like nơi này đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có a lai phân tích chính là ở chỗ này mấy tháng cũng sẽ không chết đói trong động vô cùng khô giáo ấm áp như xuân kế tiếp tiếp tục lùng tìm phát hiện thuốc nổ cái dương ngoài nổ bom hẹn giờ chung quanh còn ẩn tàng địa lôi con bản đó chưa giải quyết trước loại hướng về phía thuốc nổ cái dương bắt đầu nước tiểu lên còn tốt a lai đang huấn luyện căn cứ học qua bằng không phiền phức lớn hơn rồi, một khi tiếp xúc đến, tất nhiên thịt nát xương tan, sơn băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ trong động thuốc nổ, cùng một chỗ liền nổ lên tới, đầy đủ đem toàn bộ rõ ràng liên âm núi nổ cái út sấp. Thời gian có hạn, trước tiên mặc kệ cái này một chút, tiếp tục lùng tìm, phát hiện mấy cái bí động, đẩy ra cửa đá mở ra, Hoa Nguyên Lai like nơi này cũng có bộ phận buôn lậu văn vật, còn chưa kịp giao dịch. A Lai phân tích ở đây mới thật sự là thương khố, phía trên tượng Phật chỉ là một tạm thời điểm an trí mà thôi. Cái này Duy Tuệ lão Nico, ngươi như thế nào hiểu rõ tình hình không nói cho ta? Chẳng lẽ là sợ toàn bộ rõ ràng liên nam sẽ hủy diệt? Nhiều như vậy thuốc nổ, còn có những thứ khác cơ quan dẫn bạo. A Lai nghĩ tới đây, kinh ra một thân băng mồ hôi, không còn dám liều lĩnh, Lô Mãng bắt đầu dùng di động không ngừng phải quay chụp toàn bộ trong động hoàn cảnh, trở lại phía trên thỉnh cầu tổ chuyên án chuyên gia hiệp trợ. A Lai cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, đến cùng như thế nào mới có thể ra ngoài. Thành vấn đề lớn, đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá, trong đầu không ngừng phải tự hỏi. Cái này không ra ngoài, trong lúc nhất thời chính mình không đói, ngược lại là không có gì. Nếu như thời gian dài không thể đi ra ngoài, duy tuệ từ trong vườn trái cây lao động trở về phát hiện mình cũng ở, nhất định gấp gáp tìm kiếm khắp nơi tiếp tục sẽ tìm tìm không thấy, liền có khả năng mở ra cái giường đá này cơ quan, vậy kế tiếp mình tại sao xử lý cái này lúng túng? nàng có thể hay không nói cho a lị, a lị đã biết, nàng còn có thể lưu lại chính hắn một người sống sao? nếu như từ đường cũ trở về, nghĩ dựa vào công phu mở ra cái kia giường đá căn bản không có khả năng, chính là mở ra cũng phá hủy toàn bộ cơ quan, vậy tương đương nói cho a lị cửa động này bị người phát hiện. a lai mở điện thoại di động lên, phát hiện một chút tín hiệu cũng không có, chấm mắt sáu. dưới tình thế cấp bách đột nhiên nghĩ tới lai like nhất câu thành ngữ thọ khôn có ba hang, nhất định có cái khác cửa hang, mà lại là chạy trốn mở miệng bắt đầu phân tích lục lọi, thế nhưng là chính là tìm không được, tia sáng quá mờ lại sợ xúc động những thứ khác cơ quan, dẫm lên địa lôi, dẫn bạo thuốc nổ thì còn đến đâu. Đặt mông ngồi ở trên đốn đá, Tạ Hữu lay động ngam nhìn bốn phía, đột nhiên kẹt kẹt một thanh âm vang lên động. Thanh âm này liền đến từ cái mông của mình phía dưới, A Lai dut khoat tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí lắc lư, kẹt kẹt âm thanh càng lai vi đại, một đạo cửa đá bị mở ra, lại là một cái tối om sân động. Lần này A Lai không dám tùy tiện lỗ mãng đi xuống, tay nắm ngọn đèn, bắt đầu nghiên cứu, tất nhiên có thể mở ra, liền có thể đóng lại bên trên, nhất định có liên quan bế chốt mở. Alai ở nước ngoài tiếp xúc qua sơn động cơ quan kinh nghiệm, thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng đang tìm tòi cơ quan này vẫn cơ, dưới sơn động mặt trong thạch bích còn có một một đèn. Alai nhóm lửa, phát hiện lại cầm không đi, nếm thử có thể chi phối di động, cửa đá khép mở tự nhiên. Alai yên tâm đi xuống, đóng lại hào cửa đá, lục lọi đi xuống, đi một đoạn cảm giác một cỗ hôi thối vô cùng hương vị đập vào mặt, dùng quần áo bọc lấy miệng mũi, nhắm mắt đi xuống sâu. Trong lòng bao phủ một loại không hiểu thấu khí tức tử vong. Sơn động thời gian dần qua rộng rãi, cả cái sơn động tràn ngập xác thối hương vị, càng hướng về phía trước đi, hôi thối vô cùng hương vị càng lai vần mui nham mat đi xuong sau trong long bao phu mot loai khong hieu thau khi tuc tu vong son đong thoi gian dan qua rong rai ca cai son đong tran ngap sát thoi huong vi cang huong ve phia truoc đi hoi thoi vo cung huong vi cang lai A Lai ngắm nhìn bốn phía quan sát, một đoạn này sơn động như cái hồ lô, trên vách đá xuất hiện ra từng cái vách đá lỗ thủng, cầm đèn quan sát, vách đá lỗ thủng bên trong liên lụy lấy màu nâu xám ni cô phục, cái này mùi thối vậy mà đến từ ở đây. A Lai áp tới, cầm đèn nhấc lên, xem xét ông trời ơi, vách đá lỗ thủng bên trong vậy mà nằm một người, một cái ni cô, nửa l trần l thể bị phá nát vụn không chịu nổi quần áo bao quanh. A Lai đang huấn luyện trong căn cứ học tập pháp y trí thức, phát huy được tác dụng, kiểm tra cẩn thận thi thể, bộ mặt xương biến hình, răng cắn chặt, khỏe miệng còn có vết máu, cơ hồ là bộ mặt hoàn toàn thay đổi cái cổ bộ phận có hai đạo thật sâu văn giống như là bị dây từng lật phải vết tích kỳ quái là một cái tay nắm chặt nghi cô phục a lai dùng sức đẩy ra giật nảy cả mình bị siết chặt quần áo nguyên lai là một cái túi trong túi lại là a lai đưa cho nàng điện thoại điện thoại đã không có lượng điện a lai đau lòng như góc tính mệnh du quan thời điểm diệu âm lại không có có thể nhổ thông điện thoại di động của mình phát ra cầu cứu tín hiệu tiếp tục kiểm tra phát hiện toàn thân cao thấp vết thương chống chất vết máu lo lổ a lai âm thầm thể con bà nó không bằng cầm thú xuất sinh lao tử nếu là đã biết ngươi là ai không phải hoạt bát người của ngươi ra lại cầm đèn tiếp tục quan sát. A Lai căng thẳng trong lòng, ông trời ơi. Vách đá lôi thủng bên trong, lại nằm lấy một người, sát thực nói như vậy là một cỗ thi thể. 594 thứ 594 trường tự nhiên trong động sac thối A Lai thông qua quần áo, cùng tất cả côn sót lại vật nghiêm túc kiểm tra. Xác nhận là một cái Nico, lại tiếp tục kiểm tra, kinh nha phát hiện cái này Nico chân trái gót, có một khối rất lớn đen bớt, trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới rõ ràng xương đoán mệnh đen bớt cố sự, xác nhận cái này thi thể chính là rõ ràng xương. Mây xanh chấn vòng chấn sông, hiện ra một nam một nữ hai cỗ thi thể, am chủ tại chuyện xảy ra hiện trường, vì cái gì xác nhận nữ thi chính là rõ ràng xương. Vậy bây giờ rõ ràng xương rõ ràng ở đây, giải thích thế nào? A Lai lớn mật phòng đoán, nhất định là ám chủ trước đó chịu đến uy hiếp, một phần kia tử vong giám định báo cáo chính là giả, nếu như chân chính rõ ràng xương thi thể, tại đội cảnh sát hình sự mổ xẻ, thể nội có độc sự thật bị rất nhanh kiểm tra đi ra. Thanh Liên ám nhất định sẽ trở thành hàng chưa nộp thuế nơi phát ra điều tra trọng điểm đối tượng. Không thể ở đây thời gian dài dừng lại, A Lai vô ý thức cảm giác nhất định phải nhanh chóng ra ngoài, vội vàng dùng điện thoại di động của mình hiện trường đóng phim, chuẩn bị ra ngoài hồi báo cho thành ra. A Lai tiếp tục tìm tòi hướng về phía trước đi đến, rẽ ngoặt, trước mắt phát hiện tí tí ánh sáng. Ha ha hẳn là cửa ra. Bước nhanh, đi một khoảng cách, nước suối len ken tiếng vang càng lai like việt tới gần. Cảm giác rơi chân mềm nhũn, con bà nó. Chân của mình lập tức dẫm ở bùn nhão bên trong. Ông trời ơi, cái này dày toàn bộ không còn, cũng là bùn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục sâu một cước, cạn một cước tiếp tục đi ra. Đột nhiên, nhiên, A-Lai điện thoại di động vang lên, đứng lên, vội vang mở ra xem, là Diệu Ngọc dây số, cấp tốc cờ lật tiếp thu. Diệu Ngọc tại điện thoại gấp gáp khóc kể lể, toàn bộ thanh liên âm đều nhanh lật trời. Am chủ tại chai đường dùng bữa thời điểm, phát hiện ngươi không ở, phát động toàn bộ trong am đệ tử, khắp nơi đang tìm kiếm ngươi. Điện thoại di động của người ta một mực cũng không có nhộ thông, Am chủ đều nhanh sắp điện, ngươi đến cùng hắn đi đâu? A Lai ngẩng đầu nhìn lên, không có Thái Dương. Lúc này mới ý thức được, đã đến trạm vào tối, mình tại nơi đó, có thể mình cũng không biết ta. Cấp tốc chạy đến một tòa núi nhỏ trên đỉnh, phát hiện mình đã ở Thanh Liên Am bên ngoài tường rào bên. Diệu Ngọc không ngừng nổ đánh hắn điện thoại di động, hỏi thăm hắn vị trí cụ thể. A Lai không nghĩ ngợi nhiều được, nhắm ngay phương hướng chạy vội, chỉ chốc lát đến rồi am cửa ra vào, lặng lẽ lén vào trong am. Diệu Ngọc thứ nhất phát hiện hắn, kinh hỉ phải la to đứng lên, mau đến xem, A Lai ở đây. Lúc này Am chủ dẫn dắt chúng đệ tử cùng một chỗ vây quanh, xem xét đều ngu. A Lai hai chân cũng là bùn, trên gương mặt này còn có bùn tinh điểm. Am chủ kinh ngạc hỏi thăm A Lai đến cùng đi nơi nào, như thế nào đột nhiên lại sâu ra. A Lai cởi một chiếc giày, cầm trong tay chỉ vào xa xa một tòa rừng cây nhỏ, mơ hồ ra dấu. A cô, ta đi, đi tìm người đi. A, thì ta. Am chủ như chút được gánh nặng, lại đau lòng, lại ô hỏa, lập tức phân phó Diệu Ngọc lính hắn đi tắm một cái. rượu Ngọc nhìn xem ngu đột xuất A Lai, tự mình cho hắn rửa mặt, rửa chân, một lần nữa đổi một đôi giày. Lại lần nữa cho hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, đem một đại đầy bẩn tiểu cua, chờ đợi ăn cơm xong, trở về lại xử lý. Nhìn một chút điện thoại đã là là h, vội vàng dẫn dắt hắn đến chai đường xem xét. Hơn 30 mươi cô vì tìm kiếm Alai, đến bây giờ đều không dùng điện đều ở đây nhớ tới kinh văn, chờ đợi một mình hắn. Alai con mắt tập nước, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nước mắt của cô rơi tại chén cơm bên trong. Am chủ nhìn ở trong mắt, lặng lẽ ăn cơm xong. Đối với Alai nói, ngươi về sau không nên đi lung tung, ngươi biết không? Ngươi nếu là đi lạc, có một cái gì tam trường lưỡng đoạn, bảo ta đối với diêm gia bản giao thế nào a? A Lai đần độn phải gật gật đầu. Am chủ đưa ánh mắt đầu nhập tại Diệu Ngọc trên mặt, phân phó nói: Ngươi về sau cũng không cần làm chuyện rồi khác, chuyên môn chiếu cố A Lai a. Hắn ngã bệnh, là một cái đầu não nhược trí người tàn tật, không có hành vi phân do năng lực, giống như một đứa bé. Hơn nữa một lòng hướng phật, sẽ không đối với ngươi tàn niệm, yên tâm đi. Diệu Ngọc gật gật đầu, dẫn A Lai hồi tượng Phật đường làm bài tập. Làm xong bài tập, đã đến 11 một h khuya trôi. Diệu Ngọc đem A Lai dẫn dắt đến phòng, không dám tiếp tục tùy tiện rời đi hắn. Nhìn xem A Lai sáng ngời ánh mắt có thần nhìn mình chăm, chăm trái tim bịch, bịch nảy loạn, sắc mặt đỏ lên nhuận đứng lên nói a lai ngươi về sau có việc muốn đi ra ngoài liền cho ta trước tiên gọi một cú điện thoại được không nếu như ta lại đem ngươi vứt bỏ am chủ chính là không phạt ta diện bích hối lỗi chúng ta cũng sẽ khổ sở biết không lại nói ta nguyện ý phục thị ngươi chiếu cố ngươi ngươi phải thật tốt nghe lời ta được không a lai nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm trang thiên sứ vậy gương mặt giống gà con mổ đồng dạng đần độn đến liên tục gật đầu thầm nghĩ nếu như đem hôm nay chính mình đi qua sự tình nói cho nàng nàng nhất định sẽ dọa đến trốn đến trong ngực của mình tới nhớ tới bây giờ chính mình gánh vác cảm giác sứ mệnh Chính mình tuyệt đối không thể bất cần đời nói giỡn, nghiêm túc cường điệu nói, cái kia, A Lai nghe lời người, ngươi cũng phải nghe A Lai mà nói, nhớ kỹ ngươi gặp phải cảm giác chuyện nguy hiểm, nhất định muốn trước tiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, ta đã cho ngươi điện thoại đầy 1000 đồng tiền điện thoại, tin nhắn ngươi nhận được chưa? Diệu Ngọc tràn ngập cảm kích ánh mắt nhìn xem hắn. Nhận được, ta biết nhất định là ngươi cho ta mạo sương tiền điện thoại, cảm ơn ngươi. A Lai nhớ tới Diệu Âm không kịp nhổ đánh số di động của mình, làm chế nải cầu cứu sự tình, cầm qua Diệu Ngọc điện thoại di động nghiên cứu, thiết trí một cái ấn phím công năng, chỉ cần theo một cái một dãy số khóa liền có thể lập tức nổ thông mã số của mình, tiếp đó đưa cho Diệu Ngọc, nói cho nàng cấp tốc như vậy thuận tiện. Diệu Ngọc kinh nha bội phục A Lai thông minh, lại xem thường, cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện, chẳng lẽ mình có việc nổ đánh mấy cái dãy số, chính mình cũng không kịp, hoặc không nhớ được sao? Lại đem mình và hắn đồng dạng làm đuoc trí, nàng ấy bên trong biết A Lai tâm tư, trầm mặc một hồi lâu. Ai? Diệu Ngọc cúi đầu xuống, thật sâu lại thở dài một hơi, nếu là A Lai bệnh tình một ngày kia, lập tức tốt, cái kia sẽ xấu. Nghĩ tới đây, trên mặt càng thêm đỏ bừng a lai trong lòng có việc nhất định phải nghĩ biện pháp đem xế chiều hôm nay chứng kiến hết thảy lập tức hồi báo cho thạch ra điều chỉnh tâm tính an tính bắt đầu tính toan chờ đợi khuya khoát đến diệu ngọc cũng mệt mỏi một ngày dặn dò a lai mấy câu đến bên cạnh tiền phòng đi ngủ đây thanh lien am ban đêm tiên tĩnh im lặng ngoài cửa sổ ánh trăng như nước một bộ tốc mặc a lai tâm sự trong chất thật lâu không thể bình tĩnh tình huống nơi này quá phức tạp đi trơ mắt nhìn xem từng cái người sống sờ sờ bị ám sát chính mình lại không thể dòng chống khua phải điều tra đây chính là chính mình nội ứng tính đặc thù quyết định tranh thủ là đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đối với phần tử phạm tội đem ra công lý, A Lai lòng nóng như lửa đốt, bị một loại siêu tự nhiên yên tĩnh tỉnh lại, lặng lẽ mở ra rượu ngọc tiền phong môn. gặp nàng đã phát ra khí tức hương vị ngọt ngào, biết nàng đã ngủ say, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra cửa bên ngoài. đến rồi vườn trái cây, cấp tốc đem tình hướng nơi này hướng Thạch Gia làm hồi báo, đem mình quay chụp đến trong tài liệu chuyển đi. chỉ chốc lát công vu, Thạch Gia phân phó A Lai mai phục đến để đặt tượng vật trong sơn động đi, an bài ổn thỏa bí mật vi hình camera giám sát thiết bị, đồng thời tại am chủ thiện phòng cũng an trí hai cái cái kia đường hầm dưới lòng đất hết thảy cũng không cần quản căn cứ tổ chức trong đêm chuẩn bị phái chuyên gia căn cứ vào a lai cung cấp tình huống chuẩn bị lẻn vào nóng suối hang ngầm tiến hành xử lý a lai lập tức bắt đầu hành động đến rồi tượng phật trước sơn động mặt đột nhiên phát hiện một cái bóng đen loay lên vội vàng nằm sấp người xuống tại một cái cây phía sau quan sát chỉ thấy cái bóng đen này tại trước sơn động lén lén lút lút tàn bộ một vòng cảm giác không có cái gì dị thường yên tâm rời đi đi địa phương khác tiếp tục tàn bộ a lai cảm giác người này nhất định là tới điều nghiên địa hình là khảo sát toàn bộ hoàn cảnh tính an toàn đoán chừng mấy ngày nay đối phương tại gần nhất nhất định có hành động Chỉ thấy cái bóng đen này tại toàn bộ Thanh Liên Am thoải mái nhàn nhã tản bộ xong, đi đến năm dưới chân tượng, túi thân trọng tâm chậm xuống, tung người nhảy lên, giống lò xo so một dạng bắn lên bay thấp tại trên đầu tượng. 595 thứ 595 chương ở lâu dài theo dõi giám sát A Lai thầm kinh hãi, cái này người khinh công hết sức giỏi, xem ra trên giang hồ cao nhân là có khối người, nếu như cùng mình giao thủ đứng lên, nhất định là một phen kinh tâm động phách đánh nhau. A Lai nhất cắt dựa theo thạch gia phân phó bố trí thỏa đáng, mới về đến tiền phòng nghỉ ngơi. Đến rồi ngày thứ 27 Tô Ngọc Hoa thật sớm lái xe tới đón A Lai đi công ty làm việc. Am chủ Duy Tuệ đem A giao cho nàng, như chút được gánh nặng, nào dám nhấc lên hôm qua A mất tích sự tình, chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, khích lệ A Lai rất ngoan, một lòng hướng Phật, bệnh tình sẽ từ từ sẽ khá hơn sau. Hai người đang nói, đột nhiên một chiếc xe BMW núp màu đen chạy đến trong am, chủ xe người chính là A Lệ. A phát hiện Tô Ngọc Hoa hoa à tới, Duy Tuệ ba người đã không kịp, không cách nào ẩn nút né tránh. Giờ này khắc này, ba người cũng đồng thời phát hiện nàng. Tô Ngọc Hoa nhìn cái này cái này quen thuộc bạn số xe, kinh ngạc đứng lên, hướng nàng ô tô liền đi đi qua 6 cái này rõ ràng liên nam gần nhất tiến vào hàng đến bây giờ còn không có nghiệm thu nhập kho a lị long nóng như lửa đốt vô kế khả thi sáng sớm hôm nay nhận được đối phương chỉ thị tiếp tục kiểm tra hoàn cảnh vừa vặn ở đây gặp phải tâu ngọc hoa a lị nhìn tính bên bên trong gặp tâu ngọc hoa đã hướng tự mình đi tới lập tức khẩn trương lên không thể không từ trong xe bm nút chui ra không đợi được a lị mở miệng nói chuyện tâu ngọc hoa dò hỏi sáng sớm người tới nơi này là thắp hương bãi phận vẫn là làm gì a lị nghe xong thuận nước đẩy thuyền trả lời đúng vậy ở đây bồ tắt linh mất nghiệm ta trước đó vừa có đau đầu nhức góc sẽ tới đây đốt nhang một chút bái, bái phần trở về thì tốt gần nhất ta luôn cảm giác lòng buồn bực cho nên mới tô chủ tịch ngài đây là tới tô ngọc hoa thẳng như nói ta tới tiếp á lai về công ty đi làm a lai đi tới đần độn đúng a lị đạo a lị tỷ ngươi dậy ta khiêu vũ a nói xong cũng tới kéo a lị a lị dọa đến liên tiếp lui về phía sau nổi nóng đạo đừng làm rộn lại nháo ta sẽ không khách khí với ngươi tô ngọc hoa sắc mặt lập tức âm chầm xuống ngươi nghĩ như thế nào đối với hắn là như thế nào không khách khí a lị xem xét tô ngọc hoa sắc mặt biết mình là không lựa lời nói vội vàng rằng giải tô chủ tịch ngài con nuôi lần trước khiêu vũ đem ta chân đều giấm sưng ngụ ta vài ngày cũng không thể đi đường ta không dám tiếp tục dạy hắn tâu ngọc hoa trông thấy bên trong xe a báo làm bộ đang ngủ cũng không dám ra ngoài gặp nàng lạnh lùng nói thắp hương bái phật tâm muốn thành bằng không làm nhiều chuyện ác bồ tát cũng sẽ không phù hộ nàng chỉ có thể để cho nàng xuống địa ngục a lì trong lòng liền giống bị đồ vật gì hung hăng đâm một cái lấy làm kinh hãi biết tâu ngọc hoa là đang đào đắng châm chọc chính mình phản chế dễ ước đó là đó là vậy ngươi cần phải đưa cho ngươi con nuôi a lai đốt thêm một điểm hương thỉnh bồ tát nhiều phù hộ hắn bệnh tình của hắn sẽ rất nhanh sẽ khá hơn Tô Ngọc Hoa ấm cả giận nói, "A Lai là của ngươi lãnh đạo, ngươi tốt nhất nên nhiều cầu Bồ Tát phù hộ hắn, nếu là ta biết là có người không tôn trọng hắn, làm có hắn, ta nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn." A Lệ trong lòng từng đợt phạm sợ hãi, cái này ăn nhờ ở đậu tư vị, nàng là thấy cũng nhiều, nhận thanh thôn khí đáp, "Tô chủ tịch, ngài lời nói này, nếu như ai dám hỏa a tới qua không đi, cũng chính là sống mái với ta, ta cũng sẽ không khách khí với hắn." "Xin ngài yên tâm, ta lập tức liền đi vào, trước tiên đốt hương cho A Lai cầu phúc, ta còn muốn dựa vào hắn chiếu cố ta đây." Tô Ngọc Hoa lạnh lùng nói, "Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi là một cái người biết chuyện." người thông minh, không nên chế mạo công ty công tác, công ty quy định người cũng biết. Nói xong, lôi kéo A Lai tay, trở lại xe mẹ xe đét bên trong. Dọc theo đường đi, trong ô tô A Lai, trở về chỗ Tô Ngọc Hoa lời nói, khắp nơi chào hỏi, vị chính là không để cho mình bị hủy quất, sợ bi huy khuat khác khi dễ chính mình. Suy tư nàng là đáng thương chính mình, là đồng tình chính mình, vẫn là lợi dụng chính mình, là chân chính tình thương của mẹ, là bởi vì lén canh hủy hôn này nãy. Trong lúc bất chi bất giác, A Lai đột nhiên đúng á sáng sớm tới rõ ràng liên âm cảm giác kinh ngạc. Nàng đi làm cái gì? Nếu như là hôm nay nghiệm thu giao dịch chính mình liền mất đi cơ hội làm sao đây biện pháp duy nhất chính mình tìm lý do nhất thiết phải ở lâu dài rõ ràng liên am giám sát mới có thể trường khống mới có thể tới kịp xử lý đột phát sự kiện linh cơ động một cái nói cho tâu ngọc hoa hai ngày này mình tại rõ ràng liên am đối mặt bồ tát ngồi xuống cảm giác trong đầu xuất hiện rất nhiều như khói chuyện cũ tâu ngọc hoa kinh nha hỏi thăm a lai có phải hay không muốn đứng lên cái gì a lai cấp tốc hồi ức tính tọa thời điểm còn nghĩ tới tới lần thứ nhất đến diêm ra trong nhà ăn tô ngọc hoa cho hắn gấp thức ăn giảng giải cũng là mơ mơ hồ người cùng sự sự bất quá nghĩ thời điểm đầu não một chút cũng không có cảm giác đau đớn cảm giác bổ tát phát ra một cỗ đủ mọi màu sắc quang chiếu vào thân thể của hắn. Tô Ngọc Hoa vô ý thức cảm giác giác lai ra ngữ nhã lợi, là so trước đó tinh tường nhiều, kích động đến đem xe rượi vào ven đường dừng lại, đánh giá A Lai, mờ mịt nói, chẳng lẽ bổ tát thực sự hiền linh. A Lai cười không đáp. Tô Ngọc Hoa quả quyết nói, hôm nay ngươi đi công ty ký xong hóa đơn, ta lập tức tiễn đưa ngươi trở về rõ ràng Liên Nam, ngươi vẫn là yên tâm đi bổ tát trước mặt ngồi xuống a. Ta gọi am chủ chiếu cố ngươi thật tốt, nếu là bệnh của ngươi thật tốt dậy rồi, một nhà chúng ta người đều có trông cậy vào. A Lai mừng thầm, thầm nghĩ chính là gọi nàng nói ra hai lòng giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu. Tô Ngọc Hoa mừng rỡ như điên, Kim Long không được tại hắn trên mặt hôn lấy hai cái, liên tục khích lệ A Lai thần oan. Thật biết chuyện. Khi hí sáu, A Lai nhất cái kính ngu cười, nói làm liền làm. Tô Ngọc Hoa đem tất cả hóa đơn tập trung lại, nhường A Lai tại bìa ký xong chữ, dẫn theo A Lai liền đi thương trường mua sắm vật dụng hàng ngày, đủ loại đủ kiểu hương, tràn đầy toàn bộ dương phía sau cùng trong xe cũng nhét tràn đầy. ăn xong cơm trưa, đến rồi buổi chiều lái xe đem A Lai lại đưa về rõ ràng Liên Nam. A -Li nhìn xem xa xa nhìn xem Tô Ngọc Hoa dẫn dắt A Lai ô tô lại lái về phía rõ ràng Liên Am Phương hướng lập tức cảnh giác lên. Đối với A Lai đến mỗi chủ nhật, thứ bảy đều đi rõ ràng Liên Am Tháp Hương bái Phật cũng là không kỳ quái, nhưng này thứ hai tại sao lại đi? Vừa vặn gặp A Bổ. A Bổ bởi vì lần trước đang quấy rầy đột thẩm tại vụ, cùng Diêm Thông bọn thủ hạ phát sinh rối dám, bị Tô Ngọc Hoa biết, xuống bảo an đội phó chức vụ, đi lên giữ cửa tiểu an bảo đảm. A Ly hết sức coi trọng hắn, vụn trộm ơn huệ nhỏ cho hắn một vài chỗ tốt phí, bất chi bất giác phát triển thành tâm phúc của nàng. Thế là tiến lên hỏi thăm tình huống. A Bổ đem theo dõi Tô Ngọc Hoa tiến vào thương trường mua sắm hàng hóa, từng cái nói cho A Ly hơn nữa thêm mắm thêm muối nói cho nàng, Tâu Ngọc Hoa chuẩn bị tại rõ ràng liên âm nhường A Lai ở một thời gian ngắn, về sau còn chuẩn bị đưa đi ngàn Phật Sơn tự miếu, đang tại liên hệ, đến toàn bộ các đại chùa miếu đi thắp hương bái Phật. A A-Li nghe xong cuối cùng thở dài một hơi, thầm nghĩ, bất bất lo à, lão gia hỏa, ngươi con nuôi A Lai, nếu như có thể thắp hương bái Phật, bệnh liền tốt, cái kia bệnh viện không cần mở. bất quá mình thương khó ở nơi đó, không dám vứt lờ, tiếp tục bảo trì độ cao tính cảnh giác, tiếp tục quan sát A Lai nhất cử nhất động. nghĩ tới đây, lặng lẽ kín đáo đưa cho A Bồ một đồng tiền đạo, về sau gặp phải khó xử không đủ tiền hoa, cứ việc cùng ngươi lỵ Tỷ nói. Nói xong ngựa không ngừng vó câu lái xe theo dõi đi rõ ràng Liên am. A Lai tại am chủ an bài xuống, một mực có rượu ngọc buổi tiếp, trải qua mấy ngày ngược lại là yên tĩnh. Cả ngày liền là thắp hương bái Phật, người mặc ta phục, đến buổi tối đi theo rượu ngọc đi niệm Phật đường, rất thành kính cũng rất chuyên chú đi theo đám thợ cả cùng một chỗ tụng kinh học tập, bình thường tại Phật tượng trước mặt ngồi xuống, chuyên tâm lễ Phật, ngồi xuống chính là mấy giờ cũng không nhúc nhích một cái. Rõ ràng Liên am mặt ngoài gió êm sóng lặng, tiếng niệm kinh, gõ âm thanh, Phật tâm an lành vụ trộm lại sóng lớn mãnh liệt một hồi chuẩn mục kinh tâm chính là buôn lậu văn vật nghiệm thu giao dịch sắp ẩn nhuộm bên trong 596 thứ 596 trăm chín chương buôn lậu phiến hổ nghi buôn lậu phiến đầu mục kỳ thực đã sớm phát hiện a lai một cái nam nhân tại rõ ràng liên am cảm thấy có một chút ngoài ý muốn mặc kệ a A-Lị là như thế nào giàn giải vẫn là bị phân phó nàng tiếp tục quan sát cái này a lai phải bảo đảm một an toàn bởi vì cái này văn vật quá chân quý a lai cả ngày ra ra vào vào đều có rượu ngọc buổi tiếp a hỏi thăm am chủ duy tuệ duy tuệ giải thích hợp tình hợp lý đây là nàng y tứ cũng là tô ngọc hoa y tứ chính là phòng ngừa a lai nếu như phát bệnh đứng lên không có ý thức mất đi phương hướng người ném đi a báo phỏng đoán lung tung a lai có phải hay không vừa ý cái này diệu ngọc có khả năng hay không ni cô tư xuân yêu đương vụ trộm có phải hay không tô ngọc hoa vì hủy hôn di hoa tiếp một cố ý an bài Hắc hắc, nếu quả là như vậy tìm ta là được rồi ta cho hai người bọn hẳn cái trong thức uống phóng một điểm thuốc chính là a lụy bị a báo chọc cười thầm nghĩ hết thể đều có khả năng a báo nói không phải không có lý thật nếu là như vậy cũng không thể chỉ trích mặc kệ nó chỉ có thể không ảnh hưởng bình thường khô an toàn là được đến lúc đó liền thành toàn hai người bọn họ hai người lặng lẽ tới a lai trong tiện phòng nhìn trộm a lai ngồi ngay ngắn tay cầm phật trâu diệm ngọc tay cầm kinh thư nhớ tới tại gần từng chữ dậy a lai hai cái không coi ai ra gì đúng a lị nhìn trộm không thèm để ý chút nào a lị lập tức hướng buôn lậu phiến đầu mục hồi báo a lai tình huống đầu mục hay là đem tin đem nghi a lị bị bất đắc di trở lại đường hoàng địa vương đại hạ Đụng tới đâm đầu vào ân cần mở cửa xe a bồ thờ hỏi thăm a lai gần nhất bệnh tình a bồ đem a lai nao tàn chê cười nói thật nhiều một cái tại bệnh viện làm lớn như vậy giải phẫu người sống sót chính là vận một lời nhắc nhở a lị a lị phân phối a bồ đem a lai tại bệnh viện làm giải phẫu cùng bệnh lịch trăm phương ngàn kế đoạt tới tay phục chế một phần giao cho nàng sẽ cho hắn trọng thưởng a bồ mừng rỡ vỗ ngực một cái lợi thế son sắt nói cái này cũng không phải là bí mật gì có gì ghê gớm đâu một chút sự tỉnh cam đoan hoàn thành đến buổi tối a bồ tự nguyện hướng a lị hồi báo tất cả tài liệu cũng đã đoạt tới tay là mình tỉnh bên ngoài mở khóa cao thủ trang điểm thành nhân viên an ninh tiến vào a lai văn phòng trộm phòng chế chính mình cho mở khóa cao thủ hai nguyên a lị mừng thầm khích lệ A Bồ đầu não thông minh nảy bén, ban thưởng cho hắn một vạn nguyên tiền mặt, vội vàng đem trong tay tài liệu, dùng di động quay chụp xuống, thượng chuyển cho Tiêu Gia. Tiêu Gia rất mau trở lại phuc A Lai có thể bài trừ hiểm nghi, thế nhưng là Tiêu Gia vẫn như cũ không chịu tới, lại hoài nghi lên Am Chủ có phải hay không độ tin cậy, hạch tâm chính là một câu nói, 100% an toàn đệ nhất. A Lị liên tục giảng giải, toàn bộ Am Ni tất cả Ni cũng là Am Chủ đệ tử, Am Chủ đã bị bọn hắn đã không chế, hơn nữa chúng độc, đối với các nàng nói gì ngay lấy, buôn lậu phiến đầu mục càng thêm không tin, đi qua điều nghiên địa hình nhân nhìn mặt mà nói chuyện cho rằng cái này am chủ chúng độc không đậm trong thân thể độc tố cơ hội không có vương đạt biết tình huống này về sau tức giận đến là giận sôi lên nào biết cái này tiêu ra bọn thủ hạ không chỉ là đang nghi hơn nữa giỏi về quan sát trong thân thể có hay không độc tố đều có thể phân biệt ra thật sự hết biện pháp kiểm lư kỹ cùng thúc thủ vô sách không thể lại một lần nữa cầu khẩn a lỵ nhanh nghĩ biện pháp a lỵ tỉnh táo lại phân tích tiêu ra nghi thần nghi quỷ nguyên nhân vì cái gì chậm chạp không giao dịch đây chính là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ để thua thế nhưng là đầu dọn nhà chuyện an ủi vương đạt đạo hạ tuyến càng nhiều càng tốt càng gấp gáp muốn hàng là chuyện tốt tăng giá lại không là tốt hơn từ từ sẽ đến a ta nghĩ chúng ta gấp gáp bọn hắn cũng cấp bách vương đạt thầm suy nghĩ sự tình lúc nào cũng phải giải quyết không nghe được a lị an đuổi rằng giải lập tức gọi điện thoại nói cho kiêu ra lập tức tự mình đi rõ ràng liên am chứng minh am chủ là tuyệt đối có thể tin thế là hòa a lị đụng một cái đầu nói nhỏ một phen ta không có lựa chọn khác chỉ có biện pháp này chứng minh am chủ là tuyệt đối có thể tin rõ ràng liên am hoàn cảnh là tuyệt đối an toàn a lị sắc mặt lập tức gâm chấm xuống lao nương kể từ theo ngươi chưa từng có cứ để nam nhân trả qua ngươi nếu là đối với ta chần trừ đừng trách ta trở mặt không quen biết ai vương đạt thật sâu thở dài một hơi đạo lại nói đây không phải không có biện pháp chuyện tê dại a lị không bông tha buồn buồn nói ngươi nhất định muốn làm thế này sao ân ta đã nghĩ kỹ vương đạt chắc chắn phải gật gật đầu a lị âm trầm đạo nếu như đối phương cảm giác duy tuệ không có bị chúng ta khống chế ta ngày mai sẽ đi cho nàng trích tiêu bảo lai nhất cái rất nhanh vương đạt nghe xong dọa đến chân mềm lũn phốc thông nhất quỷ xuống xuống cầu khẩn nói không còn kịp rồi a lị ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy ngươi nếu là đem nàng đành dám chúng ta thương khố cũng liền giữ không được ta liền dựa vào cái này đại bản doanh thương khố lập nghiệp ta nhiều năm tích xúc đều ở đây bên trong lần này ta chuẩn bị mau chóng xử lý hiện hiện kim mang ngươi cao chạy xa bay a lụy dở khóc giờ cười nói đứng lên một đại nam nhân nếu như bị người khác đi vào nhìn thấy không tốt lắm vương đặt vội vàng một lộc cộc đứng lên cười gia dỡ cái này còn không phải là vì hai chúng ta tương lai có thể được sống cuộc sống tốt sao thầm nghĩ vì lấy được thượng tuyến kiêu ra hoàn toàn tín nhiệm ta một cái trung gian thương chỉ có thể làm như vậy ta còn có những biện pháp khác sao đây là trên giang hồ quy củ người cái ngu ngốc này này cũng không thể hiểu được. A lị không thể làm gì chỉ có thể bị khuất đáp ứng, chỉ có thể yên lặng nhìn xem vương đạt một thân một mình lái xe đi tới rõ ràng liên am. Vương đạt lái xe đến rõ ràng liên am, ở tại một gian trong phòng khách. nửa đêm vừa đến, thời gian vừa mới qua mười hai h, vương đạt không kịp chờ đợi cầm vali sách tay, cầm phối tốt chìa khóa, tiến vào am chủ duy tuệ trong biệt phòng, lập tức đóng cửa phòng, khóa trái đứng lên. duy tuệ giật nảy cả mình, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không hề rời đi rõ ràng liên am? đêm hôm khuya khuyết ngươi đi làm cái gì? vương đạt cũng không trả lời, để hành lý xuống giường. Tiên lặng rót một chén nhiệt hồ hồ trà đưa cho Duy Tuệ, ngồi ở bên cạnh nàng. Duy Tuệ không khách khí chút nào nói, ngươi đến cùng có chuyện gì, có dám mau thả? Ta muốn ngồi thiền. Vương Đạt vuốt ve Duy Tuệ tay, Duy Tuệ lập tức hất ra, di động cơ thể rời đi nàng một khoảng cách. Ai? Vương Đạt thật sâu thở dài một hơi đạo, cũng là ta có lỗi với ngươi, là ta đến bây giờ cũng không có kiếm ra cá nhân dạng tới, vắng không ta đã sớm dẫn ngươi đi nước ngoài định cư đi. Duy Tuệ kinh ngạc nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi hôm nay là không phải đầu gốc phát suốt cái này đã bao nhiêu năm, ngươi còn xách cái kia một chút chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình làm gì? duy tuệ nói nói đứng dậy đứng lên giận không kìm được đạo lan ra ta thiệt phòng vương đạt xem thường trả lời a tuệ nói nhỏ thôi chớ kinh động người khác ta hôm nay buổi tối ngay trước bù tắt mặt là thành tâm thành ý hướng ngươi sảm hối ta một mực là thật rất yêu ngươi duy tuệ không nghe thì thôi nghe xong tức giận đến giận sôi lên như khói chuyện cũ cùng một chỗ sông lên đầu lợi văn câu chữ huyết lệ lên án đứng lên trước kia ngươi đến trong am thắp hương bái phật cũng là lúc này len lén chạy tới ta trong thiệt phòng đem ta ở đây cưỡng gian về sau ta cho ngươi biết ta mang thai con của ngươi ta cho ngươi biết ta chuẩn bị hoàn tục trông cậy vào ngươi có thể đủ mang ta xuất ngoại định cư thế nhưng là ngươi là làm sao làm ngươi một cái dám ba cải láo nam sáu tháng ngươi cũng trốn không thấy ta ta ta đưa mắt không quen làm hại ta tại trong am cả ngày lẫn đêm không dám ra thiền phòng một bước người không ra người quỷ không ra quỷ không thể không len lén dùng tự chế thuốc phá thai mới đánh rơi mất đứa bé này vương đạt nghe được duy tuệ nói đánh dụng hài tử chuyện này tiết thẹn quá hóa giận như thế nào luôn nhớ mãi không quên mỗi một lần gặp nàng cũng là dạng này liễu lo không ngừng nói thấp giọng quát đừng nói nữa đừng nói nữa có hay không hảo ngươi nếu là không đánh dụng đứa bé này bây giờ một nhà chúng ta người chẳng phải đang cùng nhau sao duy tuệ không cam lòng tỏ ra yếu kém nổi nóng người cái này quả bí lùn năm đó tiểu lưu manh ngươi vẫn xứng có con nít sao ngươi một mực đến bây giờ không có con là bởi vì cái gì là bởi vì ngươi tăng thiên hại ly chuyện làm nhiều rồi là bồ tát đối với ngươi cái này đàn ông phụ lòng trừng phạt vương đạt cố hết sức ngăn chặn nội tâm bí phẫn trầm mặc trong lòng hợp lại kế tiếp cái này khổ tình trình diễn xuống 597 thứ 597 trăm chương diễn trò bí chụp thủ tín vương đạt thầm suy nghĩ duy tuệ nói không sai nhớ năm đó chính mình chỉ là một tiểu lưu manh mà thôi ngheo rất mồm tơi Tình cơ một lần đến rõ ràng Liên Nam dạo chơi, sát đảm bao thiên vừa ý cái này duy tuệ. Về sau duy tuệ vậy mà nói cho nàng mang thai con của hắn, nhưng khi đó chính mình thật sự nghèo rất mùng tơi, chính mình chỗ ăn cơm cũng không có, cả ngày dẫn dắt mấy cái mặt đất vô lại, làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, đối với duy tuệ mang thai con hắn, chuẩn bị hoàn tục cùng hắn sống qua ngày sự tình, thực sự là bất lực. Về sau nữa lăn lộn một chút trang diện, có tiền có thế, tiếp xúc qua mấy cái nữ hài tử bao quát bây giờ a lị, vậy mà một cái rắm cũng không có cho hắn sinh ra, suy nghĩ một chút chính mình vậy mà thực sự thương tâm đứng lên duy tuệ là của hắn một nữ nhân đầu tiên nói hắn đối với nàng không có cảm tình đó là giả qua nhiều năm như vậy trong am hết thầy đồ dùng hàng ngày cũng là hắn cung cấp vương đạt nhớ tới chính mình tối hôm nay nhiệm vụ bất chi bất giác gạt ra giọt giọt nước mắt xuống than thở đứng lên á tuệ chúng ta không nói cái này tổn thương cảm tình chuyện được không chúng ta ai cũng không nên trách người nào đều là năm đó ta nghèo nếu là bây giờ tương lai xấu duy tuệ lạnh lùng nói bây giờ hiện tại muốn làm gì ta một cái lão thái bà hoa tan ít bướm ngươi còn để y ta vương đạt thầm nghĩ nói cũng đúng nếu không phải là nhìn ngươi có lợi dụng giá trị ta mới lời nhắc tới đây cùng ngươi nói chuyện tiếm, ngủ nói nhảm. di động cơ thể tới gần duy tuệ đạo, ngươi chính là lại lao, cũng là ta vương đạt một nữ nhân đầu tiên, là ta cả cuộc đời lao thái bà. ngươi ở đây trong tim ta, ai cũng đuổi không đi. duy tuệ túi đầu xuống có một chút xúc động, thẩm nghĩ, chính mình chẳng lẽ không phải? vô luận vương đạt xấu nữa, hắn nhưng là duy nhất cùng cơ thể hòa vào nhau người, lại nói mấy năm qua này hắn giúp đỡ trong am cũng không ít. hai người trầm mặc, tất cả nghĩ riêng tâm tư. giờ này khắc này a lai mang hai nè, nhìn xem laptop giám sát, không nhịn được cười xem ra cái này vương đạt muốn theo duy tuệ ôn lại tình cũ buổi tối nhất định có gió lưu chuyện văn thơ thật muốn kêu lên bên cạnh khò khò ngủ say rượu ngọc xem kê tiếp phát sinh hẹn hò hình ảnh sáu vậy nàng nhất định mặt đỏ tới mang hai, trái tim nhỏ sẽ bịch bịch nhảy dựng lên chuẩn bị thu lại chờ đợi vụ án kết thúc thời điểm thích hợp hai người cùng một chỗ nhìn hh sáu vương đạt không ngừng phải di động tới cơ thể tới gần duy tuệ gặp nàng không có cự tuyệt thế là tay bất chi bất giác nắm tay đặt ở trên tay của nàng bắt đầu vớt ve ngươi xem một chút tay của ngươi đều nhăn ra vườn trái cây chuyện để cho phía dưới nhân làm là được duy tuệ hất ra tay của hắn lạnh lùng nói chính mình không đi đầu trong lòng các nàng không oán trách sao vương đạt đứng dậy vỗ đầu một cái nói nhìn thấy ngươi kích động kém một chút đã quên cấp tốc từ trong dương hành lý lấy ra bốn hộp quà tặng nhét vào duy tuệ trong tay ngươi mở ra xem đây chính là thượng đẳng trường bạch sơn thuần khiết đỏ tươi thăm ra ta đặc biệt tìm người đi thực điểm mua duy tuệ mở ra xem một hộp bên trong có năm cái người người khổng lồ phẩm tướng vô cùng tốt quả nhiên là tinh thiêu tế tuyển vừa mừng vừa sợ lại mở nói ngươi lập tức mua nhiều như vậy làm gì vương đạt đem dương hành lý phóng trên tủ đầu giường đóng lại hảo điều chỉnh tốt góc độ. Nghe xong Duy Tuệ đang hỏi thăm hắn, vội vàng quay người giải thích nói, bởi vì mua một cái liền cần 1.500 nguyên, chính mình lập tức mua hắn 20 mươi chỉ, cỏ kẹ mặc cả về sau là mỗi một cái 1.200 nguyên tả hưu, đây chính là chân chính giả sơn sầm, rất khó mua được, cho nên liền đem ở trong tay người kia đều mua được. A Duy Tuệ gật gật đầu, thần sắc cấm áp hòa hoãn. Vương Đạt cảm giác mình bầu không khí cũng hài hòa, tâm tình cũng đã có lực lượng, cười rặng rỡ, Bây giờ là mùa đông, vừa vặn bồi bổ, ta lập tức liền pha một điểm, cho nếm đến Nói xong cũng động từ trong giương hành lý lấy ra một cái sắc bén đạn hoàn bắt đầu đối với Hồng Tham gia cắt xong nhiều phiến, để vào trong chén, dùng nước sôi pha, vội vàng là tự nguyện, tự nguyện, nhét vào Duy Tuệ trong tay. Vương Đạt vốn cho rằng lần này có thể tiêu tan hiểm khích trước kia, nào biết Duy Tuệ nhìn xem trong chén Hồng Tham gia xuất thần, uống một ngụm, đột nhiên cười lạnh. Ha ha sáu, cười thê thảm như vậy, cười như vậy tê tâm liệt phế. Vương Đạt nghe xong tiếng cười kia, cơ sống đều phát lạnh, dọa đến một cái giật mình đảo. A Tuệ, ngươi, ngươi làm sao rồi? Duy Tuệ lạnh lùng gỡ trách đứng lên. Làm sao rồi? Ngươi nói làm sao rồi? Ngươi một bên giả mù xa mưa đối với ta như vậy một bên phái tình nhân của ngươi a lị, đối với ta hạ độc ngươi lợi dụng ta đến bây giờ đơn giản chính là gọi ta thay ngươi chứa chấp bẩn thiệu thương khố dùng cái này am ni cô che giấu hai mắt người à ta ước gì chính ta chết sớm một chút tránh khỏi ngươi hại người hại mình vương đạt nội tâm hoảng sợ phải căng thẳng nhìn chằm chằm duy tuệ con mắt thật muốn phát tác vẫn là tỉnh táo lại mà tâm trầm nói đó là a lỵ ghen ghét ta thích duy tue con mat that muon phat tac van la tinh tao lai ma tam tram noi đo la a li ghen ghet ta thich nguoi ghen ta về sau biết chuyện này nếu không phải là nàng bị gối trước mặt ta cầu xin tha thứ ta kém một chút giết nàng vương đạt gặp duy tuệ hơi bình phục một chút tâm tình kích động ngay sau đó nói tiếp lại nói ngươi không phải là không có thành e làm gì hai người các ngươi làm giống địch nhân một dạng duy tuệ nghe xong hai hùng kiếp vĩa thầm suy nghĩ nếu như không phải a lai sinh bệnh phía trước cho mình bài độc chính mình sẽ càng lai việc nghiêm trọng đã sớm bại lộ rõ ràng liên am ni câu người người đã biết cái kia cái này am chủ còn có thể làm tiếp được vương đạt tiếp tục lái đạo nàng cũng là vì ta làm việc ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân lần tiếp theo nàng nếu là lại khi dễ ngươi ta nhất định cứ gọi ở trước mặt để cho nàng cho ngươi nói xin lỗi nếu như nàng không phục ta phiến miệng nàng ngươi tin hay không duy tuệ đối với vương đạt một bộ này thành thói quen nghe được lỗ hai mài ra kén chán nghe rồi không quan tâm mờ mịt nhìn chằm chằm vương đặt con mắt dò hỏi ngươi nơi đó nhìn ra ta không có bên trên e lờ nghiện vương đạt đột nhiên cũng xuống ý thức cảm giác mình nói lộ ra miệng vội vàng nuốt mông ngựa nói ngươi gần nhất sắc mặt hoa nhuận hai mắt sáng ngời có thần quang đi trên đường tiền phong đạo cốt đồng dạng a lai đang nhìn trong theo dõi mang trong thai nghe nghe thầm măng đứng lên cái này đầu heo quả bí lùn mẹ nhà hắn mượn gió bẻ măng nịnh mọc phụ họa bản lĩnh âm tả đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa duy tuệ nghe đến đó thời gian dần qua tự tin đứng lên vương đạt gặp duy tuệ sắc mặt ôn hòa đứng lên sắc đảm sáu duy tuệ lẩm bẩm nói nếu không phải là sư phó truyền ta nữ lòng son trải qua áp chế độc tính ta nơi đó có bây giờ khí sắc cùng cơ thể sớm đã bị an lị tiện nhân này hại tàn thế đó là đó là về sau ta nhất định thật tốt giáo hơn nàng vương đạt liên tục phụ họa xã giao không ngừng đối với duy tuệ độc thủ duy tuệ ác mộng đồng dạng nói mớ biết hôm nay là ngày gì không vương đạt không kịp chờ đợi nói ta vừa căng thẳng kích động đến cái gì đều quên ngươi nói đi hôm nay cũng chính là thời gian này là ngươi lần thứ nhất cưỡng gian cuộc sống của ta ta vĩnh viễn như kỹ duy tuệ trả lời nói xong cắn chặt răng nhắm mắt lại sáu Vương Đạt lập tức thu tính đại phát, thở hổn hển, giày vò đứng lên sáu. Á Lai bây giờ nhìn không nổi nữa, nội nóng thẩm mắng, ngươi cái này lao ni tử, vậy mà tin tưởng Vương Đạt cái này mặt người dạ thú ra hỏa, liền thành quy giới luật đều quên, so với ta còn có thể thổi, chó má gì ngọc nữ tâm kinh, chính là quý hoa bảo điện, cũng cứu không được. Nếu không phải là ta nhìn ngươi đáng thương, cho ngươi bài độc, ngươi đã sớm thần loạn tình mê, muốn trong tình, ngươi làm gì bất hoàn tụ, mỗi ngày Á Di thắc phúc, treo ở bên miệng, y lại am chủ trên vị trí này, mua danh cho tiếng. Đột nhiên phát hiện Dương hành lý có một tỏa sáng tinh tinh tia sáng, Á Lai tập trung phóng đại, ha ha Cái này Vương đạt vậy mà tại lén lén quay chụp hành động của mình. Hắn quay chụp cái này làm gì? Là khống chế am chủ duy tuệ sao? Vẫn có những thứ khác tác dụng. A Lai thật sâu suy tư. 598 thứ 598 chương lẫn nhau bí mật giám sát A Lai, khuất tất, ngươi lại không đánh ngồi, lại không ngủ được. Đang làm gì? Diệu Ngọc đột nhiên lặng yên không một tiếng động đi đến. Thiên nha. A Lai giật nảy cả mình, không lo được quay đầu, vội vàng phải đóng lại máy tính, lại bị tỉnh lại Diệu Ngọc một cái ngăn lại sáu. Ngươi ở đây vọc máy vi tính. Diệu Ngọc hiếu kỳ vấn đạo a lai dọa đến vội vàng đóng lại giám sát giao diện trả lời a ta đang nhìn phim hoạt hình diệu ngọc thầm suy nghĩ liền biết nhìn phim hoạt hình vậy mà thấy say sương ngon lành đầu góc là không lớn bằng trước kia vậy ta cho ngươi xem một chút ngươi xem là cái gì nội dung ông trời ơi nếu để cho ngươi tùy tiện dối bởi cơ lạc, tiến vào hình ảnh theo dõi nhìn thấy đồ vật đều nói ra ngoài thì còn đến đâu một chuyến mười mươi chuyển trăm 10 toàn bộ rõ ràng liên am ni cô đều biết không nga thiên ta a lai ẩn nút nhiệm vụ thực sự xong đời phải phải phải sáu thế là cầm lấy một bộ bài bổ kẹ cho diệu ngọc nói như vậy đi Có rảnh ta mua cho ngươi một cái máy tính tặng cho ngươi, ngươi nghĩ chơi trò chơi gì liền đào loạt cái gì, tùy tiện chơi. Hiện tại chơi với ta bài bồ kẹ, ngươi tùy tiện rút ra ba tấm bài bồ kẹ, chúng ta so lớn nhỏ, người nào thua liền để đối phương quấn mũi. Diệu Ngọc buồn ngủ không có, không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp hắn chơi một chút, chơi một hồi, luôn A Lai bài điểm số lớn hơn mình, lỗ mũi mình đều cho A Lai phá đau đớn, chính mình vậy mà không có thắng hắn một lần. Cớ nào kỳ quái, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ A Lai thật sự khôi phục trí lực. Bắt đầu lưu tâm đứng lên. Đột nhiên lật bài thời điểm, phát hiện A Lai trong ống tay áo cất giấu mấy lá bài. Một cái nắm chặt Á Lai ống tay áo không thả, nỗi nóng nói: "Ngươi tên lường gạt này, vậy mà chơi bẩn, khi dễ ta đây cái nữ nữ tử." Á Lai chỉ là bồi nàng không yên lòng chơi, thay đổi vị trí nàng đối với máy vi tính hứng thú, nào biết lộ hãm, bị bắt lấy chính, nhận tội đền tội à, mặc cho nàng quẹt mũi trả lại. Diệu Ngọc hung hăng nắm chặt Á Lai cái mũi buồn bực nói: "Ngươi nói, ngươi có phải hay không lừa đảo?" Á Lai bất đắc dĩ phải mượn thanh muộn khí đạo: "Là, là, nhưng ta không phải người xấu." Ngoài cửa sổ một hình bóng tránh mà qua. Á Lai nhấc mắt phát hiện, lập tức che lấy Diệu Ngọc miệng, đứng dậy cấp tốc mở ra thiển phòng môn, đi ra ngoài chỉ thấy bóng người này bước nhanh như bay nhoáng một cái liền tiến vào vườn trái cây chốt sâu thầm kinh hãi xem ra cái bóng này một mực đang quan sát chính mình trong đầu lập tức điện ảnh chiếu lại một dạng nhớ lại chính mình mới vừa hành vi có hay không lộ ra trận tướng cái này về sau thật đúng là không thể khinh thường a lai làm bộ ngồi sổm xuống là ra ngoài giải lại tiện chỉ thấy cái bóng này không hề cố kỵ lại giống lần trước một dạng nhanh chóng đến rồi tường vây phía dưới tung người một cái lên đầu tường biến mất không thấy a lai trở lại thiên phòng gặp diệu ngọc ngồi ở trong một cái góc toàn thân run lầy bẩy cười hì hì an ủi không có gì lớn chỉ là một cái mẹo rừng, ngươi xem ngươi sợ thành cái dạng này." Diệu Ngọc Ngọc vào tại A Lai trên bờ vai, lẩm bẩm nói, "A Lai, ta thật là sợ, kể từ rõ ràng xương sẹ ra chuyện về sau, Diệu Âm vô duyên vô cớ biến mất, một chiếc điện thoại cũng không cho ta, nếu không phải là am chủ giao cho ta nhiệm vụ, bảo ta bảo vệ tốt ngươi, sợ ngươi phát bệnh, ta một ngày cũng không dám sống ở chỗ này, đã sống chạy." A Lai bị mảnh liệt rung động, thật sâu cảm động, hôn lấy chán của nàng đạo, "Cảm ơn ngươi." Diệu Ngọc con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm A Lai sáu, "Kỳ thực bảo vệ tốt ngươi, hẳn là vị hôn thê của ngươi lên canh, mà không phải ta. Kệ tử ngươi ngã bệnh Ở chỗ này, nàng một lần đều không đến thăm ngươi, cái này tối ti tiện bất quá cảm tình, tối lạnh bất quá nhân tâm, ta xem như nhìn đấu. A Lai lại một lần nữa xúc động, tâm khẩn thiết chặt đứng lên, đắp, sáng nhất chớ quá nhân tính, tối động lòng người sao so thân tình, còn tốt mẫu thân của nàng đợi ta rất tốt. Ai Diệu Ngọc thở dài một hơi đạo, nhân tâm có thương hại có thể mẫu thân của nàng là tạm thời thương hại ngươi a, có thể sau một quãng thời gian, bệnh tình của ngươi luôn không có căn bản chuyển biến tốt, sẽ không đi quan ngươi. A Lai trầm mặc, một hồi lâu thăm dò Diệu Ngọc đạo, bệnh tình của ta lúc hảo, lúc hỏng, nếu như vĩnh viễn không tốt lên được, ngươi còn có thể quản ta sao? Diệu Ngọc đứng dậy rời đi a lai trong ngực, đau thương nở nụ cười, chắp tay trước ngực A-di Thất Phúc, ta mặc dù là nê bổ tát qua sống, tự thân khó đảm bảo, chỉ cần ta sống một ngày, chính là đem ngươi trở thành cho con, mèo con mang theo, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, chỉ có thể là ta ăn cái gì, ngươi liền đem dựa sát ăn trước gì, ngược lại không đói chết người chính là. A A-lai lôi kéo tay của nàng, phản phất lại tìm được sống nương tựa lẫn nhau cảm giác cấm áp, kích động nói, Diệu Ngọc, nếu như ngươi nghĩ mang theo ta, không rời không bỏ ta, liền chờ đợi một thời gian ngắn, hoàn ta thoải mái mang theo ta, chúng ta có thể tìm kiếm công việc, tay làm hầm nai. Diệu Ngọc ngậm lấy nước mắt, gật là kiếp trước ta đầu, một lần nữa rửa vào a lai trên bờ vai, tự lẩm bẩm, có lẽ là bo tát điểm hóa ta, là kiếp trước ta thiếu ngươi thật nhiều, đời này kiếp này tới gọi ta tới trả tình của ngươi. Chẳng, hóa ra ngươi không phải cam tâm tình nguyện a, ông trời ơi, ta a lai không cuồng vọng tự đại, có thể ra chính là túm, mới không cần ngươi bố thí cái này một phần tình cảm. Âm thầm suy nghĩ sáu, hai người riêng phần mình cảm thán một phen, trở về chính mình thiền phòng đi nghỉ. A lai như chút được cái nặng, gặp nàng đã chìm vào giấc ngủ, cấp tốc thiết trí máy tính chốt mở cơ mật mã, không thể để cho nàng tùy tiện lộn xộn, một lần nữa mở ra giám sát đeo lên hai nghe. Lúc này, hình ảnh theo dõi bên trên, Vương Đạt đã mặc quần áo tử tế dậy rồi, cầm lên vali sách tay, đối với Duy Tuệ hôn lấy một chút, nói cáo biệt, yên tâm đi, lần này là một lần cuối cùng, làm xong một đơn sinh ý này, chúng ta tựu ra cảnh, đi một cái vĩnh viễn không có người biết chúng ta đi qua chỗ, chúng ta an tâm lại sinh hoạt. Duy Tuệ nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, cho hắn sửa quần áo ngay ngắn. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, làm một cái nam nhân chân chính, cũng không lừa ta đối với ngươi trả chân tâm thật ý. A Lai minh bạch, cái này Vương Đạt đã hoàn thành kế hoạch của hắn, nhất thiết phải trước khi trời sáng trở về hắn phòng trọ. Hắn phòng trọ trước mắt còn không biết là ở vị trí nào, càng không có lắp đặt camera. Cho nên cấp tốc đóng lại giám sát máy tính, mặc quần áo từ tê, truy tung đi Vương Đạt phòng trọ. Đi tới hắn phòng trọ dưới chân tường, đan điền để khí tung người một cái lên nóc nhà, tiết lộ một mảnh ngói, quan sát đến Vương Đạt trong phòng nhất cử nhất động. Chỉ thấy Vương Đạt mở ra cửa phòng khách, chui vào, lại quay đầu, nhìn phía sau một chút, quan sát một chút, cấp tốc đóng lại hào cửa phòng. Bật đèn điện, một lần nữa lôi kéo màn cửa, lúc này mới mở ra vali sách tay, đem vi hình camera lấy ra, đặt lên bàn, bắt đầu chiếu lại chính mình quay chụp đến video. Đối mặt tự biên tự diễn video, Vương Đạt lộ ra đắc ý quên hình cười râm. Ngay sau đó từ vali sách tay bên trong, lấy ra lai like nhất cái máy vi tính sách tay, kết nối bên trên, đem video biên tập rồi một lần, lại đăng lên trên điện thoại di động, bắt đầu gửi ra ngoài. Rót một chén trà, an tĩnh chờ đợi đối phương hồi phục. Chỉ chốc lát công vụ, Vương Đạt điện thoại di động vang lên. Vương Đạt vội vàng nghe đứng lên. Đối phương cười râm nói, "Không tệ, không tệ, ngươi rất thủ đoạn, cái video này nếu như chế tác thành phim nhựa, nhất định có thể mua một cái giá tốt, ha <cười> ha Vương Đạt lúng túng ăn nói khép nép trả lời, "Láo bản Vì an toàn của các ngươi, cũng là vì an toàn của ta, ta không đếm xỉa đến, hy vọng chúng ta có thể lập tức giao dịch. Đối phương trả lời, cái này am chủ là của ngươi Tình Nhân Cũ, có thể bài trừ hoài nghi, ngươi làm không tệ, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp, các ngươi chờ tin tức đi tin tức xấu đi sáu. Trên nóc nhà A Lai nghe đuc quảng, thông qua phân tích cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vướng đạt Tình Cụ phục nhiên, chụp lén video, nguyên lai like chứng minh am chủ là tuyệt đối có thể tin. Vướng đạt gấp gáp thượng hỏa nói, ta, ta thật sự đã đợi không kịp, các ngươi có thể hay không nhanh một chút, ta thu hạ tuyến tiền đặt cọc, hạ tuyến gấp gáp muốn hàng, thúc dục quá chặt cái này lợi nhuận ít ỏi nếu không phải là ta đáp ứng ta đều không muốn làm người trung gian này phong hiểm sáu trong điện thoại di động truyền đến âm trầm âm thanh chớ ở trước mặt ta khóc than tự đi con đường của mình các hiện thân thông người kiếm được nhiều hơn nữa ta cũng không đỏ mắt người cho ta tiền đặc cọc ta còn không cho ngươi tính toán lại gấp gáp cũng không hề dùng an toàn đệ nhất chớ tự làm thông minh ta cảnh báo ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện mở ra phật tượng bằng không hàng người hoàn mỹ hủy chúng ta là có tân tiến hệ thống điều khiển huyền cơ tại trong tay của chúng ta tối mai chờ thông chị a đối phương nói xong dập máy điện thoại sáu 599 thứ 599 chương buôn lậu đội hiện thân vương đạt rốt cuộc đến cụ thể hành động thời gian, mặc dù thở dài một hơi, trong lòng vẫn là lo lắng, không biết đối phương bức kế tiếp lại sắp xuất hiện ý đồ xấu gì. Nhóm lựa một điếu thuốc lá, hung hăng quất lấy, tới tới lui lui ở trong phòng độ bước, lẩm bẩm mắng, huyền cơ gì? Cố Lộng Huyền Hư, lão tử tại Denfield trên đường đã thấy rất nhiều, mụ nội nó, đồ vật trong tay ta, lại còn khi dễ lão tử. Cùng lão tử đuổi nghịch quy phong. Cái này miệng kỹ năng, mang thông khoái, nhưng trong lòng nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này đại lượng tiến vào hàng, nghĩ không ra còn làm ra phiền toái nhiều như vậy tới rốt cuộc là chính phẩm vẫn là đồ dọng, không có vật thật thủ hạ chính là chuyên gia chính là thần tiên cũng rất khó phán đoán tiến thối lương nan a lai tại trên nóc nhà liếm âm thanh mín thở nghe là cẩn thận cuộc sống từng đợt phát lạnh sáu ông trời ơi vừa mới đem tiền phòng trong nhà vệ sinh bí mật khám phá ra tượng phật này bên trong lại xuất hiện nguy cơ chẳng lẽ lại là thuốc nổ vẫn là bom hẹn giờ xem ra buôn lậu phiến hiện thân đã tiến vào đếm ngược vương đạt lần trước chú tâm bảy kế bố trí đều để chính mình bị thiệt lớn chính mình kém một chút chết ở phần mộ của hắn bên trong có thể tưởng tượng được cái này buôn lậu phiến nghi thần nghi quỷ không nói còn bị kế đa đoàn sẽ điều nghiên địa hình sẽ sắp đặt đem vương đặt đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay một cái so một cái lợi hại chính mình nếu là chân chính tiến vào huyết chiến có mấy phần thắng hết thảy tất cả tin tức nhường a lai không rét mà run tiếp đó sẽ phát sinh tình huống gì chính mình không có một chút chắc chắn nào phương đông đã để lộ ra thiên cũng nhanh tảng sáng a lai không dám ở lâu tại trên nóc nhà muốn đi phật tượng động lại một lần nữa tìm tòi cũng không kịp cấp tốc bay xuống trở lại phòng của mình bật máy tính lên xem tất cả bao năm qua tới mây xanh trên trấn tất cả buôn lậu phiến đại lao tài liệu nhớ kỹ trong lòng sáng sớm A Lai đối với rời giường Diệu Ngọc hứa hẹn. Tại mấy ngày gần đây nhất liền mua cho nàng máy tính, điều kiện là nếu như rõ ràng Liên Am tới người nào, chuyện gì xảy ra, kịp thời nói cho hắn biết chính là. Diệu Ngọc hết sức cao hứng, miệng đây đáp ứng. Biết buổi tối A Lai vọc máy vi tính, ngủ rất ít, gọi hắn tiếp tục ngủ, không cần đi chai đường, nàng tự mình sẽ đem đồ ăn mang về. A Lai no mây mời ăn, nàng ngay hó ho, mai cho đến trạm vào tối. Diệu Ngọc vội vã chạy tới trong tiệm phòng tới gọi tỉnh A Lai, nói cho hắn biết phát hiện rõ ràng Liên Am bên trong lập tức lái vào đây hết mấy chiếc màu đen xe con, hơn nữa phát hiện A Lợi dẫn theo A Bảo mấy người, thật nhiều kẻ không có biết. A Lai như lâm đại địch, một lộc cộc đứng lên, thầm suy nghĩ, nếu như mình ra ngoài, sẽ dẫn tới hoài nghi không tiện. Bọn hắn rất nhiều hoạt động lại không ở video phạm vi giám sát bên trong, xem ra chỉ có thể thỉnh Diệu Ngọc hỗ trợ. Thế là đáng trách, đến cùng tiến vào đều có người nào a? Ngươi dùng di động quay chụp xuống, thượng truyền cho ta, chẳng phải xong việc sao? Diệu Ngọc nghe xong liên tục gật gật đầu, vội vàng từ nguyện, từ nguyện chạy tới. A Lai lập tức đóng cửa phòng, cũng không lo được rất nhiều, vội vàng mở video lên giám sát lùng tìm sáu. A Lai đang tại tìm kiếm hình ảnh theo dõi là không thu hoạch được gì. Đột nhiên rượu Ngọc dùng di động đã ủn tượng loạn tất cả ảnh chụp. Nha quạ nhiên giống Diệu Ngọc miêu tả, có mấy cái người xa lạ ở một cái trong xe vận tải vận chuyển thiết bị gì. Đây là vật gì? Cái này một chút người xa lạ đến cùng lại là người nào? A Lai vội vàng đem cái này một chút ảnh chụp kịp thời truyền cho Thạch Gia. Chỉ chốc lát cơ vu, Thạch Gia hồi phục, đi qua tổ chuyên án chuyên gia phân tích đây là một đài di động lạnh máy cắt khí. Mấy cái này người xa lạ ở giữa, một người hình dáng đặc thù chính là buôn lậu phiến đầu mục cà phi. Hơn nữa nói cho A -lai, Như nhà vệ sinh xuống núi trong động, địa hình phức tạp, tháo gỡ chất nổ chuyên gia lại phát hiện có một khoả đặc thù bom. Đi qua nghiên cứu chuẩn bị dùng đặc thù biện pháp, đặc thù công cụ, chuyên gia đã lặng lẽ vào sơn động đang tại dỡ bỏ. Thạch gia đại biểu quốc nội cảnh sát lãnh đạo lập tức cùng việc không ai quản lý, phương nam thế lực bảo an tổng cục nhân bắt được liên lạc, tổ chuyên án trong căn cứ tất cả đặc công nhân viên đang tại tập kết, song phương nhân mã bí mật mai phục đến hiện trường, danh hiệu mũi tên chuẩn bị phối hợp a lai hành động. Đồng thời biên phòng tất cả đặc công đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố trí một cái thiên la địa võng, huyết chiến buôn lậu phiến hành động đã khởi động. A lai là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thời gian lâu như vậy, cái này như xí bên trong phía dưới sấn động, thạch gia còn không có giải quyết. Vui chính là sát hại hiểu lôi cha mẹ tiểu nhân, chạy trốn tại ngoại cảnh nhiều năm, cuối cùng lại trở về tới. Bão thủ rửa hận thời điểm đến rồi, ta hôm nay nhu xi ben trong phia duoi san đong thach ra con khong co giai quyet vui chinh la lại là xem ngươi đến cùng có hay không ba đầu sáu tay có thể chạy đi. A Lai lập tức mệnh lệnh, A để hiểu rõ diêm thông động thái, A bổ tiếp tục giám thị vương đạt nhất cử nhất động. A Kim, A vừa lập tức trang điểm lẹn vào đến rõ ràng liên âm bên trong hiệp trợ hành động của mình. A Lai nhìn chăm chăm video theo dõi, phát hiện duy tuệ trong tiệt phòng, nàng người mặc màu nâu cả sa đang tinh tuệ. Diệu Ngọc cầm điện thoại di động vội vã chuồn đi đi vào, bị Duy Tuệ phát hiện. Duy Tuệ hơi mở con mắt huân chất đạo, hoảng hoảng trương trương làm gì? Thân là người trong phật môn, phải chú ý chính mình hình tượng. Ta còn chuẩn bị tương lai viên tịch về sau truyền vị cho ngươi, ngươi muốn của mọi người ni bên trong làm ra vượt trội gương tốt mới được. Diệu Ngọc vội vàng đưa di động cất giữ trong túi, chắp tay trước ngực, tất cung tất kính rủ xuống đứng nghiêm một bên, trả lời: A Di Thất Phúc, cảm tạ sư phó chỉ điểm, đệ tử biết sai rồi, nhất định xin nghe dạy bảo. Ái chà chà, A like Lai nhìn xem video, âm thầm kêu khổ, ngươi nhá đầu chết tiệt này đần độn, so với ta còn nốc gà. Ngươi đi theo nàng tiền cận bã này học liền xong đời, cả một đời cũng tu không thành chính quả. Có thể đêm qua duy tuệ cùng vương đạt hẹn hò sự tình, mình cũng không thể nói cho nàng a. Á lai like thẩm suy nghĩ, lại nghĩ cũng vô ích. Đột nhiên trên tấm hình phát hiện cái này gọi a phi ra hỏa, tại a Lị dẫn đầu dưới bước vào am chủ duy tuệ trong thiệt phòng. A Lị chắp tay trước ngực nói, a di thắc phúc, am át chủ bài quấy nhiễu ngài. Duy tuệ gặp hôm nay a Lị, so bình thường khí thế lăng nhân thái độ cải biến thật nhiều. Chậm rãi đứng dậy, xem a phi mang theo một bao quà tặng, chắp tay trước ngực trả lời, a di tháp phúc, không biết quý khách đến nhà bái phỏng, lão ni không có từ xa tiếp đón. A Phi đem quà tặng đưa cho Duy Tuệ, tự giới thiệu nói, ta là Tượng Phật Doanh nghiệp sản xuất. Hôm nay là chuyên môn cho các ngươi lắp đặt, mới tới quỳ âm, cái này mới nghe lá trà, xin vui lòng nhận. Duy Tuệ đem lá trà tiếp nhận, lại truyền lại cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc tiếp nhận quà tặng, quay người rời đi để vào cất giữ trong tủ. Duy Tuệ phân phó Diệu Ngọc chuẩn bị dâng lên nước trà cùng hoa quả khô bốn đĩa, khoản đại ngoại cảnh Phật tượng Doanh nghiệp sản xuất. A Lai quan sát đến cái này buôn lậu phiến đầu mục A Phi, hình thể của hắn, hắn hành động tính linh hoạt, nôn ngựa tay chân. Ha <cười> ha A Lai phán đoán cái này A Phi chính là nửa đêm. Nhiều lần tới trong am tới điều nghiên địa hình chính là cái kia thần bí bóng đen. Diệu Ngọc bưng trà rót nước đưa cho A Phi, cái này cải trang ngoại cảnh doanh nghiệp sản xuất A Phi, dùng hai tay liền Diệu Ngọc tay cùng một chỗ bao vây lại tiếp lấy. Diệu Ngọc quân bạch, cấp tốc rút ra hai tay, chật thoái phía sau mấy bước, chắp tay trước ngực, lui tại duy tuệ bên cạnh, tất cung tất kính, túi đầu xuống đứng thẳng. A Phi lại giả vờ mô hình làm dạng chắp tay trước ngực liên tục, A Di thát phúc ngỏ ý cảm ơn, sắc hiếp hiếp mắt thần rơi vào Diệu Ngọc trên thân, giống như không rút ra được, đánh lên ý nghi xấu sáu thứ 600 chương chuyên gia phat động kiểm hàng a lai thông qua video thiết bị theo dõi nhìn đến đây âm thầm kêu khổ ta phải cái trời ạ bày ra hảo thực phẩm cho chặt trà ngươi nhà đầu chết tiệt này còn không mau chuẩn mất a ta sớm nói với chỉ cần thấy được ca lụy một đám người liền phải tránh được xa xa quan sát rượu ngọc a rượu ngọc ngươi còn xỏa đầu xỏa nao đứng ở chỗ này làm gì còn không cho ta trốn tránh viện nhất điểm a phải phải ngươi biết không biết ngươi lập tức muốn đại họa trước mắt 6. a lai trong video theo dõi càng xem càng gấp gáp gấp gáp tâm đều nhanh đụng tới sáu hiện trường bên này Duy Tuệ thấy tình cảnh này vội vàng lớn tiếng, A Di thắt phúc, thí chủ thỉnh dùng trà. A Phi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chứng minh ý đồ đến, muốn mời một cái Ni cô đi trước ngàn vận động, cầu phúc một chút, hắn mới bắt đầu lắp đặt thi công. Duy Tuệ mỉm cười gật gật đầu, vậy được rồi, ta tùy các ngươi đi thôi. Nói xong cũng đứng dậy. A Phi lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi liền miễn đi, liền để người bên cạnh mang cực khổ a. Đối với Diệu Ngọc Cầm tieu làm thủ thế, ngươi xin mời. Thấy không có phản ứng, quay người đúng A -lị nói, như thế nào, ta không mời nổi. A Lợi kinh ngạc nói, thôi được rồi, loại chuyện này chỉ có đức cao vọng trọng am chủ mới có tư cách đi, những người khác không đi được. A Phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngang ngược vô lý, ta là doanh nghiệp sản xuất, cũng là nhà tài trợ, ta nói ai đi phải, liền đi phải. Duy Tuệ nhớ tới rượu âm khổ cực, hoảng sợ mượn giọng, "A Di thắc phúc, đây là chúng ta rõ ràng liên am quy củ, thí chủ mời ngươi lý giải, cũng không cần khó xử chúng ta." A Phi mặt đen lên không kiên nhẫn, "Cái này cũng là quy củ của ta, ta biết được sự tình, đến bây giờ còn không có ai nổ mặt mũi của ta." Nói xong thở phì phì đi một mình ra ngoài. 6. Video này xuất hiện một điểm chất lượng vấn đề, âm thanh rất quãng a lai gấp gáp phát hỏa mặc dù nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì thế nhưng là mơ hồ cảm thấy diệu ngọc nếu là ngẩn người tại trong thiện phòng nhất định gặp nguy hiểm vội vàng cho nàng thả một đầu tin nhắn nghĩ biện pháp rời đi thiện phòng không nên cùng bọn hắn cùng một chỗ diệu ngọc lập tức hồi phục đạo không có việc gì có am chủ tại nàng sẽ bảo hộ ta a lai không thể làm gì tiếp tục phát một đầu tin nhắn ngốc b mau rời đi nghe ta diệu ngọc lại một lần nữa hồi phục ngươi mới ngốc bê ngươi không cần loạn đi ra đi lạc ông trời ơi, a lai không cách nào giàn giải khổ không nói ra được chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến 6. bên này a lị xem xét phiền thoái đuổi theo lao bản ta biết ngươi y tứ nghiệm thu giao dịch trở thành ta dẫn ngươi đi đô thị giải trí ta tự mình cho ngươi chọn lựa mấy cái như thế nào a phi lạnh lùng nói cũng là ở trên đường hôn nhân ngươi theo ta giả trang cái gì hồ đồ a lị nghe lời này một cái khó như vậy hiểu lập lờ nước đôi một mặt một bước a phi vô vô a lị âm hiểm cười nói cái này ngươi cũng không rõ sao Vừa thấy đã yêu biết không ngươi muốn kiểm hàng ta cũng muốn kiểm hàng đây là lẫn nhau phối hợp ngươi hiểu chưa giống như ngươi mềm nún ta nhưng không có hứng thú a lị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt phát tím may mắn không có những người khác tại chỗ bằng không như vậy để người khác nghe thấy cả đời mình đều không ngẩng đầu được lên lời đã nói đến chỗ này phân thượng xem ra cái này diệu ngọc chính là nghĩ bảo đảm cũng không giữ được cân nhắc một chút nói cũng không cần để cho nàng tiến vào giao dịch kết thúc ta sẽ an bài các ngươi chính là a phi thẹn quá hóa giận điểm này ra gà tỏi mau sự tình ngươi còn lềm mà lềm mề, tiến bảo cũng đừng nghĩ để cho nàng đi ra muốn cho nàng bảo bệnh liền cho nàng đánh một châm quan đến trong tầng hầm ngầm đi sợ phiên phức liền giải quyết tính toán cái này còn muốn ta dạy ngươi sao cái này một chút biện pháp, mình tại sao có thể nghĩ không ra? A lụy vẫn còn do dự bất quyết. Nếu là tại Am Ni cô khiến cho gà chó không yên, chính là giao dịch thành công. Vậy sau này thai hoạ ngầm vô tận. A Phi gặp A lụy không quyết định chắc chắn được. Âu Hiểm cười nói, vua của các ngươi láo bản điểm này làm được liền rất tốt, lại đem cái này hoàng kiểm bà Am chủ đều làm tốt rồi. Làm gì chúng ta ngẩng theo nghề này, không chi kỷ không được, không sẽ làm chuyện càng không được. Ngươi nếu là cảm thấy thật khó xử, liền gọi ngươi nhóm vương láo bản đến đây đi. Chúng ta hôm nay kiểm hàng chung ta ngời theo nghe nay khong chi ky hoạch liền bãi bỏ a, chờ cái một năm nửa năm lại nói. A lụy tự hỏi, chính mình đồng ý cái này duy tuệ nhất định sẽ bằng mọi cách ngăn cản hai cái tiếp thân đệ tử một tên cũng không để lại giống như cũng nói không tốt ta a phi nói hết lời gặp a lụy còn không có đáp ứng nhịn không nổi mẹ nhà hắn vương đạt như thế nào phải ngươi cái này đồ bỏ đi đi theo ta giao dịch nói xong nổi giận đùng đùng bước nhanh hướng ngàn vật động đi đến ngàn vật động bên trong đen đuốc sáng trưng mấy cái mã tử đang tại lắp đặt di động lạnh máy các khí hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ nghe thấy a phi hét lớn một tiếng đều dừng lại cho ta dừng lại mấy cái mã tử lập tức khẩn trương lên âm thầm cơ lấy ra hỏa giờ này khắc này a lụy thấy tình thế không ổn lập tức đem mình ý nghĩ hồi báo cho Vương Đạt. Vương Đạt đối mặt cái này phức tạp sự tình, thẹn quá hóa giận nói: Ta phụ trách vận áp tiền mặt đi bãi Tham A, ngươi phụ trách dẫn dắt chuyên gia kiểm hàng vật nói giá cả. Hành động phía trước đã nói xong, phân công rõ ràng, ai xảy ra vấn đề, ai tự sát tạ tội. Buổi tối hôm nay thành bại nhất cử ở chỗ này. Vương Đạt phát xong hòa, gặp A Lệ không có trả lời, hòa hoan khẩu khí đạo, trong am có học vấn ni cô còn nhiều, lại tìm hai cái tiếp thân đệ tử chính là A Lệ. Ngươi lập tức thí tốt giữ xe, duy tuệ nơi đó, có ta tới làm tư tưởng của nàng công tác. A Lệ là một phụ nữ. Thiên tính vẫn là không quả quyết, suy đi nghĩ lại, cảm giác cửa này khóa thời điểm, Vương Đạt vẫn có quyết đoán, không thể không bội phục Vương Đạt quyết định thật nhanh, lập tức hồi phục, trách nhiệm của mình, dựa theo nguyên kế hoạch thi hành. Quyết định chắc chắn, lộ ra hung tàn sắc mặt. Dọc theo đường đi chạy chậm, tiến vào ngàn Phật động đã sớm thở hứng hộc, kéo một cái á phi qua một bên, nhỏ giọng nói thầm cô một 1.6. Á phi đổi giận thành vui, hướng về phía Á Lị ngược chính là một chút, trên mặt nổi lên cười râm, đây mới là làm đại sự, cùng chúng ta là người một đường. Nói xong đối với thủ hạ Mã Tử, phất phất tay tiếp tục bắt đầu mã tử bắt đầu ở a phi dưới sự chỉ huy cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắt chém siêu cao áp thủy đao rất mau đem mấy cái phật tượng sau lưng cắt ra một cái cửa hàng một cái mã tử từ phật tượng trong bụng không ngừng móc ra từng túi đi qua xử lý đặc biệt đóng gói vật vào giờ phút này a lai sớm đem video hoán đổi đến ngàn vật động nơi này theo đóng gói vật từng túi bị từ phật tượng trong bụng móc ra theo mã tử nhẹ chân nhẹ tay mở túi ra trang lộ ra từ các nơi trên thế giới trộm cắp tới văn vật nhìn đến đây thầm kinh hãi nhiều như vậy buôn lậu văn vật a phi ngồi xổm giải khai một túi tiện tay lấy ra một con ngọc bác, thỉnh a kiếm hàng. A và Văn Vật giao tiếp cũng có khá hơn chút năm, tự nhiên quen thuộc, nhìn một chút. Đối với dẫn dắt tới mấy cái chuyên gia lão đầu phất phất tay, đưa cho bên cạnh một cái chuyên nghiệp giám định ngọc khí lão đầu. Mấy cái chuyên gia bắt đầu bận rộn đứng lên. Kết luận là, đại bộ phận cũng là chổ mộ có được văn vật, rất nhiều văn vật tổn hại nhất thiết phải tiến hành chữa trị, bằng không rất khó có hào giá cả. Còn có mộ táng bên trong hàng giấy tơ cũng đã hư thối, nấm mốc biến, giòn hóa, ô nhiễm, thậm chí hoàn toàn đánh mất nguyên trạng. Tại vận chuyển quá trình bên trong đục vào, có đều biến thành mảnh vụn, có đã sơ lộ chân dung, có còn khó biện bề ngoài. Chuyên gia lao đầu cho rằng giống như vậy, chữa trị tiền, so vốn là giá trị đều cao, căn bản vốn không đáng tiền sáu. A lụy một bên nghe hồi báo, trong lòng không ngừng phải sôi trào, tao mày, không biết cái này A Phi, sau đó muốn làm cái quỷ gì thành thịu.